thân thể hung hăng đánh về phía một cái bàn gỗ ngã nhào trên đất lên dùng rằng muốn đứng lên hứa phong phân thân như điện chớp hướng tô vân bằng v ọ t tới phi kiếm nhắm thẳng vào hắn cổ h ậ u tô vân bằng hét lớn một tiếng ánh mắt tứ máu chật cơ múa quả đấm hướng phân thân trường kiếm đập tới bay một tiếng tô vân bằng quả đấm nện ở trường kiếm kiếm tích phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang một đôi thịt quyền đập bay trường kiếm bóng người co giúp một cái xoa thân hướng phân thân vào tới tùi chó một khúc hung hăng hướng phân thân bụng đánh tới hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm trong tay quơ múa từng đạo màu bạc t r o n g sen lẫn màu xám cho hơi thở kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ không chỉ trong chốc lát một đạo màu bạc hàng dài xuất hiện hướng tô vân bằng dương nanh múa vớt ư nào tới tô vân bằng trong lòng đột nhiên run lên chết uy hiếp đập vào mặt vội vàng thu ở chiêu thức quay lại hướng xa xa lao đi nhưng phát hiện mình thân thể lại cũng bị giam lại căn bản né tránh không được chỉ có thể đón đỡ long ngâm chém tô vân bằng phát ra một tiếng hét thảm trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc hắn là biết đãng kiếm mười ba t h ứ c uy lực làm là đãng kiếm tông nồng cốt kiếm pháp tô vân bằng gặp qua không chỉ một lần ngay tại lúc này một bóng người vọt tới tô vân bằng trước người một mặt vẻ mặt thận trọng hướng phía trước trận c ơ một trưởng một mặt màu vàng nhạt bức tường khí xuất hiện ở trước người hứa phong ánh mắt h i ế p một cái người này là chủ quản của từ lâu nguyên bản một mực yên lặng đứng ở một bên xem xem lúc này đột nhiên ra tay xem bộ dáng là muốn giữ được tô vân bằng tính mạng vê anh một tiếng vang thật lớn đúng nóc nhà hàng lại là run lên bề ngoài màu vàng thần văn tạo thành lồng bảo hộ vậy trong chốc lát ánh sáng đại thịnh kịch liệt rung rung mấy cái vương đại phú lau mồ hôi trên trán trong lòng kinh hãi không dứt đãng kiếm tông quả nhiên không hổ là một phương kiếm tu bá chủ con rồng này ngâm chém đã rõ ràng tiến dần từng bước vương đại phú thân là túy tiên cư t i ể u lầu tầng thứ ba chủ quản nhãn lực phi p h ả m ngày t h ư ờ n g một ít chuyện nhỏ tự nhiên vui ở một bên xem náo nhiệt dù sao cuối cùng hư hại bàn ghế giữ giá mua tăng lên năm lần liền tốt nhà hàng căn bản sẽ không bị bất kỳ tổn thất hơn nữa có người ở nhà hàng tranh đấu ngược lại sẽ để cho những người khác vừa ý một tràng thực hay đề tài này vừa ra cũng coi là l à túy tiên cư đánh quảng cáo vì vậy giống vậy tranh đấu nhà hàng cũng không biết tham dự nhưng nếu như ở trong tranh đấu người chết l à túy tiên cư nhất không thể dễ dàng tha thứ sự việc vì vậy vương đại phú mới ngang nhiên ra tay muốn giữ được tô vân bằng mạng nhỏ vị thiếu gia này mời tại hạ túy tiên cư ba tầng chủ quản vương đại phú vương đại phú mặt đầy tươi cười hướng hứa phong không người bái thật sâu chắp tay nói nhà hàng nếu nhúng tay cái này tự nhiên cũng là không đánh được hứa phong tâm niệm vừa động phân thân trực tiếp hóa là một luồng khói xanh tiêu tán ở trong hư không ngón này để cho tất cả thấy lòng người đầu run lên một chiêu này phân thân thật là quá xuất quỷ nhập thần bất ngờ không kịp đề phòng vô luận là ai cũng có thể t r ú n g chiêu đáng kiếm tông hứa phong hứa phong chắp tay đáp lê nói hứa thiếu hiệp vương đại phú chắp tay cười nói khang thân vương là đại hạ đế quốc hoàng đế thứ mười ba tử còn vị thành niên vì vậy cũng không có phân phong đi ra ngoài một mực ở thành tử quỳnh trong hơn nữa nghe nói cái này khang thân vương cùng công chúa thiên hoa là cùng mẫu một bảo thai chị em ruột ha ha tô vân bằng ngươi không phải rất cùng sao huyền thiên kiếm tông thì như thế nào chúng ta đ á n g kiếm tông cũng không phải dễ c h ơ i ơ bên cạnh đoan mục cầm vui vẻ cười to thư sướng trong lòng một cổ tức giận t h ố n g khoái vô cùng được t ố t tô vân bằng xanh mặt chậm dại đứng lên từ trong ngực mỏ ra một cái bình xứ đem thuốc bên trong hồng dải bên vai trái vết thương xoay người hướng bên ngoài quán rượu đi tới hy h ì nhìn tô vân bằng hình bóng đoan mục cầm trên mặt tràn đầy rêu cợt diễn cảm cười nhạt không dứt hứa phong khẽ lắc đầu kéo đoan mục cầm vậy rời đi nhà hàng trở lại chỗ ở đoan mục cầm vẫn không ngừng lại n h ạ i hận không thể lập tức sẽ cùng tô vân bằng đại chiến ba trăm hiệp hình dáng tốt lắm tô vân bằng không thể khinh thường lần này là ta phân thân xuất kỳ bất ý lần sau gặp lại hắn cũng không biết lớn như vậy ý hứa phong nói sợ cái gì ngày hôm nay ngươi nhưng mà tha hắn một mạng chó coi như là có ân cùng hắn lần sau gặp lại hắn còn không biết xấu hổ cùng ngươi động thủ sao đoan mục cầm mặt coi thường nói chính là sau cùng làm tổn hại giấy tính tiền nhưng là chúng ta trả tiền cái này có chút khó chịu lợi ừ ngươi không nghe nói một câu quân tử báo thủ mười năm không muộn sao hứa phong nghiêm túc nói tô vân bằng chắc chắn sẽ không lúc này bỏ qua sợ là sợ sau lưng hắn bên trong ngâm nhân ngươi bây giờ chỉ có cấp hàng tinh cấp chín đ ỉ n h c ấ p gặp phải hắn nhất định không có trái cây ngon an đoan mục cầm lúc này tựa như đột nhiên t ỉ n h hồn lại cả người chấn động một cái suy xét hồi lâu mới lẩm bẩm nói lần sau ta gặp phải hắn chạy còn không được sao một đêm yên lặng ngày thứ hai đoan mục cầm thật sớm đi ra tìm hiểu tin tức công chúa thiên hoa chiêu con rể còn có ba tháng thời gian trong vũ trụ đứng đầu thế lực cũng phái không thiếu tinh anh tới đây từng cái trừ mặt mùi anh tuấn bên ngoài tất cả đều thân thủ bất phảm đại đa số đều là hệ chủ cấp cường giả giống như đoan mục cầm như vậy cấp hàng tinh cường giả ra cửa cũng ngại quá chào hỏi với người khác bất quá phái cấp hàng tinh cường giả tinh anh tới môn phái h i ệ n nhiên là không dự định cạnh tranh chẳng qua là ngồi không vậy tồn tại nếu như không phải là tất cả đại phái vực chủ cấp cường giả tuổi tác trí ít đều là trăm tuổi đi lên bọn họ nhất định sẽ phái ra cường đại hơn tinh anh tới đây hứa phong ở bên trong tiểu viện tay cầm phi kiếm đâu ra đấy tu luyện đáng kiếm mười ba thức trong cơ thể lôi đình lực cùng hỗn độn lực lẫn nhau hòa vào nhau bọc ở kiếm nguyên chân k h i trong theo đáng kiếm mười ba thức thi triển ba loại lực lượng lẫn nhau hỗn hợp chung một chỗ theo kinh mạch ở hứa phong trong cơ thể c h ả y xuôi thanh l i ê n kiếm đ i ể n vậy đang chậm rãi tăng lên độ thuần t h ụ chỉ bất quá tốc độ quá chậm nửa ngày vậy tăng không lâu được một chút nếu như dựa theo cái tốc độ này muốn tăng lên tới cái kế tiếp giai đoạn chí ít cần năm sáu chục năm thời gian tu luyện hứa phong vừa tu luyện vừa nghĩ tới tô vân bằng ngày hôm qua cuối cùng thi triển quyền pháp thân máu thịt lại có thể cùng phi kiếm cứng rắn đụng hơn nữa còn đem phi kiếm đập ra đối phương nhất định tu luyện một loại đứng đầu luyện thể thuật hơn nữa còn sở trường hạng nhất quyền pháp thân làm một tên kiếm tu lại vẫn tu luyện quyền pháp ha ha chẳng lẽ bộ quyền pháp này mới là tô vân bằng đẻ đáy dương thủ đoạn hứa phong trong lòng cười nói chạng vạng hứa phong hơi cảm thấy có chút mệt mỏi thanh l i ê n kiếm đ i ể n chỉ tăng lên ba điểm độ thuần t h ủ hứa phong ngẩng đầu nhìn một chút nắng chiều trong lòng đột nhiên phun trào dậy lại liếc mắt nhìn công chúa thiên hoa khát vọng chương một nghìn không trăm năm mươi lăm vô sự lấy lòng hứa phong trong lòng nổi lên vậy tấm làm người ta thần hồn điên đảo dung nhan tuyệt thế lúc này nàng cũng nhanh muốn vào thành phố đi ngang qua tuy tiên cư liền chứ nghĩ tới đây hứa phong trong lòng đột nhiên dâng lên khát vọng mãnh liệt muốn lại liếc mắt nhìn công chúa thiên hoa muốn làm lần làm hơi thanh lý một chút hứa phong liền hướng túy tiên cư đi về phía túy tiên cư huyên náo như cũ hứa phong trực tiếp lên lầu ba dựa vào cửa sổ vị trí lúc này lầu ba đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn rất nhiều bàn ghế tất cả đều mới thấy hứa phong đến vương đại phú hơi không người thi lễ một cái cũng không có tiến lên đáp lời bởi vì là tới một mình hứa phong chỉ điểm hai đứa nhỏ thức ăn một bình rượu ngay h chậm ỏ trước u ố n tại lúc này hứa phong sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn lại phát hiện tô vân bằng rốt cuộc lại xuất hiện ở nơi này tô vân bằng hôm nay một bộ màu đỏ tím trường bảo nhìn như cùng hôm qua công chúa thiên hoa c h u y ể n trang phục rất giống mà anh tuấn gõ má phối hợp cái này thân trường bảo tỏ ra hơn nữa anh tuấn tiêu vẩy tô vân bằng lúc này đang từ từ hướng lầu ba đi tới lưng thẳng tắp khí vũ hiên ngang chút nào không nhìn ra hôm qua bị đánh bại hình dáng đi tới lầu ba tô vân bằng đầu tiên là dừng chân ngừng một chút hướng bên trong đại sảnh nhìn lướt qua ánh mắt s ắ c bén rất nhanh hắn ánh mắt liền phong tỏa ở hứa phong trên mình đáy mắt thoáng qua một vẻ phất hận tô vân bằng khỏe miệng t h â m trước một k i a cờ ư i nhạt từ từ hướng hứa phong đi tới hứa phong bình tĩnh nhìn hắn một cái ánh mắt rơi vào hắn vai trái khẽ mỉm cười khinh thường quay đầu lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ đối với tô vân bằng đến căn bản khinh thường một nhìn không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp phải ngươi thật lạ oan g i a hẹp lộ tô vân bằng đi tới hứa phong bên người khẽ mỉm cười nói lời không hợp ý hơn nửa câu tôn g i á vẫn là chớ tự tìm phiền vái tốt nếu quả thật không muốn sống không bằng chúng ta hẹn thời gian đi bên ngoài thành đánh một trận như thế nào hứa phong liếc tô vân bằng một cái lạnh lùng nói đối với tô vân bằng hứa phong căn bản lười phản ứng nếu như đối phương lại lại ba lần t r e o cho mình như vậy hứa phong trả thù cũng không biết qua đêm tô vân bằng cả người hơi chậm lại tựa hồ không nghĩ tới hứa phong đối với mình lại không khách khí như vậy nói thế nào đi nữa mình cũng là huyền thiên kiếm tông đệ tử hứa phong người tới tham gia chiêu con rể thật chẳng lẽ chính là vì công chúa thiên hoa sao tô vân bằng đột nhiên hạ thấp giọng hỏi hứa phong khẽ to mày ngẩng đầu nhìn tô vân bằng trong mắt lộ ra một k i a thần tình nghĩ hoặc tô vân bằng mặt đầy nụ cười tựa hồ quyết định mình đã gợi lên hứa phong lòng hiếu kỳ từ từ ngồi vào hứa phong đối diện vây tay hỏi người hầu lại muốn một ly rượu cho tự mình rót đầy sau đó nâng lên r i ê u kính hứa phong sau một chút uống một hơi cạn sạch ngươi trong lời nói có hàm ý à, rốt cuộc muốn nói cái gì hứa phong phụng đ ồ i tô vân bằng uống một ly sau đó khe nhữ mày hỏi nếu như ta không nhìn lầm cấp bậc của ngươi vậy đã đạt đến hệ chủ cấp cấp sáu lần này tới chỉ sợ cũng là vì mình có thể tiến thêm một bước đi tô vân bằng hạ thấp giọng hỏi cấp bậc tiến thêm một bước hứa phong không hiểu nói ha ha ngươi nghe nói qua đường cùng sao tô vân bằng thần bí hỏi dĩ nhiên nghe nói qua nghe nói ngay tại đại hạ đế quốc về phần đang nơi nào ta nhưng cũng không rõ ràng hứa phong lắc đầu nói cái gọi là đường cùng cửa vào ngay tại đại hạ trong hoàng cung tô vân bằng nói làm sao biết ở trong hoàng cung đường cùng không phải một nơi tương tự nửa vị diện tồn tại sao hứa phong cả người chấn động một cái liền vội vàng hỏi nếu như đường cùng thật ở hoàng cung nói hứa phong muốn đi vào ý tưởng chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không đại hạ hoàng cung cũng không phải là hắn bây giờ có thể tùy ý tiến vào một cái không tốt liền có thể xảy ra chết hồn luận diện coi như hắn là thần chi vậy tuyệt không may mắn tránh khỏi nói lẩm bẩm vậy ngươi lấy là tại sao phải có nhiều như vậy thế lực lớn phái mình đệ tử tới thật chẳng lẽ tất cả đều là bởi vì là công chúa thiên hoa sao tô vân bằng hừ lạnh một tiếng nói hứa phong kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn một cái lại nhìn lướt qua nhà hàng p h ò n g khách tô vân bằng sắc mặt đỏ một cái liền vội vàng giải thích công chúa thiên hoa sức hấp dẫn dĩ nhiên là không nhỏ rất nhiều người chỉ cần thấy được nàng một cái cũng sẽ bị nàng tuyệt thế cho tư hấp dẫn nhưng là ngươi đừng quên tới nơi này còn có rất nhiều những thứ khác t r ù n g tộc ví dụ như tộc thú yêu thậm chí ma tộc phải biết lấy hắn phi nhân loại chủng tộc thẩm mỹ quan công chúa thiên hoa cũng không phải là như vậy hấp dẫn người những chủng tộc khác thẩm mỹ quan cùng loài người trên lệnh rất lớn có chút chủng tộc lấy vóc người rắn chắc là đẹp có chút chủng tộc lấy hai tay nhỏ hết sức là đẹp có chút thậm chí lấy da ngăm đen là đẹp không phải là ít à vậy ngươi nói một chút chẳng lẽ những chủng tộc kia trên danh nghĩa là bởi vì là công chúa thiên hoa chiêu con r ẻ trên thực tế là vì đường cùng tới hứa phong hỏi dĩ nhiên bọn họ mục đích cùng chúng ta có thể không quá giống nhau phải biết ở đường cùng trong có thể là có thể gia tăng đột phá tỷ lệ đây cũng là tại sao đại hạ trong đế quốc có nhiều cường giả như vậy nguyên nhân tô vân bằng một mặt thần bị nói đột phá cấp bậc không phải nói đại cảnh giới đột phá thì không cách nào dựa vào ngoại lực làm chủ đạo sao hứa phong trên mặt lộ ra không tin thần sắc nhưng đáy lòng cũng rất là r u n động hắn chỉ biết là đường cùng trong sẽ có kỳ ngộ có bảo vật nhưng không biết ở đường cùng trong lại có thể tăng lên đột phá cấp bậc h ừ ta cũng không nói tiến vào đường cùng liền nhất định có thể đột phá có vài người tiến vào đường cùng còn không ra được đây tô vân bằng hư lạnh một tiếng nói ta chỉ là nói gia tăng đột phá tỷ lệ mà thôi nghe nói ít nhất có thể đủ gia tăng tầng ba tỷ lệ ba tầng hứa phong thiếu chút nữa kêu thành tiếng cao như vậy tỷ lệ đã coi như là rất cao đối với những cái kia có mấy trăm năm tích lũy người mà nói ba tầng tỷ lệ cơ h ộ i đã có thể bảo đảm mình bật phá đối với mới vừa gia nhập hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp người mà nói cũng có liều mạng cơ hội như vậy đường cùng cùng công chúa chiêu con rể bây giờ lại có liên hệ gì sao hứa phong hỏi tô vân bằng nếu như thế nói khẳng định sẽ không bẩn thỉu tự nhiên có quan hệ nghe nói công chúa thiên hoa chiêu con rể cửa ải cuối cùng chính là ở đường cùng trong tiến hành tô vân bằng tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói ở đường cùng trong tiến hành hứa phong lông mày nhớ ấ lên nhất thời trên mặt hiện ra vẻ vui mừng đúng vậy bất quá là ở cửa ải cuối cùng nếu như ngươi ở trước mặt mấy ải bị soàn soạn rớt dĩ nhiên là vô duyên lần này cơ hội tô vân bằng nói ngươi tại sao đem tin tức này nói cho ta hứa phong đột nhiên hỏi tô vân bằng ngày hôm nay tới một cái liền nói cho mình lớn như vậy một cái bí mật mà mình ngày hôm qua nhưng mà tự tay đâm hắn một kiếm hơn nữa nếu như không phải là vương đại phú ngăn trở mình sợ rằng đều đưa hắn giết đi hứa phong có thể không tin tô vân bằng sẽ có lòng tốt như vậy chương một n r ă m năm m ư bán long nhân tô vân bằng trong lòng hận không thể lập tức đem hứa phong giết chết nhưng vì có thể tiến vào đường cùng bây giờ vẫn là phải lôi kéo hứa phong kết minh trong lòng mặc dù căm hận nhưng trên mặt nhưng một chút cũng không nhìn ra công chúa thiên hoa mặc dù nghiêng nước nghiêng thành nhưng đối với tô vân bằng mà nói vẫn là mình tu vi tăng lên quan trọng hơn một chút nếu như có thể tiến vào vực chủ cấp một người có thể trong vòng trăm năm tiến vào vực chủ cấp cường giả sợ rằng căn bản không cần tham gia chiêu con rể đại hạ đế quốc liền trực tiếp sẽ đem một người công chúa gả cho cùng hán tô vân bằng có lòng tin tiến vào đường cùng sau có thể tăng lên mình cấp bậc đột phá cảnh giới nhưng lại không có lòng tin xông qua tiến vào đường cùng trước mấy h ải như thế nào suy tính như thế nào phải biết lần này tới tham gia chiêu con rể cũng đều là các đứng đầu thế lực tinh anh dựa hết vào ngươi một người hoặc là hơn nữa ngươi cái đó chỉ có cấp hàng t i n h cấp chín sư đệ muốn xông đến cửa ải cuối cùng cơ hội cơ h ộ i mong manh nhưng là nếu như hai ta kết minh cơ hội thì sẽ lớn hơn nhiều tô vân bằng cười nói đoan mục cầm chỉ có cấp hàng tinh mà hứa phong đã là hệ chủ cấp cấp sáu vì vậy tô vân bằng một mực lấy là hứa phong mới là sư m i n h lại không nghĩ rằng đoan mục cầm lại là sư m i n h mà hứa phong chẳng qua là sư đệ cái này ta phải suy tính một chút hứa phong suy nghĩ một hồi nói đối với tô vân bằng đề nghị hứa phong rất là động tâm chỉ bất quá cùng tô vân bằng kết minh không khác nào bảo hộ luật ra tùy thời sẽ bị tô vân bằng chuyển tay bắn đi hoặc là là sau l ư n g thọt một đao hứa phong căn bản không tin mặc h ắ n ha ha cũng tốt loại chuyện này quả thật phải suy nghĩ kỹ mới được bất quá hợp thì hai lợi phân thì hai hại người đẹp tuy tốt nhưng mình tu vi nhưng là trọng yếu nhất hơn nữa có thể tiến vào đường cùng nói không chừng còn có thể song h ỷ lâm môn vừa tăng cao tu vi vừa có thể ôm mỹ nhân v ề tô vân bằng thấp giọng cười nói hứa phong khẽ gật đầu tô vân bằng nhìn thấu hứa phong có chút động tâm hiểu không có thể tỏ ra quá mau vội v ả bắt đầu cùng hứa phong đổi một đề tài rỗi danh trò chuyện hứa phong đây là mới phát hiện tô vân bằng đối với kiếm pháp hiểu lại rất có chỗ độc đáo mặc dù không liên quan đến huyền thiên kiếm tông cơ mật trọng yếu nhưng chính là một ít phổ thông chiêu thức cũng cho hứa phong suy luận cảm giác trong chốc lát hai người lại trò chuyện rất là vui vẻ ngay tại lúc này nơi thang lầu đột nhiên truyền đến một hồi nặng nề tiếng bước chân cứng rắn mộc chế tạo n ư ớ thang đều bị đẻ c ố t két c ố t két vang tựa như một khắc sau thì phải g ã y lịa vậy lầu ba rất nhiều người không khỏi tò mò nhìn về cửa sảnh có thể làm cho nước thang phát ra như vậy tiếng vang trọng lượng sợ rằng phải vượt qua một tấn không chỉ trong chốc lát một người vóc người to lớn trên đỉnh đầu dài hai cái com sừng người to con đi lên lầu ba thú yêu người châu b ò tộc bên cạnh có người thấp giọng nói thú yêu không tệ nhưng cũng không phải người châu b ò tộc ngươi xem hắn nơi cổ nhưng mà có màu xanh đen lân mảnh đây cũng là bán long nhân tộc đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói bán long nhân tộc tánh khí nóng nảy rất ít những thứ khác chủng tộc trao đổi coi như cùng là thú yêu nhất tộc cũng bị những thứ khác chủng tộc bài xích ngày thường rất ít sẽ ở như thế địa phương náo nhiệt thấy bán long nhân tộc cả nhìn người nọ đi vào người chung quanh bàn luận sôi nổi hứa phong cảm giác cường hãn đem người chung quanh lời nói nhỏ nhẹ nghe rõ ràng hướng bán long nhân tộc nhìn một cái tên này bán long nhân tộc mặc trên người trước một kiện tinh xảo màu b ạ c vẩy vừa thấy thì không phải là vật phàm sau lưng treo một cái răng rồng dịu một đôi mắt hơi hướng ra ngoài nô ra hướng lầu ba phòng khách nhìn lướt qua đi thẳng tới dựa vào cửa sổ một bàn trước đem răng rồng dịu đi trên bàn một thả nhất thời đem trên bàn để thức ăn đĩa đánh nát người muốn làm gì bàn này đang ngồi hai người nhất thời nhảy cất lên chỉ tên này bán long nhân giận d ữ hét cút hoặc la chết bán long người khí tức trên người trợn thả ra ngoài như sóng biển hướng hai người vào tới nhất thời để cho hai người hai chân mềm lún thiếu chút nữa quỳ xuống vốn là còn muốn tranh đấu một cái hai người nhất thời sắc mặt tái nhợt trên c h á n dỉ ra mồ hôi trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp tô vân bằng sắc mặt nghiêm túc nói hơn nữa số tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi tuổi nhìn hai người háo não rời đi bán long nhân hừ lạnh một tiếng ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ đang đợi cái gì cũng không lâu lắm thanh long trên đường lớn đột nhiên yên tĩnh lại trong cựu lầu người rối rít hướng ngoài cửa sổ nhìn lại đạp đạp đạp một hồi tiếng vó ngựa rồn dập trong một đám trắng giáp kỵ sĩ vây quanh một người người mặc đỏ thâm áo khoác ngoài huyện chuyển sinh đ ẹ p ảnh công chúa thiên hoa hôm nay đeo khăn c h e mặt lên che ở tuyệt đẹp gương mặt một trận gió hướng phía trước lao đi hừ cái gì đại hạ đế quốc đệ nhất mỹ nhân mà liền mặt cũng không dám lộ sao bán long nhân hừ lạnh một tiếng lại đứng dậy nắm lên trên bàn thả giang rồng dịu liền hướng kỵ sĩ trong đám nem tới tho gan người muốn làm gì lại dám đối với công chúa thiên hoa không có sức đơn giản là tự tìm cái chết trong t i ể u lầu người nhất thời nổ rối rít đứng dậy hướng bán long nhân nổi giận mắng ngược lại là một ít tộc thú yêu hoặc là những chủng tộc khác cừng giả một bộ dáng vẻ sao cũng được cười tủm tỉm uống rượu xem có vui loảng xoảng một tiếng giòn g ã toàn bộ cơi đội lại từ nhanh chóng nhanh chạy ngay tức thì ngừng lại trên người khôi giáp lẫn nhau đụng vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy cử xuống n g ự a trắng rối rít người lập lên phát ra một tiếng ngẩng cao hí một người kỵ sĩ trực tiếp dưới chân đạp một cái thân thể bay lên trong tay trưởng qua vung lên trực tiếp đem giang rồng r ư ợ u cho bắn ngược trở về bán long nhân ha ha cười từ cửa sổ nhảy ra ngoài giữa không trung tiếp lấy giang rồng r ư ợ u hướng tên kia bay lên kỵ sĩ hung hăng bổ tới hai người binh khí ở giữa không trung b ộ c phát ra một hồi nổ ẩm chấn người chung quanh lỗ thai ông ông trực hưởng có chút thực lực thấp kém trong lỗ thai thậm chí bắt đầu máu tươi chảy ra tên kia kỵ sĩ không chống nổi bán long nhân trong tay trưởng qua trực tiếp từ trong chém gãy giang rồng dịu hung hăng đập vào trước ngực của hắn khôi r ắ p nhất thời hướng bên trong l õ n g đi vào một khối lớn xương cốt gãy lịa thanh âm vang lên thân thể bị quét ngã một bên bán long nhân thân thể hung hăng đập trúng thanh long trên đường lớn chắn công chúa thiên hoa trước người đem răng rồng dịu vác trên vai lên hướng công chúa thiên hoa nói ngươi chính là được gọi là đại hạ đế quốc đệ nhất mỹ nhân công chúa thiên hoa sao tại sao phải che kín mặt mũi để cho ta tới xem xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đẹp không xứng với xứng đệ nhất mỹ nhân cái danh hiệu này giết hắn công chúa thiên hoa thanh âm vang lên t r u n g quanh kỵ sĩ nhất thời trưởng qua hướng phía trước dựng lên tạo thành chiến trợ hướng bán long nhân v ọ t tới này cái đó bán long nhân có thể muốn tài cân đầu đây chính là đại hạ đế quốc đặc biệt thiên vũ trợ người n số càng nhiều uy lực càng mạnh có thể đem tất cả mọi người lực lượng liên tiếp chia sẻ tổn thương đã từng có mười tám tên cấp hàng tinh chiến sĩ tạo thành thiên vũ trợ giết chết một người hệ chủ cấp cường giả ghi chép tô vân bằng thấp giọng cười nói trong mắt lộ ra hài hước t h ầ n sắc hứa phong trong đầu nhưng quanh q u ầ n mới vừa rồi công chúa thiên hoa thanh âm như chim sơn ca vệ thanh thúy như chân châu rơi vào ngọc bàn trong vậy để cho người tâm thần sảng khoái hận không thể nghe nữa nàng nói mấy câu Trước 1057, Nhật viêm kiếm Tông Thanh long trên đường cái xôn sao rất nhanh kết thúc, kết quả lấy bán long nhân bị thương chạy trốn là kết một thiên một một thực đường người nhưng cái chạy cục, mặc dù nó là một người hệ chủ cấp cấp 9 đỉnh cấp cứng, giả, nhưng công chúa cái chủ cấp, dù là mỗi một cái thực lực cũng long xôn nhanh bán long nhân nó đỉnh không bằng bán long nhân. hệ hoa hộ hệ Viêm vệ Kiếm giả, mỗi mỗi kỵ sao lấy là là là là đều sĩ quả bị dù dù nhưng là ở tạo thành thiên vũ chiến trận sau đó căn bản không phải một ngành chủ cấp cấp chín đỉnh cấp bán long nhân có thể chống lại từ đầu trí cuối công chúa thiên hoa chẳng qua là yên tĩnh ngồi ở ngựa bay lên không nói một lời ở đem bán long nhân đuổi đi sau đó một đám người tiếp tục đi về phía trước đi rất nhanh biến mất ở thanh long trên đường chính hứa phong thấy chưa cường giả như vậy ở đại hạ đế quốc một người công chúa hộ vệ trước mặt cũng không chịu nổi một ích có thể tưởng tượng được trong hoàng cung lực lượng phòng ngự Tô t Vân Bằng lắc đầu hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp mặc dù so hứa phong cao hơn ba cái cấp bậc nhưng hứa phong nhưng thật cũng không đem đối phương coi vào đâu thân là một người thần chi đối với bất kỳ một người không vượt qua qua một cái đại cảnh r ơ i đối thủ lúc chiến đấu đều sẽ có tâm lý ưu thế h u n g chi hứa phong tự mình thực lực vậy rất cường hãn thấy công chúa thiên hoa rời đi hứa phong có chút phiền muộn đối với uống rượu nhất thời mất đi hứng thú rời đi túy tiên cư trở lại chỗ ở hứa phong thấy đoan mục cầm đã sớm trở lại lúc này đang khắp người mùi rượu ngủ khò khò khẽ lắc đầu sau đó hứa phong trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi ngày thứ hai hứa phong tiếp tục tu luyện kiếm pháp thanh niên kiếm điện tu luyện tựa hồ đến một cái bình cảnh cho dù mỗi ngày khắc khổ tu luyện độ thuần thục tăng trưởng cũng là rất chậm chỉ có thể dùng mài nước thời gian tiêu phí hàng loạt thời gian tu luyện trạng vạng hứa phong kết thúc tu luyện tiếp tục hướng túy tiên cư đi tới mới vừa đi tới túy tiên cư liền thấy một đám người đang vây ở thanh long trên đường chính đang đến gần túy tiên cư chỗ không xa một cây thật cao trên cột đá treo thi thể một người lúc này dưới cột đá đứng hai người tuần thành phố canh phòng đang lớn tiếng tụng niệm trước một phần thành phủ tử quỳnh công văn Quá n hứa phong trong lòng một à cái này thành phủ tử quỳnh tốc độ cũng quá nhanh một buổi tối liền đem bán long nhân tung tích tìm được hơn nữa trực tiếp đánh chết trong lòng đối với đại hạ đế quốc không khỏi lại nổi lên mấy phân lòng cảnh giác đi tới nhà hàng ba tầng lúc này rất nhiều người cũng đang nghị luận tên kia bán long nhân rất nhiều nhân loại tu sĩ trên mặt đều lộ ra t i ê u ngạo thần sắc hưng phấn nhìn lại một ít những thứ khác t r ù n g tộc đặc biệt là tộc thú yêu từng cái sắc mặt khó khăn xem nhỏ giọng lẫn nhau lẩm bẩm chút gì hứa phong ngồi xuống không bao lâu liền thấy tô vân bằng mang một người thiếu niên cùng đi đến nhà hàng thấy hứa phong tô vân bằng ánh mắt sáng lên kéo tên kia thiếu niên đi tới hứa phong ta cũng biết ngươi nhất định sẽ vào lúc này tới từ lâu ha ha ta tới giới thiệu tô vân bằng cười kéo qua tên kia thiếu niên chuẩn bị giới thiệu cho hứa phong tên kia thiếu niên nhưng hướng hứa phong liền ôm quyền nói tại hạ vương thiên hoa đặc biệt tới hướng hứa huynh đệ khiêu chiến kiếm thuật mời hứa huynh đệ chỉ giáo một phen tô vân bằng sững sốt một chút ngay sau đó trên mặt lộ ra không lo mặt mũi quay đầu nói thiên hoa ngươi làm gì vậy hôm nay là tới giới thiệu ngươi cùng hứa phong biết không phải để cho ngươi chọn lựa chiến hán ừ tô h u n h hôm qua đem ngươi hứa huynh đệ khen trời cao nếu là muốn kết minh Ta tự nhiên muốn ước lượng một chút chất thể hết nhiên muốn lượng đồng minh lượng, cũng không thể nghe ngươi nói. sạch ước vương t huynh i nói. Thiên ê n ngạo nghe này Vương Hoa Hoa một mặt ngạo nói. Vị này vương Thiên Hoa huynh đệ là hứa h p o nhật g k ẽ mỉm cười hỏi. Vương hỏi. huynh n đệ là、nhật、viêm kiếm tông đệ tử thân truyền tuổi còn trẻ cũng đã là hệ chủ cấp cấp chín thực lực thích hướng cường giả khiêu chiến hôm qua ta chẳng qua là khen ngươi mấy câu kết quả không nghĩ tới nâng lên vương huynh đệ lòng hào thắng ngươi xem chuyện này huyên náo tô vân bằng mặt đầy áy náy diễn cảm hứa phong khẽ mỉm cười sợ rằng cái này vương thiên hoa mình thành là tô vân bằng trong tay một cây đao mới không tự biết mà tô vân bằng cũng là muốn để cho vương thiên hoa thay mình báo trước mấy ngày một kiếm thủ coi như kết minh cũng phải đè đè một cái hứa phong nhuệ khí tránh cho tương lai vĩ đại không hết dẫu sao coi như kết minh cũng phải có cái chủ tớ phân chia hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái vương thiên hoa hắn cảm nhận được vương thiên hoa bên trong thân thể tản mát ra cường hãn hơi thở hơi thở này trong mang một cổ trích cảm g i á nóng giống như một vòng mặt trời chói chan đứng ở mình trước người cái này vương thiên hoa mặc dù nhìn trẻ tuổi nhưng có chút khó đối phó ánh mắt trước trước tinh thần nội liễm hiển nhiên tu vi đã tiến dần từng bước hơn nữa nhật viêm kiếm tông ta cũng có nghe thấy cũng không kém gì đ ã n g kiếm tông hoặc là là huyền thiên kiếm tông hứa phong trong lòng ngầm nói bất quá nếu đối phương đã đứng ở trước mặt mình khiêu chiến hứa phong tự nhiên không thể yếu thế đứng dậy bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra hóa là ba tấc cá bạc như vệ tinh vậy ở chung quanh thân thể vốn lượt trước vương thiên hoa ánh mắt sáng lên có thể đem phi kiếm thu vào trong đan điền dựng dưỡng là đáng kiếm tông có một không hai thủ đoạn để cho vương thiên hoa rất là hâm mộ như vậy có thể làm cho phi kiếm thành là thân thể mình một số thì t r u ể n ra tự nhiên như cánh tay điều khiển ngón tay uy lực cũng biết lớn hơn mấy phần bất quá khuyết điểm chính là phi kiếm nếu như tổn thương liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu vi một khi phi kiếm bị chém đứt tự thân chỉ sợ cũng phải trọng thương tu vi biết bay tốc hạ xuống n Nói g Mời x o vương thiên hoa cơ múa một c h u ô i kiếm thanh phong hướng hứa phong đâm tới một đạo màu vàng nhạt kiếm khí hóng mắt ra khí tức nóng bỏng đập vào mặt trong tiểu lầu nhiệt độ vậy ngay tức thì tăng lên mười mấy độ hứa phong phi kiếm toát ra kiếm khí màu bạc cùng vương thiên hoa ngày viêm kiếm khí đánh vào nhau phát ra một tiếng ẩm tiếng vang trấn nhà hàng cũng hơi rung rung trận pháp phòng ngự thời gian đầu tiên bị kích hoạt vương thiên hoa kiếm pháp như sáng dược đại nhật mở toang ra đại hợp thi t r i ể n ra như một vòng nắng gắt từ từ dâng lên khi t h ế một đám so một đám cường hãn giống như ánh sáng mặt trời từ từ bay lên không biến thành vào lúc giữa trưa một vòng mặt trời chói chan hứa phong ánh mắt rơi vào vương thiên hoa cầm kiếm trên cổ tay một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng trong đầu hồi tưởng vương thiên hoa kiếm chiêu hứa phong đột nhiên cổ tay lộn một cái trong nháy mắt cơ múa ra mấy chục đạo kiếm khí ở trước người ngưng tụ thành một cái quái dị trận pháp gió cuốn mây tan hứa phong khẽ quát một tiếng nhất thời một cổng ngưng tụ bão ở hứa phong t r ư ớ c người tạo thành hướng vương thiên hoa bay đi trong bao tiếng sấm chấn động chấn động điện quang lập lòe đây là hứa phong đem lôi đ ỉ n h lực hội tụ ở đãng kiếm một ư ơ i ba thước trong vương thiên hoa ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn tới tốt một tiếng khái quát vương thiên hoa hai tay cầm kiếm dưới chân đạp thần bí nhị bước thân thể t r ợ t quay lại một đạo nóng bỏng kiếm khí hướng bao bổ tới ẩm một tiếng vang thật lớn chung quanh bàn ghế nhất thời bị chấn động thành p h ấ n vụn bão cùng vậy đạo nóng bỏng kiếm khí va chạm sau đó nhất thời hóa số lượng trăm đạo lóe lên lôi quan g kiếm khí hướng vương thiên hoa nhào tới trưng một nghìn năm mươi tám núi phượng hoàng bà ảnh vương thiên hoa nặng nề g h té ở nhà hàng trên sàn nhà tầng một nửa trong suốt cấm chế bị hắn kích hoạt hắn va chạm địa phương toát ra tia sáng trói mắt vương thiên hoa phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ phun ra một ngụm màu tươi nghiêng người bỏ dậy trường kiếm tà t à cắm ở một cây trên cột gỗ tay không tấp sắt vương thiên hoa trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị không để ý chút nào thân thể bị thương chẳng qua là ngây ngốc nhìn chằm chằm hứa phong hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở hứa phong trước mặt mình lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào tô vân bằng liền vội vàng tiến lên móc ra một cái ngọc trắng bình m ọ ra một viên đan dược nhét vào vương thiên hoa trong miệng đây chính là đáng kiếm mười ba thức vương thiên hoa nuốt đan dược sau đó sắc mặt hơi hồng nhọn chút nhìn hứa phong hỏi không sai một chiêu này là đáng kiếm mười ba kiểu gió cuốn mây tan hứa phong khẽ gật đầu nói theo ta biết đáng kiếm mười ba thức chẳng qua là đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn không nghĩ tới ta lại bị một bộ kiếm pháp nhập môn đánh bại vương thiên hoa trong mắt lộ ra một tia ảm đạm thần sắc lắc đầu tự đủ giống vậy đáng kiếm mười ba thức quả thật không có như uy lực này chỉ bất quá lúc này hứa phong thi triển trừ ẩn chứa kiếm nguyên chân khí ra còn có lôi đỉnh c ù n g hố nội lực sen lẫn ở kiếm nguyên chân khí trong uy lực tăng lên gấp bội căn bản không phải vương thiên hoa có thể ngăn cản chẳng qua là may mắn mà thôi hứa phong khẽ mỉm cười cũng không giải thích loại chuyện này người biết càng ít càng tốt từ tu luyện hôn đội luyện thể sau khi giải phẫu hôn đội lực mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy vương huynh đệ như thế nào có chịu không kết minh tô vân bằng cười nói nguyên bản muốn mượn vương thiên hoa tay đả kích một chút hứa phong khí thế không nghĩ tới thân là nhật viêm kiếm tông đệ tử tinh anh vương thiên hoa lại liền hứa phong một chiêu cũng không tiếp nổi、Được. cùng hứa huynh đệ kết minh ngược lại thì ta chiếm tiện nghi làm sao không đáp ứng vương thiên hoa cũng là thống khoái gật đầu nói hứa huynh ngươi suy tính như thế nào tô vân bằng quay đầu hỏi ha ha tại hạ còn có một vị sư huynh chẳng qua là cấp hàng tình cấp chín thực lực nếu như có thể mang theo hắn mà nói ta cũng đồng ý kết minh hứa phong nói cấp hàng tình cấp chín tô vân bằng cho mày hỏi ngươi nói đúng trước mấy ngày cùng ngươi cùng nhau tới nơi này người kia sao hắn là sư huynh ngươi ta một mực lấy là hắn là ngươi sư đ ệ đây cấp hàng tinh cấp chín cấp bậc là không phải có chút quá thấp vương thiên hoa trao mày nhìn một cái hứa phong sau đó ánh mắt nhìn về tô vân bằng tô vân bằng trầm ngâm trong đầu ý niệm lộn hứa phong thực lực vẫn còn ở hắn dự đoán trên chỉ bất quá lại liềm cái cấp hàng tinh cấp chín thực lực cái gọi là sư huynh thực lực này coi như phải biết hứa phong mặc dù biểu hiện ra rất cường thế nhưng tô vân bằng không hề nhận là hắn có thể đồng thời địch nổi tô vân bằng cùng vương thiên hoa liên thủ nếu như muốn một cái cấp hàng tinh cấp chín chiếm dụng một chỗ cái này làm cho tô vân bằng có chút khó mà tiếp nhận hứa huynh ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ ta đã hỏi do đi ra tiến vào đường cùng trước khi khảo nghiệm có thể cho phép kết minh nhưng tối đa chỉ có thể năm người kết minh mỗi một chỗ đều rất bảo đát nếu như cộng thêm ngươi người sư huynh kia chúng ta thắng được tỷ lệ thì phải giảm nhỏ rất nhiều tô vân bằng kiên nhẫn giải thích đúng vậy hứa h u n h đệ cấp hàng tư i liền ải đi n rằng nhất cũng không qua, đi vào cũng là lãng n h thực thứ phí lực, là sợ số g qua, vào ờ i vân ư sư ơ n Thiên、hoa、cũng ở bên cạnh khuyên giải nói.、Hứa、phong khẽ lắc đầu nói, hắn là sư huynh ta, ta là không thể nào buông tha hắn. g giải ta, ta thể tha Tô Hoa Hứa khẽ lắc ở đầu là là v bằng cùng vương thiên hoa hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được với nhau không biết làm sao thấy hứa phong ánh mắt kiên định tô vân bằng chỉ phải nói vậy thì rất tiếc nuối bất quá nếu như từ huynh đệ thay đổi chủ ý chúng ta tùy thời h o à n n ê n ngươi gia nhập nói xong thô vân bằng kéo vương thiên hoa xoay người rời đi nhà hàng hứa phong nhìn hai người rời đi cũng không để ý bưng ngồi cạnh cửa sổ bàn rượu trước nhìn ngoài cửa sổ toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở thanh long trên đường lớn chờ đợi công chúa thiên hoa đến bất chi bất giác ở giữa ba bình say tiên nhuộm vung xong hứa phong cũng có chút hơi say nắng chiều hoàn toàn biến mất hoàng hôn dâng trào vừa mới lên đèn cả tòa thành tử quỳnh biến thành một cái thành phố không đêm trên đường phố người đến người đi qua lại nhập đan trình độ náo nhiệt cùng ban ngày so với không giảm mà lại tăng hứa phong thu hồi ánh mắt quang c a o mày hôm nay công chúa tại sao không có xuất hiện hứa phong nghi ngờ trong lòng không rõ ràng ngay tại lúc này bên cạnh một tòa trực tiếp đ ê o lên điếm tiểu nhị ném một quả vũ trụ kim tiền hỏi hôm nay vì sao công chúa thiên hoa chưa từng xuất hiện tiểu nhị kết quả vũ trụ kim tiền khẽ mỉm cười quét đúng nóc nhà hàng thấy nơi có khách đều ở đây lắng thai nghe hắn nói chuyện nhất thời cảm thấy vạn phần tự hào trên mặt mang dương dương đắc ý nụ cười nhưng thái độ cũng rất n ú n nhường k h ô n g người đáp hồi vị khách quý này mà nói cái này mấy ngày bên ngoài thành núi phượng hoàng nghe nói xuất hiện một con thần thú là một cái bảy màu phượng hoàng công chúa thiên hoa gần đây mỗi ngày đều phải đi núi phượng hoàng muốn đi săn cái này phượng hoàng chỉ bất quá vận khí không tốt cũng không có gặp phải hôm nay có lẽ là phát hiện đầu mối gì cho nên không có vào thành bảy màu phượng hoàng đây chính là thần thú hậu duệ nếu như có thể thuần phục thành công làm l à thú cưỡi đây chính là có người kinh hô ha ha mỗi ngày ngồi ở đây nhà hàng chờ đợi công chúa thiên hoa đến mặc dù để cho người tâm thần sảng khoái nhưng không khỏi có chút nhàm chán không bằng chúng ta đi đem cái này bảy màu phượng hoàng bắt được hiến tặng cho công chúa ở công chúa trước mặt lộ cái mặt như thế nào một cái tràn đầy lạc thai hồ người đàn ông vạm vỡ đứng dậy đối với bên cạnh đồng bạn nói ha ha đại ca nói không sai chúng ta sẽ đi ngay bây giờ không sai không tệ cùng đi Cùng、đi. đoàn i đ người vây quanh tên đại h à n g kia hướng nhà hàng hạ đi tới những người khác cũng đều một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng không chỉ trong chốc lát trong t i ể u lầu quý khách lại đi còn hơn một nửa bảy màu phương hoàng không biết cùng ta d ồ n g chín đầu so với ai huyết mạch mạnh hơn một ít hứa phong khẽ mỉm cười trong lòng ngầm nói hứa phong chiến sủng d ồ n g chín đầu bây giờ chỉ có hành tinh cấp thực lực có sáu thuộc tính bất đồng đầu d ồ n g đối với đã là hệ chủ cấp hứa phong mà nói cấp bậc có chút quá thấp vì vậy rất lâu hứa phong chẳng qua là đem nó bỏ vào thần quốc trong n u ô i thả trước ngay tại hứa phong do dự phải t r ă n g vậy tiến vào núi phượng hoàng thử vận khí một chút lúc này đoan mục cầm đột nhiên xuất hiện ở cửa tự lầu quét mắt một cái sau đó thấy hứa phong trên mặt lộ ra vui mừng sai bước tới đây ha ha ta liền đoán ngươi ở chỗ này đã trễ thế này còn chưa coi trở lại chẳng lẽ nói công chúa thiên hoa đến bây giờ còn không lộ mặt sao đoan mục cầm hỏi hứa phong khẽ lắc đầu trên mặt huyện lộ ra thất vọng thần sắc này, ta đây là có tin tức đoan mục cầm nhìn một chút cơ đó một bộ muốn nói lại thôi hình dáng đi thôi trở về hứa phong một bộ thẻ nhạt vô vị diễn cảm đứng dậy cùng đoan mục cầm cùng nhau rời đi nhà hàng trở lại chỗ ở hứa phong hỏi rốt cuộc là tin tức gì để cho ngươi một bộ bộ dáng lo lắng ngươi có nghe nói qua càng k h ô n chỉ một cái kỹ năng này đoan mục cầm một mặt thần bí hỏi càng k h ô n chỉ một cái chưa có nghe nói qua hứa phong khẽ lắc đầu hỏi là một môn chỉ pháp sao làm sao rất lợi hại hi hi n g ư ờ i đây có thể sai rồi càng k h ô n chỉ một cái nhưng mà một môn kiếm pháp uy lực tự nhiên không tầm thường đoan mục cầm dương dương đắc ý nói chương một nghìn không trăm năm mươi tám hỏa phong thụ cái này mấy ngày đoan mục cầm một mực ở bên ngoài đi lang thang thám thính tin tức nhưng trong lúc vô tình nghe được liên quan tới càng k h ô n chỉ một cái kỹ năng này tin tức càng k h ô n chỉ một cái nghe nói là một môn chỉ kiếm có thể dùng đầu ngón tay phát ra kiếm khí uy lực phi phạm hơn nữa so với sử dụng phi kiếm ẩn nút tính mạnh hơn rất nhiều xuất kỳ bất ý giới rất dễ dàng bị kỹ năng này làm bị thương đáng kiếm mười ba thức ta cũng còn không có tu luyện tới hoàn mỹ giai đoạn những thứ k h á c kiếm pháp lợi hại hơn nữa đối với chúng ta mà nói lại có ý nghĩa gì hứa phong v ẩ y cười nói đáng kiếm mười ba thức hứa phong chỉ tu luyện tới tinh thông cấp đ ư ờ n g liền chuyên gia cấp bậc cũng không đến phía sau còn có lớn sư cùng hoàn mỹ hai cái cấp bậc muốn tu luyện tới hoàn mỹ cấp bậc sợ rằng hứa phong tự thân tu vi cũng có thể đạt tới vực chủ cấp chỉ là tinh thông cấp cái khác đáng kiếm mười ba thức đã để cho hứa phong ở cùng cảnh giới hệ chủ cấp trong khó gặp địch thủ vì vậy hứa phong đối với những thứ k h á c kiếm pháp căn bản không thèm để ý chút nào nhiều nhất chính là cảm thụ một chút những thứ k h á c kiếm pháp trong lần c h ư a kiếm ý cùng mình đáng kiếm mười ba thức lẫn nhau bắt trước cái này cũng là vì có thể mau hơn lĩnh ngộ đáng kiếm mười ba thức mà thôi cũng sẽ không đi đặc biệt tu luyện nữa ở những thứ k h á c kiếm pháp sư đệ đây chính là ngươi có trô không biết đoan mục cầm khét lắc đầu nói chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua càn không chỉ một cái nhưng mà được gọi là trong vũ trụ mạnh nhất kiếm pháp sao trong vũ trụ mạnh nhất kiếm pháp giọng lớn như vậy sao hứa phong kinh ngạc nói dĩ nhiên cái này môn kiếm pháp nguyên bản được gọi là chỉ có đại hạ hoàng tộc mới có thể tu luyện kiếm pháp nhưng ở mấy trăm năm trước cũng không cẩn thận bị mất gần đây nghe nói cái này môn kiếm pháp lại lần nữa xuất hiện đoan mục cầm thấp giọng nói hoàng thất kiếm pháp hứa phong cười nói như thế nói nếu như muốn đạt được cái này môn kiếm pháp thì phải cùng đại hạ hoàng thất đối nghịch sao lấy chúng ta đáng kiếm tông đệ tử thân truyền thân phận làm như vậy nói cũng là tìm chết đi này vấn đề là bây giờ cũng không phải là chỉ có hai người đáng kiếm tông đệ tử thân truyền mà là cơ hồ tất cả vũ trụ cấp đại tông môn đại thế lực đệ tử đều ở đây muốn đạt được nó à. đoan mục cầm cười hát hát nói chẳng qua là một môn chỉ kiếm mà thôi có lẽ nguyên nhân chính là là nó là đại hạ hoàng tộc tu luyện kiếm pháp cho nên mới được gọi là vũ trụ thứ nhất trên thực tế uy lực cũng không lớn h ứ a phong lắc đầu nói sư đệ à, ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn mấy trăm năm trước đại hạ hoàng tộc đã từng có một vị quân vương một chiêu chỉ kiếm liền trực tiếp phá hủy một chiếc cơ giới tộc vũ trụ cấp chiến h ạ n g nhân tiện còn nổ một viên đang đang thiêu đốt hàng tinh chính là bởi vì là trận chiến ấy mới truyền ra càn khôn chỉ một cái là trong vũ trụ cường hạn nhất kiếm pháp đoan một cầm có chút nóng n ả y nói một chiêu hủy diệt một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm cùng một viên hàng tinh à ngươi nói cái này thế gian còn có cái gì kiếm pháp có thể làm được hứa phong khe nhớ mày đ ã kiếm mười ba thước nếu như tu luyện tới trình độ cao nhất hứa phong có lòng tin có thể một kiếm hủy diệt một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm nhưng vũ trụ cấp chiến hạm hứa phong nếu như có thể đột phá nó năng lượng lồng bảo hộ cũng đã đủ để kiêu ngạo muốn hủy diệt một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm thật là mộng tưởng hảo huyền một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm hơn nữa còn là cơ giới tộc dáng người chừng quen thuộc viên hàng tinh lớn nhỏ đừng bảo là hủy diệt coi như là muốn phá xấu xa đều là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc nghĩ tới đây hứa phong cũng không khỏi có chút động tâm cái này môn kiếm pháp bây giờ ở địa phương nào hứa phong hỏi nghe nói ở núi phượng hoàng một nơi hoang mộ trong còn như chỗ này hoang mộ ở núi phượng hoàng địa phương nào liền không biết được đoan mục cầm nhô lên bả vai nói núi phượng hoàng hứa phong khẽ nhíu mày công chúa thiên hoa mỗi ngày ra khỏi thành nghe nói cũng là đi núi phượng hoàng chỉ bất quá lại là vì một cái năm màu phượng hoàng nhìn dáng dấp núi phượng hoàng gần đây rất là náo nhiệt bảo vật rất nhiều h ạ ngươi có thể nghe nói núi phượng hoàng gần đây xuất hiện một cái năm màu phượng hoàng công chúa thiên hoa mỗi ngày đi ra ngoài chính là vì tìm cái này phượng hoàng sao hứa phong hỏi cái này ngược lại là chưa từng nghe nói qua đoan mục cầm suy nghĩ một hồi lắc lắc đầu nói trong núi phượng hoàng cái này mấy ngày chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt hứa phong thấp giọng nói cái này trong núi phương hoàng không biết có bí mật gì nguyên bản hơn mấy trăm ngàn năm cũng không từng xuất hiện qua bảo vật bây giờ tụ tập xuất hiện ở núi phương hoàng hứa phong hoài nghi đây là có người nào cố ý thả ra những tin tức này muốn hấp dẫn người đi núi phương hoàng còn như mục đích là cái gì nhưng không biết được hơn nữa những chuyện này cũng phát sinh ở công chúa thiên hoa sắp chiều con rể lúc này đây là chuẩn bị đem tất cả mọi người đều hấp dẫn đến núi phương hoàng sau đó một lưới bắt hết sao hứa phong trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm nhưng rất nhanh lại mình hủy bỏ rớt có ai bản lánh lớn như vậy có thể đem nhiều cường giả như vậy một lưới bắt hết hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ước căn bản không tin có người sẽ có thủ đoạn như vậy như thế nào sư đệ muốn không muốn chúng ta cũng đi thăm dò một p h e n dù sao lại không ngủ chuyện coi như là du lịch đoan mục cầm ở một bên vội vàng nói được rồi ngày mai chúng ta cũng đi núi phượng hoàng xem xem hứa phong suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc gật đầu nói thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng hứa phong liền bị đoan mục cầm kéo lên hướng bên ngoài thành núi phượng hoàng lao đi tối ngày hôm qua nghe nói có không ít người đã cả đêm lên núi nếu như chúng ta lại khó chịu điểm nói không chừng liền miệng canh cũng uống không hơn đoan mục cầm một bên nhanh chóng phi hành một bên vội vàng nói ha ha công chúa thiên hoa nhưng mà liên tiếp mấy ngày đều ở đây núi phượng hoàng nếu quả thật dễ tìm như vậy ha chẳng phải là sớm bị công chúa thiên hoa tìm được hứa phong cười nói nói cũng phải bất quá chúng ta hay là tốc độ mau một chút tương đối khá đoan mục cầm khẽ gật đầu nhưng tốc độ nhưng một chút cũng không có hạ xuống hai người rất nhanh đi tới núi phượng hoàng dưới chân núi phơi bày ở hai người trước mắt dây núi liên miên chập trùng nhìn như liền thật giống như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng khắp núi đều là cây tối cao lớn màu đỏ thâm lá cây đem đúng vùng dây núi tô lên vô cùng rực rỡ tựa như đang cháy vậy đây là đại hạ đế quốc n ổ i danh hỏa phong thụ một năm bốn mùa đỏ rực như lửa trên trăm năm hỏa phong thụ trồng hàm chứa trí cương tới dương khí là những cái kia ám thuộc tính quỷ vật thiên nhiên khắc tinh đoan m ộ t cầm chỉ đầy khắp núi đồi hỏa phong thụ nói cả dây núi nhiệt độ không cao nhưng lại cho người một loại cảm giác ấm áp tiến vào dây núi giống như bên người có một cái ấm áp lò để cho thân thể người ấm áp rất là thoải mái thậm chí có một loại muốn buồn ngủ cảm giác hai người ở trong núi v ư ợ n g hoang bước chậm thỉnh thoảng có bóng người từ bọn họ bên người lướt qua một bộ vội vàng hình dáng mỗi một cái thực lực cũng rất cứng hãn hai người vậy không thèm để ý từ từ hướng dây núi chỗ sâu lao đi đến khi vượt qua hai ngọn núi đi tới một nơi thung lũng hứa phong trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc khắc thường nghiêng đầu hỏi ngươi trước nói núi phượng hoàng mạch ở giữa hỏa phong thụ tràn đầy trí cương trí dương hơi thở là quỷ vật thiên nhiên khắc tinh t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi phật đà mặc dù đã là cuối mùa thu thời tiết ra rét nhưng ở trong núi phượng hoàng nhưng tràn đầy một cổ ấm áp nhiệt độ mỗi một b ù i hỏa phong thụ trong cũng tản ra trí cương trí dương hơi thở để cho người không nhịn được nghị phải dựa vào gần địa phương như vậy tuyệt đối là sẽ không xuất hiện bất kỳ quỷ vật nhưng hứa phong đi tới chỗ này bên ngoài sân cốc nhưng cảm nhận được trong thung lũng có một cổ nhàn nhạt tám thuộc tính năng lượng hai người tò mò từ từ hướng thung lũng đi tới trong thung lũng rất tiến tĩnh lại không có bất cứ sinh vật nào thậm chí liền chim hót cũng không có như vậy khác thường để cho hai người rất là cảnh giác một đường thận trọng hướng bên trong sơn cốc tìm kiếm trong thung lũng hỏa phong thụ r ầ m rạp trên đỉnh đầu tảng cây t r e khuất bầu trời trong thung lũng rất là ưu ám loang lổ ánh mặt trời rơi xuống để cho không khí chung quanh có chút quỷ dị đến chính giữa sơn cốc hứa phong thấy một tòa cũ nát miếu nhỏ miếu nhỏ diện tích chỉ có không tới một trăm m h đã sụp đổ vậy tránh điện có một tòa tượng đất xét tượng phật nhưng bởi vì là sụp đổ cờ miếu từ bên ngoài không thấy rõ cửa miếu từ bên ngoài không thấy rõ cung phụng là cái gì tượng phật nơi này là địa phương nào tại sao có thể có một tòa miếu nhỏ đoan m ộ c cầm cảnh giác nhìn chung quanh trong thung lũng cũng không có đường tắt như vậy trong núi sâu vậy căn bản sẽ không có người tới cung phụng tham bái ở chỗ này tu luyện miếu thờ bản thân chính là một kiện chuyện quái dị tình cẩn thận một chút ta cảm giác nơi này có một cổ ưu ám hơi thở cùng âm hồn quỷ vật rất giống hứa phong thấp giọng nói ngay tại lúc này một viên hỏa phong thụ sau đó đột nhiên thoáng qua một đạo bóng xám hướng hai người nào h tới đến khi hai người cảm giác được sau đó vậy bóng s á m khoảng cách bọn họ đã chưa đủ ba m quả nhiên có quỷ vật thật là quái dị đoan mục cầm trong mắt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc tay phải một c h i ề u một chuôi loáng phi kiếm màu vàng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay theo vung tay lên trực tiếp đem trước mắt quỷ này vật chém thành hai đoạn một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cái này nửa trong suốt bóng s á m nhất thời hóa là một chùm cho t à n phiêu vẩy xuống lần này tựa hồ kích phát cái gì cơ quan toàn bộ trong thung lũng đột nhiên nổi lên một trận âm phong t r u n g quanh vang lên từng trận quỷ khóc sói chu vậy kêu thảm thiết từng cái cả người b ư ớ c trước loang ánh sáng màu vàng quỷ ảnh xuất hiện ở hai người t r u n g quanh đem bọn họ và tòa kia đã sụp đổ một nửa cũ nát miếu t h ở cho vây quanh bao vây lại roi mắt nhìn lại quỷ này ảnh lại có thành hơn trăm ngàn nhiều c h í cương tới dương không có thể dở trò quỷ vật xuất hiện ha ha hứa phong liếc đoan mục cầm một cái nói quỷ dị thật là quỷ dị đường bảo là núi phương hoàng coi như là chém một đùi hỏa phong thụ chế tạo thành bái phục đồ trang sức đeo ở trên người vậy quỷ vật cũng không thể gần người coi như những cái kia ngàn năm quỷ vương cũng không khả năng xuất hiện ở trong núi phương hoàng đoan mục cầm cũng là một mặt mê hoặc nhìn chung quanh thành hơn trăm ngàn quỷ vật tự nhủ hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời bên người xuất hiện hơn ngàn chỉ hư không trùng binh những thứ này đều là thông thường hành tinh cấp trùng binh cũng không phải là đặc thù binh chủng bất quá có những thứ này trùng binh vậy đủ để đối phó cái này đếm hơn trăm ngàn quỷ vật một tiếng gào thét v ò n g ngoài quỷ vật cùng nhau hướng hứa phong nào tới các trung binh vậy rối rít nên đón quỷ vật cấp bậc không hề cao cùng trung binh không sai biệt lắm trong chốc lát lại l i ề u mạng cái kỳ cổ tương đương chiến đấu chỉ kéo dài nửa giờ vô cùng vô tận trung binh liền đem những quỷ này vật toàn bộ chém chết hầu như không còn hóa là cho tản thung lũng này thật sự là có chút quỷ dị chúng ta không bằng sớm một chút rời đi đoan mục cầm nhìn hứa phong bên người trung binh trong mắt lộ ra thần sắc â m mộ nói cũng tốt sớm đi lợi hại hứa phong khẽ gật đầu ngay tại lúc này một tiếng phật hiệu ở trong thung lũng vang lên nguyên bản hư hại nghiêm trọng miếu nhỏ bên trong đột nhiên kim quang đại thắng một tôn mấy chục mét cao tượng phật hư ảnh xuất hiện ở miếu nhỏ bầu trời ngồi xếp bằng chắp hai tay hai mắt lộ ra từ bi vẻ nhìn hứa phong hai người ngã phật từ bi các người là ai vì sao sẽ ở chỗ này tàn sát nhiều người phật người hầu không trung đại phật hư ảnh hẹp dài ánh mắt hơi dưng ra híp lại thành một kẽ hở vốn là từ bi vẻ ở quét qua thung lũng sau đó nhất thời trở nên lăng lệ phật n g ư ờ i hầu ngươi nói đúng những quỷ kia vật sao hứa phong buồn cười nói những cái kia rõ ràng là quỷ vật làm sao biến thành phật người hầu hơn nữa ngươi vậy là cái gì đồ lại dám giả mạo phật tổ lão nạp trăm năm khổ tu hủy trong chốc lát hôm nay các người hai người đều phải chết giữa không trung phật đà đột nhiên mở ra đôi mắt tay phải hướng hai người đè ép xuống hứa phong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể bay lên không mạ khí phi kiếm trong tay nhanh chóng thua một cái màu bạc hàng dài gầm thét hướng phật đà bàn tay vào tới sư huynh cẩn thận tượng phật này công kích đã đạt tới hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp tiêu chuẩn hứa phong la lớn trên mặt lộ ra một tia thận trọng vẻ mặt mới vừa rồi tượng phật hư ảnh hiện hình mở miệng nói chuyện cũng không có hiện lộ ra thực lực nhưng bây giờ một trưởng đẻ xuống hệ chủ cấp đỉnh cấp thực lực nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ hứa phong vậy không dám k i n h thường trực tiếp thi triển đ ã g kiếm mười ba thức trong thuần thục nhất long ngâm chém hướng tượng phật bổ tới chút t a i mọn phật đà cười lạnh một tiếng bàn tay khổng lồ t r ợ t nắm chặt trực tiếp đem màu bạc hàng dài cầm ở lòng bàn tay hàng dài l i ề u mạng dãy r i a bình một tiếng hóa là đầy trời kiếm khí trong chốc lát giữa không trung ánh sáng bạc loay lên tựa như c u ố n lên một hồi lưỡi kiếm gió bão nhưng không trung phật đà hư ảnh tựa như ảo ảnh vậy đầy trời ngang dọc kiếm khí lại không thể thường tổn tới đối phương chút nào hứa phong sắc mặt đại biến không nhịn được hô điều này sao có thể coi như là vượt chủ cấp cứng giả cũng không khả năng ở ta một chiêu này trước không chút tổn hao nào đ a n g kiếm mười ba thức hứa phong mặc dù chỉ đạt tới tinh thông cấp đ ư ờ n g nhưng uy lực nhưng không thể khinh thường phổ thông hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp căn bản không có thể giống như trước mắt cái này tôn phật đà hư ảnh vậy hời hợt liền đem chiêu này l o n g ngâm chém cho triệt tiêu hết phật pháp vô biên phật đà một trưởng ngăn cản l o n g ngâm chém sau đó thu bàn tay về hai bàn tay trợt hợp lại phát ra ùng ùng văng lớn cả ngọn núi cốc cũng hơi rung rung chung quanh h ỏ a phong thụ lã trá giường như vang tựa như treo lên một trận cuồng phong sư đệ ngươi xem miếu trong tượng phật kia đoan mục cầm đột nhiên chỉ sụp đổ một nửa miếu la lớn hứa phong nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp chùa trong nửa che giấu vậy tôn tượng đất xét tượng phật lại toát ra hơi cổ đồng sắc ánh sáng đó mới là nó bản thể công kích nó bản thể đoan mục cầm hô lớn nghe được đoan mục cầm hô đầu hàng giữa không trung phật đà hư ảnh trên mặt đột nhiên lộ ra hốt hoảng diễn cảm một tiếng phật hiệu sau đó đưa ra năm ngón tay bàn tay khổng lồ hóa là một ngọn núi hướng hai người đẻ ép xuống hứa phong dưới chân c h ấ p động bóng kiếm bước thi triển ra lắc người một cái hướng miếu trong tượng phật kia vào tới phi kiếm trong tay quơ múa hung hãn chém ở tượng phật trên mình nguyên bùn đã đ è xuống đỉnh núi đột nhiên ở giữa không trung làm t ă n g g i ã giữa không trung phật đà hư ảnh nhìn bị chém đứt đầu lâu tượng phật trên mặt lộ ra bi thương thần s á c hô một tiếng phật hiệu sau thở dài nói trăm năm khổ tu hóa là bọc nước ngàn năm kim thân hủy trong chốc lát thật đáng buồn thật đáng tiếc không trung màu vàng nhạt phật đà hư ảnh bắt đầu từ từ tiêu tán miếu bên trong vậy tôn tượng đất xét tượng phật vậy bắt đầu chậm rãi như hạt cắt vậy sụp đổ ở sụp đổ tượng phật bên trong lộ ra một quyển sách vỡ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng chương một nghìn sáu mươi mốt càn không trưởng h ứ a phong t ừ trong miếu nhỏ đem vậy cuốn tản ra màu vàng nhạt sách nhỏ nhạt lên mở ra vừa thấy lại là một môn trường pháp tên là càn không trưởng nhỏ xem dưới mới vừa rồi vậy tôn phật đà hư ảnh thi triển chính là cái này một bộ trưởng pháp uy lực vô cùng tu luyện tới trình độ cao nhất một trưởng có thể đem một cái tinh cầu trực tiếp đẻ bể hứa phong sau khi xem xong từ từ khép lại sách nhắm mắt lại một hơi một tí một c h u n g trả thời gian đã qua hứa phong từ từ đưa ra tay phải hướng phía trước đẻ một cái ầm một tiếng giống như có một cái vô hình bàn tay từ không trung đẻ xuống chu vi mấy chục thước mặt đất nhất thời lom xuống hạ ba thước sâu khoảng cách môn này trưởng pháp có chút ý tứ hứa phong cười đem cái này bản sách kỹ năng ném cho đoàn mục cầm đoan mục cầm nhận lấy vậy không khách khí tay trái trực tiếp vô một cái cái này vốn tên là là cản k h ô n trưởng sách kỹ năng nhất thời hóa là tán bể màu vàng quan viên hướng đoan mục cầm trong đầu vào tới chỉ chốc lát sau đoan mục cầm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phân nói cái này trưởng pháp nhưng mà một môn hệ chủ cấp trưởng pháp chỉ cần nhập môn uy lực là có thể đạt tới hệ chủ cấp so đãng kiếm mười ba thức nhưng mà mạnh hơn nhiều thứ phong khẽ lắc đầu nói môn này t r ư ở n g pháp khởi điểm cao nhưng tiềm lực nhỏ đáng kiếm mười ba thức khởi điểm thấp nhưng tương lai tiềm lực cao nếu như tu luyện tới cao nhất giai đoạn thực lực bản thân chỉ sợ cũng có thể đạt tới vũ trụ cấp nói cách khác đáng kiếm mười ba thức có thể là có thể tu luyện cả đời kiếm pháp a cả đời ta chỉ sợ còn không có tu luyện tới cao nhất liền trực tiếp chết giả đoan mục cầm hừ lạnh một tiếng đáng kiếm mười ba thức cần cực cao năng lực người bình thường rất khó nắm giữ hứa phong ban đầu trên trái đất coi như đạt được nửa bộ thanh l i ê n kiếm điện cuối cùng vậy luyện thành cái bốn không giống tiến vào đãng kiếm tông sau đó kiếm pháp mới dần dần thành t h ủ đoan mục cầm đối với cái này bộ càn khôn trưởng rất là thích vừa đi một bên lăn qua lộn lại ra dấu núi phượng hoàng rất lớn mới vừa rồi tranh đấu đưa tới rất nhiều người chú ý ở hai người rời đi sau đó lại lục tục xuất hiện mấy nhóm người bất quá lật lần miếu nhỏ cũng không có bất kỳ thu hoạch cuối cùng không biết làm sao rời đi hai người liên tiếp ở núi phượng hoàng tìm tòi ba ngày trừ một bản cản k h ô n trưởng bên ngoài lại cũng không có những thứ khác bất kỳ thu hoạch cuối cùng không biết làm sao rời đi trở lại thành tử quỳnh trong trạch viện chạng vạng hứa phong đang luyện tập đáng kiếm mười ba thức đoan mục cầm nhưng lặp đi lặp lại suy nghĩ cản k h ô n trưởng một bộ mê mẫn hình dáng bất quá mỗi lần đoan mục cầm tu luyện đều là chứa mà không phát bộ trưởng pháp này uy lực quá lớn nếu như ở chỗ này thi triển sợ rằng tiểu viện đều phải bị một trường đ ạ tháp hứa phong vẫn cảm thấy mình người sư huynh này lúc tu luyện có chút quá lười bây giờ mới phát hiện nếu để cho hắn tìm được mình cảm thấy hứng thú đồ thật đúng là có thể làm được quên ăn quên ngủ toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó sư huynh dừng một chút chúng ta đi t ù y tiền cư đi uống rượu hứa phong cười ngăn cản một chút đoan m ộ c cầm nói uống rượu đoan m ộ c cầm một mặt mê mang nhìn về hứa phong thật lâu mới hoàn hồn lại vui vẻ cười to nói thật tốt đi uống rượu xem xem có thể hay không gặp phải cái đó tô vân bằng k i hi đừng xem hắn là tên hệ chủ cấp cường giả thật đúng là không nhất định có thể ở ta càn khôn dưới trưởng chống đỡ lên ba trường hứa phong phát hiện đoan mục cầm tay phải đã hiện ra màu vàng nhạt càn khôn trưởng hiển nhiên đã tu luyện tới trình độ c ự c cao cho dù có sách kỹ năng tu luyện nhanh như vậy vậy đủ thấy đoan mục cầm thiên phú hứa phong khẽ mỉm cười đối với đoan mục cầm nếu cũng không thèm để ý coi như càn khôn trưởng là một môn hệ chủ cấp trường pháp Đoan đến luyện n mục cầm vậy tu luyện đến tài g hứa ệ nhất định, nhưng đoan mục cầm bản thân chỉ có cấp hàng tinh thực lực, thực lực bản thân hạn chế hạ, rất khó đem môn này trưởng pháp uy lực hoàn toàn chỉ thực thực chế hạ, khó pháp huy phát huy cấp rất đem được. mục cầm có lực, lực lực phong và đ o a n mục cầm hai người dắt tay nhau đi tới túy tiên cư mới vừa chờ thêm lầu ba liền nghe được một hồi vui vẻ cười to thành trong tiếng cười tiết lộ ra một cổ đắc ý mùi vị hai người hai mắt nhìn nhau một cái khẽ mỉm cười hướng lầu ba đi tới đi tới lầu ba hứa phong phát hiện cùng trước kia ngồi đầy tình huống rất không giống nhau cái này mấy ngày công chúa thiên hoa lại nữa đi qua thanh long đại đạo tới tiểu lầu người vậy ít rất nhiều lầu ba trong có rất nhiều chỗ trống lúc này tô vân bằng và mấy người ngồi cạnh cửa sổ một tòa lẫn nhau cười nói uống rượu vương thiên hoa tình cờ ngẩng đầu nhìn một cái thấy hứa phong sứng sốt một chút sau đó ở tô vân bằng bên thai nhỏ giọng nói mấy câu tô vân bằng cười to hơi ngừng hướng hứa phong nhìn sang trong mắt lại toát ra một tia nối tiếc thần sắc nâng ly hướng hứa phong xa xa mang một chút hứa phong nhìn lướt qua bàn kia số người vừa vặn năm người nhìn rắn g dấp tô vân bằng là đã đem bạn đồng đội toàn bộ đều tìm đủ thấy đoan mục cẩm tô vân bằng trên mặt lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt phủi một cái tựa hồ căn bản không đem đoan mục cẩm coi vào đâu để cho đoan mục cẩm trong lòng tức giận hận không thể lập tức x u ố n g lên một trưởng đem hắn đánh gân xương gãy hứa phong huynh đệ công chúa chiêu con rể gần đây liền muốn bắt đầu không biết ngươi tìm được đồng minh người chưa phải biết trước mấy h ải không qua được nhưng là không cách nào tiến vào tuyệt、địa. tô vân bằng cười nói hứa phong khẽ mỉm cười vậy không đáp lời t h ẳ ngồi n g vào dựa vào cửa sổ trước bàn nhìn ra phía ngoài thanh long phố lớn tô vân bằng gặp hứa phong không có phản ứng mình chuyển mục tiêu về phía đoan mộc ầ m hi hi đ á n g kiếm tông thật đúng là kỳ quái cấp h à n g tinh thực lực lại là sư ca hệ chủ cấp nhưng là sư đệ nói xong tô vân bằng khinh miệt nhìn đoan mộc ầ m một cái h ừ cấp h à n g tinh thế nào như thường đánh n g ư ờ i giang vãi đầy đất đoan mộc ầ m hư lạnh một tiếng một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng tô vân bằng sững sốt một chút sau đó vương thiên hoa ở bên thai hắn nhỏ giọng nói mấy câu tô vân bằng trên mặt lộ ra bừng t ỉ n h hiểu ra diễn cảm vui vẻ cười to nói nhìn dáng dấp các người ở núi phượng hoàng cũng có kỳ ngộ à, chính là không biết và chúng ta so với ai mạnh ai yếu hứa phong k h ẽ nhớ mày chẳng lẽ nói tô vân bằng mấy người này cũng ở đây trong núi phượng hoàng thu được bảo vật gì kỹ năng cái này núi phượng hoàng không khỏi có chút quá quỷ dị đoan mục cầm nhưng trực tiếp đứng dậy la lớn được à vậy thì luyện một chút xem ta cái này cấp hàng tình cấp chín là như thế nào đem ngươi cái hệ này chủ cấp đánh răng vãi đầy đất khẩu khí thật là lớn tô vân bằng bên cạnh một người mặt chữ quốc chàng trai trầm rõng quát lên một người cấp hàng tình người lại đang hệ chủ cấp cường giả trước mặt như vậy càng hẳn rỡ rốt cuộc là ai cho ngươi như vậy can đảm đoan mục cầm nghiêng đầu nhìn lại tên này mặt chữ quốc chàng trai cũng là một người hệ chủ cấp cường giả chỉ bất quá chỉ có hệ chủ cấp cấp ba và tô vân bằng kém thật là lớn một đoạn ai u tô vân bằng mấy ngày không gặp đều biết thả chó cắn người đoan mục cầm vui vẻ cười to nói hứa phong ở một bên xem của vui chỉ cảm thấy đoan mục cầm trên mình tản ra đậm đà ưu hoán mùi vị ở đáng kiếm tông đoan mục cầm dù là chẳng qua là một người cấp hàng tinh cường giả cũng không có ai cảm tưởng tô vân bằng như vậy đối với h ắ n tất cả đều là thận trọng lính hót kết quả rời đi đáng kiếm tông sau đó loại này trắng trợn cấp bậc trích lệnh nhất thời để cho đoan mục c ầ m bội cả mất m mát b à ảnh mặt chữ quốc chàng trai vỗ bàn một cái phóng người lên chỉ đoan mục c ầ m q u á t lên ngươi nói ai là chó chương một nghìn sáu mươi hai lôi kiếp tô vân bằng thấy mặt chữ quốc chàng trai có chút nóng nảy liền vội vàng khoát tay nói quách huynh đệ thôi chẳng qua là một cái cấp hàng tình cấp chín người không đáng giá khi cùng hắn tức giận mặt chữ quốc chàng trai ngạo nghê nói tô huynh cũng không phải là ta hẹp hòi cái này từ lấy là ở núi phượng hoàng đạt được điểm k ỳ n g ộ lại liên hệ chủ cấp cường giả cũng không coi vào đâu thật là an tim gâu gan báo ngày hôm nay ta liền phải thật tốt dạy bảo hắn một chút để cho hắn biết cái gì gọi là làm người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên mặt chữ quốc chàng trai trực tiếp hướng đoan m ộ t cầm vào tới trong tay một cây dao găm chiếu lấp lánh trên lưới đao lại có lau một cái màu tím nhàn nhạt, nhạt còn chưa đến gần hứa phong liền ngửi thấy một cổ nị h thịt sống vị ngọt nói lại vẫn ở trên lưới đao lao đ ộ n hứa phong n h ư ớ n g mày một cái trong mắt lộ ra ác liệt ánh sáng vê anh đoan mục cầm tay phải t r ợ t đẹ một cái mặt chữ quốc chàng trai trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh dị cơ múa tay phải dao găm ở trong hư không v ạ c h qua một đạo ánh sáng sáng chói thậm chí có một loại đem hư không cắt thành hai nửa ác liệt cảm lạc kẽ ít một tiếng thanh âm chói hai trên không trung vang lên giống như g i ã thu dùng móng nuốt dùng sức cào cấu thủy tinh phát ra tiếng ổn giữa không trung xuất hiện một cái năm thước vông bàn tay to lớn hướng mặt chữ quốc thanh niên đỉnh đầu đ è ép xuống ở cái bàn tay này trong lòng bàn tay thương một đạo nửa mét dài hơn cái hở đang không ngừng chậm rãi dung hợp đoan m ộ t cầm trên mặt lộ ra tái n h ậ t vẻ một kích này tựa hồ tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực bất quá hiệu quả vậy rõ ràng cái đó mặt chữ quốc chàng trai h i ệ n nhiên đã bị bàn tay vững vàng đ è ở lòng bàn tay không cách nào chạy khỏi mặt chữ quốc thanh niên cổ và bà vai vẫn là nhận chịu một ngọn núi vậy chậm chạp lại kiên định đem hắn hướng sàn nhà đẻ đi tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là kỹ năng gì mặt chữ quốc chàng trai trong lòng điên cuồng hét lên mình nguyên bản am hiểu tốc độ lại đang một t r ư ở n g này hạ không có lực phản kháng chút nào căn bản không có cơ hội thi triển đoan m ộ t cầm không nghĩ tới ngày thường lúc tu luyện c à n khôn trưởng cũng không có tiêu hao nhiều như vậy pháp lực nhưng đang lúc đối địch c à n khôn trưởng tiêu hao pháp lực lại gấp bội tăng trưởng để cho hắn cũng có chút cảm giác không chịu nổi chỉ có thể đem toàn thân pháp lực phát huy đến trình độ cao nhất mới có thể miễn cưỡng đem một t r ư ở n g này kéo dài nữa phá cho ta mặt chữ quốc chàng trai trên trán nổi gân xanh bị một người chỉ có cấp hàng tinh thực lực người áp chế cái này làm cho hắn cảm thấy trên gương mặt có một loại bị quất đau đớn gục xuống cho ta đoan mục cầm cắn răng hét lớn một tiếng tay phải hơi vừa nhấc lên lại trợt ép xuống âm một tiếng đúng nóc nhà hàng cũng phát ra một tiếng rên hơi lay động nguyên bản bầu trời q u a n g đãng không biết lúc nào lại mây đen dày đặt bất quá lúc này đã là chạm v à tối sắc trời mở tối hạ rất nhiều người cũng không có phát hiện đến khi đoan mục cầm một t r ư ờ n g này lần nữa đè xuống lúc này trên bầu trời trong mây đen lại vang lên một tiếng tiếng sấm từng đạo sấm sét màu tím ở trên trời không ngừng múa hứa phong trong đan điền lôi đình lực vậy bắt đầu trở nên sinh động đoan mục cầm lúc này đem cả người phát pháp lực toàn bộ ngưng tụ ở càn khôn vô lên mặt chữ quốc chàng trai nguyên bản mới vừa ngưng tụ ra kinh khí trực tiếp bị một t r ư ờ n g v ỗ tán cả người lại cũng không chịu nổi trên đỉnh đầu vô hình trường kinh bình một tiếng tứ chi chạm đất bị đè ép xuống giáp giáp sát một hồi xương cốt gãy thanh nhâm vang lên tên k i u mặt chữ quốc chàng trai trợn phun ra một ngụm máu tươi cả người xương cốt đứt đoạn tô vân bằng đứng dậy mặt đầy lộ vẻ giận dữ nhìn hứa phong nói hứa huynh đệ thủ đoạn này không khỏi có hơi qua chứ hứa phong cười lạnh một tiếng nói qua sao ta làm sao không cảm thấy chẳng qua là ý khí tranh cũng không phải là cuộc chiến sinh tử đem quách huynh đệ bị thương nặng như vậy chẳng lẽ còn bất quá sao ý khí tranh có ở trên trùy thủ lao đ ộ c ý khí tranh sao hứa phong vui vẻ cười to nói tô vân bằng sắc mặt tâm trầm xoay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới đoan mục cầm đoan mục cầm một mặt vẻ ngạo nghễ thu hồi tay phải phất một cái ống tay háo tiêu sái ngồi xuống bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch vui vẻ cười to nói thống khoái thống khoái hứa phong nhìn đoan mục cầm hơi run tay phải trong lòng buồn cười nhỏ giọng nhắc nhở ngươi không có cảm giác được trên đỉnh đầu lôi kiếp sao lôi kiếp cái gì lôi kiếp đoan mục cầm một mặt không giải thích được diễn cảm thật lâu mới ha to miệng lúc này mới phát giác mình lại đã tạm thời đột phá nên đón hệ chủ cấp lôi kiếp cái này điều này sao có thể ta ta bây giờ đoan mục cầm trên mặt lộ ra biểu tình quái dị lúc này trong cơ thể hắn pháp lực kẻ gian đi lầu trống cả người kình khí hoàn toàn biến mất nếu như không phải là mạnh trống sợ rằng bây giờ hẳn là đặt mông nằm trên đất hô hô há mồm thở dốc mới đúng lúc này đoan mục cầm lại cũng không che giấu lúc này tình trạng run rẩy tay từ trong ngực móc ra một chai đan dược một cổ nào tất cả đều nuốt vào trong bụng sư sư đệ chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đoan mục cầm thấp giọng nói hứa phong gật đầu trực tiếp ném mấy cái vũ trụ kim tiền ở trên bàn nắm lên đoan mục cầm hướng nhà hàng ngoài cửa sổ nhảy đi đoan mục cầm vừa ra tới sau đó trên đỉnh đầu sấm xét màu tím càng phát ra sinh động tựa như từng cái rồng khổng lồ đang không ngừng cơ thân thể rời đi đám người đi bên ngoài thành đoan mục cầm hô một hơi một tí nhanh chóng hồi phục trong cơ thể pháp lực hứa phong tự nhiên biết độ kiếp lúc càng nhiều người lôi kiếp uy lực càng lớn ngựa không ngừng vò hướng bên ngoài thành lao đi tô vân bằng thấy hứa phong không nói câu nào mang đoan một cầm nhảy cửa sổ rời đi trên mặt càng tức giận hơn lấy là đối phương căn bản không đem mình coi vào đâu nhưng đến khi hắn nhô đầu ra mới phát giác cả tòa thành tử quỳnh đều bị mây kiếp bao phủ ở liên tưởng đến mới vừa rồi hứa phong hốt hoảng vẻ mặt nhất thời vui vẻ cười to đứng lên quách h u n h đệ đây là liền ông trời cũng nhìn không được muốn v ì ngươi thu thập cái tên kia hả? tô vân bằng vui vẻ cười to hướng về phía mới vừa rồi tên kia mặt chữ quốc chàng trai nói quách thiên từ mặt lạnh nằm trên đất bên cạnh một tên đồng bạn đang này hắn tráng cốt đan có thể nhanh chóng khép lại t r o n g xương cốt vết thương nghe được tô vân bằng như thế nói quách thiên từ ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một kia ác độc thần s á c nói hắn thật là là vận khí tốt lại đang chiến đấu lâm trận đột phá bất quá hệ chủ cấp lôi kiếp cũng không phải là tốt như vậy vượt qua cho dù có đan dược có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực nhưng lấy hắn trạng thái bây giờ sợ rằng chỉ có đỉnh cấp thời điểm mười chi năm sáu muốn vượt qua hệ chủ cấp lôi kiếp hì hì những thứ khác mấy tên đồng bạn trên mặt vậy đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt lúc này hứa phong đang mang đoan một cẩm hướng ngoài thành một nơi trên núi hoang lao đi mặc dù biết rõ độ kiếp người bên cạnh mỗi nhiều hơn tới một mình lôi kiếp uy lực thì sẽ lớn hơn mấy phần nhưng hứa phong lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ khác nếu để cho đoan mục cầm lấy trạng thái bây giờ độ kiếp hứa phong có thể khẳng định trăm phần trăm là không có biện pháp vượt đi qua mình chỉ có thể nhúng tay dù là vì vậy lôi kiếp uy lực tăng lên mấy phần vậy không có cách nào sư đệ phiền thoái ngươi lúc ban đầu mấy đạo lôi kiếp ngươi giúp ta đỉnh một chút phía sau ta tới đoan mục cầm mặt đầy cảm kích t h ầ n sắc thấy hứa phong không có rời đi tự nhiên biết đối phương tâm ý bây giờ mình chỉ có thể nhanh lên một chút khôi phục tốt thay thế hứa phong không quan trọng sư đệ người an tâm khôi phục liền tốt hứa phong trầm giọng nói ngay tại lúc này trên bầu trời mây kiếp nổi lên nửa ngày rốt cuộc đánh xuống đạo thứ nhất màu tím tia chớp hướng đoan mục cầm đỉnh đầu bay đi hứa phong cho gọi ra phi kiếm ngăn ở đoan mục cầm đỉnh đầu nhưng mà để cho người không ngờ được là trên đỉnh đầu sấm xét màu tím lại đang sắp đập đến phi kiếm lên đột nhiên quẹo một cái cuông ngặc hướng hứa phong đỉnh đầu bộ tới hứa phong một mặt bất đắc dĩ nhìn trên đỉnh đầu mây kiếp m n người mắt dài liền sao chương một n lệnh bài đoan mục cầm độ kiếp màu tím lôi kiếp nhưng tựa như và hứa phong có thù hắn vậy một đạo tiếp một đạo hướng hắn đỉnh đầu bộ tới đoan mục cầm cảm động nước mắt gâu gâu lấy là hứa phong là dùng pháp thuật gì đem lôi kiếp dẫn tới mình trên mình hồi lâu đoan mục cầm pháp lực khôi phục mười c h i năm sáu đứng dậy rút ra phi kiếm một mặt cảm động đối với hứa phong nói sư đệ đa tạ người còn dư lại lôi kiếp hay là để cho chính ta tới chịu đựng đi hứa phong lúc này bụi văng đầy người tất cả lôi kiếp đều bị dẫn nhập đến hắn trong đan đ i ể n b ù i hai cái hắn liền biết rõ tại sao cái này lôi kiếp chỉ tìm hắn một người phách nguyên nhân chính là hắn bên trong đan đ i ể n lôi đình lực liền thật giống như một vị mỹ nữ tuyệt thế nửa c ở i nửa lộ hấp dẫn lôi kiếp những thứ này người đàn ông vạm vỡ liều mạng đi về trước sông lên mỗi một đạo lôi kiếp cũng biết từ hứa phong đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào theo kinh mạch tràn vào đan điền và lôi đình lực hội tụ vào một chỗ nguyên bản lam bạch sắc lôi đình lực dần dần vậy dính vào lau một cái màu tím nhưng tất cả lôi kiếp cũng không hoàn toàn là tiến vào đan điển luôn sẽ có chút ít bị hứa phong thân thể hấp thu có chút thậm chí ở hứa phong trong cơ thể như du lịch vậy khắp nơi lén lút từ nơi này nhánh kinh mạch nhảy lên nhập vậy cái có chút thậm chí sẽ còn xé ra kinh mạch chui vào hứa phong máu thịt g ầ n cốt trong cái này làm cho hứa phong cảm thấy đau nhức khó nhịn liền như có vô số con kiến tại thân thể bên trong khắp nơi tán loạn quá trình này mặc dù thống khổ nhưng lại đối với hứa phong luyện thể có chỗ tốt cực lớn hỗn độn luyện thể thuật lại vậy bắt đầu nhỏ mức độ tăng lên để cho hứa phong đau cũng vui vẻ xem đoan mục cầm khôi phục xong hết rồi hứa phong hít sâu một hơi thừa dịp hạ một đạo lôi kiếp không hạ xuống trước bay vậy tựa như rời đi thời gian nháy con mắt cũng đã rời đi lôi kiếp bao phủ phạm vi dù sao cũng là đoan mục cầm lôi kiếp hứa phong lôi đỉnh lực như thế nào đi nữa hấp dẫn cũng không khả năng để cho đoan mục cầm trên đỉnh đầu mây kiếp đi theo hắn chạy rời đi lôi kiếp phạm vi sau đó hứa phong mới rốt cục thở dài một cái chậm rãi ngồi xếp bằng bình phục phiên trào khí huyết thật lâu t h a n h tử quỳnh bên ngoài mây kiếp mới chậm rãi tàn đi một mực chú ý tô vân bằng các người nhưng từng cái sắc mặt khó coi do người đúng trận mây kiếp đến nơi đến trốn đã xong toàn trường cũng không có nửa đường đột nhiên tàn đi điều này nói rõ độ kiếp người đã an toàn vượt qua lôi kiếp tô h i n h nhất định là cái đó hứa phong trợ giúp sư h i n h của hắn mới có thể ở nơi này trận hệ chủ cấp lôi kiếp trong bình yên vô sự bất quá vượt qua lôi kiếp hai người bọn họ vậy nhất định sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì đặc biệt là cái đó đoan m ộ t cẩm đang đứng ở cũ lột xác tiêu trừ mầm mới sơ sinh giai đoạn hoàn toàn không có sức đánh trả không bằng chúng ta bên cạnh một tên đồng bạn thấp giọng ở tô vân bằng bên thai nhỏ giọng nói tô vân bằng liếc nhìn những thứ khác mấy người có hai người mặt đầy không có vấn đề nhưng vương thiên hoa và quách thiên tử nhưng là mặt đầy đồng ý hứa phong thực lực cường hãn là chúng ta mạnh có lực đối thủ cạnh tranh nếu như có thể trước thời hạn diệt trừ vậy không thể tốt hơn nữa vương thiên hoa lạnh giọng nói vương thiên hoa và hứa phong đã giao thủ biết hứa phong thực lực bọn họ năm người bất kỳ một người nào đều không phải là hứa phong đối thủ nếu như lại để cho h ắ n vị này sư đệ đột phá đến hệ chủ cấp sợ rằng sẽ đem thành là bọn họ địch nhân lớn nhất anh vương phải chăng có chút quá để mắt vậy hai người bên cạnh một người có chút bất mann ó i tới đại hạ người của đế quốc đầm rồng hang hổ những chủng tộc khác anh kiệt vậy không phải số ít vậy hai cái đáng đệ tử của kiếm tông bất quá m ớ i bỏ biển mà thôi húng chi còn có một ngày hôm nay mới đột phá hệ chủ cấp chúng ta đang ngồi cái nào không phải sớm ở mấy năm thậm chí mười mấy năm trước đã đột phá đến hệ chủ cấp nói không thể như thế nói tô vân bằng vừa thấy hai người sắp tranh lên vội vàng ngăn lại nói hôm nay độ kiếp người nọ thực lực vậy thế nhưng cái hứa phong quả thật lợi hại ít nhất muốn so với ta mạnh ngay tại tô vân bằng trong lúc nói chuyện đột nhiên bên thai nghe một tiếng văng nhỏ ba ngày sau d ạ n g sáng đạt được qua cửa lệnh bài nhập hoàng thành cửa bên ắ c chỉ có c Lệnh nấp trong trong núi Phượng Hoàng, khối, tham h bài tới gia i u c o rể người, cạnh ó thể tự đi trước tìm đi đ cấp o Tô trong vân bằng trong lòng n cả k i liền vương ộ i và ngẩn nhìn, n đầu xem h n hiện người chung quanh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc. Chiêu này con tới không khỏi có chút bất ngờ không phong Bên cạnh g phát kịp Chiêu khỏi chút mặt tới bất vui ư sắc. có đều ra rể để lộ v thiên hoa nhìn xa xa dần dần tiêu tán mây kiếp trong mắt lộ ra v ẻ tiếc n u ố i bọn họ vận khí tốt bây giờ trước hay là đi núi phượng hoàng tìm lệnh bài làm chủ t ô vân bằng an ủi không sai lệnh bài chỉ có một trăm lẻ tám khối tới trước đ ư ợ c trước chúng ta đi mau thời gian một cái nháy mắt trong t i ể u lầu liền nhà không lầu trống không riêng gì nhà hàng thành tử quỳnh trong không ngừng thấy có người ở trên đường phố bay nhanh hướng bên ngoài thành phong tới r ầ m rạp chẳng chị thật giống như chim mệt mỏi về rừng hướng núi phượng hoàng phong tới d o i mắt nhìn lại số người này chỉ ít ở mấy ngàn người mấy ngàn người chỉ có một trăm lẻ tám cái số người chỉ là cửa thứ nhất này cũng đã đem chín mươi phần trăm người đào thải lúc này hứa phong đang đỡ đoan một cầm từ từ hướng thành tử quỳnh đi tới lúc này đoan một cầm cả người bùn rùn hơi thở như có như không một mặt m ệ t m ỏ i vẻ mặt nhưng ánh mắt nhưng sáng dọa người thật giống như hai vầng trăng sáng lấp lánh rực rỡ lúc này hứa phong hơi thở vậy ngưng tụ rất nhiều bên trong đan điển cùng hôn đ ộ n lực lẫn nhau hỗn lượn lôi đình lực đã toàn bộ biến thành màu tím đậm nguy nga như vậy có hướng chung quanh lan truyền xâm nhiễm kiếm nguyên chân khí dấu hiệu bất quá rất chậm một tiêm một món để cho người khó mà đoán này sư phụ nói ta cơ duyên đột phá ngay tại đại hạ đúng như dự đoán à vậy cuối cùng không có lãng phí vậy một bình ngộ đạo trà đoan m ộ t cầm cười hắc hắc nói bất tranh cãi một tí mấy ngày nay vẫn là nghỉ ngơi làm chủ lôi kếp i luyện thể mặc dù đối với đem tu luyện có chỗ tốt nhưng thủ đoạn quá mức cuồng bạo phải tính dưỡng mấy ngày mới được hứa phong nói ngay tại lúc này hai người bên thai đồng thời truyền đến thanh âm nhất thời mặt liền biến sắc chỉ có ba ngày thời gian đoan mục cầm nhất định phải tính dưỡng mới được ba ngày bên trong căn bản không cách nào cùng người đọc thủ tương đương với tự phế võ công cửa thứ nhất này coi như là không có biện pháp hoàn thành sư đ ệ không cần phải để ý đến ta ngươi đi trước núi phượng hoàng chính ta hồi thành tử quỳnh liền tốt thời gian bất đồng người bây giờ sợ rằng rất nhiều người đã đi trước núi phượng hoàng đi trễ cũng đã muộn đoan mục cầm một mặt vội vàng nói hứa phong cẩn thận đem t h a nhâm kia ở trong đầu hồi thả mấy lần cuối cùng lộ ra một nụ cười sáng lạng nói không sợ núi phượng hoàng lớn như vậy tìm như mỏ kim đáy biển ta hay là chờ những người khác tìm được cấp đoạt một khối liền tốt sư đệ bây giờ rất nhiều người đều đã kết minh ngươi muốn cấp đoạt bọn họ không phải so tìm càng khó hơn sao nghe vẫn là ta nhanh chóng thừa dịp bị người không tìm được trước ngươi trước tiên tìm lần trước cái đoan m ộ t cầm k h u y ê t nhủ sư huynh chớ nói trước đưa ngươi trở về hứa phong cười nói một người cần tìm một quả kết minh càng nhiều người đến lúc đó càng khó phân phối nói không chừng cuối cùng ngược lại là những cái k ê u kết minh người trước mình ồn ào không nóng nảy vừa nói hứa phong không để ý đoan mục cầm khuyên can kéo đoan mục cầm hướng thành tử quỳnh từ từ đi tới chương một nghìn sáu mươi b ố cấp đ o ạ n trong núi phượng hoàng ba tên thiếu niên mở ra một tảng đá lớn từ cự thạch hạ mỏ ra một quả màu đỏ thấm lệnh bài lệnh bài chính diện có khắc một cái hoàng chữ phía sau có khắc một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng đại ca đây là thứ ba cái lệnh bài anh em chúng ta ba người đây coi như là hoàn thành cửa thứ nhất một người h ắ c giáp thiếu niên đưa lệnh bài chặt nắm chặt trong tay kinh ngạc vui mừng nói không sai lần này đối với thua thiệt em hai lại có như vậy bảo vật để cho chúng ta ở nhanh như vậy trong thời gian liền đưa lệnh bài thu thập hoàn toàn lúc này mới chỉ qua không tới ba tiếng khoảng cách nhập hoàn thành còn có ba ngày chúng ta trước hay là rời đi núi phượng hoàng đi ta đấu mâu tìm bảo kim nhưng mà kỳ ngộ lấy được dị bảo đáng tiếc chỉ có thể khiến cho dùng ba lần bất quá có thể làm cho anh em chúng ta ba người ở chiều con rể ải thứ nhất nhanh chân dành trước cũng coi là vật có chỗ lợi một người ánh mắt hẹp dài thiếu niên mặt đầy tiếc n ố i nhìn trong lòng bàn tay đã biến thành mảnh vụn một quả châm dài nói tốt lắm bây giờ núi phượng hoàng quá nhiều người để cho người thấy nhất định sẽ tới tranh đoạt vẫn là nhanh lên hồi thành tử quỳnh đi ba người hướng bốn phía nhìn một chút cẩn thận dò xét người chung quanh hơi thở từ từ hướng núi phượng hoàng hạ đi tới ba người hết sức phấn khởi mới vừa đi tới chân núi phần phật một tiếng từ chân núi cạnh trong rừng cây chui ra ngoài một đám người nhìn ba người trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn n à y không nghĩ tới lại thật sự có người nhanh như vậy liền đưa lệnh bài tìm được vận khí thật tốt đúng vậy nguyên bản dự định nhanh nhất cũng phải ngày mai vào lúc giữa t r ư a mới có dưới người núi b ả n dự định ngủ một giấc kết quả may không ngủ ha ha vận khí tốt nhìn dáng dấp bọn họ là thu được ba cái lệnh bài à, nếu không cũng không biết cùng nhau xuống núi không sai không tệ các người ba người thức thời vội vàng đem lệnh bài gọi ra nếu không đừng trách chúng ta ra tay phải biết nhân số chúng ta nhưng mà so n g ư ờ i nhiều gấp mấy lần thật đánh vạn nhất không thu tay lại được mạng nhỏ coi như bỏ ở nơi này một đám người nhìn ba người hi hi ha ha nhỏ báng trên tay nhưng cũng cầm chặt vũ khí một mặt cảnh giác hình dáng đại ca làm sao đây trong ba người nhỏ nhất trên mặt thiếu niên lộ ra hốt hoảng vẻ mặt lớn tuổi nhất người nọ nhướng mày một cái đi về phía trước liền hai bước chắp tay một cái nói mấy người ở chỗ này là ý gì anh em ta ba người tìm hơi mệt chút muốn trở về thành nghỉ ngơi các người có phải hay không hiểu lầm cái gì đúng vậy đã trễ thế này chúng ta muốn muốn đi về nghỉ ngày mai lại đi tìm một chút các người ngăn chúng ta là ý gì vây quanh bọn họ người liếc mắt nhìn nhau vui vẻ cười to đứng lên thang nhóc đừng đùa bỡn hoa chiêu không tìm được lệnh bài sờ đ ó núi đừng nói nhảm nếu không chúng ta sẽ phải ra tay một đám người hống nháo trước hô đại ca nhìn dáng dấp chỉ có thể liều mạng e m ba đến lúc đó tranh đấu ngươi chạy trước ta và e m hai kéo bọn họ đại ca như vậy sao được liền quyết định như vậy đám người kia chính là chó sói lửa e m hai hạ tử thủ giết mấy cái đ ừ n g nương tay hứa phong đứng ở thành tử quỳnh nam môn nhìn xa xa núi phượng hoàn g mạch mặc dù cách rất xa nhưng vẫn thỉnh thoảng có một đạo đạo ánh sáng sáng chói từ trong rẽ núi trật hiện năng lượng kích động dưới cho dù xa ở thành tử quỳnh cũng có thể cảm thụ rõ ràng h i ệ n nhiên núi phượng h o à n g mạch ở giữa tranh đấu từ lệnh bài xuất hiện một khắc đó trở đi cũng không từng ngừng nghỉ qua cũng không lâu lắm cả người lên tràn đầy vết máu lảo đảo nghiêng ngã người hướng thành tử quỳnh vào tới h ứ a p h o n g ánh mắt sáng lên phi thân từ trên cửa thành xuống ngăn ở mặt của đối phương trước nguyên bản thấy thành tử quỳnh tên kia thiếu niên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhưng thấy một cái bóng đen từ trên cửa thành ngã xuống ngăn cản mình trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần s á c còn không chờ hứa phong nói chuyện vậy thiếu niên liền trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối màu đỏ thấm lệnh bài hướng hứa phong ném tới la lớn lúc này ta đã không có sức tái chiến lệnh bài kia liền cho ngươi hứa phong khẽ nhữ mày cái này thanh âm thiếu niên chân thực quá vang dội chút bất quá đối phương đã đem lệnh bài cho mình hứa phong cũng không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt vậy thiếu niên đưa lệnh bài ném cho hứa phong sau đó trực tiếp hướng thành tử quỳnh phong tới hứa phong nắm vậy cái lệnh bài cảm nhận được từng tia ấm áp từ lệnh bài trong tản mắt ra thấm vào lòng người không nghĩ tới cái này cái lệnh bài chất liệu lại là một khối cực phẩm nón ngọc đại hạ hoàng tộc ra tay quả nhiên bất phàm nhìn cái này cái hoàng làm dù là hứa phong không có gặp qua lệnh bài hình dạng thế nào cũng biết cái này nhất định chính là thật lệnh bài không nghĩ tới lệnh bài kia lấy được như vậy tùy tiện chân chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau ha ha ta cũng coi là lượng cái tiện nghi hứa phong khẽ mỉm cười đang chuẩn bị đưa lệnh bài thu hồi trong ngực xoay người vào thành lại nghe phía trước lao ra năm sáu cái bóng người thấy hứa phong trong tay lệnh bài mấy người này ánh mắt sáng lên đem hứa phong vây quanh vòng tròn khá lắm chúng ta làm việc chết bỏ mất nửa ngày sức lực kết quả nhưng thiếu chút nữa để cho thằng nhóc ngươi l ư ợ m tiện nghi thức thời vội vàng đem lệnh bài giao ra nếu không muốn ngươi đẹp mắt một đám người đuổi theo tên kia thiếu niên cũng là mất nửa ngày thời gian kết quả nhưng thấy hứa phong đưa lệnh bài cướp được trong tay nhất thời đem tên kia thiếu niên nhét vào sau tức giận hướng về phía hứa phong đều m a n g lên tên kia thiếu niên lảo đảo nghiêng ngã vọt vào thành tử quỳnh đặt mông ngồi trên mặt đất thành tử quỳnh là đại hạ đế quốc đế đô không người nào dám ở trong thành phố cấp đoạn chỉ cần đi vào đế đô coi như là an toàn thiếu niên ngồi dưới đất từ trong ngực móc ra một quả màu đỏ thấm lệnh bài vui vẻ cười to cười một lát sau lại bắt đầu ôm đầu khóc giống lên nguyên lai ba người bị ngăn lại sau đó h á n đại ca và anh hai đã đem lệnh bài len lén toàn đều đặt ở trên người hắn sau đó xông về mọi người đem phần lớn người cho ngăn lại những người khác vậy không tin lệnh bài đều ở đây trên người thiếu niên nhất thời và hai người kia chém giết thiếu niên ngược lại lợi dụng đúng cơ hội hướng thành tử quỳnh vọt tới dọc theo đường đi suýt nữa bị vây thiếu niên cơ t r í ném ra một tấm lệnh bài thừa dịp những người khác tranh đ o ạ n vọt tới thành tử quỳnh hạ lại cho hứa phong một h ố i bây giờ trên người hắn vẫn còn có một h ố i hứa phong nhìn vây ở bên cạnh mình những người này cùng hung cực c á c hình dáng khe n h ư mày phi kiếm nhập vào cơ thể ra toát ra c h ó i mắt kiếm mang hướng chung quanh mấy người bổ tới trong chốc lát kêu thảm thiết liền liền ứng phó không kịp hạ vây ở hứa phong người bên người lại trực tiếp bị một chiêu trọng thương từng cái nằm trên đất hơi co quáp hứa phong hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua ngã trong vũng máu những người đó từ từ hướng thành tử quỳnh đi tới đi tới cửa thành nhìn tên kia vừa khóc vừa cười thiếu niên trực tiếp vượt qua hắn hướng trong thành đi tới vậy thiếu niên nhìn hứa phong hướng mình đi tới nguyên bản trái tim lại dâng tới cổ họng thấy hứa phong rời đi mới rốt cục thở ra một hơi dài ánh mắt rất nhanh phong tỏa ở bên ngoài thành những cái k i a ngã trong vũng máu người trong chốc lát trong mắt l ó e lên một tia sắc ý chương một nghìn sáu mươi lăm tiêu diệt thành từ quỳnh bên trong tiểu viện hứa phong thưởng thức trước cái này cái màu đỏ thấm lệnh bài từng tia ấm áp từ lệnh bài trong tản mắt ra chạy khắp kinh mạch toàn thân để cho người rất là thoải mái sư m i n h ngươi thật buông tha lần này chiêu con rể hứa phong nhẹ giọng cười nói dĩ nhiên mặc dù ta thực lực đã đến hệ chủ cấp nhưng là ở trong mắt người khác nhưng căn bản không có thể một kích đoan mục cầm nằm ở trên g h ế xích đu nhàn nhã nói nếu như nói muốn so với cầm kỳ thư họa t h i từ ca phú tất cả mọi người bọn họ bó chung một chỗ cũng không bằng ta nhưng nếu là những thứ khác ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ cho dù có cản khôn trưởng cũng không được c nói tới càn không trường ngươi hiện đang tu luyện như thế nào ta làm sao cảm giác ngươi tu luyện càn không trường so đ ạ n kiếm mười ba thức còn nhanh hơn hứa phong có chút hiếu kỳ hỏi đối với càn không trường hứa phong vậy từng xem qua uy lực không tầm thường cũng là một môn có thể thẳng tới vũ trụ cấp trường pháp chỉ bất quá phải đem tâm thần toàn bộ đặt ở môn này trường pháp lên hứa phong lại không nỡ bỏ dẫu sao kiếm pháp mới là hắn chủ tu tu luyện những công pháp khác chuyện lần công nữa ba ngày thời gian thành tử quỳnh bên ngoài núi phượng hoàng tiến g la g i ế t không ngừng thỉnh thoảng có chiến đấu kịch liệt thanh truyền tới trong chốc l ắ t thành tử quỳnh bên trong đề tài câu chuyện lại toàn bộ đều là liên quan tới núi phượng hoàng đoạt lệnh bài ba ngày sau d ạ n g sáng sáng sớm hứa phong sẽ đến hoàng thành cao lớn tưởng thành hiện đầy từng đạo thần văn lấy hứa phong liên quan tới trận pháp tu vi chỉ có thể xem hiểu mười hai mươi rất nhiều thần văn mặc dù hứa phong biết nhưng tổ hợp ở vậy dậy sau đó sẽ kích hoạt cái gì hiệu quả nhưng không biết gì cả những thứ này thần văn tổ hợp chung một chỗ có chút nhìn như thật giống như một cái xiềng xích có chút nhìn như lại thích tựa như một tòa trận pháp xiềng xích và trận pháp lại lẫn nhau sen n g n g kẽ lẫn nhau d u n g hợp với nhau tạo thành ngoài ra một bộ trận pháp trong trận có trận trận nhỏ bộ đại trận xúc một phát mà động toàn thân thần văn lúc gần lúc hiện tựa như khảm nạm vào thành trong tường vậy dần dần không nhìn thấy sau đó xuất hiện lần nữa rốt cuộc lại biến ảo thành một loại khắc thần văn hứa phong tới khá sớm chung quanh còn không có mấy người người hắn liền yên tĩnh đứng ở trên tường thành nhìn chằm chằm trên tường thành thần văn bửa chú tạo thành trận pháp tỉ mỉ tính toán giới lại có thu hoạch trong chốc lắt trong lòng mừng rỡ dị thường hoàng thành thuộc về nội thành ở thành tử quỳnh trung ương cao lớn trên tường thành công chúa thiên hoa ở thị nữ cùng đi lặng lẽ leo lên tường thành đi xuống nhìn công chúa phía dưới trong những người kia nói không chừng sẽ có chủ công phò mã đâu công chúa có thể muốn mở to hai mắt thật tốt xem xem bên cạnh thị nữ thấp giọng cười nói tử kiếm lắm miệng nữa lắm lưới sẽ để cho ngươi lần sau đi cho đại tướng quân tám công chúa thiên hoa hung ác trợn mắt nhìn bên cạnh thị nữ một cái uy hiếp nói à công chúa tử kiếm cũng không dám nữa hì hì ngươi còn tiếp tục để cho linh kiếm đi cho đại tướng quân tám đi nàng rất thích đại tướng quân đây thị nữ trên mặt làm bộ như rất sợ hai vẻ mặt nhưng không chỉ trong chốc lát lại bị mình nói cho c h ọ c cười che miệng cười khanh khách ồ công chúa ngươi xem nơi đó có một kẻ ngu nhìn chằm chằm tường thành một mực thấy thế nào tử h ậ t t kỳ quái.、Tử、kiếm thị nữ đột nhiên chỉ dưới thành tường hứa phong nhẹ giọng hô lên công chúa quỳnh m y giật mình hướng dưới thành nhìn lại nhìn một hồi buồn cười nói cái gì kẻ ngu ngươi chớ nói lung tung người ta đó là ở xem thành tường thần văn trận pháp đây cái gì hắn ở xem thần văn trận pháp công chúa cái này làm sao có thể thần văn trận pháp có thể là thủ hộ hoàng thành nhất chỗ mấu chốt làm sao có thể cho phép người khác tùy ý dòng nó tử kiếm thị nữ nhất thời vội la lên nhanh lên để cho binh lính đem hắn bắt lại vạn nhất hắn khám phá thần văn phụ trận làm thế nào công chúa khép cười một tiếng nói chỉ bằng hắn lại xem một 100 trăm năm một ngàn năm hắn cũng không khả năng học được h o à n thành thần văn phụ trận không cần phải để ý đến hắn hứa phong lại đợi hơn một giờ rốt cuộc một trăm lẻ tám tên đạt được lệnh bài người toàn bộ tập trung đông đủ mặc dù mỗi một người ăn mặc đều rất ngay ngắn nhưng rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra sau đại chiến cảm giác mệt mỏi tô vân bằng sắc mặt tâm trầm ở hắn bên người chỉ đứng vương thiên hoa và quách thiên từ hai người nguyên bản năm người kết minh tiểu đội ước chừng vòng thứ nhất liền đào thải hai người cái này làm cho tô vân bằng trong lòng rất là không thoải mái bất quá thấy hứa phong vậy chỉ có một người tô vân bằng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hứa phong huynh đệ chúng ta lại gặp mặt tô vân bằng cười chào hỏi ha ha năm người kết minh tại sao chỉ còn lại ba người hai người khác đâu làm sao không gặp bọn họ bằng dáng hứa phong cười nói vương thiên hoa cười lạnh nói ngươi cũng không là một người phải không ngươi người sư huynh kia đâu sư huynh ta độ kiếp thành công đang đang nghỉ ngơi không có biện pháp tham gia phía sau cạnh tranh hứa phong khẽ lắc đầu nói vương thiên hoa tạm thời ít miệng hư l ệ n h một tiếng không nói thêm gì nữa tô vân bằng vốn là muốn phải đem hứa phong kéo đến mình trong đội ngũ thấy một màn này nhất thời cũng đã tắt lôi kéo hứa phong tâm tư tùy tiện trò chuyện đôi câu sau đó lại trở về trong đội ngũ tô đại ca ngươi còn đối với cái tên kia không có chết lòng đâu ạ quách thiên từ nhẹ doạn hận nói hứa phong thực lực cao mạnh nếu như có thể kéo tới nhất định sẽ đối với chúng ta có chút rút í c h tô vân bằng thấp giải thích do nói ừ vậy cũng muốn xem hắn phải trang nguyện ý coi như chúng ta nguyện ý dùng mặt nóng sát người ta mưng lạnh sợ rằng người ta cũng không nguyện ý đi vương thiên hoa hử lạnh một tiếng nói nn、e、tô vân bằng khẽ thở dài một cái lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa lần này tranh đoạt lệnh bài bọn họ tiểu đội chỉ tìm được hai quả sau đó lại tranh đoạt một quả t ổ n g cộng ba cái lệnh bài năm người tranh đoạt lợi hại cuối cùng chỉ có thể lấy thực lực phân phối đưa đến còn lại hai người rất là bất mãn đây cũng là để cho tô vân bằng có chút nguyên nhân mất mát một trong những thứ khác kết minh đội ngũ nhỏ thì hai ba người lâu thì cũng có bốn năm người nhưng có thể toàn bộ đội ngũ cũng cướp được lệnh bài cũng rất thiếu cái này làm cho trước một mực ưa chuộng kết minh người rất là thất vọng tất cả mọi người tập trung đông đủ sau đó hải thứ hai nội dung vẫn không có thả ra cho đến vào lúc giữa trưa trên tường thành mới vang lên một cái vang r ộ i thanh âm vòng thứ hai nội dung nhiệm vụ tiêu diệt đại hạ đế quốc biên giới tất cả cường đạo thế lực theo một tiếng này vang lên từ trên tường thành nhất thời như thiên nữ tán hoa vậy rác vô số quyển trục những quyển trục này nhìn như giống nhau như l ú c chỉ bất quá bề ngoài màu sắc nhưng mỗi người không giống nhau có màu bạc màu vàng tử kim ba loại số lượng đủ có mấy trăm cái mỗi một loại quyển trục đều có cường đạo thế lực vị trí t o à độ cường đạo thế lực phân là cỡ nhỏ trung tâm và lớn màu bạc quyển trục đại biểu cỡ nhỏ màu vàng quyển trục đại biểu trung tâm màu tím kim quyển trục đại biểu lớn các người lượng sức mà đi tiêu diệt cường đạo thế lực càng nhiều điểm tích lũy càng cao hạng trước mười người lên cấp những người còn lại đào thải vừa dứt lời liền thấy tất cả mọi người đồng loạt hướng màu tím kim quyển trục phong tới những quyển trục này trong tử kim quyển trục đại khái chỉ có mười mấy tấm màu hoàng kim quyển trục có hơn một trăm tấm màu bạc quyển trục nhiều nhất có s ắ p xỉ ba trăm tấm hớ phong ánh mắt hít một cái trực tiếp tung người bay lên đoạt một bản màu tím kim q u y ể n trục bên cạnh một người thấy hứa phong cướp được tử kim q u y ể n trục còn muốn đi qua cướp đoạt hứa phong hừ lạnh một tiếng trực tiếp một kiếm đem người nọ đánh bay bất quá khá tốt hạ thủ lưu tình chỉ đánh trọng thương cũng không có hạ tử thủ đến khi hứa phong mở ra tử kim q u y ể n trục vừa thấy nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh đây lại là một nơi ngàn năm quỵ quật vị trí ở vào ban đầu đại hạ đế quốc lập quốc lúc chiến tranh lớn nhất một t r à n g chiến dịch quyết chiến thung lũng mấy ngàn năm qua ban đầu chết trận anh linh cửa âm hồn không tiêu tan ngưng tụ thành đại hạ đế quốc một nơi kinh khủng nhất quỷ hứa phong cấp được tờ này quyển t r ụ c nội dung chính là đem chỗ này quỷ đất quỷ vật toàn bộ chém chết đem chỗ này quỷ tiêu diệt t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu đổi trác hứa phong nhìn xong quyển t r ụ c sau đó ngược lại hít một hơi hơi lạnh đây là cường đạo thế lực chỉ là hệ chủ cấp quỷ vương thì có m ộ ư ơ i tám cái hơn nữa nói không chừng còn có vực chủ cấp quỷ đế đại hạ đế quốc vậy thật tác động lại đem chỗ này làm cạnh tranh nhiệm vụ dùng đầu gối hứa phong cũng có thể nghĩ đến những thứ khác t ừ kim quyển trục nội dung sợ rằng cùng mình cũng không sai biệt lắm cũng là muốn tiêu diệt một phương thế lực lớn nghĩ tới đây hứa phong nhất thời tâm niệm vừa động thần quốc hư ảnh từ đỉnh đầu tách thả ra trên trăm con anh linh từ thần quốc trong chui ra hướng những vàng kia màu bạc quyển trục phong tới không chỉ trong chốc lát liền đem còn lại những cái kia cơ hồ không thí sinh quyển trục toàn bộ quét một cái sạch lần nữa trở lại thần trong nước cơ hồ tất cả mọi người đều ở tranh đoạt màu tím kim quyển trục bởi vì là màu tím kim quyển trục đại biểu là lớn hình thế lực chỉ có hoàn thành như vậy nhiệm vụ mới có thể đạt được điểm cao còn như những cái kia màu vàng màu bạc chỉ có tranh không giành được tử kim quyển trục mới sẽ chọn những cái kia thấy hứa phong đem tất cả hoàng kim màu bạc quyển trục quét một cái sạch có vài người nhất thời cảnh giác một mặt kinh nghi nhìn hứa phong rất nhanh cướp được tử kim quyển trục người rối rít kêu m a n g lên đây là cái gì nhiệm vụ tiêu diệt hạn biển sa đạo vậy sa đạo số lượng có chừng một trăm ngàn trừ phi cho ta một cái đại quân nếu không chỉ bằng anh em chúng ta ba người có thể đối phó nhiều như vậy sa đạo sao nhiệm vụ này nhất định chính là để cho chúng ta đi chết tuyết vực băng yêu chơi a tuyết vực trong cường đại nhất một cổ thế lực nghe nói tuyết vực yêu hoàng là một cái đã tu luyện vạn năm lao yêu quái đã là vực chủ cấp chín đỉnh cấp thực lực chúng ta mạnh nhất mới là hệ chủ cấp cấp chín tại sao có thể là lao yêu quái đó đối thủ Bắt tím được màu tím kim u q y ể nguyên trục n ư ờ i đội cái kinh nội hoặc thất cả sắc, là ngũ từng d n bên trong coi như gom đủ trên trăm tên cứng, g gom giả, trăm coi chủ cấp hệ đủ v ậ không nhất định có thể hoàn thành, đây quả thực là hẳn phải chết nhiệm n g đây có là y quả u vụ.、Nguyên、bản người người tranh đoạt màu tím kim quyển trục nhất thời thành khoai lang phòng tay có vài người trực tiếp đem màu tím kim quyển trục ném ra ngoài như bỏ tế lý vậy lúc này tất cả mọi người mới đưa sự chú ý đặt ở những vàng kia và bạc trắng quyển trục lên bất quá những quyển trục này đã bị hứa phong tất cả đều đoạt đi tất cả mọi người ánh mắt lúc này toàn đều rơi vào hứa phong trên mình tô vân bằng ba người liền tử kim quyển trục cũng không có cướp được chỉ cướp được ba tấm hoàng kim quyển trục lúc này thấy những người khác cũng đem tử kim quyển trục vứt tới đất lên nhất thời nhặt lên một bản vừa thấy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tô đại ca hứa phong đoạt không thiếu hoàng kim bạc trắng quyển trục nhìn dáng dấp đã phạm vào nhiều người giận chúng ta không bằng vương thiên hoa ở tô vân bằng bên thai nhẹ giọng nói không muốn hành động thiếu suy nghĩ đem quyển trục thu cất chúng ta ở một bên xem cuộc vui liền tốt tô vân bằng thấp giọng nói ba người một mặt hài hước đứng ở đ ằ n g xa hướng hứa phong nhìn lại lúc này tất cả mọi người đều hướng hứa phong vây quanh một người người mặc màu bạc khôi giáp trên đỉnh đầu dài một cái màu vàng sừng dài thú yêu trước tiên trước đi ra thanh âm trầm thấp hét đem n g ư ờ i cướp những cái kia quyển trục toàn bộ lấy ra hứa phong hừ lạnh một tiếng trực tiếp rút ra phi kiếm một kiếm hướng người nọ bổ tới kiếm khí màu bạc trong hàm chứa màu tím sấm xét và màu xám cho hốt nội lực căn bản không phải một người hệ chủ cấp thú yêu là có thể ngăn cản liền kiếm khí tới người tên tia thú yêu trên người mặc màu bạc khôi giáp toát ra tia sáng chói mắt nhưng lại không đỡ được hứa phong ác liệt kiếm khí trực tiếp một kiếm bổ ra tán vỡ thành lớn chừng bàn tay mảnh vỡ thú yêu ngực xuất hiện một đạo kiếm thật lớn vết hỗn n ộ n lực xâm lực dưới chung quanh vết thương máu thịt cũng hóa là bể r ầ m rạp tế xa một chút xíu phiêu tán căn bản không có chút nào khép lại dấu vết tam hoàng tử hai người thú yêu trên mặt lộ ra sợ hai thân sắc vội vàng đem tên kia thú yêu cho đỡ lên c h ữ a pháp thuật không ngừng đi vết thương n é m tới nhưng lại không có chút nào tác dụng muốn chết cứ tới đây hứa phong h ừ lạnh một tiếng trên đỉnh đầu sấp xỉ bốn ngàn mẫu thần quốc hư ảnh như ẩn như hiện màu vàng tím hình cầu thần quốc màn sáng toát ra ánh sáng sáng trói hơn triệu thần quốc anh linh xếp thành chỉnh tề phương trợ hung diễm ngút trời ba tên trúc thần và một người tộc côn trùng mẫu hoàng bưng đứng ở thần quốc trong hư không mặt không cảm giác nhìn mọi người thần thần chi tê lại là một người thần chi có người kinh hô ừ thần chi có gì đặc biệt hơn người lại không phải là không có từng giết thần chi một người hệ chủ đỉnh cấp cường giả hừ lạnh một tiếng nhìn từ trên xuống dưới hứa phong nhỏ giọng nói tô vân bằng trợn mắt hốt mồm nếu như sớm biết hứa phong là một người thần chi sợ rằng hắn sẽ ở thời gian đầu tiên và hứa phong kết minh dù là mang theo thực lực đó yếu sư huynh đoan mục cầm cũng ở đây không tiếc thần chi à nhìn đây đất màu tím kim quần t r ụ tô vân bằng trong lòng hối tiếc không thôi chỉ sợ cũng chỉ có thần chi mới có cơ hội hoàn thành tử kim quyển trục nhiệm vụ đi thần chi rất giỏi l à m sao một người người mặc trường b à o màu tím thiếu niên từ trong đám người đi ra trong tay hắn vậy nắm thật chặt một quả màu tím kim quyển trục không sai cái này trên đời thần chi có thể nhiều đi một người thú yêu vui vẻ cười to trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh bày ra trong tay vậy nắm thật chặt một quả màu tím kim quyển trục không chỉ trong chốc lát mười ba tên thần chi cũng đứng dậy người một phần màu tím kim quyển trục bọn họ những người này có hoàn thành màu tím kim quyển trục cơ hội tự nhiên vậy coi thường hứa phong trong tay những vàng kia bạc trắng quyển trục chẳng qua là đem hứa phong coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh lạnh lùng nhìn một cái sau đó trực tiếp xoay người rời đi còn lại những người đó nhưng từng cái vây ở hứa phong bên người không chịu rời đi biết do nếu như những thần kia chi hoàn thành màu tím kim quyển trục nhiệm vụ bọn họ coi như hoàn thành hoàng kim bạc trắng nhiệm vụ vậy nhất định thất bại nhưng chỉ cần có một phần mờ mịt hy vọng bọn họ liền sẽ không bỏ rơi cái này ta huynh đài ta nơi này có một kiện hệ chủ cấp hoàng kim cấp bảo vật không biết có thể hay không và ngươi đổi một bản hoàng kim màu sắc quyển trục đây là một người thiếu niên mặt đầy tươi cười tiến tới hứa phong bên người trong tay nắm một quả tháng câu vậy màu xanh lá cây mỹ ngọc đưa tới hứa phong nhìn hắn khẽ mỉm cười khá là hài lòng xem cũng không xem vậy tháng câu mỹ ngọc thuộc tính trực tiếp đem một quả hoàng kim màu sắc quyển trục đưa tới tên kia thiếu niên khẽ mỉm cười nhận lấy quyển t r ụ hệ ư hướng người người người người hướng người ớ mới tới. n phong thành tử quỳnh bên ngoài nhanh, nhiều cũng không công khai, đến khi tên kia thiếu niên bóng biến những còn ràng, phong bên g giít hứa chắp Hai chắc khai, khi thiếu thời hứa h tay bay kia cái, tốc có một tử rất rất mất, điểm độ đi. đổi lại rồi rõ vào tới. Hệ chủ cấp hoàng kim cấp vũ khí một trôi đổi một bản màu hoàng kim quyền t r ụ hệ chủ cấp bạc trắng hộ thân pháp bảo một quả đổi một bản hoàng kim quyền t r ụ hệ chủ cấp ám kim hộ thủ đổi một bản hoàng kim quyền t r ụ và một bản bạc trắng quyền t r ụ trong chốc lát hứa phong bên người đám người phun g trào tất cả mọi người một cổ nào hướng hứa phong nào tới trong tay cơ bảo vật hận không thể lập tức và hứa phong đổi trác một màn này để cho trên tường thành công chúa thiên hoa và thị nữ nhìn trận mắt hốc mồm liếc mắt nhìn nhau sau đó nhìn về hứa phong ánh mắt cũng trở nên quái dị Trước 1067, Sơn Trại, hứa phong cũng không biết, thiên trong một tượng, tím trong trục hướng cũng công chúa thiên hoa trong suy nghĩ, để lại một cái dị ấn tượng. Hắn lúc Sơn suy phong không hắn nghĩ, ấn hắn này, đang hướng màu tím kim trong quyển trục đánh lại quái kim điểm bay đi. hứa hoa địa bay đã để ở màu dấu dị liên tiếp bay hơn ba tiếng hoàn cảnh chung quanh bắt đầu từ từ phát sinh thay đổi cỏ cây khô héo con sông khô khốc chung quanh không có bất kỳ một người nào sinh vật còn sống liền liền trong không khí đều tràn đầy một cổ mục nát m ù i vị càng đi về trước bay trong không khí tràn ngập ám thuộc tính năng lượng càng mạnh phi hành trên không t r u n g giống như ở chui vào đến sa mạc chỗ sâu mỗi tiến về trước một phần tiêu hao khí lực đều phải tăng lớn mười lần hứa phong dứt khoát trực tiếp rơi xuống cho gọi ra d ồ n g chín đầu cưới ở phía trên hướng phía trước chạy đi lúc này khoảng cách trong quyển trục đánh dấu địa phương không xa phía trước là một mảnh khô h é o rừng cây cây cối cao lớn cao ngất nhưng lại không có một miếng lá cây mất đi tất cả lượng nước nhánh cây dương nanh múa v ố t nhìn như liền thật giống như yêu ma quỷ quái một trận gió thổi tới phát ra hu hu thê lương tiếng vang quỷ dị như vậy cây khô l ầ m nếu như là bị người sợ rằng tùy tiện không dám tiến vào hứa phong xem cũng không xem cưới rồng chín đầu theo một con đường mòn liền bọt vào tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh hơn mười dặm hứa phong liền thấy hơn một trăm gạo trước có mấy cái bóng đen chắn thu hẹp trên đường hứa phong ánh mắt h i ế p một cái trước mắt mấy cái bóng đen mặc trên người trước một bộ d ì loang lổ k h ô i giáp trong tay cầm một chuôi trường qua giữa e o treo một chuôi chiến đao trong nón an toàn đen nhánh một mảnh xem không thấy bất kỳ tướng mạo cười ở tê ba rồng chín đầu hứa phong trực tiếp thất lạc mấy cái lỗ xét thuật ở đó c h ú t bóng đen trên mình quả nhiên những cái kia bóng đen cũng không phải là loài người mà là một ít quỷ vật mỗi một cái đều có cấp hàng tình thực lực hứa phong hừ lạnh một tiếng tay phải đột nhiên vung lên phi kiếm long lánh một đạo kiếm khi hướng vậy mấy cái bóng đen bay đi v è o v è o vèo ngay tại hứa phong động thủ động lúc này hai bên khô trong rừng cây nhất thời bay ra vô số mui tên nhọn như mưa cùng vậy hướng hứa phong nào h tới hứa phong mui chân nhẹ một chút bay lên không m à khí rồng chín đầu đột nhiên d ơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng thân hình đột nhiên bành trướng biến thành một cái mười mấy mét cao cự thú mui tên nhọn đập ở rồng chín đầu giáp chiến đấu lên phát ra liên tiếp chỗ đ ì n h đ ì n h đ ư ờ n g đ ư ờ n g thanh â m hứa phong bóng người trên không trung như một cái hàng dài trong tay lưới dao sắc bén không ngừng l a n lộn tự nhiên x u ấ t đạo đạo kiếm mang trước mắt mấy người mặc t r ư ớ c mục nát khôi giáp quỷ vợt thậm chí liền một chiêu cũng không có chặn trực tiếp bị chém thành hai khúc một đạo màu xám cho hơi thở từ khôi giáp t r o n g toắt ra phát ra một hồi kêu thảm thiết tiêu tán trên không trung hứa phong tiếp lại vọt vào hai bên trong rừng cây không chỉ trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên không chỉ trong chốc lát hứa phong từ khô trong rừng cây từ từ đi ra sắc mặt bình tĩnh đi tới r ồ n g chín đầu bên người r ồ n g chín đầu lượng máu đã rơi vào một phần ba mặc dù có giáp chiến đấu hộ thân nhưng chỉ có hành tinh cấp thực lực r ồ n g chín đầu ở nơi này nhóm cấp hàng tình quỷ vật trước mặt vẫn là có chút không đủ xem hứa phong do dự một chút trực tiếp đem r ồ n g chín đầu thu hồi lại từ từ theo đường mòn đi về phía trước đi hứa phong vừa đi một bên bày cảm giác dò xét chung quanh đây hết thảy theo đường mòn đi về phía trước mấy cây số sau đó hứa phong lông mày nhớ lên trực tiếp chui vào bên phải khô trong rừng cây ở trong cảm nhận của hắn cách đó không xa một nơi ngọn núi nhỏ t r ò n g lại cất giấu một nơi quỷ quật bên trong có mấy trăm tên cấp hàng tinh khô lâu quỷ vợt hứa phong như một làn khói xuyên lâm m à qua tốc độ càng lúc càng nhanh khô trong rừng cây một mảng lớn trên mình tản ra ám thuộc tính hơi thở chim tức bay lên trời những thứ này chim tức trên mình không có một k i a máu thịt da loan g lộ dính sát ở trong xương cốt nhìn như thật giống như thi thể vậy thấy hứa phong rất nhiều xác sống vậy chim tức rồi rít hướng hắn v ọ t tới người sống hơi thở ở chúng những quỷ này vật trong mắt là vô thượng món ăn ngon nếu như là người bình thường dám tiến vào khô trong rừng cây tuyệt đối sẽ lâm vào là những quỷ này vật thức ăn kiếm quan g một khoái nhất thời mười mấy con quỷ vật thân thể toàn bộ nổ bể ra còn lại chim tức quỷ vật sợ hãi kêu chạy trốn tứ tán hứa phong rất nhanh đi tới giữa sườn núi nơi này quỷ quật lại tu luyện tương tự một nơi s â n trại bốn phía là cao lớn tường gỗ hứa phong thậm chí có thể thấy tường gỗ lên lại có công thành n ỏ tồn tại một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm vang lên màu bạc hàng dài hướng sơn trại tường gỗ vào tới tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp xảy ra nổ kịch liệt tạo thành tường gỗ từng cây một ôm hết lớn nhỏ cây cối trực tiếp bị hết t h ả mà đoạn căn bản không tạo được bất kỳ phòng ngự nào tác dụng trong nháy mắt mười em mở nhiều cao ba em mở nhiều chiều rộng tường gỗ liền trực tiếp thủng một cái lỗ thủng to vô số ăn mặc khôi giáp khô lâu quỷ vật cơ múa trường đao từ cửa hàng trong chen trúc ra hướng hứa phong nhào tới tâm niệm vừa động hứa phong trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh như ẩn như hiện vô số thần quốc anh linh từ thần quốc trong đi ra năm ba m ộ t đ á m tạo thành từng cái chiến trận nênh đón hứa phong biết chỗ này s â n trại chẳng qua là khai vị thức ăn và có quỷ đế chỗ kia quỷ quật so với liền tiền c h ạ m cũng không tính bất quá những quỷ này vật từng cái không sợ chết dù là biết rõ sau khi chết chính là hồn bay trôn vùi liên chuyển đời cơ hội sống lại cũng không có nhưng lại không có một cái lối bước cho dù và anh linh cửa lấy mạng đổi mạng vậy không chút do dự nào chiến đấu chỉ kéo dài ba mươi phút chỗ này sơn trại quỷ vật liền bị săn bằng tiếp vô số anh linh hướng sơn trại c h u i vào bắt đầu trắng trợn quét sạch đứng lên không chỉ trong chốc lát ba đại dương châu áo tràn đầy đồ đạc làm có hiện tại hứa phong trước mắt bên cạnh còn có một cặp công pháp bí tịch lóe lên đại biểu phẩm giai cấp các loại màu sắc ánh sáng hứa phong tùy ý lật mấy bản đều là một ít quỷ vật âm tu tu luyện pháp quyết nhất thời trong lòng liền mất đi hứng thú tiện tay đem những bảo vật này thu vào trong bọc đối với những thứ này hứa phong mặc dù không có hứng thú nhưng lại có thể bán hơn một cái giá tiền không tệ hứa phong bước vào vào sân trại đi tới một nơi cột gỗ trước theo vung tay lên một đạo kiếm khi trực tiếp đem cái này cây cột gỗ chém nước cột gỗ trung không lộ ra một khối đen thui như mực lóe lên kim loại sáng bóng đá và một quả đ á ăn mòn sắp không nhìn ra bộ dáng lệnh bài đá kia để cho hứa phong nho nhỏ vui mừng một chút lại là một quả phẩm chất cực cao ma âm thạch loại đá này nếu như ở chế tạo t r o n g chỉ cần gia nhập một chút là có t hứa ể phong trên g năng g kích linh hồn mặt lộ ra một chút bất đắc di cời khổ phi kiếm phẩm chất càng ngày càng cao đối với hấp thu mọi sản phẩm chất vậy càng ngày càng cao Đã có hứa phong đưa mắt rơi vào khối kia đã mục nát trên lệnh bài bây giờ trên lệnh bài có khắc ba chữ to phượng minh tông hứa phong khe nhứ mày nhìn chằm chằm tấm lệnh bài này rơi vào trầm tư t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám tuyết t n g cốc phượng minh tông đây không phải là đại hạ đế quốc một trong ba đại tông môn sao lại và những yêu ma này quỷ vật có liên quan kỳ quái hứa phong nắm cái này cái lệnh bài khe to mày hắn chẳng qua là tới đại hạ đế quốc tham gia chiêu con rể cũng không muốn cùng đại hạ trong đế quốc những tông môn khác có bất kỳ liên lạc nào suy nghĩ hồi lâu sau đó hứa phong trực tiếp đem cái này cái đã mục nát lệnh bài bóp thành bụi phấn tiện tay ném vẩy vào sơn trại trên đại điện hứa phong tiếp tục hướng mục tiêu lao đi tâm tình lúc này cũng không như mới vừa rồi vậy ung dung tử kim quyển t r ụ c nhiệm vụ nguyên bản cũng đã hết sức khó khăn nếu như sau lưng còn có một cái đại hạ đế quốc một trong ba đại tông môn nói chỉ bằng vào hứa phong một người căn bản không có bất kỳ hoàn thành có thể phải biết giống như phượng minh tông như vậy đại tông môn nhất định sẽ có vũ trụ cấp cường giả hơn nữa số lượng tuyệt đối không phải một cái hai cái một khi t r e o chọc tới như vậy môn u phái hứa phong sợ rằng phải lập tức trở về đến đạn k i ế m tông mới có thể bảo vệ ở cánh mạng bất quá hứa phong cũng không vì là phát hiện tấm lệnh bài kia trở lui xúc tấm lệnh bài kia mục nát không chịu nổi chỉ sợ là mấy trăm năm trước vật phẩm có lẽ là chỗ kia trong sân trại có người khi còn sống là phượng hót núi đệ tử biến thành quỷ vật sau một mực không thôi phượng hót núi đệ tử thân p h ậ n đem tấm lệnh bài kia làm nhậm tưởng trên thực tế phượng hót núi và những quỷ này vật căn bản không có một chút quan hệ bây giờ hứa phong cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình đè xuống bất an trong lòng tiếp tục hướng phía trước lao đi trong nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt là quỷ quật là ở một nơi trong núi sâu một cái tên là tuyệt tâm cốc địa phương vượt đến gần tuyệt tâm cốc mới mẻ thi thể cũng càng nhiều vô số sinh vật thi thể liền thật giống như hàng hóa vậy tùy ý tán lạc ở bốn phía trong đó không thiếu rất nhiều nhân loại thi thể những thi thể này rất nhiều cũng không có thối giữa hiển nhiên là gần đây mới bị săn giết có chút trên thi thể bị xé hạ mấy khối bắp thịt có chút tay chân câu vô hứa phong thậm chí còn thấy được không ít nhân loại đứa bé sơ sinh thi thể hứa phong nhìn những thi thể này trong lòng tức giận tràn vào thang cắn răng kêu xèo xèo trong đôi mắt kia máu từ từ nổi lên từ những thi thể này hình dáng là có thể nhìn ra những cái kia săn giết bọn họ quỷ vật chỉ là vì phát tiết bạo ngược tâm trạng chỉ là vì vui đùa đến vào lúc giữa trưa hứa phong đã tới tuyệt âm cốc bên ngoài lúc này Đứng ở một nơi nguy nga trên ngọn núi, ở một hứa phong h ư ớ nhìn g p í a trước n h lại, đối i d ệ chằm nơi chằm ấ p núi bạch cốt hồi lâu đe xuống lửa giận trong lòng xoay người hướng bao bọc thung lũng những cái kia đỉnh núi phong tới lúc này hắn còn không dám từ cốc khẩu xông vào dù là có hơn triệu thần quốc anh linh hắn vậy không có lòng tin có thể từ cốc khẩu công nhập tuyệt tâm cốc tuyệt tâm cốc địa thế dễ thủ khó công coi như thần lực hao hết hứa phong vậy không có năm chắc có thể đem tuyệt tâm cốc hoàn toàn chiếm lĩnh xuống chỉ có thể khắc ít mới kính tuyệt tâm cốc chung quanh dây núi hiểm trở mấy trăm năm cây khô tùy ý có thể gặp từng cây một lớn bằng cánh tay dây mây tựa như cứng ngắc chết rắn Quấn quanh chiều từng hạt tròn cây khô lên, hạt khô chút thậm h ở cây có c dây mây chiều dài ít có r ê n thu r ă m mét, c o nào cho phong dù dùng dây dị, dây cũng không những này nước. này kinh hiện nhiên những thứ này dây mây bản phi chém, cách chút thứ chém hứa chút thứ thân chất kiếm Cái i một đem mây làm mây có l ệ liền liền phong không nhịn phẩm chất cho hứa chém liền một. Ít thu một. cực cao, được Ít để vào trong bọc hứa phong bước chân không ngừng t h u ở kiếm mà đi đi về phía trước liền mấy trăm mét hắn đột nhiên ngừng lại ánh mắt rơi vào dưới chân một lớn chùn khô héo trong bụi cây rậm rạp chỗ này lùn cây và những địa phương khác cũng không có gì khác biệt nhưng hứa phong nhưng cảm giác được trong đó có chút bất đồng hán t ừ từ không người cẩn thận vẹn ra lùn cây bên trong lộ ra một quả móng tay nắp lớn nhỏ kim loại quả cầu ngay tại gỡ ra trong n g á y mắt nguyên bản màu đen nhánh kim loại quả cầu ngay tức thì từ trong lòng toát ra lau một cái đỏ thẫm cái này trần c h u ỗ i màu đỏ bắt đầu nhanh chóng bao t r ù m toàn bộ kim loại quả cầu hứa phong trong lòng kinh hãi ở kim loại quả cầu mặt ngoài màu đỏ thấm ánh sáng còn chưa hoàn toàn bao trùn nhanh như tia chớp đem cái này cái kim loại quả cầu thu vào trong bọc tiến vào bọc sau đó kim loại quả cầu mặt ngoài màu đỏ thấm ánh sáng dần dần biến mất lần nữa biến thành một quả tất quả cầu màu đen đây là hứa phong trong lòng cảnh giác mới chậm rãi để xuống cẩn thận cha nhìn lên cái này cái kim loại quả cầu thuộc tính nguyên lai、like、cái này là một quả có thể cảm ứng được người sống hơi thở đặc thù kim loại tên là tức kim một khi có sinh vật còn sống đến gần loại kim loại này thì sẽ biến s á c đến khi màu đỏ thấm hoàn toàn bao trùm đúng cái quả cầu sẽ phát ra một loại chỉ có người chết sinh vật mới có thể cảm giác được chập trờn đồng thời còn sẽ phát ra kịch liệt nổ uy lực tương đương với hệ chủ cấp cường giả một m kích toàn lực hứa phong sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới tuyệt tâm cốc vẫn còn có như vậy để phòng thủ đoạn quả nhiên không có đơn giản như vậy muốn lặng lẽ lẻn vào phải cẩn thận cẩn thận hơn hứa phong một nhảy lên một viên khô một cành cây hai chân hơi bắn ra hướng phía trước nhảy tới như vậy có thể tránh lại chạm được tương tự mới vừa rồi bội cây tồn tại sợ bị loại này tức kim cảm giác được từ trên cây nhảy tiến về trước tốc độ cũng là cực nhanh chỉ cần hai chân lực độ thích hợp là có thể dễ dàng nhảy đến đối diện cây khô lên chẳng những tiết kiệm rất nhiều khí lực tốc độ vậy so ở phía dưới lúc ngò hơn gấp đôi có thửa hứa phong chỉ như vậy một viên một viên hướng phía trước nhảy đi cũng không lâu lắm nhưng lại dừng lại hắn phát bây giờ đối với mặt một viên cành cây chóp đỉnh lại nạ một quả tức kim quả cầu nhỏ cái này cái tức kim quả cầu nhỏ vậy khảm nạm ở cành khô trong hơi lộ ra một phần ba nhìn như giống như cây nhọn chút nào không để cho người chú ý nếu như không phải là hứa phong cảm giác mạnh mẽ sợ rằng căn bản sẽ không phát hiện nó tồn tại một khi đến gần cũng sẽ bị nó cảm giác được nhanh chóng hướng đối diện phong tới đem vậy cái tức kim quả cầu nhỏ t r ộ p vào lòng bàn tay thu và bọc hứa phong phát hiện tức kim quả cầu nhỏ chỉ có thể cảm giác được chu vi một thức vật còn sống hơi thở hơn nữa kích hoạt cần c h í ít ba giây thời gian chỉ cần ở trong vòng ba giây đem nó thu vào bọc phần bố cáo trong ngăn cách liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào như vậy phòng ngự trang bị không chỗ nào không có mặt có lẽ là đối với tức kim hiệu quả lòng tin mười phần có lẽ là bởi vì là không tin sẽ thật sự có người dám xâm lược tuyệt tâm cốc tức kim quả cầu nhỏ vị trí trưng bày rất là tùy ý chỉ bất quá số lượng quá nhiều để cho hứa phong cũng có chút bó tay bó chân dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng hao tốn rất nhiều thời gian dài Tức kim giá trị cực cao, mặc dù mỗi chỗ tức kim giá dù nếu h chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ, nhưng đúng chỗ tuyệt âm cốc phía đỉnh chỉ hứa phong thu thập ỏ có cốc tức cái cầu. được tức kim sức móng âm muốn kim một Một kim nắp lớn đúng bốn núi toàn xong. lượng, lớn đường nặng, n kg. tay tuyệt trí tuyệt rất tới, vượt qua Đây yêu là là với đối đối đi đều đã bố số bộ như không phải là hắn mục tiêu là tuyệt âm cốc thật muốn tiêu phí một đoạn thời gian đem tất cả tức kim tất cả đều thu thập vào mình trong túi từ giữa t r ư a thẳng đến đêm khuya hứa phong rốt cuộc tiến vào tuyệt âm cốc bên trong ban đêm là thuộc về những quỷ này vật hứa phong không dám đến gần xa xa nhìn lại một đôi u xanh quỷ hỏa cơ hồ trải rộng toàn bộ tuyệt tâm cốc chương một nghìn sáu mươi chín cứu người quỷ vật đối với người sống hơi thở cực kỳ nhạy cảm chút nào không thua gì tức kim đây cũng là tại sao tức kim đối với quỷ vật mà nói cơ hồ không có chút giá trị nào nguyên nhân có thể đầy khắp núi đổi giải thả nếu như hứa phong chỉ như vậy quang minh tránh đại bí mật đi vào tuyệt tâm cốc không thua gì chìa vào một chi lửa to lớn cự tiến vào đen nhánh gian nhà còn mưu toan người trong phòng xem không thấy hắn đây là tự lừa dối mình được lạ một khi hứa phong đến gần nhất định sẽ bị chen t r ú c tới quỷ vật sẽ thành mảnh vỡ dù là có hơn triệu thần quốc anh linh đối với quỷ quật trung trí ít đều là cấp hàng tinh thực lực quỷ vật mà nói vậy ước chừng chỉ là có chút phiền phức mà thôi dẫu sao thần quốc anh linh phần lớn thực lực chỉ có hành tinh cấp hứa phong nhìn bên trong sơn cốc xanh biết một đôi quỷ h ỏ a ánh mắt chấm âm phải có che giấu tự thân người sống hơi thở bảo vật mới có thể vào nếu không thì là chịu chết ngay tại hứa phong cảm thấy xốp giòn tay không sách lúc này thần quốc bên trong ám ảnh thần đột nhiên bay ra hướng hứa phong hành lễ nói thần chủ ta có thể đem ngươi khí tức trên người thay đổi thành bóng tối thuộc tính không sai ta nơi này có một bài công pháp tên là ẩn phúc thiên có thể tạm thời thay đổi tự thân thuộc tính vừa nói ám ảnh thần đem một bản quyển trục đưa tới hứa phong nhận lấy nhìn kỹ một lần cái này thiên tên là ẩn phục thiên kỹ năng chỉ có le que hơn một trăm chữ nhìn dáng dấp tựa hồ là từ một môn công pháp trong t r ậ n lấy ra một đoạn ước chừng chỉ là một tiểu kỹ xảo cũng không phải là bất kỳ tu luyện công pháp cái này tiểu kỹ xảo số chữ tuy thiếu nhưng luyện nhưng cũng không dễ dàng hứa phong tỉ mỹ tính toán nửa ngày mới rốt cục nắm giữ trong đó bí quyết không sai đa tạ ngươi cái kỹ xảo này quả thật rất thực dụng bóng tối thuộc tính và âm thuộc tính tương tự cẩn thận một chút mà nói hẳn sẽ không bị những quỷ kia vật phát hiện hứa phong khẽ mỉm cười đem quyển trục trả lại cho ám ảnh thần ám ảnh thần hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó lại lần nữa trở lại thần quốc bên trong hứa phong thực lực càng mạnh đối với bọn họ những thứ này đã quy phụ trúc thần mà nói tự nhiên là một chuyện tốt có thể trợ giúp cho hứa phong ám ảnh thần trong lòng cũng rất là cao hứng mặc dù so với những thứ khác mấy người mà nói hắn là cái cuối cùng gia nhập vào hứa phong thần quốc ở giữa nhưng ám ảnh thần ban đầu nhưng mà hệ chủ cấp cứng giả kiến thức và kinh nghiệm so với những thứ khác bạch lang thần và ác ma thần cao hơn một lớn một khúc hứa phong tâm niệm khẽ nhúc đ í c h dựa theo ẩn phục thiên giải thích kỹ xảo bắt đầu vận hành chân khí trong cơ thể không nghĩ tới mới vừa một điều động kiếm nguyên chân khí hỗn độn lực lại trước tiên trước một bước bị điều động theo hứa phong kinh mạch bắt đầu vận hành ẩ n phục thiên kỹ xảo không chỉ trong chốc lát hứa phong mặt ngoài thân thể liền dạo rực nổi lên nhàn nhạt màu xám cho hơi thở đem trên mình hứa phong người sống hơi thở che giấu sạch sẽ nếu như có người dò xét cảm giác lúc này hứa phong thì sẽ cảm giác được lúc này hứa phong giống như một khối nham thạch hoặc là làm ộ t cổ thi thể căn bản không có một k i a người sống hơi thở hứa phong trong lòng rất là mừng rỡ cái này ẩn phục thiên so với l i ê m tức thuật mà nói hiệu quả thật là tốt hơn liền mười lần bất quá hỗn độn lực ở trong đó cũng là nổi lên mấu chốt tính tác dụng nếu như không có hỗn độn lực ẩn phục thiên căn bản không có như vậy hiệu quả hứa phong từ từ đến gần thung lũng bên trong sơn cốc tu luyện từng ngọn nhà đá liên miên chập trùng một gian hợp với một gian hứa phong không biết tại sao rõ ràng đều là khô lâu quỷ vợt lại vẫn cần nhà đá cư trú chẳng lẽ chúng còn cần ngủ sao khoảng cách tuyệt âm cốc danh giới một nơi nhà đá bên trong lại để lộ ra lâm tấm ánh đèn để cho hứa phong rất là tò mò hít sâu một hơi ngăn trận vọt vào chém giết xung động cẩn thận lắng nghe trong thung lũng động tĩnh hứa phong hướng chỗ kia đèn sáng trưng nhà đá lao đi lúc này đêm đã k h u y a lúc hứa phong nghe được từ trong phòng đá chuyển tới một nhi đồng gen thống k ổ thanh nơi này đồng đang không ngừng cầu xin tha thứ khóc t ỉ tê tiếng rên rỉ đã rất là yếu ớt thế nhưng loại c õ i lòng như tan nát kêu thảm thiết nhưng vẫn truyền đến hứa phong trong lỗ thai tới đến gần vừa thấy bên trong nhà đá lại có một cái cao hơn ba mét màu đen hư ảnh đang không ngừng đến gần trên giường đá một người nam đồng tên nam tử này đồng nhìn như chỉ có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi mặc trên người t r ư ớ c cũ nát to áo vải phụ tứ chi bị vững vàng cố định ở giường đá lên màu đen hư ảnh không ngừng đến gần nam đồng đầu dùng sức hôn hít mỗi một lần h ú n hít đều sẽ có một đạo vặn vẹo linh hồn năng lượng từ nam trai tơ lên đi ra ngoài bị màu đen hư ảnh hung hăng chiếm đoạt một số linh hồn năng lượng sau đó lại lần nữa trở lại nam đồng trong cơ thể mỗi một lần h ú n hít đối với nam đồng mà nói đều là một loại cói l ò n g như tan nát hành hạ lúc này nam đồng hơi thở đã thoi t h o á p muốn không được bao lâu nam đồng linh hồn cũng sẽ bị cái này quỷ vật hoàn toàn cắn nuốt hết hứa phong g i ó n rén đến gần nhà đá cửa chật đ ẩ y ra một kiếm hướng vậy đạo màu xám cho hư ảnh bộ tới đang đắm chìm trong chiếm đoạt khoái cảm ở giữa quỷ vật phản ứng có chút chậm lụt cùng nó phát giác dị thường xoay người lại hứa phong lóe lên màu bạc kiếm mang phi kiếm đã hung hãn chém đến trên người của nó như nóng đao cắt vào b ờ trong vậy phi kiếm sâu đậm đâm vào đến quỷ vật trong đầu một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên quỷ vật đầu lâu trong một quả móng tay nắp vậy màu đen kết tinh vỡ vụn cả người như hát vụ vậy hô một tiếng hoàn toàn tiêu tán chỉ trên đất để lại mấy mảnh màu đen kết tinh mảnh vỡ mở ra chiến đấu ghi chép hứa phong mới phát hiện trên à quỷ đất tán lạc là quỷ vật linh hồn kết tinh mạnh vỡ là một loại chế tạo nguyên liệu giá trị không rẻ hứa phong nhặt lên sau đó hướng giường đá nhìn tứ chi bị cố định ở trên giường đá nam đồng mở to hai mắt trên mặt lộ ra tái nhuận thần sắc rõ ràng chỉ là một một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi đứa bé k h ỏ e mắt lại xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn nhìn dáng dấp cho dù có thể sống sót hắn tuổi thọ cũng biết giảm nhiều lúc này nam đồng gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong cặp mắt sáng dọa người hứa phong hướng nam đồng làm một chớ lên tiếng động tác nam đồng khôn khéo gật đầu một cái không nói tiếng nào hứa phong móc ra một viên đan dược đút tới nam đồng trong miệng cái này là một quả bổ sung nguyên khí đan dược mặc dù không có thể đền bù nam đồng thiếu sót thọ nguyên nhưng lại có thể khôi phục nhanh chóng hắn thể lực tháo ra nam đồng cầm chế hứa phong hỏi ngươi là ai làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này nam đồng nhẹ giọng nói ta kêu tống đại nghiêu là lớn hoang thôn người vốn là ở g i ã ngoại thả bò lại bị cái đó quỷ vật cho bắt tới nếu như không phải là ngươi ta hôm nay sợ rằng sẽ chết ở con quỷ kia vật trong tay đại hoang thôn đại hoang thôn ở địa phương nào hứa phong hỏi hắn lại phát hiện tên này nhìn như thật giống như b ò quan mười ba mười bốn tuổi đứa bé lại vậy có hành tinh cấp cấp ba thực lực cái này làm cho hắn cảm thấy rất là tò mò đại hoang thôn khoảng cách c ỏ trắng tông chỉ có ba mươi dặm người trong thôn đều là thay c ỏ trắng tông làm việc đi làm ta thả bò cũng là c ỏ trắng tông kim g i á c thần bò đáng tiếc đã bị cái đó quỷ vật giết chết tống đại ngưu trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắp nói kim g i á c thần bò chết ta cũng sẽ không thể lại tiếp tục thay c ỏ trắng tông làm việc nguyên bản chỉ cần lại nuôi ba tháng tống a là có thể thành h n này người, vật máu đại o t vật còn sống l ngưu h hồn. n t Đại、Nghiu、mặt đầy sợ hãi vẻ mặt nói trong tuyệt tâm cốc có một người vực chủ cấp cừng giả được gọi là quỷ đế thủ hạ lại có mười mấy tên hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp quỷ vương cho dù là c ò trắng tông cũng không phải bọn chúng đối thủ chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi không có bất kỳ địch thủ tống đại n g u nói tới nói lui rất có mạch lạc chút nào không muốn một cái đứa bé ngược lại giống như là một cái hơn hai mươi tuổi chàng trai hứa phong vậy không có để ý đối với hắn nói ngươi có thể một người rời đi nơi này sao nam đồng trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi liền vội vàng lắc đầu nói tuyệt tâm cốc tất cả đều là quỷ vật ta chỉ cần vừa ra cái này nhà đá cũng sẽ bị chúng phát hiện những quỷ này vật có chút thích chiếm đoạt linh hồn có chút thích chiếm đoạt máu thịt rất đáng sợ ta ta còn không muốn chết hứa phong trầm ngâm chốc lát khẽ gật đầu nói vậy ngươi trước tạm thời lưu lại ở cái này gian nhà đá cùng ta đem nơi này quỷ vật giết sạch lại mang ngươi đi ra ngoài nói xong hứa phong xoay người rời đi nhà đá thuận tiện đem nhà đá cửa cho che lại nam đồng trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc tự nhủ đem nơi này quỷ vật toàn bộ giết sạch điều này sao có thể đừng bảo là những quỷ kê vương quỷ đế quang là lính quẻn là có thể đem ngươi cho trẻ mất lời tuy như thế nói nhưng tống đại ngưu đáy lòng nhưng vẫn còn có liền một chút hy vọng dẫu sao chỉ có hứa phong đem nơi này quỷ vật toàn bộ giết chết hắn mới có thể còn sống nếu không hắn sớm muộn cũng là vừa chết tuyệt tâm cốc bên trong phần lớn quỷ vật đều là hành tinh cấp và cấp hàng tinh trong đó hành tinh cấp đại khái chỉ chiếm một phần ba còn lại hai phần ba đều là cấp hàng tinh ngoài ra ở trong tuyệt tâm cốc g ư ơ n g còn có một ngôi đại điện nơi đó cư trụ vực trụ cấp quỷ đế ở quỷ đế chung quanh đại điện phân bố mười mấy ở giữa như đá trụ vậy cao úc mỗi một nơi cao úc trong đều ở một người hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp quỷ vương hứa phong lại lặng lẽ lẻn vào mấy chỗ nhà đá tiêu diệt mấy con quỷ vật rất nhanh hắn phát hiện nếu như vậy đánh tiếp coi như giết một tháng trước hắn vậy không có cách nào đem nơi này quỷ vật toàn bộ thủ tiêu chớ nói chi là những quỷ kia vương và quỷ đế nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm vừa động trực tiếp tiến vào thần trong nước tụ tập ba vị trúc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng bàn luận thân chủ Ta phải nói trực tiếp triệu tốt, thực tinh ta trăm thần tiếp thần lực, liều mạng hạ, chúng ta không phải một chút phần thắng san anh cửa phải cấp cấp, phải phần Linh chỉ hành nhưng chúng nhưng họ chỉ chủ không hạ, chúng không không nói gọi đại nơi liền liều quân, này bằng lượng bọn lần, cần luyến mạng cũng có có. lực lực, mặc bậc kêu đem mà mấy số dù ác ma thần tùy tiện nói quá khó khăn nơi này mặc dù chỉ có không tới năm chục ngàn quỷ vật nhưng c h í ít một nửa trở lên đều là cấp hàng tinh thực lực hơn nữa còn có một người vượt chủ cấp quỷ đế phải biết ở vượt chủ cấp trước mặt số lượng đã có không tới bất kỳ tác dụng bất kỳ một người nào vượt chủ cấp cường giả đều sẽ có lãnh vực tồn tại ở nó trong lãnh vực nó chính là chúa tể có thể cùng vượt chủ cấp cường giả chống lại chỉ có vượt chủ cấp bạch lang thần đong đưa lắc đầu nói hứa phong do dự một chút đưa mắt rơi vào tộc côn trùng mẫu hoàng trên mình mẫu hoàng trực tiếp quỳ một gối xuống ở hứa phong trước mặt nói chủ nhân chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng tất cả trùng binh cũng biết nghe theo ngươi mệnh lệnh dù là lấy mạng đổi mạng cũng biết xông thẳng về trước đem tất cả kẻ địch toàn bộ chém chết hứa phong khẽ mỉm cười chậm rãi lắc đầu bây giờ không phải là so đấu dũng khí lúc này trứng gà số lượng nhiều đi nữa vậy không có cách nào và đá đi liều mạng cuối cùng hứa phong đưa mắt rơi vào ám ảnh thần trên mình hy vọng lấy hắn mấy ngàn năm trí khôn có thể cho hắn cung cấp chút đề nghị hữu dụng chủ thần những quỷ này vật tại sao phải ở tuyệt âm cốc cư trú tại sao không đi những địa phương khác ám ảnh thần đột nhiên nói chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì nơi này có tuyệt âm hai chữ sao nơi này hoàn cảnh rất thích hợp quỷ vật sinh tồn cho dù là ở ban ngày vậy không thấy được một tia mặt trời thung lũng trên đỉnh đầu bầu trời từ đầu đến cuối bị một đoàn mây đậm e n t h t t dày bao r ù hơn nữa, nơi nữa này tràn đà ầ y đậm đ âm thuộc tính năng lượng bạch lang thần nói đúng vậy tuyệt âm cốc là như vậy đặc thù nhưng mà hết thể các thứ này lại là như thế nào hình thành sao tại sao những thứ khác thung lũng hoặc là nói những địa phương khác không có hoàn cảnh như vậy ám ảnh thần khẽ mỉm cười h ứ a phong trong đầu linh quang trước mắt cuối cùng đem cầm đến ám ảnh thần muốn nói điều gì ý ngươi là nói cái này tuyệt âm cốc là một nơi đặc thù tồn tại rất đặc biệt thích hợp quỷ vật sinh tồn như vậy chúng ta chỉ cần phá xấu xa nơi này hoàn cảnh tạo thành điều kiện là có thể để cho nơi này đặc thù hoàn cảnh biến mất hứa phong trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ chủ nhân không chỉ như vậy chúng ta chỉ cần có thể dò t r a do tuyệt âm cốc có chỗ đặc thù gì thậm chí có thể mượn dùng địa hình đem nơi này bố trí thành một nơi tuyệt sắt đất cứ như vậy muốn muốn tiêu diệt chúng ha chẳng phải là chuyện đỡ tốn nửa công sức ám ảnh thần cười nói quá tốt cứ làm như vậy hứa phong vui vẻ cười to bóng người ngay tức thì từ thần quốc trong biến mất xuất hiện ở tuyệt âm cốc một nơi trong phòng đá hứa phong từ trong phòng đá lặng lẽ đi ra đi thung lũng chỗ sâu đi tới từng điểm từng điểm thả c h ậ m bước chân bóng người núp ở ưu ám chỗ cho dù hứa phong lúc này người sống hơi thở biến mất nhưng nếu như bị quỷ vật thấy được vẫn sẽ như thường phát hiện hán dẫu sao hôn đột lực chỉ có thể che giấu trên người hắn người sống hơi thở lại không thể để cho hắn hoàn toàn tận hình xuyên qua từng hàng nhà đá hứa phong nhích tới gần một cây cột đá vậy cao úc đây là một người hệ chủ cấp quỷ vương chỗ ở ở nơi này chỗ cao úc bốn phía có một đám người mặc khôi giáp khô lâu hộ vệ bảo vệ mà ở nơi này ở giữa cao úc c h ó p đỉnh một cái to lớn nửa trong suốt màu xám cho bóng người d ơ thẳng lên trời hướng hư không không ngừng làm nuốt động tác một hít một thở ở giữa cách nhau thời gian rất là kéo dài tựa hồ là đang tu luyện một môn công pháp đặc thù hứa phong nhìn cái đó quỷ vương hai mắt đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện từ quỷ vương trên mình tản mát ra một tia yếu ớt năng lượng ba động theo cột đá cao ốc mặt ngoài vách tường tiến vào tuyệt âm cốc dưới đất sau đó lại hóa số lượng trăm đạo như tơ thao vậy dây nhỏ hướng bốn phương tám hướng lan truyền đã qua cái này cũng may hứa phong cảm giác vô cùng mạnh mẽ và vực chủ cấp cường giả cũng không có cái gì khác biệt mới có thể cảm nhận được đến như vậy nhỏ xíu năng lượng biến hóa dọ thám biết liền nửa ngày rốt cuộc xác nhận tới sau đó hứa phong lại hướng ngoài ra một nơi cao ốc m ò đi hào tốn mười mấy phút hứa phong tới đến bên cạnh một nơi cao ốc kiến trúc nơi này và mới vừa rồi nơi đó như nhau giống vậy có một đám quỷ vật bảo vệ cao ốc chóp đỉnh một cái cả người tản ra ánh sáng màu bạc khô lâu cũng ở đây d ơ thẳng lên trời làm nuốt động tác cảm cốt một mở một đóng nhìn như rất là quỷ dị giống vậy từ trên người nó vậy tản mát ra một tia quỷ dị năng lượng ba động theo cao ốc tiến vào dưới đất sau đó hóa số lượng trăm đạo sởi tơ vậy năng lượng tơ nhỏ hướng bốn phương tám hướng lan truyền hứa phong ước chừng hao tốn ba tiếng đem m ộ ư ơ i tám chỗ cao úc cũng vòng vo vò một lần rốt cuộc xác nhận cái này m ộ ư ơ i tám chỗ cao úc ở giữa quỷ vương không lúc nào không đang hấp thu trong hư không năng lượng sau đó thông qua cao úc bao phủ tuyệt âm cốc tất cả khu vực giống như ám ảnh thần nói cả tòa trong tuyệt âm cốc quả thật tồn tại một tòa pháp trận duy trì tuyệt âm cốc hoàn cảnh đặc thủ trong tuyệt tâm cốc đại trận h i ệ n nhiên và cái này mười tám cây cột đá vậy cao ốc có rất mật thiết liên quan cao ốc chính là trong trận pháp tâm trận vậy tồn tại muốn phá xấu xa tòa đại trận này phải tháo bỏ cái này mười tám chỗ tâm trận nhưng mà mỗi một nơi cao ốc trong đều có một vị hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp quỷ vật bảo vệ nếu như chỉ cần một phá hư đối với hứa phong mà nói là một cái rất chuyện đơn giản nhưng mười tám chỗ muốn từng cái tháo bỏ vẫn không thể kinh động quá nhiều quỷ vật thật sự là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành đừng quên trong tuyệt tâm cốc gương còn có một ngôi đại điện nơi đó còn có một cái vực chủ cấp cường giả quỷ đế thân chủ chúng ta có thể trước tiên ở cốc khẩu hấp dẫn những quỷ này vật chú ý đến khi bảo vệ cao ốc quỷ vật sau khi rời khỏi đây ngươi có thể nhân cơ hội đem những thứ này cao ốc trừ đi ám ảnh thần thanh â m ở hứa phong trong đầu vang lên nghe xong ám ảnh thần đề nghị hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm khẽ gật đầu nói không sai liền giữ ngươi nói làm đi hô xì xì đêm khuya vắng người ở nơi này một mảnh quỷ vực trong mờ mờ khí lưu ùn ùn kéo đến cơ hồ phải đem thung lũng bầu trời đều phải che đỡ cũng không lâu lắm liền thấy tuyệt âm cốc bên ngoài một nhóm được sắp hàng chỉnh tề anh linh người mặc khôi giáp tay cầm binh khí đứng sừng ở cốc khẩu những thứ này anh linh trên người khôi giáp binh khí mặc dù có chút gì loan lộ nhưng mỗi một kiện đều là phẩm chất cực tốt bảo vật ngay tại anh linh xuất hiện một khắc sau cả tòa tuyệt âm cốc toàn bộ sôi trào tiếng quỷ khóc sói chu bên thai không dứt từng con từng con cường đại quỷ vật chen t r ú c hướng cốc khẩu nhào tới nửa trong suốt ưu hồn tràn đầy bạch cốt khô lâu hành động chậm chạp cương thi số lượng ùn ùn kéo đến liền liền mười tám tòa lầu cao lên hệ chủ cấp quỷ vật vậy phát ra một tiếng thét dài hướng cốc khẩu bên ngoài v ọ t tới thấy bảo vệ cao ốc quỷ vật đi ra ngoài hứa phong trong lòng căng thẳng có thể cùng những thứ này hệ chủ cấp quỷ vật ngăn cản chỉ có ba đại trúc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng nhưng là chân chính đánh trúc thần và mẫu hoàng khẳng định không phải những thứ này hệ chủ cấp quỷ vật đối thủ mình n h ấ trong định phải tăng thêm tốc độ mới được. tăng phải thêm Hứa phong mới tốc lòng châm xuống hứa phong cắn răng điều động trong cơ thể hỗn đ ộ n lực l và ô i đình lực tiếp tục tới, cao ốc chém. lực hướng Không nghĩ tới, hốn độn và lôi đình lực đối với những thứ này cao ốc phòng ngự lại có kỳ hiệu vừa tiếp xúc với mở mở màn sáng hỗn nội lực liền trực tiếp hóa là một cái quái dị cự thú t ừ ngụm từng ngụm c ă n xé mà lôi đình lực thì hóa là một trôi cự kiếm hung hãn chém ở trên màn sáng nhất thời màn sáng giống như mặt trời rực rỡ xuống băng tuyết ngay tức thì hòa tan tiêu tán sạch sẽ ngay tại màn sáng biến mất trong n g á y mắt cả tòa tuyệt âm cốc đột nhiên hơi rung rung liền tựa như dòng đất xoay mình vậy còn không chờ hứa phong dơ kiếm chỗ hòn này mất đi màn sáng bảo vệ cao úc lại trực tiếp hóa là đạo đạo sương ngủ tiêu tán sạch sẽ nguyên bản trên đỉnh đầu bao phủ tầng mây thật dày lại vậy nứt ra một cái khe hở lộ ra trên bầu trời tinh thần và t r ă n g sáng hứa phong trong lòng vui mừng tiếp tục hướng hạ một tòa lầu cao phong tới liên tiếp tháo bỏ mười hai tòa lầu cao tuyệt âm cốc đất đại trận bị phá hủy hơn phân nửa chính giữa thung lũng mặt đất nứt ra từng đạo khe hở trên đỉnh đầu mây đen tiêu tán hơn nửa hứa phong lo lắng đề phòng ánh mắt một mực chặt khóa chặt đ ặ t tuyệt âm cốc trong đất gương ngôi thần điện kia tháo bỏ mười hai tòa lầu cao chặt chặt hao tốn hứa phong không tới ba phút thời gian trong cơ thể hỗn độn lực và lôi đình lực tiêu hao hơn nữa vượt chủ cấp cường giả phản ứng coi như chấm nữa lúc này cũng hẳn nhận ra được không đúng nhưng hứa phong nhưng phát hiện trung ương trong cung điện không có bất cứ động tinh gì liền thật giống như là một tòa không trung điện vậy trong lòng mặc dù nghi ngờ nhưng hứa phong nhưng không chút do dự tiếp tục hướng hạ một tòa lầu cao phong tới ngay tại lúc này nơi q u ố c khẩu chuyển tới một tiếng hì thét h é một cái thân trưởng vượt qua ba mươi m m khô lâu rồng khổng lồ quay đầu hướng hứa phong ở địa phương đó nhào tới đây là một cái hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp quỷ vương được gọi là m xương rồng quỷ vương ở cốc khẩu quỷ vật đã phát giác được bên trong sơn cốc dị thường xương rồng quỷ vương giữ thế nào không dừng được trực tiếp quay đầu trở lại những thứ khác quỷ vật đều bị thần quốc anh linh n â n g thần quốc anh linh mặc dù cấp bậc kém hơn trong tuyệt âm cốc quỷ vật nhưng số lượng đúng là quỷ vật mười mấy lần hơn nữa không sợ chút nào sống chết cho dù lấy mạng đổi mạng cũng phải đem những quỷ này vật kéo ba đại trúc thần và t ộ côn trùng mẫu hoàng lại là ở mười mấy c o n hệ chủ cấp quỷ vương liên thủ dưới sự công kích tràn ngập nguy cơ nếu như không phải là bên người vây quanh đại quân căn bản không kiên trì được thời gian dài như vậy có thể cho dù như vậy nhiều nhất ở có mấy phút chúng cũng đem bị đám này quỷ vương liên thủ đánh chết chúc thần và anh linh như nhau chết sau sẽ lần nữa trở lại thần quốc tiêu phí thần lực sống lại chỉ bất quá chúc thần tốn hao thần lực so phổ thông anh linh cao hơn trăm lần hơn nữa còn cần nhất định thời gian trọng tố thần thân thể không thể chết được mất sau lập tức sống lại đi vào chiến đấu trong hứa phong trực tiếp lại phá hủy một tòa lầu cao sau đó xoay người bay lên bầu trời cơ múa phi kiếm và cái này xương rồng quỷ vương chiến làm một đoàn 10 giây phút sau cái này xương rồng quỷ vương phát ra một tiếng thê lương dây l i n h d ị xương trắng thân thể bị một đạo mờ mờ kiếm mang từ đầu tới đuôi đánh thành hai nửa một đạo màu xám cho hơi thở trực tiếp tiêu tán ở trong hư không còn thừa lại xương trắng rào rào rào, rào rơi à o r xuống đất trực tiếp hóa là bùi bặm cho t à n ngay tại xương rồng quỷ vương bị hủy diệt đồng thời còn lại quỷ vương cũng đều cảm giác được xương rồng quỷ vương chết đồng loạt phát ra một tiếng giống giận lại tất cả đều quay đầu hướng hứa phong v ọ n tới lúc này ba đại trúc thần thần thân thể đã tàn tạ không chịu nổi chỉ có cấp hàng tinh thực lực bọn họ có thể ở mười bảy tên hệ chủ cấp cường giả đ ỉ n h phong dưới sự vây công kiên trì mấy phút cái này đã rất giỏi rồi bạch lang thần ánh mắt còn bị đâm mù liền một cái chảy máu mắt đầy ác ma thần một cái cánh tay bị trực tiếp xé xuống trên người có ba cái trước sau xuyên qua vết thương ám ảnh thần hơi khá hơn một chút nhưng cũng là mặt đầy yếu ớt vẻ mặt bọn họ đi vây công chủ nhân chúng ta đi nhanh tiếp viện tộc côn trùng mẫu hoàng cái đầu tiên xông về tuyển tâm cốc ba đại trúc thần liếc mắt nhìn nhau cũng đều cắn răng hướng thung lũng phong tới dọc theo đường đi liều mạng tiêu hao thần lực đền bù thần thân thể các ngươi lui ra chúng giao cho ta tốt lắm hứa phong truyền âm cho ba đại trúc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng nói đồng thời trực tiếp đem bọn họ thu vào thần trong nước thần quốc bên trong đầy trời hạ màu vàng kim thần lực chi vũ bồi dưỡng thần quốc nội tất cả sinh vật ở thần lực chi vũ bồi bổ hạ ba đại trúc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục thần chủ mặc dù cũng có hệ chủ cấp cấp sáu nhưng những quỷ kia vật có thể tất cả đều là hệ chủ cấp chín đ ỉ n h cấp dưới sự vây công thần chủ làm sao có thể đánh thắng được bọn hắn bạch lang thần t r o mày nói trúc thần và thần chủ bây giờ tức tức tương quan một khi thần chủ chết hắn tất cả chúc thần cũng đem chết thần chủ như vậy tự tin hiển nhiên là có hậu thủ chỉ bất quá cũng không phải chúng ta có thể hiểu ám ảnh thần khanh nhữ mày cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái hắn chỉ có thể từ hứa phong trong thái độ suy đoán nhưng lại không biết cụ thể hứa phong có bài tời gì chỉ có tộc côn trùng mẫu hoàng ánh mắt lóe lên tựa hầu nghĩ tới điều gì nhưng lại không nói câu nào rất nhanh hứa phong bóng người liền bị mười bảy tên hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp quỷ vương che giấu một đoàn đoàn x ư ơ n g mù màu đen đem chu vi mấy trăm thước khu vực cũng bao phủ lại căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra t r ư m bảy mươi h đế một mảnh x ư ơ n g mù màu đen bao phủ lại một mảng lớn khu vực bên trong chém tiếng gào thét bên thai không dứt, 10 phút sau đó hát vụ bên trong khu vực chỉ còn lại chút hơi rên rỉ và tiếng kêu thảm thiết h ứ a phong người mặc màu bạc khôi giáp từ x ư ơ n g mù màu đen trong đi ra đây là ma trùng khôi giáp một loại có thể phụ ở hộ giáp ra ngoài ra tầng một khôi giáp cơ hồ có thể làm cơ giới tộc thực trang đối đãi ma trùng khôi giáp phân là binh cấp cấp tướng và đẹp trai cấp mặc lên người là có thể đem mặc người thực lực tăng lên gấp mấy lần binh cấp ma trùng khôi giáp có thể tăng lên tới đến một cái ba lần cấp tướng có thể tăng lên tới năm đến mười lần đẹp trai cấp ma trùng khôi giáp thì có thể tăng lên tới mười đến ba mươi lần lúc này hứa phong mặc trên người chính là cấp tướng ma trùng khôi giáp có thể đem thực lực bản thân tăng lên bốn giờ năm lần cũng chính là bởi vì làm cho này ma trùng khôi giáp hứa phong mới có thể ở mười bảy tên hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp quỷ vương vây công trong sống sót hứa phong lá bài tẩy dốc hết phân thân lại một lần nữa bị chém chết tất cả thời gian n g ộ i xuống r á n g dấp kỹ năng cũng thuộc về thời gian n g ộ i xuống để cho hứa phong đau lòng là linh lung bảo tháp thân tháp bề ngoài có một đạo ba thước dài hơn màu đen vết nước vết nước chỗ không ngừng hướng ra ngoài tán giật trước x ư ơ n g mù màu đen linh lung bảo tháp là hứa phong đệ đáy dương cuối cùng một đạo đòn sát thủ trước một khi dùng được không chỗ nào bất lợi nhưng lần này mặc dù dựa vào linh lung bảo tháp chấn áp sáu tên quỷ vương nhưng cuối cùng vẫn bị một cái quỷ vương hung hăng chém liền một đao chính là đạo này ba thước dài kẽ hở muốn tu bổ sợ rằng tốn hao thời gian cần lấy trăm năm qua kế nếu như cái này mười bảy tên hệ chủ cấp chín đỉnh cấp thực lực quỷ vương từng bước từng bước và hứa phong chiến đấu hứa phong có thể bảo đảm chỉ cần tiêu phi rất ít giá phải trả là có thể đem chúng toàn bộ tiêu diệt nhưng chen nhau lên lại để cho hứa phong hao tốn giá cực lớn tiêu diệt 18 t ê n hệ chủ cấp cấp chín quỷ vương sau đó hứa phong cảm giác được mình tu vi mơ hồ có chút lòng động tựa hồ có thể tăng lên tới hạ một cấp lúc này hứa phong ánh mắt chặt khóa chặt đặt ở trong tuyệt âm cốc gương tòa cung điện kia trong chiến đấu lâu như vậy tên kia trong truyền thuyết q u ỷ đế không có thể không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cái này làm cho hứa phong cảm thấy kỳ hoặc đồng thời tính cảnh giác đã tăng lên tới lớn nhất rất nhanh hứa phong đem còn dư lại cao ốc toàn bộ phá hủy một tiếng vang thật lớn quyết định thung lũng kịch liệt chấn động đứng lên từ dưới đất không ngừng phun trào ra từng đạo cột khí màu đen cột khí dường như s ô n g lên vân tiêu tất cả dính màu đen hơi thở sinh vật cũng sẽ bị ngay tức thì rút ra đi sinh mệnh lực biến thành một bộ xương khô bất quá có thể ở tuyệt âm cốc chung quanh sống sót tuyệt đại đa số tất cả đều là quỷ vật cho dù những quỷ này vật thấy những thứ này sương mù màu đen vậy đều rối rít lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c hướng bốn phương tám hướng chạy từ tán cái này màu đen cột khí tất cả đều là vô cùng là thuần túy quỷ khí đối với quỷ vật mà nói là vật đại bổ nhưng chỉ có hệ chủ cấp cường giả mới có thể thận trọng hấp thu một ít cấp bậc quá thấp quỷ vật hấp thu những thứ này thuần túy quỷ khí nhất định chính là tự tìm cái chết có chút quỷ vật không cẩn thận dính dính vào một ít x ư ơ n g mù màu đen sau đó lại trực tiếp giống như bong bóng vậy bành trướng cuối cùng bành một tiếng nổ bể ra vạn kiếp bất phủ ma trùng khôi giáp từ từ g i ấ u hứa phong mặt ngoài thân thể tràn ngập một cổ nhàn nhạt màu xám cho hơi thở đây là hôn nội lực đem hắn toàn thân cao thấp bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật quỷ khí vừa tiếp xúc với hôn nội lực trực tiếp tán loạn bị hấp thu đổi thành lại tinh túy quỷ khí ở hôn nội lực trước mặt vậy không chịu nổi một ít thấy mười tám quỷ vương bị đánh chết sau đó còn thừa lại quỷ vật ô một cái mà tán hướng tuyệt tâm cốc chạy ra ngoài hứa phong cũng không đuổi theo thật sự là có lòng không có s ứ c ở cốc khẩu chặt chặt không tới mười phút chiến đấu chỉ là thân lực tiêu hao liền vượt qua năm trăm n g à n chết anh linh đếm không hết triệu anh linh phần lớn đều chết mất vượt qua qua ba lần bây giờ hứa phong thần quốc bên trong chỉ còn lại ba tên trúc thần và tộc côn trùng mẫu hoàng chó sói trắng anh linh chỉ còn lại có không tới tám trăm địa ngục anh linh chỉ còn lại có ba trăm l i n vòng t ô i anh linh còn có năm trăm l h ư không trùng bình còn thừa lại số lượng khá nhiều cũng chỉ có không tới một n g h n năm trăm tên lần chiến đấu này có thể nói thắng thảm cái này cũng may mà tên kia vực chủ cấp cường giả quỷ đế từ đầu trí cuối cũng không có xuất hiện trên thực tế đang chiến đấu hứa phong một mực giữ ba điểm khí lực chính là dự bị một khi quỷ đế xuất hiện liền lập tức lỏng bàn chân mạt du chạy trốn kết quả quỷ đế từ đầu trí cuối cũng không xuất hiện qua hứa phong thận trọng hướng tuyệt tâm cốc trung ương quỷ đế cung điện đi tới tiến vào cung điện hứa phong trận mắt h ố t mộm ở một cái cao lớn mấy thước trên g h ế một người nhìn như và loài người cơ hồ không có bất kỳ khác biệt sinh vật Thật giống như một như giống cái h thùng ữ to một vậy vàng, suối lơ nơi ở ngai ngực c lỗ t h này g giống gỗ không to, một thật đảo, món kiếm cắm chui chơi như chui đồ v o người ấn đường. kia Cái à nhìn như thật giống như một người hai ba chục tuổi loài người chàng trai người trên mặt tràn đầy sợ h ã i t h ầ n sắc một đôi mắt đỏ thâm như máu cho dù chết cả người tản mát ra hơi thở vậy như ngục như vực sâu hơi tới gần một chút sẽ để cho hứa phong cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy tựa h ồ tiến vào mười phần chết chắc đường cùng trong vậy đây chính là tên kia vực chủ cấp quỷ đế hứa phong mặt đầy kinh ngạc thần sắc động sát thuật đã nói cho hắn cái này sinh vật chính là quỷ đế nhưng hắn nhưng không biết quỷ này đế tại sao chỉ như vậy dễ dàng chết đây chẳng lẽ là quỷ đế cựu nhân ám sát hắn nhưng mà tại sao biết cái này sao đúng dịp vừa lúc là ở ta tấn công tuyệt âm cốc thời điểm hứa phong rung động trong lòng không dứt trong đầu không ngừng dâng lên thiên bách dí niệm mình thật chẳng lẽ vận khí tốt như vậy sao lúc này cắm ở quỷ đế mi giữa trôi này kiếm gỗ đào hơi thoáng qua một đạo ánh sáng hứa phong linh quang trước mắt từ từ đi tới quỷ đế bên người đưa tay cầm c h u ô i này kiếm gỗ đào nhẹ nhàng đi bên ngoài rút ra một cái kiếm gỗ đào lại không tốn sức chút nào bị rút ra suy một tiếng một c h u ô i chỉ có dài hơn 0 3 m m m kiếm gỗ đào xuất hiện ở hứa phong trước mắt rào rào rào rào kiếm gỗ đào rời thân thể quỷ đế thân thể lại đang trong nháy mắt mục nát sụp đổ tựa như trải qua dù sao cũng năm phong hóa huyên náo khơi thông b ư ớ c lên từng cơn bụi bặm cái này quỷ đế thân thể nguyên bản như cương như sát bây giờ nhưng mục nát như b ụ i bàm vậy cái gì vậy không có để lại tựa như quỷ đế trong cơ thể tất cả tinh hoa cũng bị rút đi vậy đây là hứa phong bên thai vang lên một cái khen ngợi thanh â m thật giống như một cô thiếu nữ ở bên thai hắn bày tỏ hết một người thực lực cố nhiên trọng yếu nhưng là dũng khí nhưng hơn nữa hiếm thấy tu vi có thể tu luyện nhưng là không có dũng khí thực lực mạnh hơn nữa cũng chỉ là phế vật ở ngươi động thủ một khắc kia trong tuyệt tâm quốc cường đại nhất tồn tại cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết chúc mừng ngươi ngươi hoàn thành tử kim nhiệm vụ quyển trục trôi này kiếm gỗ đào chính là bằng chứng ngươi thu được sáu mươi bảy mươi tám n g h n nhiệm vụ điểm tích lũy trước mắt xếp hạng thứ nhất hứa phong ngay tức thì công khai hắn săn giết quỷ vật đều là điểm tích lũy nghĩ đến những cái kia chạy ra khỏi tuyệt â m cốc đất quỷ vật hứa phong nhất thời lòng đau đây chính là một số lớn nhiệm vụ điểm tích lũy ả chỉ như vậy trơ mắt từ trong tay hắn chạy trốn Trước tử trục người hầu. Kim quyển nhiệm vụ coi quyển nhiệm kim hầu, vụ hứa phong nhìn lòng bàn tay kiếm gỗ đ à o màu đỏ sậm hoa văn lần bố trí toàn bộ thân kiếm thiên nhiên hoa văn quanh có khúc hiệu hình thành từng cái thần văn ký hiệu có thể tùy tiện giết chết một người vực chủ cấp cường giả kiếm gỗ đ à o tuyệt đối là một món bảo vật chẳng qua là đáng tiếc hứa phong bắt vào tay sau đó thần vật tự ẩn n ấp vô luận là động sát thuật vẫn là những kỹ năng khác cũng bị một tầng lực lượng thần bí cách trở căn bản không thấy được kiếm gỗ đ à o chân chính thuộc tính cho dù cầm tới dùng vậy không có biện pháp phát huy chuôi này kiếm gỗ đào uy lực chân chính chỉ có thể làm một cái bằng chứng sử dụng lần này hứa phong tổn thất rất lớn nếu như không là lợi hại nhất vượt chủ cấp quỷ đế bị giết nhiệm vụ lần này nhất định thất bại phải chăng có thể trốn ra được cũng là còn chưa thể biết được hồi tưởng lại hứa phong từng trận nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh chảy dòng hắn vậy không nghĩ tới trong tuyệt â m cốc những quỷ này vật thực lực lại lớn mạnh như vậy phá hư tuyệt tâm cốc đất tụ âm đại trận sau đó nơi này cũng không biết giống hơn nữa trước như vậy tụ tập quá nhiều quỷ vật tìm được tống đại nghiêu mang hắn rời đi tuyệt âm cốc sau đó hứa phong trực tiếp trở lại đại hạ đế quốc thành tử quỳnh nhiệm vụ lần này hứa phong tổn thất to lớn thần lực khô kiệt thần quốc anh linh trăm không tích chữ một nguyên bản có triệu đại quân bây giờ chỉ có le que không tới ba nghìn người bất quá lần này chiến đấu cũng để cho hứa phong phát hiện thần quốc anh linh điểm yếu đó chính là cấp bậc chân thực quá thấp mặc dù số lượng rất nhiều nhưng chân chính chiến đấu nếu như không phải là từ ma vực thận phường trong lấy được nhóm kia trang bị sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị tuyệt âm cốc đất quỷ vật n u ố t mất căn bản không tạo được bất kỳ chỉ hoãn hiệu quả vẫn là phải mau sớm đem thần quốc anh linh cấp bậc tăng lên mới được số lượng không tạo được quyết định tính tác dụng hứa phong trong lòng ngầm nói trở lại thành tử quỳnh cao lớn cửa hoàng cung đóng chặt bên ngoài chỉ đứng một xếp a n mặc màu bạc khôi giáp chiến sĩ thấy hứa phong hướng hoàng cửa thành đi tới những chiến sĩ này lập tức lộ ra cảnh giác hình dáng tay vậy đặt ở trên trôi đao. vậy ở trôi một người chiến sĩ trực tiếp nhảy tới trước một bước t r ở q u á t lên hoàn thành nơi quan trọng vô cớ đến gần người chém một cái chém chữ lối ra lại để cho hứa phong trước mắt xuất hiện một mảnh núi thây biển máu ảo cảnh hứa phong tránh thoát ảo cảnh hướng chiến sĩ nhìn lại lại là một người cấp hàng tình cấp chín đỉnh cấp cường giả mặc dù hứa phong bây giờ đã là một người hệ chủ cấp cường giả nhưng cấp hàng tình cấp chín cường giả đ ỉ n h phong đặt ở bất kỳ một cái tinh cầu lên ít nhất đều là người đứng đầu một thành nhưng ở chỗ này nhưng chỉ là một trông trường cửa hứa phong tử trong bọc móc ra kiếm gỗ đào d ơ lên thật cao tựa hồ là cảm ứng được cái gì nguyên bản nhìn như ảm đạm không ánh sáng kiếm gỗ đào lại trực tiếp toát ra sáng chói cựu thải thần quang ánh sáng phóng lên cao ở trên trời mơ hồ có tiếng sấm nổ hầm thấy chuôi này kiếm gỗ đào xem giữ cửa thành các chiến sĩ từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nguyên bản đóng kín hoàng cửa thành u n g u n g tự động mở ra ngoài cửa thành rác bạc chiến sĩ nhất thời ở cửa thành bên ngoài xếp thành hai hàng Hướng、hứa phong chào theo kiểu nhà binh sau đó cùng hô lên cung nên khách quý vào thành hứa phong khẽ mỉm cười bước hướng trong hoàng thành đi tới tiến vào hoàng thành sau đó rất nhanh một đám người hầu tiến lên đón cung kính đem hắn mang tới một nơi cung điện tắm thay quần áo rất nhanh người mặc đắt tiền màu tím trường sam hứa phong xuất hiện ở trong giữa cung điện một người ăn mặc bốn móng mãng long b à o người hầu đang gánh tay đứng nhìn bên trong cung điện bài kiện một bộ khá có bộ dáng hứng thú nhận ra được hứa phong đến tên này người mặc mãng long bảo người hầu xoay người lại mặt tươi cười hướng hứa phong nói khách quý tắm xong có thể còn có yêu cầu gì sao hứa phong hơi đánh giá hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh dị lắc đầu nói khá tốt không biết các hạ là ha ha ta chẳng qua là phục vụ các quý nhân hèn mọi người ngài gọi ta là lưu sinh là được hứa phong biết người này hẳn là tương tự bên trong hoàng cung tổng quản thái giám các loại nhân vật vội vàng chắp tay nói nguyên lai là lưu đại nhân không biết tới có gì phải làm cái này tự xưng lưu sinh người nhìn như có hơn ba mươi tuổi da thịt trắng đ o ã n g ò má sạch sẽ không cần một đôi mắt lấp lánh có thần cả người lại tản mát ra một cổ anh khí hơn nữa để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là cái tên này là lưu sinh người lại là một người v ư ợ t chủ cấp cường giả mặc dù hết sức thu liễm mình hơi thở nhưng hứa phong cường đại cảm giác nói cho h ắ n cái này thực lực cá nhân cường hãn vượt qua mình rất nhiều đối mặt cường giả hứa phong luôn là duy trì một phần tôn kính thấy hứa phong đối với mình thái độ lưu sinh trên mặt cũng biến thành nu h ò a giọng ôn tồn nói khách quý hoàn thành nhiệm vụ ta tới là thu hồi bằng chứng hứa phong vội vàng đem kiếm gỗ đào lấy ra hai tay dâng lên lưu sinh khẽ mỉm cười tay phải một c h i ề u kiếm gỗ đào tựa như vật còn sống vậy bay đến lưu sinh lòng bàn tay lưu sinh nắm kiếm gỗ đào tùy ý huy vũ hai cái trong hư không chuyển tới suy suy cắt rời thành không gian đều bị kiếm gỗ đào trực tiếp phá vỡ một cái khe hở kiếm gỗ đào bề ngoài mơ hồ tản ra tầng một h u ỳ n quang vừa thấy cũng biết là một món bảo vật hứa phong kinh ngạc nhìn lưu sinh huy vũ hai cái kiếm gỗ đào không nghĩ tới c h ô i này kiếm gỗ đào lại mạnh như vậy hãn có thể cắt rời hư không mà sẽ không bị hư không ăn mòn phải biết rất nhiều cường giả cũng có thể cắt rời hư không nhưng nếu như vũ khí phẩm chất không cao nói cắt rời hư không sau thời gian đầu tiên vũ khí cũng sẽ bị hư không chảy loạn vắt n g h i ề n bởi vì thực lực này càng mạnh chiến sĩ vượt hy vọng có một c h ô i phẩm chất cực cao vũ khí quang tử lưu sinh cơ múa hai cái kiếm gỗ đào hứa phong là có thể đ o á n được cái này kiếm gỗ đào phẩm chất vượt qua xa hắn một mực d ư ỡ n g dưỡng phi kiếm cái này lưu sinh đối với kiếm gỗ đào lại như vậy quen thuộc hơn nữa kiếm gỗ đào ở trong tay hắn lại cho thấy toàn bộ thuộc tính chẳng lẽ nói trôi này kiếm gỗ đào nguyên bổn chính là thuộc về lưu sinh hứa phong trong lòng ngầm nói nhìn lưu sinh đem kiếm gỗ đào thu vào ống tay háo hứa phong trong đầu l ì n h quang trước mắt tiến lên một bước không người nói còn phải đa tạ lưu đại nhân ân cứu mạng nếu như không phải là lưu đại nhân ra tay đừng bảo là không làm được nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng liền ta tánh mạng đều khó bảo toàn lưu sinh sững sốt một chút trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc tay phải hơi hư đ ỡ h ạ cười nói khách quý là tới tham gia chiêu con rể tương lai nói không chừng còn biết thành là ta chủ nhân lần này tử kim nhiệm vụ nhìn qua khó khăn nhưng đại hạ đế quốc cũng không khả năng thật để cho chư vị các tinh anh đi chịu chết các người mỗi một vị sau lưng đều sẽ có người bảo hộ chỉ cần các người vừa đ ộ n g thủ bọn họ thì vượt sẽ đem vượt qua cái c n g ư ờ phạm vi này ă n nhiệm lần n g giết lực địch chết, kẻ vì... Vậy nhiệm vụ lần này đối với các người mà nói, các c mà h ẳ n nhìn như hung g qua là h i ể m mà thôi. Cái này, thứ ô i Cái hài này h t hai hiển nhiên chú trọng khảo nghiệm chính là các vị người dự thi rút khí hứa phong có thể khẳng định nhất định có không ít người sẽ không công mà về hoặc là chỉ có thể hoàn thành một ít hoàng kim bạc trắng màu sắc nhiệm vụ quý nhân có thể ở nơi này chỗ bên trong cung điện nghỉ ngơi có yêu cầu gì trực tiếp đối bên ngoài người hầu nói liên tốt Mấy ngày nữa sẽ có người nói sẽ có c hứa phong ở trong cung điện tùy ý đi lang thang hắn có thể cảm nhận được cái này chỉ là trong hoàng cung một nơi thiền điện hẳn là đặc biệt chiêu đãi quý khách dùng có thể chính là như vậy một nơi thiền điện nhưng cho hứa phong một loại hết sức cảm giác xa hoa tùy ý trưng bày một kiện vật trang sức phẩm chính là bảo vật giá trị liên thành mấy chục tên thị nữ người hầu mỗi một cái đều là cấp hàng tình cường giả có chút thậm chí đã đạt đến cấp hàng tình cấp chín đỉnh cấp khoảng cách hệ chủ cấp cũng chỉ có một bước xa càng làm cho hứa phong cảm thấy ngoài ý m u ố n là bên trong cung điện vẫn còn có một nơi thư phòng bên trong trưng bày trên trăm v ố n công pháp tu luyện bí tịch mỗi một bản cầm đi ra ngoài cũng có thể làm cho mọi người tranh đoạt mà ở chỗ này hứa phong nhưng có thể tùy ý lật xem b ề vũ bước phá tinh quyền thiên hà c h í nao đ cây tùng xanh sức lử những công pháp này đại đa số đều là cấp hàng tinh cũng có một ít hệ chủ cấp thích hợp hứa phong đẳng cấp này tu luyện chân quý như vậy công pháp bí tịch chỉ như vậy đường hoàng bảy đặt ở quý khách ở thiên điện có thể tưởng tượng được cái này trong hoàng cung công pháp bí tịch có nhiều ít cái này cũng giải thích tại sao liền liền bên trong hoàng cung những thứ này người hầu mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng từng cái tất cả đều là cấp hàng tinh cừng giả q u a những cái cái này một t i điện công pháp bí tịch, liền có thể khai sơn phái. Hứa phong lắc đầu xúc động, tiện kiếm ề n công sơn phong động, bản quan n đầu tịch, có lắc xúc tịch, pháp lập pháp thể Hứa h sát. bí bí tay quất mấy bản kiếm pháp bí tịch, tùy mấy ý quan sát. Những sách này mặc dù đều là công pháp bí tịch nhưng cũng không phải sách kỹ năng không thể giống như trước như vậy chỉ cần vỗ một cái bí tịch g i ả m nội dung là có thể khắc đến hứa phong đầu vóc muốn tu luyện thì phải từng bước một dựa theo trong bí tịch ghi lại phương pháp tu luyện bất quá hứa phong đối với những thứ này nhưng cũng không có để ở trong lòng hắn toàn bộ tâm thần vẫn là đặt ở đãng kiếm mười ba thức lên xem những thứ khác kiếm pháp chỉ là vì suy luận xem có thể hay không nâng cao đãng kiếm mười ba t i ệ u cấp bậc liên tiếp mấy ngày hứa phong chỉ như vậy nhàn nhã ở trong cung điện vượt qua bởi vì là hoàng cung hứa phong không có thể tùy ý đi đi lại lại chỉ có thể ở chỗ này thiền điện t r o n g bất quá cũng may cái này thiền điện rất là khổng lồ hứa phong cơ hồ mỗi ngày đều ở trong thư phòng vượt qua cũng không cảm thấy có cái gì cô đơn ngày này hứa phong ở thiền điện phòng luyện công nội tu luyện đãng kiếm một ư ơ i ba thức từng lần một tu luyện một chút đãng kiếm một ư ơ i ba tiểu độ thuần t h ủ lấy một loại tốc độ thật chậm từ từ leo lên trước hứa phong cũng là cả người bốc mồ hôi cả người tựa như ở trong lồng hấp vậy phi kiếm trong tay mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tỏ ra rất là nặng nề g h như nắm nặng 0,5 t ấ n sử vậy ngay tại hứa phong tu luyện xong chậm rãi thu kiếm trong nháy mắt khí tức trên người đột nhiên căng phồng lên tựa như sóng biển dâng vậy hướng bốn phương tám hướng n h n nhạo lên hứa phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lại vào lúc này đột phá hệ chủ cấp cấp sáu tiến vào hệ chủ cấp cấp bảy cảnh giới nhìn dáng dấp những ngày qua nhìn những kiếm pháp kia bí tịch vẫn là có chút tác dụng hứa phong trong lòng thầm nghĩ nguyên bản ở tuyệt âm cốc liền cảm nhận được tu vi cổ trai nguyên bản lấy là chí ít còn muốn ba tháng thời gian mới có thể đột phá kết quả chẳng qua là nhìn mấy ngày sách suy luận hạ đối với đãng kiếm mười ba kiểu cảm ngộ vậy sâu hơn một ít tu luyện một chút tới lại khiến cho mình tu vi trước thời hạn đột phá đây quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n tu luyện xong sau đó hứa phong đi tới cung điện phía sau trong vườn hoa mấy bùi mai dưới t à n g cây trồng trọt mấy chục trồng hoa cỏ lúc này những hoa này vì đang háo hức hạn chế cấm vận mùi thơm bày khắp toàn bộ vườn hoa ở một bùi mai dưới t à n g cây để một cái bàn đá phía trên có trung trà và một cái đất đỏ nhỏ lò bên cạnh có một nơi hòn non bộ trên núi giả có một nơi nguồn suối ồ ồ giữ lại thanh t u y ể n ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đưa tay một cái là có thể múc lấy trên núi giả thanh t u y ể n để nấu t r à nguyên bản hứa phong còn chưa chú ý nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này trên núi giả thanh t u y ể n lại là một nơi linh tuyển nước suối trong tản ra r ồ i r à o linh khí liền liền trong bình trà trà lại cũng là đã từng sư phụ hắn ngụy lao dùng trần c h u ù i phượng hoàng lửa linh chi mới có thể đổi lấy đến mấy khắc nộ đạo trà sự phát hiện này để cho hứa phong khiếp sợ cái gì là cường hào đây chính là cường hào ở lơ đạm chi tiết chỗ là có thể dọa người giật mình ai có thể biết thiên hạ kỳ chân ngộ đạo trà lại liền thật giống như phổ thông lá trà vậy bưng thả ở nơi này trong vườn hoa tựa hồ tùy thời cũng chờ hứa phong tới nấu từ phát hiện ngộ đạo trà và linh tuyền vậy ngày bắt đầu hứa phong mỗi lần tu luyện xong đều phải tới trong hoa viên nhỏ ngồi chốc lát nấu một bình trà tỉ mỉ thưởng thức mỗi lần sau khi uống xong ngày thứ hai ngộ đạo trà vậy tổng sẽ xuất hiện ở bình trà trong chỉ bất quá mỗi lần chỉ có hai ba mảnh lá trà chỉ có thể nấu một bình muốn nhiều đi nữa cũng chưa có uống xong nộ đạo trà sau đó hứa phong phát giác đột phá đến hệ chủ cấp cấp bảy cảnh giới từ từ vững chắc hơn nữa vẫn còn có nhỏ bước tăng lên cái này lại tiết kiệm hứa phong mấy tháng công ngày nay hứa phong thận trọng nấu trước nộ đạo trà trong lòng ngầm nói nếu để cho sư phụ và sư tỷ sư huynh biết nộ đạo trà lại có thể ở chỗ này mỗi ngày uống được không biết sẽ không sẽ ghen tỵ với đỏ con mắt nghĩ đến ban đầu sư phụ nói tới dùng trần c h u ỗ i phượng hoàng lửa linh chi đổi lấy mấy khắc nộ đạo trà sự việc liền ánh mắt đỏ lên lại liếc mắt nhìn đã từ từ sôi trào linh tuyển hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười trâm biếm ngay tại lúc này hứa phong trước mắt đột nhiên phóng ra một đạo bóng s á m cái này bóng s á m mục tiêu lại là hứa phong đang nấu nộ đạo trà cái này làm cho hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng đưa tay ngăn cản ai biết vậy bóng s á m nhảy đến trên bàn đá sau đó liền không nhúc nhích ngồi thẳng xuống hai cái chân trước nâng ở trước ngực hai cái màu xanh mắt ti hi c h â u xoay tít loạn chuyển một hồi nhìn chằm chằm bình trà một hồi nhìn chầm chầm hứa phong gương mặt đây là hứa phong khẽ nhữ mày hướng cái này màu xám cho sơ lược thú nhỏ thất lạc cái động sát thuật nhất thời đưa tới thú nhỏ bất mãn hướng hứa phong lộ ra đối với nhọn r ă n g hầu ở giữa phát ra một hồi gầm nhẹ hỗn độn thú đây lại là một cái có hỗn độn thuộc tính chiến sủng hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc cái này hỗn độn thú chỉ có chín sao đỉnh cấp thực lực nhưng hỗn độn thuộc tính chiến sủng hứa phong đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp một cái ngay tại hỗn độn thú hướng hứa phong phát ra từng trận uy hiếp gầm nhẹ lúc này trong hoa viên đột nhiên tràn ngập ra từng trận thấm vào lòng người mùi trà nguyên lai là ngộ đạo trà nấu sôi mùi trà phiêu tán đi ra hỗn độn thú trên mặt lộ ra một hồi hưởng thụ thần sắc khép hở ánh mắt đưa lô mũi trên không t r u n g không ngừng n g ư ờ i một bộ say mê hình dáng không chỉ trong chốc lát l i ề n nhảy tới bình trà bên cạnh bên trái nhảy bên phải nhảy phát ra từng trận r ồ n dập tiếng kêu to hứa phong khẽ mỉm cười nâng bình trà lên rót hai ly n ộ đạo trà đem trong một ly đẩy tới hỗn độn thú bên cạnh vậy chỉ hỗn độn thú thấy cái ly này ngộ đạo trà lại người lập lên hai cái chân t r ư ớ c từ từ nâng lên trung trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xem hỗn độn thú hình dáng chút nào không giống một con động vật đang uống nước ngược lại giống như là một vị ẩn người ở thưởng thức trà không h o à n g hốt không nội vàng cử chỉ dáng vẻ cũng tỏ ra rất là cao nhã cái này làm cho hứa phong trong lòng cảm thấy rất là ngạc nhiên uống xong ngộ đạo trà hỗn độn thú buông xuống trung trà hướng hứa phong nhìn hai lần phát ra một tiếng kêu kêu kêu to xoay người vẹo một chút hướng xa xa nhảy lên đi lúc này hứa phong mới phát hiện cái này hỗn độn thú tốc độ cực nhanh lại chút nào không thua gì một người cấp hàng tinh cấp chín cường giả đình phong khẽ lắc đầu hứa phong cầm lên trước người trung t r à một hớp đem ngộ đạo ư ớ n g t r à hạ lao đi miệng sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiếp tục tu luyện Trưng thị tiếp thú nữ, liên tiếp mấy ngày, hốn độn ngày đều đúng 1075, lúc mỗi tới mấy đây. đều mục đích chính là vậy một ly nhỏ ngộ đạo trà mỗi ngày cung ứng cho hứa phong ngộ đạo trà chỉ có hai ba mảnh vừa vặn đủ nấu một bầu nhỏ nếu như là những người khác mình uống còn chưa đủ làm sao có thể còn biết phân một ly cho hôn độn thú bất quá hứa phong đối với hôn độn thuộc tính hôn độn thú nhưng cảm thấy rất là thân thiết cũng không để bụng mỗi ngày một ly ngộ đạo trà ngày n à y hôn độn thú vừa giống như thường ngày ngồi trồm hổm ở trên bàn đá mấy ngày kế tiếp hôn độn thú đối với hứa phong thái độ cũng biến thành hữu tốt k h ô ngay giống m tại r ư c n h lúc này một cái thanh thúy giọng cô gái vang lên tỏ ra rất là gấp gáp tiểu tinh tiểu tinh ngươi ở nơi nào hứa phong nghiêng đầu nhìn lại hắn nhà vườn hoa thuộc về thiền điện phía sau cùng cách một đạo vách tường là ngoài ra một nơi cung điện thanh âm chính là từ bên cạnh chỗ kia trong cung điện chuyển tới đã qua năm sáu ngày tới giao nộp làm người hậu tuyển vậy lục tục xuất hiện mấy tên phạm la hoàn thành tử kim nhiệm vụ quyền trục cũng biết được an bài ở một nơi thiền điện trong còn lại điểm tích lũy không đủ chính là an bài ở những địa phương khác chắc hẳn bên cạnh cũng là một cái người hậu tuyển ở cung điện chẳng lẽ cái này hỗn độn thú chính là hắn chiến sủng hứa phong trong lòng ngầm nói chít chít chít hỗn độn thú xem hứa phong đổ hoàn g trà không co phân mình không khỏi bắt đầu nôn nóng hướng về phía hứa phong kêu kêu kêu loạn phảng phất là ở trách móc hứa phong tại sao còn không đem ngộ đạo trà cho nó hứa phong khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đem một ly ngộ đạo trà đầy tới hỗn độn thú trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ lùi qua trực tiếp dùng móng chức nâng lên ngộ đạo trà từ từ phẩm vị ngay tại lúc này ngoài tường thiếu nữ tựa h ồ nghe được hỗn độn thú tiếng kêu kinh ngạc vui mừng hô tiểu tinh một đạo màu tím bóng người từ đầu tường nhảy một cái mà qua nhảy tới trong hậu hoa viên nhìn trên bàn đá hôn độn thú mặt đầy vẻ mặt vui mừng chỉ gặp tên thiếu nữ này dậm chân hướng về phía hôn độn thú hô tiểu tinh ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi nếu như bị người xấu bắt đi làm thế nào hôn độn thú thấy thiếu nữ đi vào trên mặt nhất thời lộ ra hốt hoảng vẻ mặt lại cũng không đoái hoài phải thưởng thức trà mà là trực tiếp đem ngộ đạo trà rót vào trong miệng hướng về phía thiếu nữ kêu kêu kêu hai tiếng tựa hồ là đang cầu xin nhiêu ừ thiếu nữ quỳnh mi dựng lên hung ác trợn mắt nhìn hứa phong một cái đưa tay hướng hỗn độn thú bắt đi ồ hứa phong ánh mắt hiếp lại mới vừa rồi còn không nhìn ra nhưng bây giờ tên thiếu nữ này ra tay một cái hứa phong kinh ngạc phát hiện thiếu nữ này thực lực lại là đã hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp tồn tại khoảng cách vượt chủ cấp cũng chỉ có một bước xa hỗn độn thú thấy thiếu nữ hướng mình trộm tới lại sợ kêu kêu kêu loạn bóng người không ngừng chạy trốn lại đang không trung hiện hiện ra vô số hư ảnh để cho người hoa cả mắt nhưng mà vô luận hỗn độn thú hương cái hướng kia bỏ chạy đều đang chạy không thoát bàn tay của cô gái liền thật giống như hỗn độn thú chung quanh không gian tất cả đều bị tên này bàn tay của cô gái khống chế được vậy đây là lãnh vực hứa phong kinh ngạc thiếu chút nữa đứng dậy ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thiếu nữ cái bàn tay kia mặc dù nàng chẳng qua là hệ chủ cấp cấp chín nhưng một trưởng này lại đã dính đến lĩnh vực phạm vi bi. phải biết lãnh vực nhưng mà chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể tiếp xúc cũng nắm giữ kỹ năng hỗn độn thú phát hiện mình vô luận như thế nào trốn đều không cách nào chạy ra khỏi thiếu nữ lòng bàn tay giống như mình mình chui vào bàn tay nàng lòng vậy trong mắt không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần s á c nhìn bàn tay cách mình càng ngày càng gần hỗn độn thú đột nhiên hướng hứa phong nhìn một cái trong mắt lóe lên một tia khác thường thần thái thân thể trên không t r ú n g quỷ dị chết một chút hướng hứa phong nào tới thiếu nữ thấy hỗn độn thú hướng hứa phong phong tới trên mặt vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc bất quá nhưng cũng không có dừng lại ngược lại thuận thế hướng hứa phong một trưởng đánh ra hỗn độn thú nhảy t ó t lên hứa phong trên bả vai một hơi một tí chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn người thiếu nữ kia hứa phong hướng thiếu nữ nhìn lại khe n h ư mày mắt nhìn đối phương một trưởng thì phải in tới đây một trưởng này nếu như đánh thực coi như hứa phong cũng có chút không chịu nổi đối phương dù sao cũng là một người hệ chủ cấp cường giả cấp chín thương lang một tiếng l o ngâm ánh sáng bạc trước mắt một đạo kiếm khi hướng bàn tay của cô gái chém tới hứa phong tay cầm phi kiếm hướng phía trước tùy ý b ổ một kiếm một kiếm này vừa vặn chắn thiếu nữ bàn tay trước mặt h ừ chút tài mọn thiếu nữ thấy hứa phong lại hướng nàng xuất kiếm mi ở giữa không khỏi thoáng qua vẻ tàn khốc h ừ l ệ n h một tiếng lại trực tiếp biến trưởng thành t r ả o hướng phi kiếm bắt đi nguyên b à n tay nhỏ bé trắng đ o ã n nhất thời trở nên như ngọc trắng vậy lóe lên gánh gánh hào quang nhìn như tựa như dê chi mỹ ngọc vậy ngăn cản phi kiếm và thiếu nữ bàn tay đụng vào nhau lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm một đồng hỏa tinh toắt ra hứa phong chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyển tới một cổ lực mạnh phi kiếm trong tay nhất thời mất không chế thiếu chút nữa rời tay ra vội vàng phối hợp chuyển hỗn độn luyện thể thuật ổn định thân hình nếu bị thiếu nữ một móng đánh bay phi kiếm sau đó sẽ để cho mình té cái ngã nhạo mình còn có cái gì mặt mũi hỗn độn lực ở trong người vận hành hứa phong khó khăn lắm mới đưa phi kiếm vững vàng nắm trong tay thân thể hơi lắc lư hai cái cuối cùng không có hướng phía sau té tới bất quá phía dưới mông băng đá nhưng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn một đạo vết n ư ớ c từ băng đá trung ương xuất hiện một mực kéo dài đến mặt đất người thiếu nữ kia vậy phát ra một tiếng thét kinh hãi thân thể khỏe như có sợi dây dẫn dắt vậy hướng phía sau bay đi tư thái ưu mỹ một chút cũng không nhìn ra là bị kỉnh khí đánh bay tiểu tặc ngươi là muốn bắt tiểu tinh đi đổi tiền sao thiếu nữ tức giận nói thiếu nữ này chính là ban đầu và công chúa thiên hoa đứng ở hoàng trên tường thành xem hứa phong đem tất cả hoàng kim bạc trắng quyển t r ụ c đoạt vào tay sau đó sẽ từng cái và những người hậu tuyển khác giao dịch t ử kiếm thị nữ thấy hứa phong lại đem chân quý ngộ đạo trà và hỗn độn thú chia sẻ t ử kiếm thị nữ phản ứng đầu tiên chính là tên n à y muốn gạt hỗn độn thú sau đó đem hỗn độn thú cầm đi bán lấy tiền sở dĩ có như vậy ý tưởng thật sự là và hứa phong cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên quá mức tham tiền có liên quan vị cô nương này ta xem ngươi là có chỗ hiểu lầm Hứa h p o ngay nhỏ khẽ chắp t m ộ tại cái, cười nói, ừ, còn còn nói. tiểu tinh còn tới.、Tử、kiếm vội nói. đưa không nhận, nữ vàng Ngay Ừ, thừa thị Tử một mặt t mau hứa phong muốn giải thích rõ đột nhiên nghe được cung điện bên ngoài vang lên một hồi tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p ngay sau đó hứa phong chỗ ở chỗ này thiền điện cửa cung bị một miếng phiến đẩy ra một vị ăn mặc trắng i ể u vũ y cô gái đi tới vườn hoa tím áo khoác ngoài màu đỏ đ ẹ p tuyệt diệu thân thể hoàn toàn ngắn trở trên mặt mang cái khăn che mặt đi theo phía sau một đám g i c bạc hộ vệ t h ấ y n ằ m ở hứa h p o n g đầu vai hôn đ ộ n t h ú c ô n g c h ú a t h i ê n hoa tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tháo xuống cái khăn che tựa ra mặt, một âm xuống cái lộ bảy n t u ệ t đẹp vô song gương m ặ t tựa n h ư g i ữ a trời đất tất mặt cả vẻ đ ề u ngưng tụ ở k hôn u mặt n à y lên. hôn Trước 1076, đ ộ n lực hứa phong một mặt bình tĩnh nhìn công chúa thiên hoa như vậy cảnh tượng hắn không biết trước thời hạn nghĩ tới bao nhiêu lần nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền gặp t ừ kiếm chuyện gì xảy ra công chúa thiên hoa hỏi nhỏ một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hứa phong tựa hồ phải đem hứa phong ngũ tạng lục phủ đều phải nhìn rõ công chúa ta là đuổi theo tiểu tinh tới hắn lại đang dùng nộ đạo trà cầu dẫn tiểu tinh từ kiếm thị nữ chỉ hứa phong nói nộ đạo trà công chúa thiên hoa lông mày nhớ lên tựa hồ có chút không ngờ nhìn hứa phong một cái lại hướng trên bàn đá nhìn một cái hư l ệ n h nói nộ đạo trà là chỉ có cống hiến điểm tích lũy đệ nhất nhân tài có tư cách hưởng dụng chân quý dị thưởng liền liền bủn công chúa cũng không thể bông ra uống ngươi ngược lại là không liên tiếp lại đem ngộ đạo trà cho tiểu tinh uống hứa phong trong lòng cả kinh nguyên bản lấy làm cho này ngộ đạo trà là tất cả mọi người đều có thể uống được không nghĩ tới lại là chỉ có điểm tích lũy đệ nhất người hậu tuyển mới có thể uống được ngộ đạo trà là vũ trụ dị chân đại hạ đế quốc mặc dù mạnh mẽ nhưng vậy không làm được đem ngộ đạo trà làm phổ thông lá trà chiêu đãi quý khách chẳng qua là hứa phong bị thiền điện trong những bài trí khác chấn động lầy m l ấ là ngộ đạo trà ở đại hạ trong hoàng cung là vật rất bình thường Tiểu tinh, công ò n k h qua đây.、Công、chúa ô n g c thiên hoa hướng hôn độn thú kêu một tiếng hứa phong có thể cảm nhận được hôn độn thú lại run một cái kêu kêu kêu bất đắc di từ hứa phong đầu vai nhảy lên một cái hướng công chúa thiên hoa nhào tới công chúa thiên hoa nữ lấy hôn độn thú trên cổ da lông bắt nhìn kỹ hai mắt sau đó khẽ gật đầu nói ngộ đạo trà quả nhiên bất p h ẳ m lại đã sắp đột phá cảnh giới xem ra sau này ta cũng phải nhiều cho ngươi uống chút ngộ đạo trà ngay tại lúc này trên bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng sấm nguyên bản tinh không vạn dặm đột nhiên gió cuốn mây tụ từng đạo mây kiếp xuất hiện ở đỉnh đầu ồ、oh, công chúa đây là mây kiếp đây là có ai muốn độ kiếp sao tử kiếm thị nữ kinh ngạc nói còn có thể là ai còn không phải là tiểu tinh uống nhiều rồi ngộ đạo trà đã muốn đột phá đến hệ chú c ấ p công chúa thiên hoa tức giận nói một tiếng liếc hứa phong một cái độ kiếp tiểu tinh còn nhỏ như vậy làm sao có thể bây giờ độ kiếp à vạn nhất nếu là thất bại làm thế nào tử kiếm thị nữ tỏ ra rất là nóng nảy không khỏi kéo công chúa thiên hoa ống tay háo nói không quan hệ xem xem nói sau có chúng ta ở đây nó không chết được vừa nói công chúa thiên hoa đem h ố n độn thú dùng ống tay háo che giấu xoay người hướng cùng đi ra ngoài điện chít chít chít h ố n độn thú có chút nóng nảy không ngừng ở ống tay háo hạ kêu là công chúa thiên hoa thân hình đột nhiên hơi chậm lại lần nữa nữ liền h ố n độn thú nói ngươi nói gì ngươi phải ở chỗ này độ kiếp như vậy sao được công chúa nơi này không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự hay là đi thiên hoa cung đi ít nhất có thể gia tăng ba tầng tỷ lệ thành công t ử kiếm thị nữ ở bên cạnh nói nhưng mà vật nhỏ này quyết tâm phải ở chỗ này độ kiếp công chúa thiên hoa khẽ n h ư mày có chút do dự nói chít chít chít hôn độn thú nhìn một cái trên bầu trời mây kiếp trở nên hơn nữa bắt đầu nôn nóng ngươi nói trên người người này có và ngươi vậy hơi thở có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực công chúa thiên hoa một mặt ngạc nhiên hỏi đồng thời hướng hứa phong nhìn một cái ánh mắt có chút quỷ dị hứa phong sửng sốt một chút nhìn hỗn độn thú tựa hồ rõ ràng liền cái gì công chúa thiên hoa khanh khách cười lên thuận tay đem hỗn độn thú hướng hứa phong chạy qua hứa phong nguyên bản đứng ở một bên thức thời không có đáp lời thấy hỗn độn thú hướng tự bay tới theo bản năng đem nó tiếp lấy đến khi hứa phong tiếp lấy hỗn độn thú mới ý thức tới liền cái gì đang chuẩn bị nói chuyện nhưng thấy công chúa thiên hoa đã xoay người rời đi chiếu cố thật tốt tiểu tinh nếu là có một chút sơ xuất cầm ngươi là hỏi h ứ tử kiếm thị nữ hung ác trợn mắt nhìn hứa phong một cái nói ai ta nói hứa phong vội vàng đưa tay ngăn trở lại đột nhiên nghe đến đỉnh đầu lần trước thanh tiếng nổ vang lên một đạo màu tím sấm sét hướng hỗn độn thú bổ xuống hỗn độn thú tựa hồ rất sợ kiếp lôi núp ở hứa phong trong ngực run lẩy bẩy vậy đạo màu tím sấm sét đang đến gần hỗn độn thú đột nhiên quay đầu hướng hứa phong bổ tới lại tới ta cũng biết hứa phong mặt ngoài thân thể tản ra lôi quang mau tím sấm xét theo kinh mạch hướng đan điền bơi đi dọc theo đường đi cường hãn lôi đình lực ở hứa phong trong cơ thể sông ngang đánh thẳng hứa phong chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng bị ném vào trong máy say b ộ t vậy hỗn độn luyện thể thuật không tự chủ được thi triển ra trên đỉnh đầu kiếp lôi một đạo tiếp một đạo tất cả đều bị hứa phong hấp thu vào trong cơ thể hỗn độn thú nguyên bản sợ cũng không lâu lắm phát giác lại không có một đạo kiếp lôi đánh vào trên người mình không khỏi mở hai mắt ra cẩn thận xem nhìn thấy kiếp lôi từng đạo bổ vào trên mình hứa phong Hôn thú độn trong mắt lúc ộ ra trong trở ngạc nhiên thần sắc, không chỉ trong chốc lát, lại trở nên lại sắc, chỉ chốc có c h lát, t vui sướng, đều kêu kêu sướng, lên. l ú này hứa phong đã không để ý tới q u ò n hắn kiếp lôi uy lực cực lớn mỗi một lần đánh xuống tới thân thể đều tựa như muốn vỡ vụn ra đau đớn đã che mất hắn tất cả ý thức nếu như không phải là trong đan điển hỗn độn lực và lôi đình lực mơ hồ bảo vệ hắn toàn thân sợ rằng hắn đã sớm bị kiếp lôi cho đánh thành tạt b ả thiên điện bên ngoài tử kiếm thị nữ lo lắng nhìn từng đạo cấp sét đánh xuống ngón tay không ngừng n u v à t áo khớp xương đều có chút trắng bệnh công chúa tiểu tinh không có sao chứ tử kiếm thị nữ t h ấ p giọng hỏi h ừ cái vật nhỏ kia ăn ngon lời làm tu vi đều là dùng chân quý đồ bổ gắng gượng chất đống cần kiếp lôi rèn luyện thân thể đem trong cơ thể tích lũy dược lực hấp thu tiêu hóa mới được nhiều phách hai cái không có quan hệ công chúa thiên hoa mặc dù ngoài miệng như thế vừa nói nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được toát ra lo lắng thần sắc công chúa tiểu tinh này thường rất biết chưa bao giờ thân cận người khác tại sao phải đối với tên tham tiền kia như thế thân cận tử kiếm thị nữ hỏi còn không phải là ngộ đạo trà h ừ cái tên kia vậy thật là không luyến tiếc như thế bảo vật chân quý lại nguyện ý cùng đứa nhỏ chia sẻ công chúa thiên hoa hừ lạnh một tiếng nói nhưng mà tại sao thiên kiếp tiểu tinh vậy nguyện ý lưu lại ở bên cạnh người kia vậy trên người có và tiểu tinh giống nhau như lúc hơi thở có thể giúp chia sẻ l ô i kiếp giống nhau như lúc hơi thở công chúa nói là hôn đ ộ lực đúng vậy hôn nội lực vậy trên người chắc có hôn nội lực nói tới chỗ này công chúa thiên hoa thân thể chấn động mạnh trong đôi mắt lại toát ra khắc thường thần thái hôn nội lực ta sớm nên nghĩ tới à người nọ lại có hôn nội lực cái này điều này sao có thể công chúa thiên hoa không nhịn được la hoàng lên nếu quả thật là như vậy công chúa là không phải có thể để cho hắn đi chỗ đó liền không cần tiểu tinh mạo hiểm tử kiếm thị nữ cũng là một mặt bộ dáng hưng phấn không sai chỉ có thân cái hôn nội lực người mới có thể đi vào đến chỗ đó không nghĩ tới lại thật sự có thân cái hỗn độn lực loài người thật l à khó tin ha ha thật là trời cũng giúp ta công chúa thiên hoa hớn hở ra mặt nói chương m ộ 7 n tặng thuốc hỗn độn thú lôi k i ế p kéo dài hơn nửa tiếng rất nhanh trên bầu trời mây kiếp liền tiêu tán không còn một ngống công chúa thiên hoa và tử kiếm thị nữ đi nhanh vào thiền điện hậu hoa viên lúc này hứa phong bùi văng đầy người tóc từng cây một thẳng đứng trên mình vậy tràn đầy vết máu một mặt mệnh mọi hình dáng hỗn độn thú ở một bên nhỏ giọng kêu kêu kêu không ngừng dùng đầu lưỡi liếm hứa phong gò má một bộ khôn khéo hình dáng hứa phong ngươi không có sao chứ công chúa thiên hoa có chút lo lắng hỏi hệ chủ cấp lôi kiếp cũng không phải là tốt như vậy độ sơ ý một chút chính là tan thành mây khói kết quả coi như là thần c h i cũng không cách nào sống lại lôi đình lực là trên cái thế giới này nhất uy nghiêm một trong lực lượng khá tốt hứa phong nhìn một cái công chúa thiên hoa lộ ra một người mỉm cười nói hắn cảm giác được mình thân thể bây giờ giống như một đoạn bị lôi điện bổ khô mục sức sống diệt tuyệt mau phải bỏ mạng nhưng là tại thân thể chỗ sâu nhất lại có một cổ tinh tùy sinh cơ bừng bừng đang không ngừng bồi dưỡng hẳn cái này tiêu khô thân thể từng điểm từng điểm khôi phục chỉ bất qua cái này tốc độ khôi phục thật chậm, từ bề ngoài không nhìn ra công chúa thiên hoa hẳn chỉ nhìn thấu thân thể mình tiến vào mất đi trình độ không nhìn thấy trong cơ thể vậy cổ sinh cơ bừng bừng đem ngươi lôi kép toàn bộ đều chặt lại không để cho hỗn độn thú chia sẻ Từ k i ế một thị nhìn hôn nữ bây giờ vậy giờ đã đ ra, h thân thể n giai u kiếp rèn luyện. Bất quá hôn quá đoạn ộ n thú thuộc ngược lại lôi k i ế p đối với nó tổn thương quá lớn lôi đ ỉ n h lực trí dương trí c ư ờ n g hôn n ộ n lực thời gian ngắn không cách nào chiếm đoạt đội thành có thể thương tê n tới nó bản thể căn cơ hứa phong có chút im lặng trên thực tế hắn vậy cũng không muốn thay thú sấm xét chịu đựng tất cả lôi kiếp chẳng qua là lôi kiếp bị hắn bên trong đan đ i ể n lôi đ ỉ n h lực hấp dẫn lại buông tha thú sấm xét không ngừng hướng hắn đan đ i ể n chui vào tạo thành tất cả lôi kiếp đều bị hắn một người nhận chịu công chúa thiên hoa c a o mày nhìn chằm chằm hứa phong trên giới quan sát nàng có thể cảm nhận được hứa phong trong cơ thể có một cổ tử khí tràn ngập sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ chết cái này lôi k i ế p trên thực tế coi như là vượt thất bại chỉ bất quá thất bại trừng phạt lại để cho hứa phong nhận chịu hỗn độn thú ngược lại nhân họa đắc phúc tiến vào hệ chủ cấp cảnh giới ta nơi này có một chai bách thảo đan ngươi ba ngày uống một viên hẳn có thể để cho ngươi thân thể khôi phục như cũ công chúa thiên hoa từ ống tay háo trong mỏ ra một cái phỉ thúy bình ngọc đưa cho tử kiếm thị nữ tỏ ý nàng cho hứa phong đưa qua tử kiếm thị nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt công chúa đây chính là ngọc t ả o đại sư đặc biệt là n g ư ờ i luyện chế bảo vệ tánh mạng đan dược làm sao có thể cứ như vậy đưa người hán trên người bây giờ tổn thương là bởi vì là tiểu tinh chịu chúng ta tại sao có thể ngồi yên không lý đến công chúa thiên hoa nói mau đưa đan dược cho hứa công tử đi được rồi tuân lệnh công chúa tử kiếm thị nữ bất đắc dĩ đem bình ngọc đưa cho hứa phong hứa phong lắc lắc đầu nói công chúa không cần ta thương thế kia vậy không việc gì nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt không cần lãng phí chân quý như vậy đang ăn dược bách thảo đan hắn mặc dù cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhưng xem tử kiếm thị nữ vẻ mặt cũng biết đan dược này một chút chân quý dị thường có thể làm là công chúa thiên hoa bảo vệ tánh mạng dùng đan ăn dược tại sao có thể là vật phẩm công chúa đưa đi đồ cho tới bây giờ không có thu hồi qua cho ngươi ngươi liền thật tốt thu tử kiếm thị nữ gặp hứa phong lại cự tuyệt ngược lại lông mày nhớn lên trở nên mất hứng đem bình ngọc ném tới hứa phong trong ngực h ừ lạnh một tiếng tiểu tinh đi tử kiếm thị nữ ngóc tay đối với tiểu tinh hô công chúa thiên hoa hướng hứa phong khẽ gật đầu xoay người hướng chết đi ra ngoài điện tiểu tinh do dự nhìn một cái tử kiếm thị nữ sau đó xoay đầu lại lại nhìn hứa phong một cái đầu lưới liếm hứa phong hai cái hứa phong khẽ mỉm cười sờ một cái sao nhỏ đầu nói trở về đi thôi có thời gian ở tới đây mời ngươi và ngộ đạo trà t e r u i n c u a t u i n e t hôn độn thú kêu kêu kêu hai tiếng trong thanh âm tiết lộ ra một cổ vui thích thấy hôn độn thú đi theo tử kiếm thị nữ rời đi trong hậu hoa viên cũng chỉ còn lại liền hứa phong một người những người hầu khác không có được ra lệnh trước cũng không dám bước vào hậu hoa viên một bước hứa phong ngồi xếp bằng ở một cây cây mai hạ điều động trong cơ thể hôn độn lực bắt đầu từ từ tu bổ tổn thương thân thể lúc này hứa phong bên trong đan đ i ể n kiếm nguyên chân khí lại bị lôi kếp i toàn bộ đánh nát lúc này hứa phong trong đan điền cũng chỉ còn lại có một viên dưới bùi đất nửa tím quả cầu khí đoàn khí này đoàn đặc biệt ngưng tụ ở hứa phong bên trong đan đ i ể n chậm dại chuyển động hai loại thuộc tính bây giờ giới hạn rõ ràng không có một tia muốn lẫn nhau rong dấu hiệu tựa như âm dương n h ư vậy kiếm nguyên chân khí biến mất hứa phong thuộc tính màn hình ở giữa chân khí một phần bố cáo cũng theo đó biến mất nguyên bản mấy ngàn điểm kiếm nguyên chân khí lúc này lại biến thành không biết lực hơn nữa vô luận là vũ trụ chi thư trang tên sách vẫn là những thứ khác trang bị thêm được điều ề u không cách nào đ ố với vào vậy tới mới cái biết đoái hoài tới này. giờ tinh phải khôi biết i lực được tác lúc cũng chỉ cơ chỗ chút sức còn có này không đến dụng. phong này không những này, hắn thân tổn thương trong mắt, nếu như trong sống, muốn phải hoàn toàn khôi phủ, còn không biết năm tháng nào mới có thể bổ hoàn toàn. bây túy thêm Hứa thứ thể thể phủ, thể bổ mắt, một tu dựa đưa sâu động bên trong đan điền hôn hợp lực thi triển hôn đ ộ n luyện thể thuật k h ắ c thường chân khí theo kinh mạch bắt đầu từ từ chạy khắp toàn thân tu bổ tổn thương thân thể từng tia xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai sông lên đầu hứa phong thân thể hơi run run thỉnh thoảng có một đạo đạo nhỏ xíu điện hồ từ hắn trong lỗ chân lông tản mắt ra phát ra bập bập nổ đùng một buổi chiều thời gian hứa phong chỉ như vậy ngồi xếp bằng ở trong hậu hoa viên mặt ngoài thân thể ra từ từ mất đi sáng bóng thủy phân nhìn như thật giống như một chút lớn mười mấy tuổi khôi phục một chút chưa không chút nào bất kỳ khởi sắc như vậy hứa phong có chút lo âu kẻ thứ ba tùy thời cũng biết xuống lấy như bây giờ trạng thái căn bản không có bất kỳ hoàn thành hy vọng không bằng trực tiếp thối lui ra bất quá hứa phong vẫn là có chút không cam l ò n g suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc hay là đem công chúa thiên hoa đưa tặng đan dược lấy ra ngoài mở ra bình ngọc một cổ thơm mát sông vào mũi hứa phong trong cơ thể về điểm kia tinh túy sức sống lại nhảy lên một chút tựa hồ là bị mùi thơm này bị nhiễm quả nhiên là không thể có nhiều linh dược hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên từ trong bình ngọc đổ ra một viên lớn t r ừ n g trái nhãn đan dược bóp ra bên ngoài đan da một quả xanh biếc đan dược xuất hiện ở hứa phong trước mắt một hớp nuốt vào đan dược vào miệng tức hóa hóa là một cổ mát m ẽ chất lỏng theo cổ họng chảy vào trong dạ dày vê anh hứa phong bên trong thân thể vang lên một hồi nổ ẩm một cổ sinh cơ bừng bừng đột nhiên tách thả ra hứa phong sợ hết hồn một viên đan dược lại có thể sinh ra lớn mạnh như vậy sinh mệnh lực thật là chưa bao giờ nghe hứa phong trong cơ thể về điểm kia tinh túy tí sức sống vậy bị kích thích nhất thời bừng bừng sinh trường nguyên bản vẫn chỉ là một viên hạt giống lúc này tựa như bị tưới nhất thời chui từ dưới đất lên nảy mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trường ở n song tu. Hứa Phong rung động trong lòng, khó trách nói cái này Bách thảo đàn muốn 3 ngày có thể uống một viên, như mạnh rằng nhân, xương trắng, là cao nhất chân phẩm, coi như ban đầu cây kia trần phượng hoàng linh hơn viên đan dược này.、Cái、này sợ rằng g Trước tu. trách Thảo thể thật thể hoạt tử thiết ta dược, dược được dược cái Bách có có cao coi cây chùi chi, Cái 1078, sợ sợ bảo liệu quá đầu Hứa khó phẩm, kia lửa đ làm là là kém bùi vậy vậy mẽ, i là ư dược. ờ i lợi hại gặp Phong qua đầu. đan Hứa lấp nhất khẽ nhìn từ từ không i phục l ư ợ n ư ớ chỉ sáng bóng ra, trong lòng ngầm ra, t á tháp n hứa Phong, hứa Phong, người mới vừa ăn là đàn dược gì? Thần quốc bên trong, linh lung bảo tháp trong đột nhiên chuyển ra hứa tiểu Tiên thanh、âm. Không Hứa hứa hứa h vừa ra bảo gì? dược mới Tiểu âm. là đột quốc c trong chốc lát một cái đỉnh đầu ghi một cái ngất trời bím tóc nhỏ cô gái nhỏ xuất hiện ở thần quốc trong hư không chống lạnh hướng về phía không trung lớn tiếng hô lên trên mặt tràn đầy vội vàng khát vọng hứa phong tâm niệm vừa động xuất hiện lần nữa đã ở thần trong nước hứa tiểu tiên lỗ mũi ngươi thật là linh hứa phong vui vẻ cười to nói ừ người có t h ứ tốt cũng không lấy ra và ta chia sẻ quá không có suy nghĩ ta tựa hầu ngửi thấy đan dược thơm mát hơn nữa còn là hảo dược mau lấy ra cho ta xem xem hứa tiểu tiên nhíu lại lỗ mùi nói ngày thường giống vậy đan dược cũng sẽ không để cho hứa tiểu tiên lo lắng như thế chỉ có giống như bách thảo đan như vậy đan dược c ự c phẩm mới có thể hấp dẫn hứa tiểu tiên chú ý đúng là hảo dược hứa phong cười nói đem bình ngọc đưa tới trong bình ngọc tổng cộng có chín viên thuốc ăn một quả sau còn có tám cái hứa tiểu tiên thận trọng đổ ra một viên thật sâu ngửi một cái mặt đầy say mê hình dáng kim châu cỏ chín phượng hoa hứa tiểu tiên thấp giọng lầm bầm lầu bầu khe nhũ mày tựa hồ là muốn bằng vào mùi thuốc phân biệt ra được đan dược nguyên liệu chỉ nghe ra sáu mươi bảy loại thảo dược mỗi một loại cũng giá trị liên thành hứa phong đan dược này tên cứ gọi là gì hứa tiểu tiên thận trọng trừ mở một chút đan ra dùng móng tay quát ít thuốc hồng thưởng thức hạ hỏi bách thảo đan hứa phong nói bách thảo đan ý nghĩa là tổng cộng có một trăm l o ạ i thảo dược luyện chế mà thành đan dược hứa tiểu tiên sững sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra nét mặt như đưa l à m nói ta chỉ phân biệt ra được sáu mươi bảy loại còn có hơn ba mươi loại thảo dược không có phân biệt ra được nhìn r ă n g rớp loại đan dược này ta tạm thời còn không luyện chế được hứa tiểu tiên là cỏ cây t h à n h tinh đối với luyện đan một đường có thiên phú rất cao bây giờ đã là một người luyện đan đại sư Khoảng không cách thần cấp cũng cấp có bách a xa. o loại bảo Đến chế, ngươi thành là thần cấp, là có thể luyện chế, loại này khi thể dược là là cấp, có u q khó đ ư ợ ứ hứa a Phong cho nói, ném cười thảo i Tiên viên ể u một b á c t h đan sau Thu đó, đặt đem dẹ Thúy Bình Ngọc Thu vào trong phỉ Bình Bách Ngọc ngực. vào lấy hứa tiểu tiên năng lực bây giờ còn không cách nào luyện chế nhưng chỉ cần nàng có thể lên cấp đến thần cấp luyện đan sư nói không chừng có thể bằng vào viên đan dược này đem đan phương cho đẩy ngược đi ra nếu như tương lai thật có thể luyện chế bách thảo đan đó chính là hứa phong được lợi quá đáng rời đi thần quốc hứa phong tiếp tục tu luyện lại một quả bách thảo đàn tư b ổ hơn nữa trong cơ thể về điểm kia tinh túy sức sống bừng bừng mã phát hứa phong lúc này thân thể mặc dù nhìn qua vẫn tổn thương nghiêm trọng nhưng khôi phục tốc độ nhưng đang tăng nhanh ngày thứ hai hỗn độn thú giống như thường ngày và hứa phong cùng nhau chia sẻ ngộ đạo trà uống xong ngộ đạo trà hỗn độn thú cũng không có lập tức rời đi mà là trực tiếp nhảy tới hứa phong đầu vai liếm hạ hứa phong gò má sau đó liền lười biếng nằm sấp ở đầu vai một hơi một tí từ hứa phong trợ giúp hôn độn thú vượt qua thiên kiếp sau đó hôn độn thú và hắn trở nên hơn nữa thân mật đứng lên trước hôn độn thú nhưng mà không muốn và hứa phong dựa vào quá gần hứa phong nhìn hôn độn thú bộ dáng lười biếng trong lòng động một cái không nhịn được điều động một tia hôn đ ộ n lực đưa đến hôn độn thú trong cơ thể hôn độn lực ở trong vũ trụ này hết sức hiếm thấy chỉ có những cái kia vô cùng hắn trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể tồn tại hôn độn thú ngày thường tu luyện cũng chỉ có thể từ từ dùng mài nước thời gian một chút xíu tu luyện ra hỗn độn lực tới ngay tại hỗn độn lực bị đưa đến trong cơ thể nó trong nháy mắt hỗn độn thú đột nhiên kêu kêu một tiếng người lập lên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lại kinh ngạc vui mừng thân s á c hứa phong kinh ngạc phát hiện vậy c ò n hỗn độn lực ở vừa tiếp xúc với hỗn độn thú liền trực tiếp bị nó hút vào đến trong cơ thể lúc này hỗn độn thú phảng phất như là cái hát động không khí chung quanh trong tỏa ra hết thể hạt năng lượng tất cả đều một cổ nào hướng hỗn độn thú trắng tới bởi vì là chung quanh hạt năng lượng dị thường trong hậu hoa viên nhất thời n h ấ t lên một trận cuồng phong lấy hôn độn thú làm trung tâm hình thành một nhỏ của bão hôn độn thú không ngừng nuốt năng lượng chung quanh hạt nhưng trên mặt thần tình nghi hoặc buộc phát nồng nặc lên không chỉ trong chốc lát gió lớn thở bình thường lại hứa phong khẽ mỉm cười lại đưa một món hôn độn lực tiến vào hôn độn thú trong cơ thể lúc này hôn độn thú rốt cuộc rõ ràng hôn độn lực là từ địa phương nào tới nhất thời ôm hứa phong cổ ở hắn trên đầu vai hữu bính hữu khiêu hứa phong vui vẻ cười to trong cơ thể hỗn độn lực nhất thời rút ra mười phần trăm hướng hỗn độn thú vào tới cái này mười phần trăm hỗn độn lực trong không thể tránh kẹp theo một tia lôi đ ỉ n h lực hấp thu xong hứa phong đưa tới hỗn độn lực sau đó hỗn độn thú cả người lông vậy từng cây một dựng lên trên mặt lộ ra một tia vui thích vẻ mặt ngay tại hứa phong lấy là lúc kết thúc từ hỗn độn thú trên mình lại vậy tràn lên một cổ hỗn độn lực cái này hỗn độn lực cực kỳ nhu h ò a và hứa phong trong cơ thể hỗn độn lực hoàn toàn bất đồng nhưng là cùng loại thuộc tính dễ dàng tiến vào trong đan điển và bên trong đan điển hỗn độn lực hòa làm một thể hứa phong kinh ngạc phát hiện dung nhập và o hỗn độn thú đưa tới hỗn độn lực sau đó trong cơ thể hỗn độn lực lại lớn mạnh một tia cơ hồ có thể để lên mười ngày khổ tu chẳng lẽ nói ta và hỗn độn thú lại có thể chung một chỗ song tu sao hứa phong nhìn mặt đầy vui sướng hỗn độn thú trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười khổ một tháng chỉ như vậy bình tĩnh đi qua bởi vì là bách thảo đan hứa phong thương thế bên trong cơ thể hết bệnh thực lực cao hơn một tầng lầu phá rồi sau đó lập sau đó lại trực tiếp đột phá hệ chủ cấp cấp bảy khóa quốc hệ chủ cấp cấp tám trực tiếp tiến vào hệ chủ cấp cấp chín cảnh giới cảnh giới liên tục đột phá bách thảo đan công không thể không nếu như không có bách thảo đan một tháng này thời gian hứa phong nhiều nhất có thể đem thương thế khôi phục tầng bảy tầng tám lôi kếp i sau đó ở lại hứa phong trong cơ thể về điểm kia tinh túy sức sống vậy hoàn toàn lớn lên thành một viên trời cây lớn hứa phong lúc này năng lực khôi phục ít nhất tăng cường gấp đôi có thửa lại thêm mỗi ngày mộ đạo t r à hứa phong tu vi một ngày nàng g i ả m và hôn độn thú mỗi ngày x o n g tu cũng để cho hứa phong trong cơ thể hôn độn lực tăng trưởng không thiếu một lần hành động ngược lại chèn ép ở lôi đình lực đem lôi đình lực đúng cái gói lại bên trong đan điền khí đoàn vậy biến thành lớn chừng trái nhãn như trứng gà vậy nồng cốt là một đoàn sấm sét màu tím lực bên ngoài bọc lại chính là một lớp đủi sắt giống như dầu thế chấp vậy năng lượng theo thời gian rời đổi hứa phong rõ ràng Như vậy, ngày vậy người, người thương bách điện. điện là trong hoàng thành một nơi tránh điện và hứa phong ở thiền điện bất đồng vị trí cách trong hoàng thành lòng gần hơn chiếm diện tích cũng lớn rất nhiều thương bách điện ở vào hoàng thành góc tây nam trước điện có một mảnh quảng trường rộng rãi hết sức có thể chứa một trăm ngàn tinh binh ở chỗ này diễn võ vì vậy thương bách điện cũng bị thành là diễn võ điện bất quá ngày hôm nay trước điện trên quảng trường cũng chỉ đứng tám người sáu danh nhân tộc hai người tộc thú yêu sáu danh nhân tộc tất cả đều là thần chi hai người tộc thú yêu tất cả đều là hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp tu vi kém một bước là có thể bước vào vực chủ cấp hứa phong trừng nhìn hai mắt cái này sáu danh nhân tộc từng cái mặc dù nhìn qua thần thái sang láng nhưng mỗi cả người lên đều bị nặng nhẹ bất đồng tổn thương chẳng qua là che giấu rất tốt từ bề ngoài rất khó nhìn ra mà vậy hai người thú yêu một vị thiếu cái cánh tay một vị đeo một cái trú mắt che ở mắt phải hiển nhiên cũng là bị thương rất nặng tám người chỉ như vậy yên tĩnh đứng ở giữa quảng trường không chỉ trong chốc lát từ diễn võ trong điện đi ra một người ăn mặc mãng dòng áo bào tím người hầu mặt trắng không có râu gò má gầy trưởng một đôi mắt sáng dọa người tùy tiện như thế đ ả o qua sẽ để cho tại chỗ tám tên hệ chủ cấp cường giả trong lòng giật mình sau lưng mồ hôi lạnh chảy r ò n g tựa như đối mặt một cái hồng hoang cự thú đang trợn mắt nhìn một đôi mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m con n g ồ i hứa phong ánh mắt hiếp lại tên này người hầu hiển nhiên là một người v ư ợ t chủ cấp cường giả hơn nữa tu luyện công pháp cũng là vô cùng là cường hãn coi như mình nếu như chính diện và hắn chiến đấu chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ tên này tháo quan người hầu hư lạnh một tiếng gánh tay đứng trực tiếp nói chư vị đều là tuấn kiệt có thể xông qua hai ải thực lực phi phạm ải thứ ba rất đơn giản chỉ cần chư vị từ một chỗ mỗi người lấy ra một kiện vật phẩm liền coi như qua ải nói xong từ người hầu sau lưng yên tính đi ra tám tên thị nữ mỗi một người thị nữ cũng nâng một cái màu vàng tím âm phía trên đang đắp một khối rực rỡ mạt rực rỡ mạt hơi nhô lên xem hình dáng đang đắp đổ cũng không lớn đưa tới mãng long bảo người hầu nhẹ giọng nói dạ đại nhân các vị thị nữ đi tới tám người bên cạnh đem mâm đi về trước đưa một cái hứa phong vạch trần dực dỡ mạng mâm bên trong để ba thứ vật phẩm một cái bình ngọc trắng một cái móng tay nắp lớn nhỏ màu bạc kim loại quả cầu còn có một cái chính là một bản quyền trụ bình ngọc trắng bên trong có chín viên chống lạnh thuốc vậy cái màu bạc kim loại quả cầu nhỏ là cơ giới tộc phòng ngự thực trang ngoài ra một bản quyền trụ chính là các người cần phải tìm vật phẩm bản đồ chỉ cần làm theo ý trang liền có thể tìm được các ngươi nhiệm vụ vật phẩm mãng long bào người hầu la lớn nói xong mãng long b à o người hầu vung tay phải lên trực tiếp ở bên cạnh quảng trường mở ra ra một cái thời không lối đi thời không lối đi cao ba m hình bầu g ụ c như mặt g ư ơ n g vậy mặt kiếng đen nhánh một mảnh phảng phất là cái hát động tốc độ nhanh một chút cái lối đi này chỉ có thể ổn định mười tức mãng long b à o người hầu la lớn đường cùng cửa vào một người tộc thú yêu trong mắt sáng lên gầm nhẹ một tiếng lại dẫn đầu vật ra hướng mặt kiếng n a o tới cả người vọt vào mặt kiếng biến mất không gặp mặt kiếng một chút gợn sóng cũng không có chẳng qua là hình bầu dục chung quanh có chút hơi đung đưa hứa phong trong lòng cả kinh ải thứ ba liền muốn đi vào đường cùng liền sao đường cùng trong nhưng mà cất dấu có thể đột phá đại cảnh giới cơ hội đây cũng là tại sao nhiều như vậy tinh anh cường giả liều chết cũng phải tham gia chiêu con rể nhất một trong nguyên nhân trọng yếu v è o v è o vèo từng cái bóng người như điện chớp vọt vào mặt kiếng tại chỗ tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả cũng đang khát vọng chức có thể tiến vào vực chủ cấp thấy cơ hội đang ở trước mắt từng cái có chút không kịp chờ đợi còn có ba tước mãng long bảo người hầu trên mặt dần dần tái nhợt hiển nhiên duy trì cái lối đi này đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn người ở chỗ này cũng không phải là tất cả đều là hành động phái hứa phong liền đang do dự và hứa phong như nhau còn do dự có hai người nghe được còn có ba tước lại cũng không đoái hoài phải cân nhắc trực tiếp xông đi vào thấy những người khác tất cả đều tiến vào hứa phong cắn răng một cái vậy đi theo đi vào chồng phong tới ngay tại hắn sắp đến gần mặt kiếng trong nháy mắt toàn bộ mặt kiếng bị một đạo màu vàng nhạt màn sáng cằn được hứa phong một đầu đụng vào màu vàng nhạt màn sáng trong ông hứa phong cả người nhất thời bị bắn đi ra ngoài đầu ông ông t r ự c hưởng còn không chờ hắn kịp phản ứng cái đó mặt kiếng cũng đã biến mất không gặp ai ở ngăn trở nghi thức mãng long bảo người hầu một tiếng quát trói thai trên mặt tâm trầm như nước cả người hơi thở phun trào như sóng biển tiêu bạn bạn là ta công chúa thiên hoa bóng người từ từ xuất hiện ở diễn võ điện trong quảng trường đi theo phía sau ba tên thị nữ mãng long bảo người hầu nguyên bản mặt đầy tàn khốc vừa nghe đến công chúa thiên hoa thanh âm trên mình tản mát ra khí thế ngốc trời lại đang trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung cả người cũng một người lùn mặt đầy tươi cười nói nguyên lai là công chúa điện hạ lao nô thất lễ tội đáng chết v ặ n l ầ n tiêu bạn bạn người này ta có những thứ khác chỗ dùng công chúa thiên hoa khẽ mỉm cười nói công chúa vòng này vòng quanh nhiệm vụ mặc dù là thay công chúa chiêu con rể sử dụng nhưng đúng là bệ hạ tự mình quyết định công chúa tự mình ra tay quái nhiễu cái này đây chính là phạm vào quy củ mãng long bảo người hầu mặc dù lời nói nhú nhường n nhưng trong giọng nói nhưng mơ hồ tiết lộ ra bất mãn từ mặt khác mà nói nếu như ở chiêu con rể ải thứ ba đã xảy ra chuyện gì có thể tất cả đều là hắn tiêu bạn bạn trách nhiệm tự nhiên sẽ không để cho tiêu bạn bạn làm khó công chúa thiên hoa vừa nói hơi báo cho biết một chút sau lưng tử kiếm thị nữ trực tiếp lấy ra một quả kim long lệnh bài hướng tiêu bạn bạn lung lay một chút tiêu bạn bạn sắc mặt đại biến vội vàng hai đầu gối quỳ sụp xuống đất nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiêu bạn bạn bây giờ có thể liền chứ công chúa thiên hoa cười hỏi hết t h ể toàn bằng công chúa an bài quỳ dưới đất tiêu bạn bạn liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút hứa phong ngươi tới đây công chúa thiên hoa hơi ngoắc tay hướng về phía hứa phong hô hứa phong lúc này vậy khôi phục lại Mới vừa rồi vậy một rồi vừa vậy công h như thép, thể hắn thủng, nhưng ú t sát một đụng, đụng cũng tầng kia mong mỏng màu vàng màn sáng, còn cứng, rán. coi có cái c so với siêu hợp kim là lỗ màu hợp bị ra kêu chúa điện hạ hứa phong khẽ thi lễ t h a m hỏi ừ hứa phong thay ta từ một chỗ lấy ra một kiểu đồ chàng này coi như n g ư ờ i thắng công chúa thiên hoa tùy ý nói hứa phong ngẩng đầu nhìn công chúa một cái nhưng trong lòng thì trầm xuống công chúa điện hạ đối với mình chiếu con rể tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng hoặc là nói vô luận là chọn lựa ai tới nàng cũng sẽ không để ý trong chốc lát hứa phong trong lòng cũng có chút đáng chát cảm giác mình mấy ngày qua tất cả đều là làm việc c ủ a công nguyên bổn công chúa ở tim mình trong mắt hình tượng cao lớn tựa hồ vậy một chút than sụp xuống hứa phong khẽ lắc đầu hỏi nhỏ không biết công chúa có gì phân phó đi nơi này thay ta lấy một thứ vật phẩm nếu như thành công chẳng những liên quan coi là n g ư ờ i thông qua sau đó ta còn có ban thưởng bàn cho ngươi công chúa lạnh nhạt nói hứa phong suy nghĩ muôn vàn thật lâu mới gật gật đầu nói tuân lệnh chương một n h ồ băng hứa phong đối với lần này cái gọi là chiêu con rể đã có chút tuyệt vọng công chúa thiên hoa không thèm để ý chút nào vẻ mặt và cử động đã rất là nói rõ liền vấn đề hứa phong tin tưởng coi như đánh bại tất cả những người khác mình vậy không nhất định có thể cưới được cái này công chúa mà công chúa đối với bọn họ những thứ này chiêu con rể tới tinh anh hào kiệt cũng đều làm giống vậy võ giả chiến sĩ để đối đ ã i không chút nào bất kỳ chút hiệu. Thấy hứa nào động bất tâm dấu phách o n g đ p ứng, ô n g c ú chút a hoa phía ra thiên trên mặt không có chút nào thần tình ngoài ý muốn, khẽ gật tiêu một thông không khẽ hướng hầu phải phiền phách ngoài người nói, ngươi cái đi nào muốn, mãng long bảo người hầu nói, tiêu bạn bạn, còn bảo làm phiền ngươi mở có đầu, ý về dương động cửa vào. Phách vào. dương động. mãng long bảo người hầu cả người k h ẽ run lên trên mặt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc thấp giọng nói công chúa điện hạ cái này phách dương động nhưng mà cấm địa tiến vào nhưng mà mười phần chết chác phế nhiều lời như vậy để cho ngươi mở ra ngươi liền mở ra chẳng lẽ liền hoàng đế ra lệnh ngươi cũng dám không tuân theo sao công chúa thiên hoa hừ lạnh một tiếng hô t ử kiếm thị nữ hướng bước về phía trước một bước d ơ cao kim long lệnh bài gắt gao nhìn chằm chằm mãng long bào người hầu người hầu cả người phát phát run liền không dám sưng từ trong ngực mò ra một viên màu xanh biếc đan d ư ợ c nuốt vào trong bụng hơi nghỉ chốc lát tay phải năm ngón tay không ngừng huy động tung ra đạo đạo ánh sáng bạc loẹ loẹ kinh khí cái này kinh khí như tơ tuyến vậy theo người hầu không chế không ngừng lẫn nhau dây dưa phát ra đùng đùng điện quang như sấm tiếng vang không chỉ trong chốc lát ở người hầu tay phải bên xuất hiện một đạo màu bạc quan g môn lấp lánh rực rỡ công chúa tốt lắm có thể kiên trì mười ba tức người hầu không người nói công chúa thiên hoa khẽ gật đầu đối với hứa phong nói còn không đi vào còn đợi lúc nào chỉ cần ngươi có thể vào tay vậy thứ vật phẩm coi như ngươi công lớn một kiện mau vào đi hứa phong mặt không cảm giác nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài bước hướng màu bạc quan g môn đi tới không chỉ trong chốc lát hứa phong bóng người liền biến mất ở màu bạc quang môn trong thấy hứa phong biến mất mãng long bảo người hầu mới phun ra một ngụm máu tươi một mực duy trì màu bạc quang môn kịch liệt lóe lên mấy cái bịch một tiếng tan vỡ hóa là vô số ánh sáng màu bạc mảnh vỡ tiêu tán ở trong hư không công chúa hắn có thể thu hồi vậy thứ vật phẩm sao tử kiếm thị nữ lo lắng hỏi nhỏ nếu như liền hắn vậy không cầm về được vậy sợ rằng liền lại vậy không có người có thể lấy về lại chúng ta đại hạ đế quốc chỉ sợ cũng công chúa thiên hoa trên mặt lộ ra một k i a sầu khổ thần s á c khẽ lắc đầu đứng sừng sững hồi lâu xoay người rời đi hứa phong tiến vào màu bạc quang môn sau đó chỉ cảm giác hoa mắt một cái đến khi hắn lần nữa mở mắt thì phát hiện mình xuất hiện ở một cái bỏ hoang trong sơn động sơn động này là nhân công đào đới đi ra chung quanh vách đá trên đá vẫn giữ lại đạo đạo đào đới dấu vết bên trong sơn động cái gì cũng không có chỉ có trên mặt đất vẽ bừa bộn đường cong bất qua ở hứa phong xuất hiện sau đó trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước đem những cái k i a đường cong toàn bộ đều cắt đ ứ t hứa phong trong lòng chấm xuống cái này đường cong nhìn qua hỗn loạn không chịu nổi trên thực tế nhưng là một cái truyền thống trận ma pháp phù văn cũng không biết là một lần duy nhất nguyên nhân hay là nguyên nhân khác hắn xuyên đưa tới sau đó ma pháp phù văn lại bị hủy diệt không cách nào lần nữa sử dụng muốn phải rời đi nơi này nhìn dáng dấp còn muốn lại đi tìm những truyền thống trận khác hứa phong trong lòng ngầm nói bất quá trước lúc này còn cần đem công chúa thiên hoa yêu cầu vật phẩm tìm được mới được công chúa thiên hoa thứ cần là một kiện tàn binh nhưng lại không biết vị trí cụ thể chỉ có thể biết đại khái phạm vi ở một nơi gọi là phách dương động vùng lân cận hứa phong mở ra quyển trục nhìn hồi lâu trong quyển trục chỉ có một đạo đạo hư tuyến và thực tuyến lần lượt thay nhau chung một chỗ cũng không có đánh dấu bất kỳ địa điểm duy nhất một mảnh đất điểm chính là phách dương động hứa phong trôi giạt m à động ra cái này bỏ hoang hang núi sau đó dựa theo bản đồ chỉ dẫn một đường hướng bắc nơi này cũng không biết là địa phương nào nhiệt độ cực thấp bốn phía đều là băng tuyết không thấy được bất kỳ vật còn sống nơi này sợ rằng có dưới sáu mươi bảy mươi độ hoàn cảnh như vậy sợ rằng rất khó có những sinh vật khác có thể ở chỗ này sinh tồn hứa phong khẽ lắc đầu trong lòng ngầm nói lấy hắn bây giờ hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp thực lực ở như vậy nhiệt độ hạ còn có thể kiên trì theo bản đồ một mực hướng bắc đi mấy trăm giảm hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng xóa nước hồ cái này mảnh hồ lớn bề ngoài che lấp một tầng thật dày băng tuyết hứa phong ngạc nhiên phát hiện ở nơi này hồ lớn lên không hề thiếu sinh vật lại trực tiếp ở lớn hồ bề ngoài tạc đánh ra từng cái l ô lớn do đầu đang uống nước những sinh vật này vô luận lớn lên bộ dáng gì mặt ngoài thân thể cũng che lấp một tầng thật dày lông dài cổ n h ỏ trường đầu lưỡi rộng lớn tứ chi móng khỏe mạnh có lực thấy hứa phong những dã thú này cũng không coi chạy trốn chẳng qua là lãnh đạm nhìn hứa phong một cái thì tiếp tục từ đập ra cửa hang uống nước hứa phong nhìn một cái bản đồ trên bản đồ căn bản không có trước mắt cái này cái hồ lớn hứa phong khẽ lắc đầu nhanh chóng từ hồ lớn lên lướt qua hướng phía trước phong tới mới vừa vọt tới lớn ngay giữa hồ hứa phong tốc độ đột nhiên một chút chậm lại cuối cùng trực tiếp ngừng ở lớn ngay giữa hồ k h ẽ t o mày hắn cảm giác được mặt băng phía dưới tựa hồ có một món như có như không hỗn độn khí tước cái này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc tỉ mỉ cảm giác cái này một món hơi thở như ẩn như hiện thật giống như lập tức đoạn tuyệt nhưng cũng loáng thoáng để cho hắn có thể cảm giác đến nếu như không phải là hứa phong tu luyện hỗn độn luyện thể thuật nếu như không phải là hắn cảm giác cường đại dị thường chỉ sợ cũng coi là đổi những vực khác chủ cấp cường giả đi tới nơi này vậy không nhất định có thể cảm giác được cái này cộng như có như không hỗn độn khí tước hứa phong đột nhiên một q u y ề n nện xuống nhưng phát g i á c lớp băng này dị thường vững chắc liền một cái vết nứt cũng không có xuất hiện trong lòng giật mình mới vừa rồi hắn nhưng mà thấy những sinh vật kia tới nơi này uống nước một cước liền đem lớp băng bước ra một cái lỗ thủng nhìn như không tốn sức chút nào nhưng nếu đổi lại là h ắ n một quên l i n dưới lại không phản ứng chút nào t những sinh vật kia nhìn dáng dấp thực lực cũng là cực kỳ cường hắn ạ hứa phong trong lòng ngầm nói tê rũi en -n c U. a tui vn quả đấm không được hứa phong trực tiếp rút ra phi kiếm hung h ă n g phách chém xuống r á c r á c một tiếng vang thật lớn mặt băng run rẩy nứt ra một đạo ba m dài hơn dấu vết t r u n g quanh gió mát từ từ hàn triệt lòng thì nơi này khí lạnh lại âm lại lạnh người bình thường ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát liền không chịu nổi coi như sống sót chỉ sợ cũng là một cơn bệnh nặng hứa phong có thể cảm nhận được cái này mặt băng xuống nước hồ nhiệt độ khẳng định thấp hơn dưới một trăm độ nhưng lại không có bất kỳ đóng băng dấu hiệu bất cứ sinh vật nào đi xuống sợ rằng cũng biết đông thành băng đ ó n g do dự một chút hứa phong chạy ra khỏi một cái bình ngọc trắng từ bên trong đổ ra một viên màu đỏ thấm đan dược nuốt vào Rất nhanh, một cổ ấm áp nghìn ó n nảy đi sông lên đi đầu,、Hận、không tám h chuồn thể cởi hết sạch mới tính h người trần sẵn cởi mới là k o mươi mốt hỗn độn bảo dương hứa phong từ từ chìm vào đáy hồ cái này một mảnh hồ nước trong xanh sáng tựa như nước lưu động tinh đáy hồ có các loại các dạng đá kỳ lạ tất cả lớn nhỏ xâm la dày đ ặ t toàn bộ đáy hồ ở nơi này chút đá kỳ lạ bây giờ sen lẫn không thiếu hài cốt có loài người cũng có thù yêu thậm chí còn có dáng người vượt qua một mươi m mờ to lớn sinh vật những thứ này hài cốt phần lớn đều đã bị nước hồ đông x ố g i ò n bề ngoài có tầng một cứng rắn vỏ ngoài kích phá những thứ này vỏ ngoài x ố g i ò n hài cốt ở trong nháy m ắ t hóa là bột từ từ chìm vào đáy hồ hứa phong theo vậy cộng như có như không cảm giác từ từ bơi đi ở xuyên qua một cái khổng lồ hài cốt lúc này hứa phong trực tiếp một kiếm bổ ra trước mặt cản đường một cây hài cốt chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng núi nhỏ giống vậy hài cốt chặt rung rung t ừ n g đạo kẽ hở xuất hiện gãy lịa thanh bên thai không rước chung quanh nước gợn vậy bắt đầu không ngừng dạo d ư ợ c hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng hướng xa xa né tránh không chỉ trong chốc lát cái này núi nhỏ giống vậy hài cốt toàn bộ than sập xuống đung đưa một hồi màu xám trắng cho cốt chung quanh nước hồ đều bị k h u ấ y đ ủ những thứ này hài cốt ở trong hồ nước chìm đắm mấy trăm năm quá mức ngàn năm mỗi một viên cốt tiết cũng nặng nề g h vô cùng không chỉ trong chốc lát đáy hồ liền bày khắp một tầng thật dày như bùi đất xa giống vậy tồn tại ở nơi này mảnh bùi đất xa phía trên một cây chỉ có dài hơn ba m trong suốt trắng tinh s ư ơ n g sườn nằm ngang ở nơi này mảnh bùi đất xa t r ò n bề ngoài tản ra h oanh oánh hào quang để cho hứa phong liếc mắt liền thấy được nó hứa phong khẽ mỉm cười đem cái này cây xương sườn nhặt lên n h ấ t thời lạnh lẻo lòng Lạnh vào thấu tay. T. chui xương bàn quá hứa phong đem cái này cây xương sườn trực tiếp thu vào trong bọc xoa bóp liền hạ lòng bàn tay nguyên bản dùng mình thấu xương lòng bàn tay lúc này lại hiện ra một cổ chức cảm giác nóng từ xương sườn lên truyền tới dùng mình lại s o nước hồ còn muốn lạnh như băng gấp mấy lần một tia lạnh lẽo theo cánh tay kinh mạch tiến vào thân thể trong đan điền lôi đ ỉ n h lực và hỗn độn lực khẽ run lên lại trở nên hơn nữa tinh thuần hứa phong tự thân tu vi vậy tăng lên một tia cái này làm cho hứa phong tinh thần chấn động một cái suy nghĩ một chút trực tiếp đem vậy tiết xương sần lấy ra ngoài cầm ở lòng bàn tay hỗn độn luyện thể thuật thi triển ra trong cơ thể lôi đình lực và hỗn độn lực dây dưa ở chung với nhau hỗn hợp nội lực ở dùng mình dưới sự x u n g kích trở nên hơn nữa tinh thuần tầng một mong mỏng nước đá hiện lên hứa phong mặt ngoài thân thể dịch thấu trong suốt liền thật giống như phi treo lên tầng một băng giáp xương sần lên tản mát ra dùng mình quá nặng cơ hồ phải đem hắn thân thể lạnh cóng cũng may hôn đ ộ n luyện thể thuật không ngừng thi triển mới có thể triệt tiêu dùng mình tinh hóa trong cơ thể dị t r ù n g nội lực dài hơn 0 3 m m sương s ư ờ n không ngừng biến mất cũng không lâu lắm hứa phong trong lòng bàn tay cũng chỉ còn lại có một năm trắng tinh cho cốt tiện tay lấy giải cho cốt ở trong hồ nước b n g bền từ t ừ nặng đến đáy hồ hôn tạp ở đáy hồ trong nhang thạch hứa phong hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp thực lực lại đột nhiên hướng nhảy tới một lớn một khúc cách cách đột phá chỉ còn lại nửa bước xa hứa phong k h ỏ miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm mới vừa gia nhập tới nơi này không nghĩ tới sẽ để cho mình tu vi tăng lên một đoạn đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn tâm niệm vừa động đúng mảnh hồ để đều bắt đầu kịch liệt rung rung đáy hồ những thứ này hài cốt phát sinh chấn động kịch liệt gây thanh bên thai không rước đúng mảnh hồ để đều bắt đầu trở nên hỗn độn đứng lên rất nhanh đáy hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh roi mắt nhìn lại lại cũng không có hài cốt tồn tại chẳng qua là ở đáy hồ bày khắp một tầng thật dày cho cốt ở nơi này mảnh cho cốt trong chỉ nằm ba khối lớn nhỏ không đồng nhất hai cốt nhỏ nhất một khối chỉ có một đoạn xương ngón tay lớn nhỏ lớn nhất một khối cũng không quá chỉ có nửa bàn tay chiều dài hứa phong khẽ thở dài một cái lớn như vậy một mảnh hồ đ ề lại chỉ ngưng kết ra bốn cái chân thực để cho người có chút thất vọng đem cái này ba cái như ngọc giống vậy ngọc cốt thu nạp xong tăng trưởng tu vi chỉ có mới vừa rồi cây kia một nửa cái này tiết kiệm ta mấy năm công lại còn chưa đầy đủ hứa phong khẽ mỉm cười lắc đầu xúc động không có những thứ này hài cốt q u ấ y nhiễu vậy cộng như có như không hỗn độn lực chập trần hơn nữa rõ ràng hứa phong cảm ứng rõ ràng đến một nơi đứng ở nơi đó dưới chân truyền tới một cổ hỗn độn lực không ngừng từ bàn chân chui vào thân thể cảm giác lại rõ ràng bất quá hứa phong chân phải hơi dùng sức một cái một cổ kính lực thấu xuống mặt đất âm một tiếng một cái chừng bằng b a n h bóng dỗ bảo dương chui ra đáy hồ xuất hiện ở hứa phong trước mặt trôi lơ lửng ở trong hồ nước hơi run run run hứa phong trong lòng vui mừng lại không có lập tức đưa tay đụng chạm cẩn thận quan sát trước mắt cái bảo vật này dương cái bảo vật này dương và hắn t r ư ớ c đã gặp tất cả bảo dương đều không cùng nhìn như thật giống như một cái hộp ngọc toàn thân dịch thấu trong suốt giống như thủy tinh vậy tản ra dịu dàng sáng bóng bề ngoài có hơi n ô ra đường vân tạo thành kéo ra mảng lớn vân vân h à n ỗ n độn khí tức chính là từ trong bảo dương tản mắt ra cái này bảo dương rất kỳ diệu sao nhìn qua thật giống như một kiện tuyệt đẹp ngọc khí nhưng bởi vì làm cho này cộng hỗn độn khí tức nhất thời trở nên thần bí bảo dương nửa trong suốt bên trong một đoàn bóng đen lại đang không ngừng n g o a m ngoại nhìn như thật giống như một cái vật còn sống vậy hứa phong từ từ đưa tay chạm được bảo dương sau đó trong đầu nhất thời xuất hiện bảo dương thuộc tính đây là một cái lên khóa bảo dương ở bảo dương mặt bên c ó một cái nho nhỏ ngọc k hóa nhìn như rất là tinh xảo ngọc k hóa bề ngoài tràn ngập một cổ khí tức thần bí hứa phong đang chuẩn bị muốn muốn cưỡng ép đem ngọc k hóa đập ra đột nhiên cảm giác được một cầu nguy hiểm tựa n từ từ hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh trên trái đất nhiều ít lên khóa bảo dương đều bị hứa phong cho trực tiếp đập ra hắn kỹ năng phần bố cáo giảm kỹ năng mở khóa cơ hồ rất ít sử dụng chỉ bất quá coi như là đập mở bảo dương cũng có thể cho hắn kỹ năng mở khóa một ít độ thuần thục h o đến bây giờ hứa phong kỹ năng mở khóa đã đạt đến cấp đại sư nhưng mà cái này ẩn chứa hôn độn lực bảo dương muốn mở ra nó nhất định phải thần cấp kỹ năng mở khóa mới được cái này làm cho hứa phong sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó xem cái bảo vật này dương là hắn hai đời làm người gặp qua phẩm chất cao nhất bảo dương nếu như chỉ như vậy bung tha chân thực làm cho lòng người không hề cam bảo dương vậy những thứ khác hài cốt như nhau ở đáy hồ t r ô n giấu thành hơn trăm ngàn năm dùng mình thấm vào lòng người nâng ở lòng bàn tay giống như cầm mới vừa rồi vậy tiết ngọc cốt cảm giác như nhau bảo dương lên dùng mình thậm chí so ngọc cốt mạnh hơn lên mấy phần tương e u tia dùng mình trào vào bên trong cơ thể hôn đ ộ n luyện thể thuật tự phát vận chuyển từ từ tiêu hóa hứa phong như nhặt được trí bảo không ngừng chuyên trở công nội lực lần nữa tinh thuần một phần ngay tại hắn hôn nội lực xuất hiện trong nháy mắt theo r o bảo n dương g n độn như cá mập đánh hơi được mùi tanh, điên quần hướng、hứa、phong trong cơ thể vọt tới, hôn rùng mình trong, nhất thời để cho hứa phong cảm giác được trong cơ thể trong kinh mạch giống như được để được lực cá cơ cho cảm giác cơ mạch châm hơi hứa thể thời hứa thể h máu mập mùi kim vậy. tạp tới, vọt t ở trong bảo dương hỗn độn lực biến mất nguyên bản tản ra huỳnh quang bảo dương cũng từ từ ảm đạm xuống bảo dương lên v ậ y cái nho nhỏ ngọc hóa ken k á t một tiếng lại trực tiếp nứt ra chương một nghìn tám mươi hai hỗn độn thần kiếm thấy ngọc hóa lại mình mở ra hứa phong trong mắt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn thần sắc bất quá rất nhanh hứa phong sắc mặt liền biến hắn đột nhiên phát hiện ở trong bảo dương hỗn độ n lực bị mình tất cả đều sau khi hấp thu trong đan điền hỗn độ n lực lại bắt đầu điên cuồng chạy ngược nhập bảo dương hứa phong hai cái tay đang bưng bảo dương vững vàng dính vào lòng bàn tay vô luận hứa phong khiến cho dùng phương pháp gì cũng không bỏ rơi được trong cơ thể lôi đình lực cùng hỗn độ n lực hình thành khí đoàn vậy bắt đầu điên cuồng xoay tròn từng luồng hỗn độ n lực bị quất lấy ra theo hứa phong kinh mạch hướng bảo dương vào tới hỗn độ lực bị quất lấy nhân tiện vậy sen lẫn từng kia lôi đình lực hai loại lực lượng trộn c h u n g không ngừng hướng bảo dương vào tới mấy phút thời gian hứa phong trong cơ thể dị t r ù n g nội lực liền bị rút lấy hơn nửa theo hỗn độn lực bị quất lấy bảo trong dương vậy đoàn bóng đen ngoạ ngoạy tốc độ cũng từ từ thêm mau dậy đi không chỉ trong chốc lát cái này đoàn bóng đen từ từ bành trướng bắt đầu lan truyền đứng lên từ từ bóng đen càng ngày càng nhạt thật giống như dung nhập vào trong bảo dương vậy bảo dương bề ngoài tầng kia h ì n h quang lại lần nữa toát ra theo hỗn độn lực và lôi đình lực ôm vào bảo trong d ư ơ n g bóng đen hoàn toàn biến mất ngọc khóa ken két một tiếng hoàn toàn vỡ vụn bảo dương từ từ mở ra bên trong lại không vô một vật hứa phong mặt đầy biểu tình kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ ra như vậy một cái phẩm cấp cao như vậy hỗn độn bảo dương bên trong lại không có một kiện vật phẩm đây quả thực là một kiện chuyện không thể nào bất quá rất nhanh hứa phong liền phát hiện bảo dương bên trong trong vách l o a n g thoáng có rất nhiều d ậ m d ạ p chẳng trị chữ nhỏ những chữ này giống như tồn tại ở bảo trong dương vách đá trong chẳng qua là mơ hồ thấm r a thần quang mới có thể miễn cưỡng thấy rõ theo hỗn độn lực và lôi đình lực ô m v à o những chữ này tản mát ra thần quang buộc phát sáng rực đứng lên ở nơi này chút chữ nhỏ trong còn kèm theo một bức bức nhỏ bé hình vẽ nhìn như giống như là một bóng người đang không ngừng c h ấ p động tựa hồ là đang liên lạc một bộ chỉ pháp cái này làm cho hứa phong ngạc nhiên vô cùng chẳng lẽ nói cái này hỗn độn trong bảo dương lại cất giữ là một bộ kỹ năng hứa phong không để ý tới trong cơ thể phún ra ngoài dị t r ù n g nội lực c h ầ m xuống tâm tư cẩn thận quan sát những cái kia chữ nhỏ nhưng phát hiện những cái kia chữ nhỏ hắn lại chưa bao giờ gặp qua ngay tại hắn trong lòng c h ầ m xuống trên mặt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc lúc này những thứ này chữ nhỏ tựa như sống vậy bắt đầu không ngừng biến hóa cuối cùng lại biến thành trung quốc văn hứa phong không để ý tới ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng cẩn thận xem nhìn những thứ này chữ nhỏ bởi vì là hắn phát giác trong cơ thể một loại nội lực đã mau phải tiêu hao không còn một ngống vậy cái hỗn độn lực và lôi đình lực hình thành khí đoàn đã chỉ còn lại móng tay nắp hơi nhỏ hỗn độn bảo trong d ư ơ n g trên vách hiện ra bộ công pháp này là một bộ cao nhất hay kỹ bên trong hình ảnh hình vẽ lại có thể như video vậy ở hứa phong trong đầu tạo thành một bộ hoàn chỉnh kỹ năng phối hợp chữ viết hứa phong có thể thấy rõ ràng mỗi một chiêu mỗi một thức chỗ t i n h d i ệ u cái này lại không phải một bộ chỉ pháp mà là một bộ kiếm pháp hứa phong kinh ngạc thầm nói chỉ chốc lát sau theo hứa phong trong cơ thể dị t r ù n g nội lực tiêu hao không còn một n g ố n g vậy cái k h i đoàn hoàn toàn biến mất bảo trong d ư ơ n g trên vách những thứ này tuyệt diệu chữ viết và có thể mình diễn động hình vẽ cũng từ từ rút đi cuối cùng biến mất không gặp bảo dương lên tản mát ra khí lạnh vậy bắt đầu dần dần biến mất bảo dương bề ngoài như ngọc giống vậy chất liệu lên vậy bắt đầu từ từ xuất hiện một chút xíu màu đen l ấ m tấm những thứ này lấm tấm từ từ mở rộng cuối cùng nối thành một mảnh bay một tiếng rên chung quanh nước hồ cuộn cuộn bảo dương chợt nổ bể ra biến thành vỡ nát theo phiên trào nước hồ từ từ tiêu tán cuối cùng biến mất không gặp hứa phong một mặt bình tĩnh đứng ở đáy hồ một hơi một tí giống như pho tựa v ậ y trong đầu một mực hiện lên bảo trong d ư ơ n g vách đá vạy bộ công pháp hồi lâu hắn đột nhiên hai ngón tay cùng nhau hướng phía trước rạch một cái trong hồ nước đột nhiên xuất hiện một đạo hơn mười trượng kiếm mang màu trắng kiếm mang toàn thân trong suốt liền thật giống như một cái ngọc kiếm ngọc kiếm bề ngoài chạy x u ô i điện mang không ngừng hướng bốn phía phụt ra p h ụ vô âm một tiếng vang thật lớn nước hồ nổ tung bề ngoài vài mét dày lớp băng trực tiếp vỡ vụn phóng lên cao hai dãy nước hồ nổ lên lộ ra đáy hồ những cái kia quái dị đá hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười một khắc sau hắn bóng người đã xuất hiện ở bờ hồ bên kia vui vẻ cười to đứng lên cái này bộ chỉ kiếm lại và hắn vô cùng phù hợp hoàn toàn là căn cứ hắn tự thân tình huống chế tạo ra một bộ t u y ệ t học bộ công pháp này được gọi là hỗn độn thần kiếm bộ kiếm pháp này chỉ có ba thước chiêu thứ nhất tên là sấm xét diệt chiêu thứ hai tên là hỗn độn ấn chiêu thứ ba là đem lôi đình lực cùng hỗn độn lực hòa vào nhau chung một chỗ mới có thể thi triển ra kiếm pháp lôi đình lực cùng hỗn độn lực thuộc về không ngừng biến hóa trong uy lực vô cùng nhưng lại thật khó nắm giữ tên là giết thế hỗn độn thần kiếm có thể điều khiển lôi đình lực và hỗn độn lực là chân tránh tuyệt học thấp nhất cũng phải hệ chủ cấp cường giả mới có thể tu luyện hệ chủ cấp trở xuống cho dù nắm giữ hỗn độn lực và lôi đình lực cũng không cách nào tu luyện bộ kiếm pháp này phẩm cấp so đãng kiếm mười ba thức còn muốn cao hơn một nước trừ phi hứa phong có thể tu luyện đãng kiếm mười ba kiểu lên cấp kiếm pháp mới có thể và bộ kiếm pháp này sánh bằng theo hắn tu vi nâng cao đối với đãng kiếm mười ba kiểu lĩnh ngộ lại không có càng sâu chỉ dừng lại ở nắm trong tay lên cấp đối phó hệ chủ cấp cường giả đã có chút cố hết sức bây giờ có hỗn độn thần kiếm hứa phong thực lực nhất thời tăng cao một lớn một khúc đối với nhiệm vụ lần này chắc chắn vậy thêm mấy phần bá bá bá băng thiên tuyết địa trong tương đạo c h ó i m ắ t kiếm mang màu trắng t r t hiện mỗi một lần xuất hiện thì có một tòa băng tuyết đỉnh núi bị phách bể đầy trời gió tuyết bị kiếm khí vận t hành phân vụn trong không khí tràn ngập lôi đình lực sấm xét diệt hỗn độn ấn khá tốt nắm giữ thức thứ ba diệt thế căn bản không phải hệ chủ cấp có thể nắm trong tay phải đến vực chủ cấp mới có thể lĩnh ngộ hứa phong nhìn trong suốt như ngọc ngón tay trong lòng ngầm nói một đường đi tới hứa phong hao t ố n thời gian hai ngày mới ních tới gần trên bản đồ ký hiệu phách dương động vùng lân cận băng thiên tuyết địa t r ò n g một bóng người đang không ngừng c h ấ p động mỗi một lần biến mất xuất hiện cũng vượt qua khoảng cách mấy trăm thước rất nhanh hứa phong xuất hiện ở một tòa băng tuyết trên đỉnh núi trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải t h ầ n sắc hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ rốt cuộc đã tới phách dương động vùng lân cận trong nhiệm vụ muốn lấy được vậy kiện vật phẩm ngay tại phách dương động vùng lân cận nhưng vị trí cụ thể còn cần hứa phong mình dò xét lúc này đã là mặt trời cao treo nhưng gió rét vẫn gào thét không tắt mảnh thiên địa này cho dù là ở mặt trời rực rỡ cao chiếu trời trong cũng không có một chút ấm áp giữa trời đất một mảnh trắng xóa hứa phong hết tầm mắt nhìn ra xa xa xa đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh ở trong tuyết địa nhẹ nhàng phiêu động thật giống như ngự phong mà đi im hơi lặng tiếng nơi này lại cũng có người loại tồn tại hứa phong lông mày nhớ lên nhìn c h ầ m c h ầ m hai người đó ảnh ở hứa phong nhìn sang đồng thời xa xa phiêu cấp thân ảnh nhất thời dừng lại nghiêng đầu hướng đỉnh núi nhìn sang thấy đối ư Trưng dưới người, ợ c hàn gió vù vù ở giữa hứa phong. Trưng 1983, không phá、vỡ. Hứa phong nhìn núi gió giữa vù vù vỡ. ở xa xa đ diện hai người nhìn đỉnh núi, ba người cách nhau khá xa, nhưng người thực lực này cách khá thực đều rất mạnh, nhãn lực xa, rất một ạ lại n nhãn hơn người, nhìn rõ ràng. Ngươi người phương nào, lại dám tự tiện xông vào phách dương h phách lực là tự rõ vào dám đ n diện g Đối m ộ người thân xuyên trường bảo màu trắng chàng trai nghiêm nghị quát lên mặt hắn gò má mơ hồ lộ ra tia sáng quái dị đại ca cẩn thận một chút người nọ đã nửa bước vực chủ tống u u Vi m so với c h ú n thiên a m ạ n rất n h ề u b cạnh minh ộ t n g ư ờ tuổi tắc hơi ẹ thiếu niên thấp giọng nói, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, trên gương mặt ánh sáng từ từ rút đi. Hừ, sợ cái gì? Tống Thiên ánh Hừ, Minh niên giọng nói, đi. cái lắng gương sáng gì? ra lộ lo sắc, sợ khép cười một tiếng khinh thường nói đừng bảo là hắn còn không phải là vực chủ cấp coi như là vực chủ cấp thì như thế nào nơi này chính là phách dương động phạm vi thế lực là rồng hắn thì phải mang vác là hổ hắn thì phải ổ nếu như kinh động lao tổ đến lúc đó coi như hắn muốn tốc chết đều khó tống thiên huân hơi biến sắc mặt nhẹ nhàng lắc đầu một cái mặc dù tuổi tác so tống thiên minh nhỏ hơn hai tuổi nhưng tống thiên huân tính cách chầm ổn rất lâu hai anh em c h u n g một chỗ đều là hắn làm quyết định bất quá vậy dưới tình huống tống thiên huân cũng không biết bác tống thiên minh mặt mũi nói ví dụ như bây giờ cho dù tống thiên huân mình cũng không biết nhận là đại ca quát hỏi đối phương có cái gì sai lầm nơi này chính là phách dương động phạm vi thế lực hắn chẳng qua là cảm thấy tống thiên minh thái độ quá mức cương quyết vạn nhất chọc đối phương chó cùng đường quay lại cắn sẽ không tốt hứa phong quan sát hai người nhữ mày một cái cái này hai người nhìn như và loài người không có gì khác biệt nhưng là mặt của hai người gò má nhưng đều có quỷ dị hoa văn thật giống như xăm vậy bất quá cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra hoa văn này cũng không phải là ngày mốt lớn khắc lên phảng phất là trời xanh vậy mọc lên ở trong thịt chỉ bất quá quỷ dị này đường vân rất tối vậy dưới tình huống rất khó phát hiện nếu như không phải là hứa phong cảm giác mạnh mẽ căn bản không phát hiện được cái này hai anh em chỗ dị thường hai người hướng hứa phong cấp tới tốc độ cực nhanh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền hướng phía trước bay vọt mấy chục trên trăm mét và thuấn di độc nhất vô nhị hứa phong phát giác bọn họ hai người đang cấp tốc chạy nhanh trên gương mặt đường v â n hơi tách thả ra hào quang tựa như sức tầng một b ụ n nước trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần s á c đại ca hắn hình như là người ngoại lai không phải kim văn tộc nhân tống thiên huân nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hứa phong khẽ nhíu mày thấp giọng nói người ngoại lai không nên đi tính một chút thời gian hẳn còn có ba năm thời gian mới phải xuất hiện người ngoại lai tống thiên minh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s ắ c trên dưới quan sát hứa phong thật sự là người ngoại lai sợ rằng lại là tới tìm cầu đột phá cảnh giới cơ duyên ngu xuẩn tống thiên minh nhìn chằm chằm hứa phong g ò má nhìn kỹ nửa ngày không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên tống thiên huân cũng là khẽ mỉm cười nói đại ca trực tiếp giết chết không có quan hệ đi không thành vấn đề tống thiên minh tốc độ vừa nhanh mấy phần nói ai trước c ấ p được chính là của người đó để cho ta xem xem phương thiên điệu này ra cừng giả rốt cuộc là một cái gì chất lượng đại ca một mình ngươi không thể được hắn nhưng mà hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp dám tiến vào tới đây cũng như người thú hạng người hai người chúng ta người cùng tiến lên tống thiên h â n vội vàng hô tốc độ nhanh hơn nếu như bị những người khác phát hiện lại phải bắt sống hắn cha hỏi võ không sợ bọn họ bị phương thiên điệu này áp chế Võ uy lực 10 không tống í c chữ 1, căn chúng h không phải bản ta đ i thủ, xem ta một xem ư ờ i làm h ế thiên ắ n ta p h ả đem đầu điều hắn lâu minh vui vẻ cười to khoảng cách hứa phong còn có mấy trăm mét lúc này tung người nhảy một cái thật cao bay đến không trung một q u y ề n hướng hứa phong đập tới đó cũng không nhất định đối phương rất mạnh không phải dễ dàng hạ người đại ca cẩn thận lật thuyền trong mương tống thiên huân khẽ mỉm cười tốc độ chậm lại cười h i ế p mắt nhìn hứa phong trên mặt anh tuấn lộ ra mẹo vờn chuột vậy vẻ mặt mười không tích chữ một hứa phong giật mình bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm gào thét nhập vào cơ thể r a ở hắn bên người không ngừng quanh quẩn cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay đ á m kiếm mười ba thức long ngâm chém một cái hơn mười t r ư ợ n g màu bạc hàng dài dương n anh múa vuốt hướng không t r u n g bóng người nào tới tống thiên minh vui vẻ cười to một quyền đập vào ngân long mi ở giữa âm một tiếng quyền kính nhập vào cơ thể r a đúng cái ngân long lại bị một quyền đánh bể hóa số lượng trăm đạo dài hơn 0 3 m kiếm khí hướng tống thiên minh hung hăng chém tới đây đang đang đang tống thiên minh hai tay bảo vệ đầu lâu tùy ý kiếm khí chém trên người phát ra liên tiếp chuỗi kim thiết giao kích thanh âm tuôn ra một đoàn đoàn sáng trói tia lửa ha ha ha sảng khoái sảng khoái thật là thông khoái tống thiên minh cả người trường bào màu trắng bị kiếm khí xé thành mảnh vỡ nháy mắt tức thì biến thành ăn mày đ ự n hứa phong sắc mặt c h ầ m xuống trong mắt lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc đối diện người đàn ông này mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng trong thực tế nhưng căn bản không có phá vỡ trên mình không có bất kỳ vết thương chẳng lẽ hắn nói là sự thật không phải người cái thế giới này công kích tổn thương chỉ có phân chia mười một uy lực hứa phong trong lòng ngầm nói không nhịn được nghĩ tới mới vừa rồi tống thiên minh kêu nói nguyên bản lấy là chẳng qua là đùa giỡn không nghĩ tới lại là thật đại ca không có sao chứ xa xa tống thiên huân nhìn áo quần tả tơi tống thiên minh có chút lo âu hô, hô không có sao thiên huân ngươi liền đứng ở một bên xem cuộc vui liền tốt tống thiên minh vung tay lên đối với đứng ở một bên em trai hâu người này kiếm pháp không tầm thường uy lực cực mạnh ta cái này bảo ý lại trực tiếp phế đi chắc hẳn ở hắn cái thế giới kia cũng là vô cùng là cường hãn tinh anh ha ha càng như vậy giết càng t h ô n g khoái coi quyền một tiếng quát trói thai tống thiên h â n một cái tháo ra trên người ăn mày đựng lộ ra bắp thịt rắn chắc hung hăng hướng hứa phong một quyền vung tới hứa phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo từ đầu đẻ xuống giống như đỉnh núi vậy hướng mình đập tới dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hứa phong bay lên trời cơ múa phi kiếm hướng tống thiên huân chém tới phi kiếm chém vào tống thiên huân trên mình chỉ chém ra một đạo bạch ấ n lại liền ra của đối phương cũng sẽ không ra cái này làm cho hứa phong sắc mặt âm trầm như nước cảm giác mình thật giống như đang cùng vượt qua mình hai cái đại cảnh giới cường g i ả chiến đấu tống thiên minh vui vẻ cười to hắn chỉ có hệ chủ cấp cấp sáu một bộ quyền pháp thi triển ra lại đem một người hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cường giả chế trụ trọng yếu nhất chính là đối phương lại liền mình ra cung cắt không phá mình đã thuộc về chỗ bất bại giết chết đối phương chẳng qua là vấn đề thời gian đứng ở một bên tống thiên huân cũng là mặt đầy mỉm cười hắn vậy nhìn ra mình đại ca đã thuộc về chỗ bất bại mình chỉ cần ở một bên gánh tay ngắm nhìn liền tốt đại ca vận khí tốt lại đang nơi này phát hiện một cái người ngoại lai bất quá nếu có thể phát hiện một cái vậy thì sẽ có cái thứ hai cái thứ ba đến lúc đó ta cũng muốn giết một người người ngoại lai đây chính là cao nhất quang vinh tống thiên huân trong lòng ngầm nói chương một n h ì n ỗ n độn ấn ùng ùng thanh âm chiến đấu không ngừng như bạo sấm vậy vang lên chung quanh băng tuyết bị kỉnh khí khuấy thành một đoàn chu vi mấy trăm thước khu vực buốc lên một mảnh khinh bạc x ư ơ n g mù màu trắng hai cái thân ảnh ở trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện không ngừng sen kẽ thoáng hiện tống thiên huân khẽ to mày hắn không nghĩ tới chiến đấu sẽ kéo dài thời gian dài như vậy ngay tại hắn do dự phải chăng muốn nhúng tay thời điểm chiến đấu đột nhiên nghe được màu trắng băng trong sương mù đột nhiên c h u y ể n tới một tiếng quát như sấm sấm xét diệt nháy mắt tức thì màu trắng băng sương mù tiêu tán sạch sẽ thay vào đó là một mảnh xanh tím sen nhau sấm vực vô số điện tương giàn rụa mấy chục trượng dài đ i ệ n tương giống như quái vật xúc tu hung hăng đập vào cứng rắn đông đất trong âm một tiếng giống như lưới dao sắc bén vậy trực tiếp đem so với hợp kim sắt thép còn bền hơn cứng rắn đông đất cắt ra một đạo bóng loáng kẽ hở tống thiên huân trợn mắt hốc mồm cảnh tượng trước mắt xuất hiện quá nhanh để cho hắn có chút không phản ứng kịp vô số sấm xét điện tương hướng bốn phương tám hướng tràn ngập tống thiên huân vị trí vừa vặn đứng ở nơi này mảnh sấm vực giáp danh nhất trong đó có một chi sấm xét điện tương khoảng cách hắn chỉ có không tới mười m hung hăng phách chém vào đông đất lên chém đi ra ngoài kẽ hở một mực lan tràn đến tống thiên huân dưới chân nhìn dưới chân sâu không thấy đáy kẽ hở tống thiên huân khẽ run lên như vậy uy lực đã vượt ra khỏi hệ chủ cấp tổn thương phạm vi l ĩ n h vực chẳng lẽ nói đây chính là lĩnh vực lực lượng tống thiên huân nhìn cách đó không xa bao phủ mấy trăm mét phạm vi sấm vực mặt đầy hoảng sợ t h ầ n sắc chỉ là ở bên bờ hắn liền có thể cảm nhận được một kích này khủng bố nếu như là ở nơi này mảnh sấm vực vị trí trung ương hắn không dám tưởng tượng mình hay không còn có thể lưu lại một cái thi thể nguyên vẹn đại ca đại ca tống thiên huân đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước lớn tiếng hô hoán lên lỗi đình lực dần dần biến mất một cái thân ảnh mơ hồ từ từ hiện lên tống thiên huân trước mặt nguyên lai、like, chỉ có ở trên cái thế giới này võ mới có thể thương tổn tới các người những thứ này thổ dân hứa phong thanh âm không nhanh không chậm tiết lộ ra một tia hiểu ra ngươi đem đại ca ta ra sao tống thiên huân giống to trong lòng đã có dự cảm uy lực kinh khủng như thế cho dù là anh mình chỉ sợ cũng không cách nào sinh tồn hải q u ố c không còn hứa phong trong giọng nói tiết lộ ra lạnh lùng đáng chết tống thiên huân một tiếng gầm nhẹ ánh mắt lóe lên dưới chân t r ợ t đạp một cái bóng người như mũi tên vậy hướng phía sau chạy trốn kinh khủng như vậy kiếm kỹ căn bản không phải hắn có thể ngăn cản bây giờ chạy không khỏi có chút quá m u ộ n hứa phong ánh mắt h i ế p một cái ngón trỏ trái và ngón giữa cũng chung một chỗ trong suốt như ngọc hướng tống thiên huân sau lưng rạch một cái nhẹ dọn quất lên hôn đột ấn tống thiên huân đầu đội trời xuất hiện một phương to lớn bùi đất ấn hạ chiều rộng lên hẹp tựa như một cái khí đoản chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái ấn vô hình dáng hứa phong trong lòng khẽ thở dài một cái hỗn độn thần kiếm chiêu thứ hai hỗn độn ấn vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ nếu không hiện hiện ra hỗn độn ấn không biết như vậy mơ hồ không cẩn thận xem căn bản không nhìn ra là một phương đại ấn phương này hỗn độn in ở tống thiên huân đỉnh đầu bao phủ chu vi mấy trăm thước khu vực ở nơi này phương hỗn độn ấn xuống tống thiên huân liền thật giống như một cái hốt hoảng chạy trốn con kiến hắn muốn phi đ ằ n g phá vỡ hư không chạy trốn nhưng phát hiện chung quanh không gian đã bị phong tỏa căn bản không cách nào thuấn di rời đi không thể nào đây là vực chủ cấp mới có thể nắm trong tay lực lượng đây là lĩnh vực lực lượng ngươi chẳng qua là một người hệ chủ cấp cường giả làm sao có thể nắm giữ như thế cường đại lực lượng chỉ là cắn trả là có thể để cho ngươi hồn phi phách tán tống thiên huân trong mắt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc giống to ta vậy không nghĩ tới có thể ở chỗ này đạt được như h uy lực này kiếm kỹ hứa phong khẽ mỉm cười lầm bầm lầu bầu nhìn trên đỉnh đầu ấn vông càng ngày càng thấp tống thiên huân tức nước vỡ bờ chỉ có thể xuất trưởng nên đón ùn g ùn giống g như sấm vậy phá vỡ tuyết địa yên lặng cứng rắn đông đất phát ra gãy lịa thanh âm hơi chìm xuống chung quanh tuyết trắng cuồn cuộn đất đen sen lẫn tuyết trắng như cơn sóng thần cuồn cuộn ra hướng bốn phương tám hướng tràn ra mấy chục trượng xa tống thiên huân gương mặt khí huyết dâng trào đỏ lên trên trán nổi gân xanh bình kính toàn lực hai tay hướng lên lâng nhưng trên đỉnh đầu ấn khổng lồ vẫn một phần một phần hướng phía dưới hạ xuống mặc dù chậm chạp nhưng lại kiên định không chút do dự t r ư ở n h à Tống t hứa i cái tiết, người báo tô bắn ra mấy đạo màu tươi, ê n Huân trong răng bắn xương thanh toàn thân run phát h màu đầu âm âm, từ gạt tô cốt bắt ra ra rắc rắc rắc rắc báo đạo kẻ bỏ bậy. mấy mấy lấy cả phong đứng ở đ ằ n g xa lạnh lùng nhìn tống thiên huân hỗn độ l ấ n tựa hồ và hắn có một loại liên hệ thần bí đang không ngừng rút ra lấy hắn trong đan điển hỗn độ lực hứa phong tâm niệm vừa động tăng nhanh hỗn độ lực xuất khẩu trong n g á y mắt hỗn độ l ấ n trực tiếp hướng tống thiên huân đỉnh đầu đắp đi xuống âm một tiếng chu vi mấy trăm thước đông đất nay mặt trực tiếp hạ vùi lấp vài mét sâu tuyết trắng đông đất c u ộ n c u ộ n như sóng lớn xương trắng tràn ngập hỗn độn ấn từ từ tiêu tán hứa phong bên trong đan đ i ể n hỗn độn lực vậy chỉ còn lại có móng tay nắp lớn nhỏ hứa phong nhìn phía trước một mảnh hỗn độn trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra mình bây giờ tu vi vô luận là hỗn độn lực vẫn là lôi đình lực tất cả đều chỉ có thể thi triển một c h i ề u một khi sấm xét diệt hoặc là hỗn độn ấn thi triển xong bên trong đan đ i ể n liền kẻ gian đi lầu trống c h i ề u thứ ba diệt thế sợ rằng cần phải tiêu hao lôi đình lực và hỗn độn lực nhiều hơn khó khăn trách mình căn bản không cách nào nắm giữ bây giờ liền liền hỗn độn ấn cũng chỉ là sơ cái quy mô liên nhập cửa cảnh giới sợ rằng cũng không có đã tới t nếu không kỹ năng phần bố cáo bên trong tại sao đến bây giờ cũng không có hỗn độn thần kiếm kỹ năng này hỗn độn ấn dần dần biến mất vùng đất rung động cũng từ từ thở bình thường lại cuốn lên đông đất hòa phong tuyết từ từ lắng đọng trống giống quanh chỉ còn lại một cái mấy trăm thước hình vương vức lõng cái hố chung quanh bóng loáng bằng thẳng hứa phong đứng ở lõm bờ hố duyên h ư ơ n g xuống dưới nhìn lại cứng rắn đông đất hạ ấn k ý này ước chừng hạ vùi lấp hơn hai m m sâu bên dọc theo như đào gọt vậy lõm cái hố bên trong mặt băng sáng như tuyết như gương ở ngay chính giữa vị trí có một cái mơ hồ hình người huyết ấ n tí ti màu xám cho hơi thở từ huyết ấ n lên tản mắt ra hứa phong cảm nhận được đặc biệt đơn bạc hố n đ ộ lực tựa hồ đang nhanh chóng tiêu t á n trước huyết ấn chung quanh có một ít mơ hồ màu xám cho hột đã sâu đậm khảm ấn đến lõm cái hố phần đáy lớp băng trong đáng tiếc hỗn độn thần kiếm uy lực quá lớn ta bây giờ còn không cách nào tự do nắm trong tay hứa phong nhìn cái đó mơ hồ huyết ấn khẽ lắc đầu trong lòng ngầm nói nếu có thể bắt người sống là tốt ít nhất có thể hỏi một ít phách dương động tin tức đứng ở hấn b ở hố duyên suy nghĩ một hồi hứa phong quét một vòng chung quanh bóng người trước mắt tại chỗ biến mất hướng phía trước lao đi t r u n g quanh lần nữa trở nên trống rỗng một trận gió thổi qua cuốn lên tầng tầng tuyết trắng rồi rít dương cao dương cao không chỉ trong chốc lát liền đem điều này hơn hai em mở sâu ấn cái hố cho l ớ p đầy lại cũng không nhìn ra một tia tồn tại dấu vết chương một n h ư ơ i lăm hỏi hứa phong lại tiếp tục đi về phía trước liền hơn một trăm dặm rốt cuộc thấy một tòa cao vút trong mây đỉnh núi ngọn núi này như một cái lưới dao sắc bén cắm thẳng vào bầu trời thẳng tắp dốc trên núi không có bất kỳ thực vật nào tất cả đều là nham thạch màu xám đen bị băng tuyết bao trùm ở dưới chân núi một cái hang núi to lớn phơi b à y ở hứa phong trước mắt cái hang núi này ít nhất có một mươi m đường kính xa xa nhìn lại giống như một cái nằm sấp vùi ở trong tuyết địa quái thú há to miệng đối đ ạ i người mà là từ cái hang núi này miệng không ngừng hướng bên ngoài tản ra màu trắng hơi nóng cách xa như vậy hứa phong vậy n gửi được một cổ đậm đà mùi lưu hình nói giống như trong sơn động có một ngọn núi lửa đang đang phun vậy đây chính là động phách dương hứa phong xa nhìn về nơi xa hang núi tự nhủ công chúa cho ra nhiệm vụ chính là từ trong động phách dương lấy được một kiện vật phẩm còn như vật phẩm gì hứa phong đến bây giờ cũng không biết chỉ là nói ở động phách dương vùng lân cận chỉ cần thấy được liền nhất định sẽ nhận ra được nội dung nhiệm vụ rất h à m hồ nhưng hứa phong nhưng rất nghiêm túc đứng ở đàng xa cẩn thận quan sát hồi lâu hắn có thể cảm nhận được ở động phách dương bốn phía có thật nhiều người bảo vệ cất giấu mặc dù xem không thấy bóng người nhưng hơi thở cũng rất rõ ràng mặc dù những thứ này người bảo vệ vậy đang cực lực cất giấu mình hơi thở bất qua ở hứa phong cảm rất hạn bọn họ vị trí hiển lộ không thể nghi ngờ mới vừa rồi quá mức hưng phấn một cái người sống vậy không có để lại tới lần này phải lưu lại một cái người sống do hỏi một chút tình huống hứa phong tự nhủ cái này nội dung nhiệm vụ hàm hồ không rõ tìm gật đầu một cái tự cũng không có lặng lẽ mỏ tới một nơi chạm gác ngầm người này đem toàn thân mình cũng t r ô n giấu ở băng tuyết dưới xa xa nhìn lại chính là một cái hơi n ô ra tuyết chất như vậy tuyết chất ở động phách dương vùng lân cận tùy ý có thể g ặ p không có ai sẽ chú ý ai có thể biết tuyết này chất phía dưới sẽ cất giấu một người mà ở hứa phong trong cảm giác cái này nằm sấp vùi ở tuyết chất ở giữa người thân hình hoàn toàn hiển lộ ở hắn trong đầu giống như nhìn thấu ánh sáng vậy hướng người nọ chỉ điểm một chút đi một đạo màu bạc kiếm quang v è o một tiếng chui vào tuyết chất trong một tiếng im lìm rất từ tuyết chất trong truyền ra hứa phong nhanh chóng vào tới đưa tay vào tuyết chất nhẹ nhàng run một cái một cái ăn mặc màu trắng t i ế p thân ăn mặc chàng trai bị hắn xách cổ kéo ra ngoài ở người đàn ông này cổ sau đó có một cái rõ ràng bầm đen giống như dùng đá đập một cái không nghĩ tới cái này hỗn độn ấn lại có thể làm cục gạch sử dụng hứa phong khẽ mỉm cười x á c h người này nhanh chóng tại chỗ biến mất mười mấy dặm bên ngoài một cái bỏ hoang trong sân động hứa phong gánh tay đứng hang núi trên mặt đất nằm người kia không chỉ trong chốc lát hứa phong hừ lạnh một tiếng nói nếu tỉnh liền ngồi dậy ta có mấy vấn đề hỏi ngươi sau khi hỏi xong tự nhiên thả ngươi rời đi nếu như không phối hợp vậy sẽ phải để cho ngươi chịu khổ một chút nói thí dụ như đoạn ngươi một cánh tay như thế nào chỉ gặp nguyên bản bò dưới đất người nọ một trở mình b ò dậy mặt đầy khổ sở hướng hứa phong thi lẽ một cái nói đại nhân không biết n g ư ơ i muốn biết cái gì tống nguyên băng biết gì nói đấy nói hết không giữ lại n g ư ơ i kêu tống nguyên băng ở trong động phách dương địa vị như thế nào hứa phong nhìn tống nguyên băng gò má như ẩn n h ư ợ c không quỷ dị đường vân hỏi nhỏ động phách dương động phách dương chẳng qua là ta tống ra một nơi sản nghiệp mà thôi phạm vi này mấy ngàn dặm phạm vi đều là ta trắng thế lực của tống gia phạm vi ta ở tống gia chẳng qua là một cái tầng dưới c h ố t nhất đệ tử p h ả i tới bảo vệ động phách dương mà thôi tống nguyên băng tựa hồ không có nhận ra được hứa phong cũng không phải là bọn họ phương thế giới này người đầu đôi gốc ngọn đều nói hết cho hứa phong nguyên lai là trắng tống gia hứa phong làm bộ như bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm nhưng trong lòng thì thầm mắng nguyên lai động phách dương cũng không phải là một thế lực tên chữ nguyên bản hắn còn lấy là đây là đâu cái tông phái thế lực không nghĩ tới nhưng thiếu chút nữa náo loạn một chuyện tiếu lâm các người ở trong động phách dương rốt cuộc ở bảo vệ cái gì hứa phong đột nhiên hỏi tống nguyên băng mặt liền biến sắc tựa hồ là không muốn nói cho hứa phong một mặt thần sắc do dự hứa phong hừ lạnh một tiếng hướng hắn tay phải chỉ một cái suy một tiếng màu trắng kiếm khi trực tiếp chém đứt đối phương một cánh tay tống nguyên băng đau đầu đầy mồ hôi thống khổ thất thanh đều to lên hứa phong hừ lạnh một tiếng nói nơi này cách động phách dương có mười mấy dặm người coi như kêu lớn hơn nữa thanh cũng không có ai trở lại cứu người nói mau trong động phách dương rốt cuộc có vật gì hứa phong lúc này càng phát ra cảm thấy trong động phách dương bọn họ bảo vệ đồ chính là hắn nhiệm vụ lần này vật phẩm chỉ cần thu được kiện vật phẩm này nhiệm vụ coi như hoàn thành có thể rời khỏi nơi này cái thế giới này quá mức quỷ dị lại có thể áp chế người ngoại lai tu vi nếu như không phải là tình cờ ở giữa đạt được một cái hỗn độn bảo dương thu được một môn thích hợp mình kỹ năng hứa phong sợ rằng sẽ chết rất thảm loại này áp chế thực lực biểu hiện ngày thường căn bản không phát hiện ra được chỉ có trong chiến đấu mới phát hiện nếu như là những người khác nói đang chiến đấu phát hiện mình tu vi lại bị áp xúc liền mười lần hốt hoảng hạ rất dễ dàng bị địch nhân giết chết tống nguyên băng chẳng qua là che vết thương lớn tiếng kêu thảm thiết mặc dù đầu đầy mồ hôi trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ nhưng hắn ánh mắt nhưng không ngừng loay lên trong đầu không ngừng thoáng hiện từng cái ý niệm hứa phong hừ lạnh một tiếng làm bộ lại chuẩn bị cho hắn chỉ một cái tống nguyên băng sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau la lớn ta nói ta nói rượu mời không uống uống rượu phạt hừ nói mau hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên quắt lên chúng ta bảo vệ là một cái băng thiểm cái này băng thiềm ra bề ngoài có thể bài tiết một loại màu trắng thiềm đ ầ u mỗi một tháng chúng ta cũng biết tiến vào trong động phách dương từ băng thiềm trên mình lấy được loại này thiềm đ ầ u tống nguyên băng một mặt lụ i bại thấp giọng nói màu trắng thiềm độc hứa phong hơi s ữ n g sở liền vội vàng hỏi cái này thiềm độc có ích lợi gì cái này thiềm độc dị thường thân d i ệ u chỉ cần tu vi đạt tới đỉnh cấp cảnh giới đột phá lúc đem thiềm độc sức ở mặt ngoài thân thể có thể gia tăng trí ít tầng ba đột phá thành công xác suất nhưng chỉ có thể đối với vực chủ cấp một chút thực lực người hữu hiệu tống nguyên băng ấp a ấp đúng nói vừa nói một bên len lén liếc trước hứa phong ánh mắt có thể gia tăng đột phá xác suất thứ ba hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị cho đến bây giờ trừ cỏ ngộ đạo gia hắn cho tới bây giờ không có gặp qua có thể gia tăng cảnh giới lớn đột phá sát xuất bảo vật ngày thường đột phá cảnh giới nhỏ bảo vật rất nhiều nhưng có thể trợ giúp đột phá đại cảnh giới bảo vật nhưng rất êm thai đến qua bất kỳ một kiện có thể trợ giúp đột phá đại cảnh giới bảo vật đều là giá trị liên thành một khi xuất hiện cũng sẽ bị người điên cướp tu vi tăng lên tới hệ chủ cấp càng đi lên đột phá tỷ lệ càng nhỏ một trăm tên hành tinh cấp thực lực người sẽ có một hai có thể đột phá đến cấp hàng tinh một ngàn tên cấp hàng tinh thực lực người chỉ có một lượng tên có thể đột phá đến hệ chủ cấp nhưng hệ chủ cấp muốn đột phá đến vực chủ cấp mười nghìn người bên trong cũng không nhất định có thể xuất hiện một người công chúa thiên hoa muốn bảo vật chẳng lẽ chính là cái này băng t h i ể m hoặc giả nói là loại nào t h i ể m độc hứa phong trong lòng ngầm nói chương một nghìn tám mươi sáu toàn diện do dự nửa ngày hứa phong mới rốt c ụ c rốt cuộc chắc chắn công chúa là muốn lấy được được vậy chỉ băng t h i ể m so với t h i ể m độc mà nói mỗi một tháng cũng có thể sản xuất thiềm độc băng thiềm nhất định chính là một cái cây d ụ n g tiền một khi lấy được được công chúa bên người vực chủ cấp cường giả sợ rằng sẽ liên tục không ngừng sinh ra cái này phải so lấy được được một ít thiềm độc chỗ tốt lớn đếm hơn trăm ngàn lần muốn lấy được được băng thiềm độ khó vậy so lấy được được thiềm độc lớn thành hơn trăm ngàn lần hứa phong lắc đầu cười khổ dĩ nhiên hắn cũng có thể lấy được một ít thiềm độc làm nhiệm vụ vật phẩm nộp lên dù sao trong nhiệm vụ vậy không có nói rõ rốt cuộc là muốn thiềm độc vẫn là băng thiểm chỉ nói ở động phách dương vùng lân cận chắc là lần trước tới nơi này người mạo hiểm lấy được tin tức bọn họ chỉ dò t r a được trong động phách dương có bảo vật nhưng lại không có dò t r a rõ rốt cuộc là loại bảo vật nào hứa phong nhìn tống nguyên băng một cái đang chuẩn bị nói chuyện nhưng phát giác đối phương ánh mắt lóe lên tựa hồ còn giấu giếm cái gì nhất thời sắc mặt trầm xuống h ừ lạnh một tiếng trực tiếp chỉ một cái lại đem đối phương ngoài ra một cánh tay cho bổ xuống còn có cái gì g t ta nói mau nếu không ngươi ngày hôm nay không cách nào còn sống đi ra cái hang núi này hứa phong nghiêm nghị q u á t lên không không có chẳng qua là chẳng qua là trong động phách dương băng thiềm tính cách bạo ngược nếu như không phải là ở hái nhật tiến nhập động phách dương thì sẽ chọc được băng thiềm bạo động giết chết hết thể tiến vào động phách dương sinh vật thống nguyên băng đầu đầy mồ hôi nói lắp bắp tính cách bạo ngược hứa phong đột nhiên ý thức được mình tựa hồ không để mắt đến thứ gì liền vội vàng hỏi vậy chỉ băng thiềm rốt cuộc là cái gì tu vi vực vực chủ cấp tống h nguyên băng trong mắt tràn đầy hôi bại vẻ thấp giọng nói t vực chủ cấp h ứ a phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh lúc này hắn mới hiểu được mình không để mắt đến cái gì đám này người bảo vệ thả lưu lại ở băng thiên tuyết đ ị a bên ngoài cũng không tiến vào trong động phách dương bảo vệ có thể tưởng tượng được cũng không phải là bọn họ thích băng thiên tuyết đ ị a mà là không dám tiến vào trong động phách dương vực chủ cấp nếu như ta đãng kiếm một ư ơ i ba thước uy lực như trước Còn có như vậy m ộ tống chút cơ hội, nhưng bây giờ chỉ có cách chủ cấp một con chỗ hội, nhưng thể hôn thần không đánh thú. Hứa phong vượt một trao tại t độn giờ kiếm, bại quái bằng rằng nào đứng ngâm. ga bây mày, vào mờ chầm sợ nguyên băng thấy hứa phong đứng tại chỗ c h ầ m tư không khỏi hướng lui về sau hai bước hai cánh tay không có là chuyện nhỏ lấy hắn bây giờ tu vi mặc dù không thể làm được giọt máu sống lại nhưng khôi phục hai cái tay cụt cũng chỉ là vấn đề thời gian bây giờ trọng yếu nhất chính là như thế nào từ trước mắt người này trong tay chạy đi hắn có thể không tin đối phương thật sẽ ở hỏi xong nói sau đó cho mình một con đường sống dám đến tống gia q u y dối mơ ước động phách dương bảo vật người nhất định đều là hạng người lòng dạ ác độc tên nầy rốt cuộc là cái đó gia tộc chẳng lẽ là vương g i a lại mời ngoại viện muốn đối với tống gia bất lợi vẫn là bởi vì là triệu gia muốn len lén trả thù tống nguyên băng trong đầu ý niệm ngàn hồi trăm vòng trắng trong đất tất cả gia tộc bây giờ lục đục với nhau cũng muốn tóm thâu đối phương tống gia cũng không phải là cường đại nhất một nhà thậm chí liền trước ba cũng không đạt tới nếu như không phải là ở động phách dương bên trong phát hiện băng thiểm để cho tống gia có một chút cơ hội thở dốc nếu không ở mấy tháng trước tống gia liền bị những thứ khác vùng lân cận gia tộc cho liên thủ tiêu diệt tống nguyên băng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong đột nhiên phát hiện đối phương tựa hồ có chút khác thường mặt hắn gò má vì sao như vậy trắng nón kim văn hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong gia liền sao tống nguyên băng đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi hứa phong chặt đứt hắn hai cánh tay trên gương mặt kim văn cũng không có hiện hiện ra đột nhiên một cái rất lâu trước nghe nói qua truyền thuyết xông vào hắn đầu vóc người ngoại lai tống nguyên băng lầm bầm lầu bầu nhìn chằm chằm hứa phong gò má trong mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ nhưng sau đó hắn trong mắt tràn đầy sợ h ã i thần s á c cả người run rẩy người ngoại lai lại là một người người ngoại lai tống nguyên băng cả người run rẩy mình lại đem tống ra lớn nhất bí mật nói cho một người người ngoại lai cho dù hắn lần này còn sống đi ra ngoài Có tống h như tin tức tiết lộ, hắn ể nếu tin tiết tức lộ, vậy s k h ô nguyên nổi nữa.、Đem、tin tức nói cho kim Văn tộc những gia tộc khác không Kim gia Đem tức Tộc tộc cho khác có q a lai, ta ta n nhưng nếu như nói cho người ngoại lai, hắn sợ rằng sẽ trở thành là toàn dân công Tống n hệ, cho địch. Giết giết g u đi, ta đi. là sợ sẽ trở b a n g đột nhiên hòng mất têu k h ó c hướng hứa phong vào tới trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc há to miệng muốn nhào lên cắn hứa phong một hớp bị phát hiện sao hứa phong tự nhủ kim văn tộc đang sử dụng nội lực kỹ năng trên gương mặt đường vần cũng biết tách ra sáng lên nhưng hứa phong từ đầu trí cuối cũng không có bất kỳ kim văn hiện ra đây là người ngoại lai và kim văn tộc bây giờ nhất t r ê n lệch rõ ràng sau đó một k i ế m đem tống nguyên băng chém nhào trên đất máu tươi không ngừng x u n g ra rất nhanh tống nguyên băng thanh hạ liền tích lũy một bãi máu dịch ngay tại lúc này bay một tiếng tống nguyên băng thân thể đột nhiên toát ra hừng hực ngọn lửa nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng rất nhanh đem tống nguyên băng đốt thành một đống cho tàn hứa phong chẳng qua là nhàn nhạt nhìn một cái liền xoay người hướng động phách dương phương hướng lao đi vô luận như thế nào vậy muốn đi vào đến trong động phách dương trước liếc mắt nhìn vậy chỉ vực chủ cấp băng t h i ể m tổng có thể tìm được biện pháp nếu như chân thực không được liền lấy một chút t h i ể m độc giao nộp tốt hứa phong trong lòng ngầm nói cho dù không đánh lại vực chủ cấp cường giả nhưng là ở trong tay đối phương chạy trốn hứa phong vẫn là không có vấn đề mặc dù vực chủ cấp cường giả có thể phong tỏa thời không nhưng hôn đồn thần kiếm nhưng c n g có thể phá ra lĩnh vực phong tỏa vì vậy hứa phong trong lòng cũng không có đem cái này băng thiểm để ở trong lòng rất nhanh hứa phong đi tới động phách dương bên ngoài ngay tại hắn nên ngang hiển lộ thân hình lúc này động phách dương vùng lân cận mấy chục tên chàng trai vèo vèo vèo từ trong tuyết địa bay ra đứng ở hứa phong trước mặt hứa phong mặt trầm như nước không nói câu nào tay trái hướng trước mặt nhất người nọ chỉ một cái theo một đạo màu trắng kiếm khí tấn công tới quần quận lôi đình lực vậy phân trào tới hình thành một mảnh sấm vực bạo ngược lôi đình lực bao phủ chu vi mấy trăm thước khu vực đây đã là yếu nhất lĩnh vực cường hãn v ự c t chủ cấp cường giả lãnh vực vừa ra có thể bao phủ mấy cây số khu vực so với chân chính lãnh vực lực bây giờ hứa phong thi triển ra sấm xét diệt chỉ có thể coi như là cấp thấp nhất lãnh vực đối với vực chủ cấp cường giả mà nói như vậy lãnh vực tiện tay có thể diệt nhưng đối với hệ chủ cấp cường giả mà nói nhưng là thai h ỏ a ngập đầu ước chừng mười hô hấp thời gian phần lớn người bảo vệ liền bị giết chết chỉ còn lại mấy tên thực lực cường hãn đang khổ cực dãy r i a hứa phong khẽ mỉm cười lại là một chỉ điểm ra đầu đội trời từ từ hiện lên một phương mơ hồ đại ấn hung hăng hướng ở trong sấm vực khổ khổ dễ rủa những người bảo vệ đẻ đi âm một tiếng vang thật lớn hỗn độn ấn và sấm vực d u n g hợp vào một chỗ chu vi mấy trăm thước khu vực nhất thời biến thành đường cùng hỗn độn lực và lôi đình lực từ từ tiêu tán hiện trường chỉ để lại từng đống cháy sau cho tàn và một bãi bãi mò ấn hứa phong khẽ mỉm cười bước hướng động phách dương đi tới t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy dĩa thế động phách dương bên trong một mảnh nóng bỏng và bên ngoài băng thiên tuyết địa hoàn toàn là hai cái trời đất bên trong động trên vách đá khảm nạm tràn đầy trần trụi mỏ sắt màu đỏ mỗi một khối đều có lớn chừng bành bóng rỗ nhỏ đem đúng cái hang núi chiếu như ban ngày chỉ bất quá bên trong động hết thảy đều bị dính vào tầng một màu đỏ như máu rất là quỷ dị động phách dương động phách dương nơi này nóng bỏng khí quả nhiên bá đạo vô cùng hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này từ động phách dương chỗ sâu đột nhiên chuyển tới một tiếng nặng nề gào thét Cục A. toàn bộ nham động cũng hơi rung động một ít đá vụn từ đỉnh đầu vách đá rơi xuống phía trước một cái nóng bỏng rung nham chi sông cũng chấn động dậy cao hơn một thước đợt sóng không chỉ trong chốc lát một cái to lớn bạch ngọc thiềm thử xuất hiện ở hứa phong trong tầm mắt đứng ở rung nham sông bờ bên kia hướng hứa phong nhìn sang cái này bạch ngọc thiềm thử có hơn năm thước cao dáng người khổng lồ ngồi s ổ m ở nơi đó giống như một chiếc hạng nặng xe tăng một đôi ánh mắt đỏ thám lấp lánh rực rỡ thật giống như hồng ngọc vậy bạch ngọc thiềm thử bề ngoài là từng cái cổ túi phần lớn cổ túi cũng hơi lom xuống trước cũng có một ít phình da cổ túi từ từ đi chảy ra ngoài trước màu sữa chất l ỏ n g s ề n s ệ c đây chính là ngọc thiềm và ta muốn có chút không quá giống nhau tê quá lớn hứa phong trong lòng cả kinh thấy hứa phong cái này bạch ngọc thiềm thử tựa hồ rất là tức giận dương da miệng to một cái đầu lưỡi đỏ máu hướng hứa phong bắn tới đây hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc lúc này hắn chỗ đứng khoảng cách ngọc thiềm ít nhất có hơn ba trăm gạo ở giữa nhưng mà cách một cái rung nham sông vậy chỉ bạch ngọc thiềm thử đầu l ư ớ i có như thế trưởng hứa phong tung người nhảy một cái đi lên bay lên hơn mười thước cao nhưng mà bạch ngọc thiềm thử đầu l ư ớ i ở trong đánh cua không ngừng theo sát tốc độ cực nhanh tay trái hướng màu đỏ thấm đầu l ư ớ i chỉ một cái một đạo màu trắng kiếm quang long lánh vô số lôi đỉnh lực chút xuống ra không ngừng đập ở con q u ó c l ư ớ i dài lên nhất thời bạch ngọc thiềm thử đối với l ư ớ i dài mất đi không chế mấy trăm thước l ư ớ i dài run rẩy kịch liệt hướng xuống đất rơi xuống hứa phong trong lòng hơi vui mừng đầu l ư ớ i này nhưng mà có tốt dài một đoạn ngay tại r u n g nham trên sông phương bây giờ rơi xuống khẳng định r u n g nham trong sông đủ vậy bạch ngọc thiểm thử uống một bình nhưng mà để cho hứa phong không nghĩ tới là vậy tiết ngã vào r u n g nham sông lưới dài lại tản ra vô cùng là cường hãn hàn băng lực vừa mới tiếp xúc r u n g nham sông liền buộc phát ra từng cơn nổ ẩm không chỉ trong chốc lát nguyên bản lăn lộn r u n g nham sông lại đang ở giữa bắt đầu ngưng động không chỉ trong chốc lát liền đá màu đen bề ngoài liền nổi lên màu trắng băng xương hứa phong vừa thấy ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này bạch ngọc thiềm thử quả nhiên không hổ là vực chủ cấp cứng giả liền nham thạch nóng chảy đối với nó cũng không tạo được tổn thương chút nào thừa dịp một đoạn đầu lưỡi bị động lại rung nham khóa lại hứa phong tung người nhảy một cái hướng bạch ngọc thiềm thử vào tới tay trái chỉ một cái tay phải phi kiếm cũng không ngừng cơm ú a đã kiếm mười ba thước mặc dù uy lực bị áp chế cho dù đối với hệ chủ cấp cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với trước mắt cái quái vật này sợ rằng liền gần người đều không cách nào làm được nhưng nhưng cũng không làm trở ngại có thể đưa đến hấp dẫn chú ý lực tắc dụng quả nhiên một cái màu bạc hàng dài dương nanh múa vớt không ngừng bay lượn hấp dẫn bạch ngọc thiểm thử chú ý chỉ gặp nó trợn kéo một cái đã động lại r u n g nham nhất thời phát ra một hồi thanh âm t a n vỡ màu đỏ thấm đầu lưới bắn lên hung hăng hướng màu bạc phi long rút đi đúng một tiếng màu bạc hàng dài trực tiếp bị quất tán ngay tại m khí, hướng bạch ngọc thiềm thừ nghi, nghi ngờ lúc này nó trên đỉnh đầu một phương hỗn độn đại ấn từ trên trời hạ xuống hung hãn chùm quá lên bạch ngọc thiềm thừ đỉnh đầu hứa phong trong đan điền hỗn độn lực lập tức như thư sướng áp lũ lượt vậy chút xuống không còn một ngống âm、uhm、một tiếng vang thật lớn một cái hơn triệu tổn thương từ bạch ngọc thiểm thử trên đỉnh đầu toát ra nhất thời huyết điều trợt giảm xuống một đoạn ít nhất có một phần sáu còn nhiều hơn hứa phong trong lòng vui mừng đang chuẩn bị lần nữa thi triển sấm xét diệt lại đột nhiên m a u cốt tủng nhiên một cổ huy hiếp chí mạng đập vào mặt cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng đang cảnh cáo hán lập tức chạy trốn càng nhanh càng tốt nhất thời nguyên bùn đã đưa ra một nửa tay trái ngưng lại liền liền bay lên bóng người vậy cứng ở không trung dưới chân trợn đạp một cái bóng kiếm bước thi t r i ể n đến trình độ cao nhất không trung nhất thời xuất hiện mấy chục hứa phong hư ảnh liều mạng hướng động phách dương cửa hang bỏ chạy ken két ken két ca động phách dương bên trong đột nhiên dâng lên một cổ lạnh vô cùng hơi thở lấy bạch ngọc thiểm thử làm trung tâm vô số nước đá bắt đầu lùn lùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng lan tràn màu đỏ thâm trên vách đá nhất thời treo đầy băng xương nguyên bản sôi trào dung nham sông vậy nhanh chóng bị băng tuyết bao trùn nguyên bản nóng bỏng động phách dương nhiệt độ trực tiếp hạ xuống trên trăm độ liền liền cửa h a n g cũng bị một tầng thật dày nghiêm băng bao trùm vê anh hứa phong nhìn cửa hang không ngừng thêm dày tường băng mặt liền biến sắc chỉ một cái hướng tường băng điểm tới lôi đình lực chút xuống ra ẩm một tiếng tường băng trực tiếp nổ tung hơn một thước sâu vô số điện tương ở trên tường băng dòng nước chảy nhanh chóng hỏa tan trước thật dày nghiêm băng tường băng độ cứng vượt qua hợp kim sắt thép gấp mấy lần đây chính là vực chủ cấp lãnh vực lực ngưng tụ mã thành hứa phong một kiếm này lực tàn phá cường hãn nhưng lại vẫn không có đem t ư ở n g băng đánh vỡ nhìn mới vừa rồi đánh nát địa phương hàn băng lực đang không ngừng tu b ổ trong c h ư ớ c mắt đã chữa trị nửa thức nhiều độ dày hứa phong hít sâu một hơi bên trong đan đ i ể n mới vừa ngưng tụ ra một chút hỗn độn lực và lôi đình lực trực tiếp bị hắn điều động chỉ gặp hắn chậm rãi hướng phía trước đưa tay trái ra hai ngón tay như kiếm ngọc trắng vậy ngón tay nổi lên một k i a màu vàng nhạt ra như trong suốt vậy mạch máu kinh lạc rõ ràng có thể gặp thậm chí liền xương ngón tay vậy tản mắt ra nhàn nhạt h u n h quang hỗn độn thần kiếm thức thứ ba d i ệ thế t giáp giáp giáp hứa phong tay trái xương cốt phát ra gãy lịa v ậ y tiếng vang trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc hỗn độn lực và lôi đ ỉ n h lực hỗn hợp bạo ngược tính tăng lên đâu chỉ trăm lần từ đan điền bị chuyên trở đến tay trái dọc theo đường đi tất cả kinh mạch hủy hết xương cốt đứt từng khúc b à ảnh hứa phong đưa ra hai cây ngọc trắng v ậ y đầu ngón tay máu thịt trực tiếp nổ tung trong không khí chỉ còn lại hai khúc trong suốt xương ngón tay từ từ hướng phía trước tìm kiếm đinh một tiếng văng nhỏ hứa phong hai cây xương ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm tới tường băng âm một tiếng nổ vang vài mét dày tường băng trực tiếp nổ tung từ động p h á c h dương hướng ra ngoài phung tới dư âm hướng ra ngoài khuyết tán mấy chục mét xa dọc theo đường đi băng cặn bã khắp nơi bày ra mấy chục thước đại lộ lúc này hứa phong một cái cánh tay trái mềm n lũn rũ liền liền trong cơ thể vậy là bị nội thương rất nặng bất quá hết thệ các thứ này đều là trị giá được rốt cuộc phá trừ một người vực chủ cấp cường giả lãnh vực lực và v ư ợ t chủ cấp sinh vật giao chiến đơn giản là hôn mê đầu lúc này hứa phong không khỏi được một hồi vui mừng ngay tại hứa phong hướng bên ngoài cửa hang phóng tới lúc này một giọt móng tay nắp lớn nhỏ chất lỏng màu trắng tựa như viên đạn b ậ y hướng hắn sau lưng b ắ n tới đến khi hứa phong cảm giác được nguy hiểm xoay người lại ngăn cản nhưng đã muộn g i ọ t kia chất lỏng màu trắng trực tiếp bắn trúng hứa phong ngực trong c h ư ớ c mắt hứa phong thân thể biến thành một pho tượng đá hung hạn hướng xuống đất nga xuống l ê n h vực lực hứa phong lúc này như một pho tượng đá vậy ta ngã ở động phách giường cửa hang thân thể cứng ngắc từ tạng phủ đến xương cốt máu thịt tất cả đều bị hàn băng lực đông nhưng hết lần này tới lần khác tinh thần suy nghĩ ý thức đều ở đây hứa phong có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể mình tồn tại cùng với chung quanh tình huống thậm chí liền cường đại cảm giác năng lực cũng không có biến mất chỉ bất quá hắn lúc này giống như một người khác không cách nào chỉ huy mình thân thể tiếp tục như vậy hàn băng lực sớm muộn có thể thấm ướt ta thức hải đến khi đó coi như ta là thần chi vậy phải bỏ mạng hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này hắn thân thể bị trói buộc căn bản không cách nào tiến vào thần trong nước hắn bây giờ nhà khu vực vẫn là bạch ngọc t h i ể m thừ lãnh vực phạm vi ở chỗ này thần lực bị áp chế hứa phong không biết là lúc này hắn thần quốc bên ngoài tầng kia đậm đà màu tím kim thần quốc màn sáng b ê n ngoài vậy bắt đầu xuất hiện tầng một nhàn nhạt màu trắng băng xương mấy tên thuộc thần một mặt tất cả đều một mặt lo lắng đứng ở thần toa trước nhìn thần quốc bầu trời đây là lãnh vực lực ám ảnh thần c h o n mày mặt ngoài thân thể b ù i đất x ư ơ n g mù màu đen không ngừng lan lộn lực lượng toàn thân đang ngưng tụ thần chủ gặp phải nguy hiểm chúng ta hẳn nghĩ biện pháp cứu rút bạch lang thần một mặt nóng nảy hừ thần chủ nếu như chết chúng ta cũng tốt không đi nơi nào nhưng là cứu rút làm sao cứu rút ta bây giờ cho đến hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp đi ra ngoài cũng chết địa ngục thần hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy thần sắc hốt hoảng l a n h vực lực không phải chúng ta có thể đột phá chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi chúng ta trừ cầu nguyện bên ngoài căn bản không thể ra sức cấp hàng tinh ám ảnh thần thấp giọng nói đáng tiếc lại cho ta ba ngày thời gian ta liền có thể đột phá đến hệ chủ cấp bất quá coi như đạt tới hệ chủ cấp đối với l a n h vực lực vậy không có biện pháp chút nào hệ chủ cấp nhanh như vậy bạch lang thần và địa ngục thần cả kinh thất sắc bọn họ hai cái còn đều là hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp thực、lực. muốn đột phá đến cấp hàng tinh cũng còn cần một đoạn thời gian ta nguyên b u ồ n chính là hệ chủ cấp thực lực bây giờ chỉ bất quá ở lần nữa đi một lần đi qua đường mà thôi ám ảnh thần trên mặt không chút nào ánh mắt đắc ý lạnh nhạt nói ngay tại lúc này thần quốc một góc đột nhiên buộc phát ra một hồi ngất trời hơi thở tộc côn trùng mẫu hoàng bóng người từ từ lơ lửng ở nàng dưới người to lớn t r ù n g ổ vậy bắt đầu chậm chạp tiến hóa đột nhiên hướng lên trên không trung dương cao trên trăm mét đổi được to lớn hơn trung ổ trước mấy chục ngàn tên trùng binh thân thể bắt đầu từ từ hòa tan và trùng ổ nhập làm một thể hy sinh trùng binh cưỡng ép đột phá cảnh giới mẫu hoàng cũng là l i ề u mạng bạch lang thần kinh ngạc nói hừ coi như đột phá thì có ích lợi gì vậy chẳng qua là cấp hàng tinh một cấp mà thôi địa ngục thần hư lạnh một tiếng tựa hồ rất là coi thường nhưng đáy mắt nhưng thoáng hiện một k i a thần sắc hâm mộ thủ hạ các ngươi cũng có thần quốc anh linh có thể học tập mẫu hoàng ám ảnh thần lạnh nhạt nói ta điên rồi hao tốn nhiều như vậy thần lực lần nữa sống lại anh linh bây giờ lại tiêu hao không còn một ngống địa ngục thần không nhịn được nói tùy ngươi ám ảnh thần nhìn c h ầ m c h ầ m màu tím kim thần quốc màn sáng cho mày tự đ ủ có thể hay không chống đỡ qua một kiếp này rồi hay nói động phách dương miệng hứa phong có thể cảm giác đến một cây màu đỏ thấm đầu lưỡi từ từ đem mình cuốn lại hướng động phách dương chỗ sâu kéo đi lúc này động phách dương đã biến thành so bên ngoài còn muốn giá rét băng thiên tuyết địa nguyên bản nóng bỏng mặt đất đã chất đ ó n g nổi lên thật dày tầng một băng tuyết nhiệt độ chí ít ở dưới hơn một trăm độ đây chính là vực chủ cấp lực lượng sao dù là ta thực lực không có áp chế đã kiếm mười ba thước uy lực đạt tới cấp đại sư chỉ sợ cũng không phải cái này bạch ngọc t h i ể m thư đối thủ hứa phong trong lòng ngầm nói trước hứa phong hành tinh cấp có thể chống cự cấp hàng tinh đạt tới cấp hàng tinh là có thể giết chết hệ chủ cấp nguyên bản lấy là mình đạt tới hệ chủ cấp đối phó vực chủ cấp coi như không đánh lại cũng có thể chạy thoát bây giờ mới phát hiện mình là ở là quá ngây thơ rồi v ự c chủ cấp cường giả lãnh vực lực mở một cái chỉ cần thân ở đối phương lãnh vực trong liền thật giống như trong lưới cá trong lồng chim căn bản không phải v ự c chủ cấp cường giả đối thủ rất nhanh hứa phong bị bạch ngọc thiềm thử cho kéo đến mép cắn một cái ở sau đó từ từ hướng động phách giường chỗ sâu đi tới nó đây là muốn ă n ta vẫn là hứa phong mặc dù thân thể cứng ắ c không cách nào nhúc nhích nhưng là ý thức vẫn còn ở cảm giác không ngừng hướng bốn phương tám hướng bảy dò xét hết thệ các thứ này rất nhanh bạch ngọc thiềm t h ừ đi tới một cái động phách dương chỗ sâu nơi này lại có một nơi ao nước ao nước trong suốt thấu để bề ngoài tản ra sương mù màu trắng bạch ngọc thiềm t h ừ đi tới dọc theo bờ ao há to miệng trực tiếp đem hứa phong ném tới trong ao hứa phong kinh ngạc phát hiện ở đáy ao vẫn còn có vô số và hắn như nhau bị đông thành tượng đá sinh vật những sinh vật này phần lớn là loài người nhưng vậy có rất nhiều những sinh vật khác gấu to sư tử hứa phong thậm chí còn thấy một cái mười m dài hơn d ò n g khổng lồ cũng bị đông thành băng thi nặng ở đáy lao ở đi xuống xem những thứ này bị đông cứng sinh vật t r ù n g ương có ba cái cao hơn một t h ư ớ c màu trắng băng kén tất cả bị đông cứng sinh vật trong thân thể đều có từng tia sức sống bị quất lấy tràn vào cái này ba cái màu trắng băng kén trong đây là bạch ngọc thiềm t h ừ t r ứ n g sao đây là đang ấp t r ứ n g đời sau rút ra lấy nhiều cường giả như vậy năng lượng tới ấp t r ứ n g đời sau của mình hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh đáy lao chất đống một tầng thật dày băng thi những băng này thi có chút đã hoàn toàn chết có chút và hứa h và p o n g n h ư n h thuộc về hoạt tử nhân, cho a ba u tử về c á i b ă n g kén cung dấp cái này băng thiềm cho dù ở vực chủ cấp trong cường giả cũng thuộc về cường hãn vô cùng cái loại đó hứa phong trong lòng ngầm từ đó về sau hối cảm nhận được bên trong thân thể mình sức sống bị chậm rãi rút ra lấy theo sức sống rút ra lấy hàn băng lực ăn mòn tốc độ nhanh hơn cái này làm cho hứa phong lại cũng không đoái hoài tới quan sát bốn phía bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao từ nơi này chạy đi hỗn độn luyện thể thuật có thể hấp thu những thứ khác năng lượng không biết có thể hay không hóa giải cái này lánh vực cấp hàn băng lực hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này hắn cũng chỉ có con đường này đi lợi dụng hỗn độn lực chiếm đoạt hết t h ể thuộc tính tới hóa giải bên trong thân thể hàn băng lực đọc truyện toàn thân lạnh q u ó n g hỗn độn luyện thể thuật từ từ thi triển như vậy cũng tốt giống như dùng một cái cây nến đi nướng hóa một mặt hàn b ă n g chi tưởng tốc độ thật c h ậ m thời gian từng giờ trôi qua động phách dương lại khôi phục bình tĩnh bạch ngọc thiềm thư lại lần nữa nằm sấp vùi ở liền dung nham bên cạnh sông lần nữa thu liễm hơi thở không biết qua bao lâu động phách dương bên trong hàn băng lực tiêu tán bốn phía trên vách tường trần trụi mỏ sắt màu đỏ lần nữa c á c h ra sáng lên dung nham sông vậy khôi phục dòng nước chảy sền s ệ c h nham thạch nóng chảy không ngừng lăn lộn chậm rãi dòng nước chảy trong không khí lần nữa tràn ngập nóng bỏng hơi thở c h ư n g một nghìn tám mươi chín lấy độc hứa phong tình huống lúc này trên thực tế cũng là vạn phần hung hiểm thân thể bị đông cứng khí huyết bị liên tục không ngừng rút ra lấy cung cấp vậy ba cái bạch ngọc thiềm thư c h ứ n g đến khi toàn thân khí huyết bị quất lấy không còn một ngống chính là tinh thần thức hại bị khí lạnh xâm nhập một khắc kia cũng chính là hứa phong mất mạng lúc lúc này hứa phong đang cố gắng vận chuyển trong cơ thể hỗn độn luyện thể thuật đổi thành bên trong thân thể hàn băng lãnh vực lực bất quá trước thi triển diệt tuyệt thân thể kinh mạch hủy xấu xa hơn nữa đúng cái cánh tay trái cũng phế đi hơn nữa hàn băng lãnh vực lực cường hãn hứa phong hỗn độn luyện thể thuật thi triển ra thật t r ư m một bên đổi thành hàn băng lãnh vực lực còn vừa muốn tu bổ tổn thương thân thể chống cự hàn băng lãnh vực lực xâm lược hứa phong cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu động phách dương bên trong bạch ngọc thiềm thừ mặt ngoài thân thể cổ túi lại một lần nữa rồi rào đứng lên có chút thậm chí đã t r à n g ra đến khi mặt ngoài thân thể cổ túi cũng r ồ i r à o lúc thức dậy bạch ngọc thiềm t h ừ từ từ đi tới ao nước thân thể run một cái một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm màu n g à thiềm độc từ cổ trong túi x á c h bắn đi ra nhỏ đến trong ao nháy mắt tức thì trong ao nước dùng mình lại tăng lên một cái n ư c thang liếc nhìn vậy ba cái bạch ngọc thiềm t h ừ trứng bạch ngọc thiềm t h ừ lại từ từ đi tới sông nham thạch nóng c h ả y bên vẻ mặt tựa hồ có chút nóng nảy không ngừng quả c ả bên cạnh vách đá đây là động phách dương bên ngoài xuất hiện bảy tám người bóng người toàn thân bọn họ bị vừa dày vừa nặng trên d a trường b à o bao trùm toàn thân cao thấp che giấu chỉ lộ ra một đôi mắt trên lông mày kết liễu một tầng thật dày băng xương lục sư huynh động phách dương canh phòng mất đi liên lạc có thể hay không có người đoạt chúng ta động phách dương một người đầu thấp nhỏ chàng trai ồm ồm hỏi đáy mắt thoáng qua một tia vẻ lo âu hừ coi như đoạt động phách dương thì phải làm thế nào đây lục ly hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia khinh thường tiếp tục nói trong động phách dương duy nhất chân bảo chính là bạch ngọc thiểm thử thiềm đ ầ u nếu như không có bí thuốc vừa tiến vào động phách dương cũng sẽ bị bạch ngọc thiểm thử công kích m ư ờ i phần chết c h á c cái này ở vùng lân cận tông phái gia tộc cũng đã là công khai bí mật trừ phi là cướp được chúng ta bí thuốc cách điều chế nếu không bọn họ sẽ không đánh động phách dương chú ý lục ly cho mày thấp giọng nói có phải hay không là những địa phương khác người có thể bất quá có thể đem động phách dương canh phòng toàn diện người bình thường có thể không làm được hy vọng tống sư huynh bọn họ đều không sao đoàn người tốc độ rất nhanh đi tới động phách dương miệng cẩn thận dò xét không chỉ trong chốc lát lục ly trong mắt lộ ra phẫn hận thần s á c đáng chết toàn bộ đều bị g i ế t tại sao có thể như vậy trả thù không nên để cho ta biết là ai làm một đám người lòng đầy cam phẫn chết đều là bọn họ đồng môn sư huynh sư đệ để cho bọn họ hận không được đem người ám sát bằng thầy vạn đoạn lục ly cẩn thận tra xét hạ hiện trường nhiều ngày như vậy đi qua động phách dương chung quanh đã bị băng tuyết lần nữa bao trùm muốn trả lại như cũ tình cảnh lúc ấy hết sức khó khăn hao tốn một đoạn thời gian lục ly cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh kẻ địch chỉ có một hơn nữa còn là chính diện đem tất cả canh phòng giết chết lục ly thấp giọng nói như thực lực này cừng giả coi như là lục ly vậy không phải là đối thủ cái gì một người làm sao có thể không thể nào đâu bảo vệ động phách dương sư huynh trí ít đều là hệ chủ cấp mười mấy tên hệ chủ cấp cường giả chẳng lẽ đối phương là một người vực chủ cấp sao có người kinh hô không thể nào vực chủ cấp đã là bá chủ một phương làm sao biết vừa ý bạch ngọc thiềm thư thiềm độc bạch ngọc thiềm thư thiềm độc nếu như chế thuốc chỉ đối với vực chủ cấp trở xuống cường giả hữu hiệu vì vậy vực chủ cấp cường giả là không biết đem đem động phách dương coi vào đâu đây cũng là tại sao người thủ vệ đều là hệ chủ cấp nguyên nhân hơn nữa vực chủ cấp cường giả đều là một phương đại lão hoặc là thành chủ hoặc là chính là động chủ hở một tí là sẽ không làm ăn trộm được là nếu như bị người biết truyền ra ngoài danh tiếng sẽ bị hủy không phải vực chủ cấp cường giả đối phương chẳng qua là hệ chủ cấp cường giả bất quá tu luyện công pháp uy lực quá mạnh mẽ lục ly nhìn kỹ xuống mặt đất lưu lại dấu vết nhẹ g i ọ n g nói ngay sau đó lục ly đi vào động phách dương cẩn thận quan sát rất nhanh hán chân mày thư triển ra khẽ cười nói thật là không biết trời cao đất rộng lại thật xông vào động phách dương lục sư huynh ngươi nói hắn tiến vào động phách dương đây chẳng phải là sau lưng mấy người rối rít vây lại n a m mồn bảy miệng hỏi hừ đoán chừng là cái lưu lạc lữ người căn bản không biết động phách dương bên trong có vật gì tùy tiện xông vào động phách dương lúc này phỏng đoán đã biến thành một pho tượng đá lục ly cười nói đáng tiếc không thể tự tay thay các sư huynh trả thù hừ chết quá rẻ bị bạch ngọc thiềm t h ừ giết chết căn bản không thống khổ chút nào đúng vậy hàn đem hắn bằng thây vạn đoạn mới được lục ly khoát tay h à o nói bạch ngọc thiềm thư một khi ra tay người nọ không có bất kỳ hy vọng sinh tồn cửa động hàn băng lãnh vực lực vẫn chưa tiêu tán nhìn dáng dấp thiếu chút nữa thì bị người nọ chạy bất quá cuối cùng vẫn bị bạch ngọc thiềm thư bắt được chúng ta trước thu thập thiềm đ ầ u sau đó mới đem chuyện này hồi báo cho gia chủ rất nhanh đoàn người đứng ở động phách dương miệng đem trên mình vừa dày vừa nặng c h i ê n da cởi r a sau đó mỏ ra một quả ngón tay lớn nhỏ viên thuốc màu đen bắt đầu sức toàn thân hao tốn một phen công phu sau đó đám người này trên mình cũng tản mát ra một cổ đậm đà hương thảo hơi thở chỉ mặc một cái quần cụt liền hướng bên trong động đi tới thấy đám người này bạch ngọc thiềm t h ừ trên mặt lộ ra nhân tính hóa ngạc nhiên mừng rỡ thân sắc cục cú qua cục cú qua kêu mấy tiếng tựa hồ rất là tung tăng lục ly các người bay thẳng phóng qua sông nham thạch nóng chảy đi tới bạch ngọc thiềm t h ừ bên người lấy ra một quả màu đen bầu hồ lô bắt đầu cẩn thận dùng một quả ngọc bản quả cọ bạch ngọc thiềm thử mặt ngoài thân thể cổ túi không chỉ trong chốc lát bạch ngọc thiềm thử cổ bên trong túi thiềm độc đều bị quát đi ra lục ly các người thận trọng đem thiềm độc thu thập vào trong hồ lô cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm cái này thiềm độc vô cùng băng lãnh dính lần trước tích cũng biết khiến người mất mạng dù là hệ chủ cấp c ư ờ n g giả vậy để không đỡ nổi nhưng nó nhưng lại có thể luyện chế đột phá cảnh giới đang dược đây cũng là tống gia có thể sừng sững mấy trăm năm một trong những nguyên nhân trong mụn c ố c độc bị bắt tập không còn một ngống bạch ngọc thiềm thử trên mặt lộ ra một tia sảng khoái thân sắc ngày thường nó dùng thiềm độc tới là con cóc trứng cung cấp năng lượng nhưng lại không thể cung cấp quá nhiều rất nhiều thiềm độc càng để lâu càng nhiều cũng biết để cho nó cảm thấy khó chịu lục ly xem thu thập xong hết rồi trực tiếp vung tay lên để cho những người khác tất cả đều rút lui đi ra ngoài h ắ n từ trong ngực m ò ra một chai đang ăn dược đổ ra ba viên lớn chừng trái nhãn màu đỏ viên thuốc hướng bạch ngọc thiềm thử miệng to trong ném vào bạch ngọc thiềm thử một hớp nuốt vào viên thuốc trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc nhắm mắt lại lần nữa nằm sấp ổ xuống lục ly nhìn một cái bạch ngọc thiềm thử sau lưng hang núi ánh mắt lóe lên muốn đi vào xem xem mới vừa đi hai bước bạch ngọc thiềm thử đột nhiên mở mắt ra một tia sát ý tiết lộ ra ngoài lục ly không nhịn được đánh cái ve mùa đông từ từ lui ra ngoài thấy lục ly các người toàn bộ rời đi bạch ngọc thiềm thử mới có lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi chương một n chín m lục ly đi tới động phách dương miệng lúc này hắn người hắn đã đem c h i ê n ra trường bảo tất cả đều mặc vào chờ hắn tới đây lục sư h u n h như thế nào thấy giết chết các sư huynh địch nhân sao vóc dáng lùn thiếu niên thấy lục ly đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi không có lục ly lắc lắc đầu nói bạch ngọc thiềm thử nhìn quá chặt căn bản không để cho người đến gần phía sau hang núi cũng không biết nó đem tất cả mọi người đông đứng lên kéo dài tới phía sau hang núi làm gì quá kỳ quái ai biết được đây chính là vực chủ cấp sinh vật tính tình cổ quái có lẽ là bởi vì là có thu thập chiến lợi phẩm duyên cớ đoàn người bàn luận sôi nổi đến khi lục ly mặc xong sau đó r ồ i rít rời đi động phách dương lục ly quay đầu nhìn một cái động phách dương trong lòng luôn là cảm giác có chút quái dị hắn có thể cảm nhận được bạch ngọc thiềm thừ sau lưng bên trong sân động có rất nhiều cường giả hơi thở t à n mắt ra bất quá những cường giả này hơi thở cũng đang kéo dài suy yếu trong cũng không biết là tại sao nơi đó nhất định có bí mật gì có cơ hội muốn đi vào xem xem nói không chừng sẽ lấy được được niềm vui ngoài ý mớn lục ly trong lòng ngầm nói động phách dương là tống gia sản nghiệp h ắ n chẳng qua là tống gia một phân tử nhưng nếu quả thật có thể lấy được, được đại ư ợ c đ cơ duyên lục ly vậy không ngại phản bội tống gia ít nhất phải đến khi ta tiến vào vực chủ cấp mới được lục ly trong lòng ngầm nói trên mặt lại không có bất kỳ hiền lộ và những người khác cùng nhau biến mất ở mờ mịt gió tuyết trong thời gian ngày lại ngày trôi qua trước mắt ở giữa ba trăm năm thời gian chỉ như vậy trôi qua động phách dương và thường ngày không có bất kỳ thay đổi ngày y n a một người thân xuyên trường b à o màu trắng chàng trai ở vụ vụ trong gió rét hướng động phách dương bay tới ở chung quanh hắn một trượng trong phạm vi tựa hồ có một đạo vô hình bình phong che chở ngăn trở gió tuyết xâm lược ba trăm năm ta rốt cuộc đột phá đến vực chủ cấp lục ly nhìn phía xa động phách dương tâm tình có chút kích động chẳng qua là đáng tiếc ta đột phá lúc nắm giữ lãnh vực lực là thường thấy nhất ngọn lửa lãnh vực nếu như không phải là vì động phách dương có lẽ ta còn có thể lại dẫn ngộ hai loại lãnh vực lực sau lại đột phá nói như vậy nắm giữ ba loại lãnh vực lực ta sợ rằng so tống mỗi da chủ mạnh hơn lên ba điểm truy đứng ở động phách dương miệng lục ly thận trọng đem bí thuốc sức toàn thân ở hắn t h ở r a trường bảo mặt ngoài thân thể có một đạo từ vai trái một mực lan tràn đến sườn phải vết thương vẫn cốt cốt hướng ra ngoài dì ra huyết dịch lục ly diễn cảm không thay đổi vậy vết thương chỗ không ngừng tản ra một tia màu xanh nhạt hơi thở đây cũng là lãnh vực lực nếu như không phải là vết thương chỗ màu xanh nhạt lãnh vực lực chút thương nhỏ này đối với đã là vực chủ cấp cấp ba lục ly mà nói khôi phục cũng chỉ là trong c h ư ớ c mắt cỏ cây lanh vực lực h ừ ở đường cùng trong cỏ cây lanh vực lực mặc dù rất hữu dụng nhưng là chân chính chiến đấu nhưng là yếu nhất nếu như không phải là những thứ khác mấy người kềm chế ta cũng căn bản sẽ không bị thương lục ly nhìn một cái trước ngực vết thương lanh vực lực chỉ có thể dựa vào lãnh vực lực tiêu diệt đây là mài nước thời gian làm bị thương lục ly người thực lực và hắn không sai biệt lắm muốn tiêu trừ nơi vết thương cỏ cây lanh vực lực Chỉ ít cần ít bạch í thuốc sức toàn thân trường sau sức Lục、ly、mặc vào bảo, o đó, đem đ Ly n kiếm e dấu ở t r o ngọc tay háo, từ từ tới. nham háo, hướng dung nham sông n g đi、tới. Bạch、ngọc、thiềm thư thấy lục ly trong mắt lóe lên một tia thần tình nghĩ hoặc ngày thường tới thu thập thiềm độc cũng là một đám người tại sao ngày hôm nay chỉ có một cục cục qua cục cục qua bạch ngọc thiềm thư cảm giác mặt ngoài thân thể ngứa n g á y khó nhịn cũng không đoái hoài tới rất nhiều trực tiếp đưa ra lưới g i i đem lục ly một quyển sau đó kéo đến bên người tỏ ý lục ly nhanh chóng thu thập thiềm đ ầ u tên này ngược lại là đối với ta không có chút nào cảnh giác lục ly khẽ mỉm cười đứng ở bạch ngọc thiềm thử bên người thấy bạch ngọc thiềm thử đã hơi nhắm hai mắt lại từ từ đem đ o ạ n kiếm trong tay rút ra hướng bạch ngọc thiềm thử đầu đâm tới Phốc cấp, ánh chỉ lanh thể kháng lanh như không đối có vực lực, nếu như lục ly không có tới vực cấp, lực, Lục có vực suy, sáng màu nếu Ly một màn kiếm mới nắm trợt tới trú đoạn lên lên, đạn ng đỏ giữ ở lóe căn bản không phá nổi bạch ngọc thiềm thử p h o n g ngự đoàn kiếm dễ dàng đâm xuyên qua bạch ngọc thiềm thử p h o n g ngự ở nó mặt ngoài thân thể cắt ra một đạo dài hơn 0.3 m vết thương bạch ngọc thiềm thử bị đau chật nhảy cất lên lục ly ánh mắt h i ế p một cái xoay mình c ư ờ i ở bạch ngọc thiềm thử trên lưng đoàn kiếm trong tay không ngừng đâm về phía bạch ngọc thiềm thử đầu ngọn lửa lực tràn ngập vết thương chỗ nám đen một mảnh không gặp bất kỳ máu tươi chảy ra tất cả đều bị ngọn lửa lực phong ngăn t r ư ợ ngọn lửa lực ở bạch ngọc thiềm thử trong cơ thể tàn phá ngọn lửa v không, không chỉ trong c h v ự c lát c đang n lục ly liền đem bạch ngọc thiểm thư giết chết nhìn bạch ngọc thiểm thư đồ sộ thi thể lớn lục ly vui vẻ cười to vì ngày này hắn một mực chuẩn bị ba trăm linh năm hơn nữa đặc biệt đang đột phá hệ chủ cấp lĩnh ngộ ngọn lửa lực chính là vì giết chết bạch ngọc thiềm thử ngày hôm nay một k í c h thuận lợi lục ly cũng là kích động vạn phần vượt chủ cấp bạch ngọc thiềm thử cả người là bảo lục ly hướng phía trước bước hai bước chuẩn bị chia nhỏ bạch ngọc thiềm thử thân thể mới vừa đi hai bước tựa hồ thầm nói liền cái gì lục ly trực tiếp xoay người hướng bạch ngọc thiềm thử sau lưng hang núi đi tới tới hôm nay có thể không phải là vì giết chết cái này bạch ngọc t i ề m thử mà là vì phía sau hang núi cơ duyên lục ly vừa đi vừa thầm nói ngày hôm nay sẽ để cho ta xem xem cái này bạch ngọc thiểm thử rốt cuộc ở phía sau ẩn giấu cái gì rất nhanh lục ly đi tới một nơi lớn dọc theo bờ ao nhìn đầy đáy ao lạnh cóng thi thể lục ly trong mắt lộ ra kinh ngạc thần s á c lại có nhiều như vậy đông thi cái này bạch ngọc thiểm thử thực lực thật như người thú vẫn còn có ấu long lục ly mặt đầy kinh ngạc nếu như không phải là ta sớm có dự mưu chỉ sợ cũng không có biện pháp đem nó như thế dễ dàng giết chết nó thu thập nhiều như vậy đông thi rốt cuộc là vì cái gì lục ly hướng chừng nhìn lại rất nhanh hắn ánh mắt rơi vào trong ao nước ương ba cái bạch ngọc thiềm thử trứng lên cái này đây là bạch ngọc thiềm thử trứng lục ly trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc ấp t r ứ n g chi ít năm trăm năm ha ha vận khí không tệ còn không có ấp ra đây chính là cao nhất chân bảo ha ha chỉ cần thu phục một cái ta là có thể ở đường cùng trong sông pha bây giờ nhưng mà bà con trong chốc lát lục ly hưng ơ phấn dơ thẳng lên trời cười lớn chương một nghìn chín trăm chín mươi mốt đột phá hứa phong toàn thân cứng ngắc mặt ngoài thân thể che lấp một tầng thật dày nước đá hàn băng lãnh vực lực xâm nhập xương thủy cả người động một cái cũng không thể động nếu như không phải là trong cơ thể vẫn có ti ti lũ lũ hỗn độn lực đang chậm chạp dòng nước chảy chỉ sợ sớm đã thành là một cái tử thi thời gian đối với với hứa phong mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì bây giờ hắn chỉ có thể bằng vào hỗn độn luyện thể thuật một mặt ngăn cản hàn băng lãnh vực lực xâm lược một mặt đổi thành bên trong thân thể hàn băng lực là hỗn độ lực tu bổ hư hại thân thể toàn bộ quá trình mặc dù chậm c h ạ m nhưng lại như nước tích thạch xuyên vậy một tia một luồng ở dần dần lớn mạnh cái này giống như là ở bế quan căn bản không có khái niệm thời gian hứa phong cũng không biết qua bao lâu chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể nguyên bản một tia một món du đãng hỗn độ lực biến thành một đầu ngón tay lớn bằng tiếp ngũ tạng lục phủ hàn băng lãnh vực lực toàn bộ bị hấp thu đổi thành thân thể vậy dần dần khôi phục hoạt tính trong cơ thể hỗn độ lực mỗi ngày lớn mạnh nguyên bùn đã hư hại hơn nửa kinh mạch máu thịt vậy đã hoàn toàn tu bủ cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu bền bị thậm chí càng hơn năm xưa bây giờ miễn cưỡng nữa thì t r i ể n diệt thế một chiều mặc dù vậy sẽ phải chịu cắn trả nhưng tuyệt sẽ không giống như ban đầu như vậy thê thảm thời gian một chút xíu trôi qua cho đến có một ngày trừ mặt ngoài thân thể có tầng một mong mỏng nước đá bên ngoài hứa phong bên trong thân thể hàn băng lãnh vực lực đã toàn bộ bị chuyển hóa thành hôn nội lực rèn luyện thân thể khôi phục trước thương thế nghiêm trọng thậm chí liền hôn nội luyện thể thuật cũng đều tăng lên một cái nấc thang hứa phong ý thức vậy bắt đầu từ từ lần nữa n ắ m trong tay thân thể thần quốc bên trong ba tên thuộc thần rốt cuộc cảm nhận được hứa phong chuyển nguy t h a n h an không khỏi thở phào nhẹ nhõm chân thực quá mạo hiểm thần chủ thiếu chút nữa liền phải bỏ mạng đúng vậy thực lực chúng ta quá yếu căn bản không có thể đối với thần chủ đưa đến một chút trợ giúp tác dụng sau lần này thần quốc anh linh sản xuất tạm thời dừng lại ta phải toàn lực đột phá cảnh giới không sai không thể và thần chủ giữa t r ê n l ệ n h vượt kéo càng lớn mẫu hoàng bây giờ cũng so bọn chúng ta cấp cao bạch lang thần có chút hâm mộ nhìn tộc côn trùng mẫu hoàng một cái lúc này tộc côn trùng mẫu hoàng đã đạt tới cấp hàng tinh cấp chín thực lực bất quá hư không t r ù n g binh số lượng cũng chỉ có ba trăm còn lại toàn bộ bị m â u ổ chiếm đoạt cung cấp mẫu hoàng lên cấp ba trăm năm thời gian chúng ta cũng không có nhàn rỗi cũng tăng lên tới cấp hàng tinh bất quá vẫn là ám ảnh thần tốc độ tăng lên nhanh nhất đã đột phá hệ chủ cấp bây giờ đã là hệ chủ cấp cấp sáu hàn hán nguyên chính nguyên buồn l hệ chủ cấp, chỉ bất quá chết trú bất cấp, cấp bậc quá sau u giảm x ố g quá lợi hại, băng â chân chân y này nguy giờ chúng gắng không lại đi nhiên đi, tới hiểm. lần lần, lên lần thần nữa nhanh. tranh Hàn ta sau, đạt độ một tốc thủ trú thể Cố cấp, thực dĩ hệ so kéo ở quá b ao nước bên trong hứa phong lúc này đã bị đệ lên ao nước thấp nhất tầng một phía trên bao phủ thật dày tầng một đông thi nguyên bản so hứa phong còn sớm bị ném xuống cường hàn sinh vật lúc này sớm bị ba cái con cóc trứng hấp thu hoàn toàn bộ khí huyết hóa là hài cốt phế tích có thể sống sót chỉ có hứa phong một người cảm nhận được trong ao nước gương ba cái con c ó c t r ứ n g tản mát ra hơi thở mách liệt hứa phong trong lòng cả kinh cảm giác chúng ba cái sắp tấp ra hơn nữa một tấp ra thì hẳn là hệ chủ cấp cái này làm cho hứa phong không nhịn được có chút hâm mộ đỏ con mắt quả nhiên không hổ là cường hãn sinh vật vừa sanh ra thì có hệ chủ cấp trưởng thành là có thể đạt tới vực chủ cấp nếu như có thể cố gắng tu luyện tiến vào vũ trụ cấp cũng không phải việc khó và hắn so với loài người thiên p h ú thật sự là có chút không chịu nổi đợi thêm chút đợi thêm chút hứa phong cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng hỗn nội lực bên trong đan điền một viên hai màu nội đan đang không ngừng chuyển động nguyên bản chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ lôi đình lực lại đang chuyển động trong quá trình không ngừng lớn mạnh hỗn nội lực lại đang phụng dưỡng cha mẹ lôi đình lực hứa phong trong lòng hơi kinh hãi hỗn nội lực có thể chiếm đoạt còn lại bất kỳ năng lượng nào nhưng lại không có nói vẫn có thể phân giải thành những thứ khác năng lượng à tại sao sẽ như vậy suy nghĩ hồi lâu hứa phong cũng không nghĩ ra lý do chỉ có thể thuộc về kết là lúc này lôi đình lực đã cùng hỗn độn lực cùng cây cùng sinh có thể lẫn nhau phụng dưỡng cha mẹ ừ, ùng ùng chung quanh hàn băng lực vẫn đang không ngừng xâm nhập hứa phong trong cơ thể phát ra từng trận như sấm tiếng động lạ nguyên bản liền thuộc về hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp hứa phong ở trải qua ba trăm n ă m hỗn độn luyện thể sau khi giải phẫu đã bắt đầu hướng vực chủ cấp đột phá lúc này hứa phong chỉ có thể không ngừng vận chuyển hỗn độn luyện thể thuật gian luyện thân thể chỉ như vậy một mực qua mười mấy ngày hứa phong vẫn dừng lại ở hệ chủ cấp cấp chín không có tiến hành đột phá hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong hư không chuyển tới từng trận lôi định lực đây là đột phá cảnh giới lớn lúc lôi kiếp nhưng cái này lôi kiếp nhưng chậm chạp không có tạo thành chẳng qua là không ngừng chuyển tới từng cơn u y áp ta tu vi đã đủ đột phá chẳng qua là nước chạy thành sông thuận theo tự nhiên liền có thể tại sao đến bây giờ vẫn không có đột phá giống như một chân bước vào cửa một cước này rốt cuộc nên làm sao đá ra hứa phong trong mày trong ao nước hàn băng lực vẫn đang không ngừng cọ rửa hắn thân thể và trong cơ thể hỗn độn lực chống đỡ được vượt chủ vượt chủ nắm giữ lãnh vực lực cứng giả mới có thể bị thành là vượt chủ cấp cứng giả chẳng lẽ nói đột phá đến vượt chủ cấp nhất định phải nắm giữ một loại lãnh vực lực mới được hứa phong trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt giống như một cái tiếng nổ để cho hắn cả người chấn động một cái lãnh vực lực nhất định phải l ĩ n h ngộ lãnh vực lực mới có thể đột phá tới vượt chủ cấp nghĩ tới đây hứa phong nhất thời nghĩ đến ở nơi này mảnh đường cùng lấy được kỹ năng hôn độn thần kiếm chiêu thứ nhất lôi đình diệt chiêu thứ hai hôn độn ấn chiêu thứ ba diệt thế mỗi một chiêu cơ hồ đều có thể làm lãnh vực lực đối đãi đã như vậy như vậy ta liền lấy lôi đình lãnh vực đột phá tới vực chủ cấp hứa phong suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc làm quyết định trước mắt tới xem lôi đình lãnh vực là hứa phong có thể lãnh ngộ sâu nhất lãnh vực lực còn như hôn độn lãnh vực trừ phi hứa phong c ó thể hoàn toàn nắm giữ chiêu thứ hai hôn độn nếu không muốn nắm trong tay hỗn độn lãnh vực thật khó muốn lấy hỗn độn lãnh vực đột phá vực chủ cấp càng là chuyện không thể nào u n g u n g hứa phong bên trong đan điền màu tím lôi đình lực nhất thời bắt đầu sinh động động phách dương bầu trời vậy bắt đầu xuất hiện vừa dày vừa nặng mây kiếp lôi kiếp tại trong mây kiếp như ẩn như hiện như từng cái rồng khổng lồ ở trong tầng mây dạo chơi đột phá vực chủ cấp chạm một cái liền bùng nổ T-E-R-U-I-E-N-N-C-U-A-T-U-I-V-N- đang đứng ở bên cạnh cái ao ánh mắt phong tỏa lại trong ao nước gương ba cái con cóc trứng loại này vừa ra đời chính là hệ chủ cấp dị thú giá trị liên thành hơn nữa bản thân chính là hàn băng thuộc tính ở đường cùng trong như vậy dị thú huy lực lại sẽ tăng cường ba điểm là tuyệt đẹp thú cưng mình lưu lấy một quả ấp trứng làm là thú cưng hai quả khác có thể bán ra lấy được tài nguyên đủ ta đột phá đến vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp ha ha như vậy bí bảo không hổ để cho ta lập ba trăm năm lục ly vui vẻ cười to tung người nhảy một cái hướng trong ao nước gương ba cái trắng loãng như ngọc con cóc trứng nào tới t r ư ơ n g một nghìn chín mươi hai lôi đ ỉ n h lánh vực lực lục ly nhảy lên thật cao cả người hướng trong ao nước gương ba cái con cóc trứng nào tới ba cái con cóc trứng sắp đắp trứng đã có thể cảm thụ uy hiếp hạ xuống bắt đầu không ngừng rung động lay động tựa như một khắc sau thì phải đột phá ngọc trắng vậy con cóc trứng lên xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c nhưng nước ra tốc độ thật chậm bên trong non n ư ớ c trùng tựa h ồ không có đầy đủ lực lượng tránh thoát vỏ ngoài trói buộc không khỏi phát ra một hồi cục cục phun cục cục phun thanh âm ha ha ngoan ngoan thành là ta thú cưng đi lục ly vui vẻ cười to người ở giữa không trùng tay phải dỗi một cái chuẩn bị đem ba cái con cóc trứng bỏ vào trong túi ngay tại lúc này một cổ huy hiếp trí mạng làm cho lục ly mặt liền biến sắc sau lưng cổ xương sống một cổ hơi lạnh tự nhiên nảy xanh dường như s ô n g lên não đỉnh lơ lửng ở giữa không trung thân thể cứng đờ đưa ra tay phải vậy khẽ run lên cái này đây là cái gì tại sao phải có mãnh liệt như vậy uy hiếp trí m ạ n g cảm lục ly trong mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc đánh giá t r u n g quanh ngay tại lúc này một đạo to lớn lôi đ ỉ n h điện hồ từ trong ao nước bắn ra hung hãn quất vào lục ly trên mình ẩm lục ly mặt ngoài thân thể toát ra tia sáng trói mắt hừng hực ngọn lửa tràn đầy đúng cái hang núi nháy mắt tức thì ngọn lửa lãnh vực lực lần bố trí bốn phía tràn đầy mỗi một xó xỉnh lôi đ ỉ n h lực nơi này tại sao có thể có lôi đình lực lục ly nhìn trên mu bàn tay trái buốc lên khói xanh hơi nám đen dấu vết trong lòng kinh hại không thôi cái này lôi đình lực lại đột phá hắn vực chủ cấp phòng ngự mặc dù đối với hắn tạo thành tổn thương nhẹ nhưng là và hắn cấp bậc giống nhau năng lượng tạo thành tính tuy nhỏ nhưng thế chấp nhưng một chút cũng không yếu đáng chết che giấu ở đại ao lấy là ta chỉ sợ ngươi sao lục ly nhìn c h ầ m c h ầ m ao nước thấp n g ồ n ngang đông thi lấy làm cho này là bạch ngọc thiểm thử lưu lại bảo vệ con cóc trứng hậu thủ đáng ộ n g p h c h d ư ơ bên bổ ngoài một hồi nổ ẩm, từng đạo lôi đỉnh hạ xuống, hung hãn bổ vào động đạo vào hồi lôi một hầm, hạ h p á chết dương dương dù đưa, trước như thường. rơi bên ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ động phách dương cũng khoảng đung không ngừng xuống. trên từng cũng không nào chấn tính Đáng giả, giữ bộ cho dù là thời phải trời vai lát, tùy Tựa một thì mặt, chốc phách cách khắc vực chủ cấp từng, giả, cũng không cách hồ h đổ địa sụp sau vậy, ở đây là người nào ở độ kiếp vùng lân cận làm sao có thể sẽ có người lên cấp lục ly trận mắt h ố t mổm không nhịn được hướng đáy lao nhìn lại cái này đây là đột phá hệ chủ cấp lôi kiếp chẳng lẽ là đáy hao hậu thủ đang đột phá sao r a o từng đạo địa tương đột nhiên từ đáy hao tuân ra ngoài lần bố trí toàn bộ hao nước lục ly ngọn lửa lãnh vực lực và những thứ này lôi đình lực vừa tiếp xúc liền trực tiếp tán loạn tát lôi đình lực từ hao nước lan t r ẳ n g ra hướng bốn phương tám hướng lan truyền không chỉ trong chốc lát lại đem lục ly ngọn lửa lãnh vực lực cho xua đổi đến chỉ còn lại một phần ba trình độ lôi đình lãnh vực lực lục ly sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem lãnh vực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu rất hiển nhiên lôi đỉnh lãnh vực lực muốn so với ngọn lửa lãnh vực lực cường hãn rất nhiều hai người căn bản không ở một cái cấp bậc lên nếu như lục ly có thể hơn trưởng không mấy cái lãnh vực chủ lực phụ trợ lẫn nhau hạ nói không chừng còn có thể và lôi đỉnh lãnh vực lực ganh đua cao thấp nhưng bây giờ chỉ có đơn độc ngọn lửa lãnh vực lực căn bản không phải lôi đỉnh lãnh vực lực đối thủ lần lượt tháo chạy tại sao có thể như vậy vậy chỉ bạch ngọc t h i ể m thử làm sao biết bày như vậy hậu thủ lục ly trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc thủ đoạn như vậy hiển nhiên không phải một cái bạch ngọc thiềm thử có thể bày nếu như nó thật có thể cũng như kế này mưu vậy sẽ không dễ dàng như vậy để cho lục ly đánh lén thành công nhưng mà nếu như không phải là bạch ngọc thiềm thử hậu thủ vậy làm sao sẽ tránh thoát bạch ngọc thiềm thử cảm giác lục ly nháo trong loạn thành một mảnh vo ve nổ vang căn bản không biết tiếp theo phải làm gì bỏ mặc nói thế nào vậy ba cái bạch ngọc thiềm thử chứng là nhất định phải đắc thủ lục ly nhìn t r o ngao nước gương bị vô số màu tím lôi đỉnh lãnh vực lực vây quanh ba cái bạch ngọc thiềm t h ư trứng trong mắt lộ ra vẻ tham lam hắn bây giờ đã có thể xác định bên ngoài lôi kiếp chính là ao nước thấp sinh vật độ kiếp mà sinh nhưng đối phương nhưng mà nắm giữ lôi đỉnh lực so mình ngọn lửa lực cao mấy cái cấp bậc cho dù bây giờ còn chưa hoàn toàn thành là vực chủ cấp mình liền đã không phải là đối thủ một khi đối phương độ kiếp thành công sợ rằng mình ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được nắm giữ lôi đỉnh lực độ kiếp đơn giản là mười phần chắc chín lục ly trong mắt lộ ra một tia ghen tị thần sắc nhìn trong ao nước mãn giật màu tím lôi đình lực cùng với trung gian ba cái con cóc trứng trong mắt lộ ra một tia không cam lòng thử vọt mấy lần nhưng đều bị lôi đình lánh vực lực cho trở đỡ được cảm nhận được bên ngoài lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh lục ly cuối cùng nhìn một cái con cóc trứng cắn răng một cái xoay người hướng động phách dương bên ngoài phong tới ẩm một đạo to lớn lôi đình từ thiên nhi hàng trực tiếp đem động phách dương cho đánh xuyên hung hãn đánh xuyên ao nước đánh vào hứa phong mặt ngoài thân thể giáp giáp g i á c một hồi giòn rách tiếng vang lên hứa phong mặt ngoài thân thể nước đá toàn bộ bể t a n g cảnh lôi kiếp lực ôm vào thân thể nhưng ngay tức thì đổi được phục phục t h i ế p thiếp theo kinh mạch tiến vào trong đan điền và trong đan điền lôi đỉnh lực hòa làm một thể hứa phong từ từ mở hai mắt ra trong hốc mắt sấm sét màu tím lực không ngừng lóng lánh lôi đỉnh l ã n h vực lực tràn đầy hắn toàn thân mỗi một cái tế bào ta bây giờ có thể lĩnh ngộ chỉ có lôi đỉnh lánh vực lực còn như hôn độn lánh vực lực thật sự là quá mức huyền ảo ta trước mắt còn không cách nào nắm giữ bất quá chỉ cần ta có thể hoàn toàn nắm giữ hỗn độn thần kiếm thức thứ hai hôn độn ấn liền nhất định có thể nắm giữ hỗn độn lanh vực lực hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại hứa phong chuẩn bị nhảy ra ao nước trong n g á y mắt đột nhiên phát hiện ở trong đan đ i ể n của mình lại có một giọt trắng đoán trong suốt nước đá ở đan đ i ể n trong không ngừng xoay tròn cái này đây là hàn băng lanh vực lực hứa phong trong lòng kinh ngạc ta ta lúc nào lại lĩnh ngộ được hàn băng l ã n h vực lực chẳng lẽ là bởi vì là ta một mực ở chống lại đổi thành hàn băng l ã n h vực lực cho nên mới ta đây rốt cuộc là ở hàn băng l ã n h vực lực trong vượt qua thời gian bao lâu ạ hứa phong trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn nhưng cảm nhận được lục ly đang nhanh chóng chạy trốn hứa phong hay là đem bất an tạm thời dàn xuống đáy l ò n g vừa nhảy ra hướng lục ly v ọ t tới trên bầu trời tiếp lôi từng đạo hạ xuống hung hãn bổ vào hứa phong trên mình mà mỗi phách một lần hứa phong tốc độ lại tăng lên ba điểm trên người khí thế vậy buộc phát dày nặng mấy bước bước ra động phách dương hứa phong bên người cũng đã xuất hiện một mảnh màu tím s ấ m vực lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng bốn phương tám hướng phụt ra phụt vô từng đạo kiếp lôi hạ xuống nhưng trực tiếp dung nhập vào s ấ m vực trong hứa phong đứng ở trong s ấ m vực ứng tựa như thần s ấ m giang thế nhìn lục ly hình bóng hứa phong khỏe miệng hơi n ổ lên tay trái hướng hắn sau lưng chỉ một cái nhẹ g ọ n quất lên lôi đình diện trưng một nghìn tám mươi ba chiếm đoạt trên bầu trời lôi kiếp cũng không tiêu tán từng đạo màu tím lôi đ ỉ n h giống như lợi kiếm vậy từ trên trời hạ xuống hung hăng b ổ về phía hứa phong lại bị hứa phong bên người tràn ngập sấm vực ngắn trở rằng co i chốc lát đạo này đạo tràn đầy khí tức hủy diệt màu tím lôi đ ỉ n h cuối cùng cũng dung nhập vào sấm vực trong một tiếng khẽ quát lôi đ ỉ n h diệt chẳng những hứa phong chung quanh thân thể sấm vực bạo động lực liền liền trên bầu trời kiếp lôi vậy bắt đầu nhập nước sôi vậy ngay tức thì bày khắp toàn bộ bầu trời đem đất đai chiếu như ban ngày một chiêu lôi đình diệt lại dẫn động trên bầu trời lôi kiếp hướng lục ly bổ tới không lục ly muốn xé phá hư không chạy trốn nhưng phát hiện chung quanh thân thể không gian chắc như bàn thạch căn bản không cách nào kích động chút nào chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chung quanh lôi đình lực đem hắn thân thể một chút xíu xé nát nhưng không có biện pháp nào hắn ngọn lửa l ã n h vực lực ở lôi đình l ã n h vực lực và trên trời kiếp lôi dưới áp chế căn bản không thi triển được áp chế ở hắn mặt ngoài thân thể thật mỏng tầng ộ t lôi đình lực một tới dễ dàng xé nát ngọn lửa lãnh vực lực phòng ngự Đem đánh lục ly c h ế trên sau đó, lôi đình lôi lực vẫn ở tứ trên bầu trời kiếp lôi rốt cuộc từ từ tiêu tán cái này sợ rằng là hứa phong độ kiếp nhất dễ dàng một lần nắm giữ lôi đình d i ệ t đã chạm tới lãnh vực lực lượng hơn nữa hắn bên trong đan điền lôi đình lực cùng kiếp lôi cùng loại đồng nguyên t h i t r i ể n ra xâm vực cơ hồ và trên bầu trời kiếp lôi không có chút nào khác biệt kiếp lôi dung nhập vào sấm vực cũng là thuận lý thành trương sự việc kiếp lôi chẳng những không có đối với hứa phong lên cấp tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì ngược lại đang không ngừng lớn mạnh hứa phong lôi đỉnh lãnh vực lực lôi kiếp sau khi kết thúc hứa phong lại có thể cảm giác được thân thể có một loại hơi căng đau cảm giác giống như ăn chống giữ như nhau hô cuối cùng kết thúc chỉ bất quá tại sao không nhìn thấy bạch ngọc t h i ể m thử hứa phong trong lòng hơi có chút kinh ngạc nơi này chính là động phách dương là bạch ngọc thiềm thử ổ chẳng lẽ nói mới vừa rồi tên kia v ư ợ t chủ cấp cứng giả đem bạch ngọc thiểm t h ừ đánh chết sao nghĩ tới đây hứa phong xoay người tiến vào động phách dương cẩn thận dò xét quả nhiên ở dung nham bờ sông phát hiện bạch ngọc thiểm t h ừ thi thể khẽ mỉm cười trực tiếp đem bạch ngọc thiểm t h ừ thi thể thu vào bọc trong chuồng tiến vào bọc phần bố cáo sau đó bạch ngọc thiểm t h ừ thuộc tính lại biểu hiện kỳ vật đây là hứa phong lần đầu tiên thấy như vậy thuộc tính để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là bạch ngọc thiểm thử ở thu vào bọc phần bố cáo sau đó lại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại đứng lên không chỉ trong chốc lát biến thành một quả chỉ lớn chừng bàn tay dương c h i ngọc pho tượng hứa phong trong lòng tò mò đem bạch ngọc thiềm thử lấy ra ngoài ở trong tay thưởng thức một cổ ấm áp từ bạch ngọc thiềm thử trên mình tản mắt ra dung nhập vào hứa phong thân thể cái này ấm áp lại có thể bồi bổ thân xác hứa phong trong lòng kinh ngạc vốn là một cái vực chủ cấp cường giả thi thể cả người là bảo vô luận là da thịt vẫn là gân cốt đều là chế tạo vũ khí và đan dược nguyên liệu liền liền trên người hắn thiềm độc cũng là lên cấp đại cảnh giới bí thuốc nguyên liệu chính nhưng bây giờ lại biến thành một quả dương chi ngọc đại bảng mặc dù có thể bồi bổ thân thể nhưng hiển nhiên giá trị giảm xuống rất nhiều đáng tiếc hứa phong trong lòng có chút hơi tiếc nuối đem bạch ngọc thiềm thử thu vào bọc sau đó hướng hang núi phía sau đi tới vậy mảnh ao nước nhưng mà có ba cái bạch ngọc thiềm thử trứng ở ao nước tu t h ấ p phục thân thể chống cự hàn băng lanh vực lực hứa phong cũng biết vậy ba cái con cóc trứng là bảo vật đến khi hứa phong đi tới sau núi động nhưng phát hiện trong đó một quả con cóc trứng lại đã hoàn toàn vỡ vụn một cái chừng bằng b á n h bóng dỗ bạch ngọc thiềm thử đang không ngừng nuốt trứng vỏ trứng thấy hứa phong đi vào bạch ngọc thiềm thử trong mắt lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc nằm sấp túi người thể hướng hứa phong phát ra ổ tộ tội tiếng cảnh cáo hứa phong dừng chân lại khẽ mỉm cười cái này mới vừa ấp ra bạch ngọc thiềm thử trứng lại thì có hệ chủ cấp cấp một thực lực quả nhiên không hổ là chuyển kỷ sinh vật thấy hứa phong không có đến gần bạch ngọc thiềm thử trứng tiếp tục chiếm đoạt vỏ trứng không chỉ trong chốc lát liền đem vỏ trứng cắn nuốt sạch sẽ ăn xong vỏ trứng sau đó vậy chỉ bạch ngọc thiềm thử lại đưa mắt đặt ở hai quả khác còn không có ấ p ra con cóc trứng lên nhỏ dài đầu lưới t r ợ t đưa ra ngoài c u ố n lấy một quả con cóc trứng hướng mình trong miệng kéo đi bạch ngọc thiềm thử trứng thể tích và nó tự thân không sai biệt lắm vì nuốt c h o n ó cái này mới vừa ấ p ra bạch ngọc thiềm thử đem miệng há thật to tựa như rán vậy nuốt ở một quả bạch ngọc thiềm t ử trứng một đầu hứa phong mặt liền biến sắc cái này bạch ngọc thiểm thử trứng nhưng mà bà bối không thể chỉ như vậy để cho nó làm hại tay trái chỉ một cái một đạo nhỏ bé sấm sét màu tím lực bắn ra đánh vào cái này bạch ngọc thiểm thử trứng trên mình nhất thời đem nó đánh lộn mèo vậy cái bị nó nuốt một đầu con cóc trứng lăn xuống ao nước bên phải giơ tay lên một cái trực tiếp đem vậy chỉ bạch ngọc thiểm thử trứng bắt tới đây cầm ở lòng bàn tay một cổ hàn ý lạnh như băng đưa trong lòng bàn tay chuyển tới ra rét nước đá từ từ bao trùn toàn bộ bàn tay theo bàn tay bắt đầu hướng cánh tay lan tràn hứa phong nhẹ nhàng run một cái hệ chủ cấp bạch ngọc thiềm thử căn bản không phải hứa phong đối thủ bị hứa phong t r ộ p vào lòng bàn tay phát ra một hồi rồn rập ộ tộ tộ tiếng tê ơ cái này bạch ngọc thiềm thử vừa sanh ra thì có hệ chủ cấp thực lực chỉ cần thu là t h u cưng tiến hành đào tạo sớm muộn có thể lên cấp đến vũ chủ cấp ngay tại hứa phong cân nhắc phải t r ă n g đem cái này bạch ngọc thiềm thử thu là s ủ n g vật lúc này thú cưng trong chuồng rông chín đầu bắt đầu sao động lên không ngừng hướng hứa phong phát ra muốn đi ra ngoài ý thức hứa phong khẽ mỉm cười đem dòng chín đầu gọi về đi ra một cái có sáu con đầu rồng t h u cưng xuất hiện ở hứa phong bên c h â n sáu con đầu rồng đồng loạt nhìn hứa phong trong tay bạch ngọc thiểm thử trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam làm sao n g ư ờ i muốn ăn nó hứa phong cười nói sáu cái đầu rồng cùng nhau gật đầu thậm chí liền đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài dòng chín đầu chẳng qua là hành tinh cấp thực lực mà bạch ngọc thiểm thử mặc dù chỉ là mới sinh ra cũng đã là hệ chủ cấp thực lực coi như để cho dòng chín đầu ăn sợ rằng nó cũng không ăn hết nhưng mà để cho hứa phong không nghĩ tới là dòng chín đầu vừa xuất hiện nguyên bản ở hắn l ò n g bàn tay không ngừng dãy rủa bạch ngọc thiềm thử lại đang thời gian đầu tiên liền an tính lại một đôi màu đỏ thâm ánh mắt không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây lộ ra hốt hoảng vẻ mặt không biết thật sợ dòng chín đầu chứ hứa phong trong mắt lộ ra tò mò t h ầ n sắc có chút nhớ muốn bông ra bạch ngọc thiềm thử muốn xem xem hắn và chỉ có hành tinh cấp thực lực dòng chín đầu rốt cuộc ai càng lợi hại hơn ngay tại hứa phong thời điểm do dự giồng chín đầu đột nhiên quay đầu hướng ao nước nào tới một h ố c đem trong ao nước gương chất được thật cao vậy cái bạch ngọc thiểm thử trứng nuốt xuống sau đó trực tiếp nhảy vào ao nước Trưng 1094, truy ư 1094 t r kích hứa phong biết giồng chín đầu là tìm mới vừa rồi đánh mất ao nước vậy cái bạch ngọc thiểm thử trứng quả nhiên không chỉ trong chốc lát giồng chín đầu liền từ trong ao nước trôi ra một bộ thỏa mãn hình dáng đi tới hứa phong bên t r â n nhẹ nhàng cọ thức trước hắn gấu quẩn hứa phong có thể cảm nhận được g i n g chín đầu bên trong thân thể tản ra mãnh liệt hơi thở từng cổ một không ngừng bùng nổ ở sáu con đầu rồng bên bờ, một cái cổ tối vậy bắt đầu từ từ mọc ra nhanh lên một chút tăng lên đi nếu không thì thật chỉ có thể làm thú cưng hứa phong nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu hoàn mị cấp chiến sủng hắn nhưng mà đối với g i n g chín đầu dành cho kỳ vọng rất lớn g i n g chín đầu thân thể c h ậ m chậm bắt đầu lay động sáu con đầu rồng đều lộ ra buồn ngủ thân sắc một bộ mau muốn đi vào giấc ngủ trạng thái chỉ như vậy rồng chín đầu sáu con đầu rồng vẫn nhìn chằm chằm hứa phong trong tay bạch ngọc thiềm thử không bông tựa hồ muốn muốn đem nó vậy nuốt vào trong bụng tốt lắm ngày hôm nay ngươi ăn quá nhiều nhanh chóng tăng lên đi nó sớm muộn là ngươi hứa phong khẽ mỉm cười đem bạch ngọc thiềm thử thu vào thần trong nước rồng chín đầu gặp bạch ngọc thiềm thử biến mất rốt cuộc lộ ra một k i a tiếc nuối thần sắc trở lại thú cưng không gian nhìn thú cưng trong chuồng tiến vào trạng thái ngủ đông rồng chín đầu hứa phong khẽ mỉm cười nhìn răng rấp ăn hai quả bạch ngọc t h i ể m thử trứng sau đó rồng chín đầu cũng phải bắt đầu lên c ấ p ở động phách dương lại tìm tòi một vòng sau đó cũng không có những thứ khác bất kỳ phát hiện hứa phong nhanh chóng rời đi động phách dương cũng không lâu lắm một đám hệ chủ cấp cường giả ở ba tên vực chủ cấp cấp chín cường giả đỉnh phong dưới sự hướng dẫn đi tới động phách dương thấy c h ố n g g i ố n g động phách dương một đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lục ly ngươi chết không được tử tế có người lớn tiếng kêu mắng lên ừ quả nhiên là một cái nuôi không quen vô ơn lại thật đang đánh bạch ngọc thiểm thử chú ý một người vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp cường giả hừ lạnh một tiếng ý thức ngay tức thì bày liền đem động phách dương tình huống nhìn cái không rời mười t e z u i e -n, n c u a t u i n, -n e t đây là bạch ngọc thiểm thử huyết dịch tên n à y thật dám đối với bạch ngọc thiểm thử động thủ có người đi tới sông nham thạch nóng chảy một bờ ngồi xuống sờ soạc một cái sắc mặt cực kỳ khó coi tên này nhất định là bị thương nặng bạch ngọc thiềm thử sau đó đem nó mang đi có người suy đoán nói có lẽ và bạch ngọc thiềm thử lưỡng bại câu thương đâu dù sao bây giờ phải nhanh một chút tìm được tung tích của hắn mới được đoàn người ở động phách dương cẩn thận tìm tòi một phen sau đó rời đi động phách dương lại men theo hứa phong lưu lại dấu vết đuổi theo thu được bạch ngọc thiềm thử sau đó hứa phong t ừ trong bọc mỏ ra ban đầu bắt được bản đồ q u n t r ụ phía trên này ban đầu chỉ đánh dấu động phách dương vị trí ở lấy được được bạch ngọc thiềm thử sau đó bản đồ trong quyển chụp nội dung lại phát s i n h biên hóa xuất hiện mấy cái truyền t ố n g trận bộ dáng biểu tượng đây chính là ta rời đi nơi này địa điểm hứa phong nhìn trên bản đồ sáu chỗ truyền t ố n g trận biểu tượng trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này phía nam nhất một nơi truyền t ố n g trận biểu tượng đột nhiên lóe lên mấy cái biến mất không thấy hứa phong sắc mặt đại biến chẳng lẽ nói cái này rời đi truyền t ố n g trận cũng ba i thời ế t tùy hủy bị xấu sao. phong hoãn, Nguyên bản còn cũng cũng không dám chỉ hoán, nhìn xuống phương hướng, hướng cách cách mình gần n giờ bây có chỗ, chỉ có chỗ, chỉ cách cách hứa h dám ấ tiếng một n ơ chuyển biểu bay tống trận biểu tượng t đi. i sau đó hứa phong bay qua một ngọn núi lớn nhất thời trước mắt xuất hiện một tòa cổ thành mười mấy mét cao trên tường thành có một xếp xếp thân n g cao vượt qua ba m mở người to con mặc trên người trước toàn thân khôi g i á c đem người bao gồm nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra một đôi xanh tươi ánh mắt tản ra ưu quang hứa phong chẳng qua là nhìn lướt qua là có thể tính toán ra mỗi một người cộng thêm trên người khôi giáp sức nặng ít nhất vượt qua một tấn nhưng xem những thứ này người bảo vệ lại không có lộ ra chút nào mệt mỏi đứng thẳng tắp tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả hứa phong trong lòng chấm xuống bảo vệ thành tường binh lính hẳn là cấp bậc thấp nhất binh lính liền bọn họ đều là hệ chủ cấp vậy trong tòa thành này nhất định có vực chủ cấp thậm chí là vũ trụ cấp cường giả trên bản đồ biểu hiện truyền tống trận ngay tại tòa thành thị này hứa phong khẽ nhíu mày do dự muốn dùng truyền tống trận rời đi thì phải xông vào tòa thành thị này hứa phong đứng ở chỗ cao cẩn thận quan sát nửa ngày phát hiện bốn bề cửa thành mặc dù lớn mở nhưng lại không có người bất kỳ ra vào coi như ở trong thành cũng là trại lính từng ngọn núi thành một mảnh trong thành đi lại tất cả đều là người mặc khôi giáp binh lính đây là một tòa binh thành hứa phong nhẹ d i ọ n g thở dài lập tức xoay người rời đi như vậy một tòa thành người bình thường căn bản không cách nào tiến vào coi như hứa phong có biện pháp t r u i vào nhưng muốn dùng truyền tống trận rời đi nhưng là vọng tưởng một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay chính là bị đại quân bao vây tình trạng một tòa tất cả đều là hệ chủ cấp trở lên đẳng cấp binh thành à hứa phong nhẹ giọng than thở một tiếng trôi giặt đi hướng c a i kê tiếp truyền tống trận biểu tượng ở địa phương đó bay đi nếu như hắn thần quốc anh linh cấp bậc có thể đ ổ i kịp nói không chừng có thể tiến công bằng sức mạnh chỗ hòn này binh thành nhưng bây giờ liền liền hắn ba tên t h u thần Cũng không có không t o à là hệ chủ cấp, chớ nói chi là n nói bọn bộ hệ chớ chi họ cấp, dưới t a y những cái kêu anh linh, chỉ cái có kêu thứ ể rời đi, xem xem những h t k hai á cái c có cơ mấy truyền hội tống trận h y không. Tòa thứ Tòa là ở một tòa yêu thú xào huyệt chỗ sâu mới vừa tới gần một chút hứa phong liền cảm nhận được một khổ khí tức cuồng bạo ước chừng một chút danh giới huy áp sẽ để cho hắn có một loại quỳ xuống sùng bái xung động vũ trụ cấp yêu thú này trong xào huyệt có vũ trụ cấp yêu vương tồn tại hứa phong lau mồ hôi lạnh căn bản không dám dừng lại lần này hắn dựa vào quá gần nếu như không chạy sợ rằng sẽ đưa tới vậy chỉ yêu vương chú ý tòa thứ ba tòa thứ bốn hứa phong hao tốn đến ngày thời gian một tòa cái truyền tống trận tìm tiếp kết quả mỗi một cái truyền tống trận đều không phải là hắn có thể đến gần ngày nay hứa phong rốt cuộc đã tới một tòa trên đỉnh núi mười mấy ngày không ngủ không nghỉ một mực ở đường cùng trong đi đường cho dù là v ư ợ t chủ cấp t ư n g giả cũng có chút mệt mỏi nhìn phía trước giữa sườn núi một nơi sụp đổ một nửa cung điện hứa phong rốt cuộc thở dài một cái nhìn dáng dấp tòa cung điện này đã không có người ở nếu không kích thước như vậy cung điện cũng không phải ta có thể tùy tiện xông vào hứa phong sợ trong lòng ngầm nói trước mắt cung điện mặc dù sụp đổ một nửa nhưng là có thể đem một tòa dây núi to lớn cơ hồ móc sạch xây dựng khổng lồ cung điện dùng đầu gối muốn cũng không khả năng là người bình thường có thể ở mặc dù là chỗ bỏ hoang cung điện nhưng diện tích muốn so với lúc trước thấy tòa kêu binh thành c h í ít lớn ba lần có thửa nếu quả thật có người ở bên trong cư trú hứa phong chỉ sợ cũng chỉ có thể buông tha cái này cái cuối cùng truyền tống trận đi mấy cái khác địa phương thử vận khí một chút cẩn thận quan sát một phen hứa phong tung người hướng vậy chỗ bỏ hoang cung điện bay đi cái cuối cùng truyền tống trận biểu tượng chính là ở nơi này bỏ hoang trong cung điện ngay tại hứa phong sau lưng mấy chục cây số địa phương một đám mặt đầy phong s ư ơ n g cường giả cắn răng nghiến lợi không ngừng mắng nhưng tốc độ nhưng một chút cũng không có giảm bớt bọn họ truy kích phương hướng chính là hứa phong lúc này chuẩn bị rời đi truyền tống t r ậ n t r g h ì n chín m truyền tống t r ậ n hứa phong tiến vào chỗ hòn này đã bỏ phế không biết bao lâu cung điện roi mắt nhìn lại một mảnh vắng lặng thê thảm bên trong cung điện lại không tìm ra một kiện hoàn chỉnh vật phẩm đại đa số đều đã nghiền thấy mấy kiện giữ nguyên vẹn hình dáng vật phẩm hơi tới gần một chút vậy lập tức bị kéo theo gió táp nhẹ nhàng thổi một cái trực tiếp tiêu phí bùi đất cung điện này c h ỉ ít bỏ phế hơn ngàn năm hứa phong khẽ lắc đầu thăm dò tòa cung điện này lòng hướng bản đồ chỉ dẫn truyền tống trận lao đi còn chưa tới truyền tống trận hứa phong liền cảm nhận được sau lưng có một đám người đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới truy đuổi ta hứa phong khẽ nhữ mày trong lòng ngầm nói động phách dương chẳng lẽ là tống ra người bọn họ tốc độ không khỏi quá nhanh đi hứa phong rời đi động phách dương cũng không có che giấu tung tích bởi vì là hắn coi là đặt tống ra không thể nào phản ứng nhanh như vậy chỉ cần trì hoãn một ngày tất cả tung tích cũng sẽ bị băng xương gió tuyết bao trùm căn bản do không tra được mà tống ra khoảng cách động phách dương cũng không gần một cái qua lại sợ rằng đều không ngừng một ngày nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới đám người này là một mực đuổi theo lục ly trước sau chỉ tranh lệch không tới một tiếng nếu như hứa phong lại hơi chậm một chút nói không chừng liền trực tiếp bị đám người này cho trận đến động phách dương chiến đấu phá hư hiện trường rất nhiều địa phương nhưng vậy để lại nhiều hơn dấu vết đám người này cũng không biết hứa phong tồn tại chỉ cho là lục ly giết bạch ngọc t h i ể m thử bây giờ đang chạy trốn hứa phong khe nhữ mày tốc độ không khỏi nhanh ba điểm không chỉ trong chốc lát sẽ đến cung điện chỗ sâu một cái thiền điện trong chỗ này thiền điện chung quanh cung điện đại đa số cũng lấy sụp đổ chỉ có chỗ hòn này thiền điện nhưng hoàn hảo không hao tổn giữ lại nhìn lướt qua thiền điện hứa phong thấy được rất nhiều pháp trận phòng ngự dấu vết chỉ bất quá thời gian trôi qua quá lâu những thứ này pháp trận phòng ngự đều đã tiêu hao hết năng lượng hư hại nghiêm trọng nếu như không có những thứ này pháp trận p h o n g ngự chỗ hòn này thiền điện sợ rằng và bên cạnh những thứ này cung điện như nhau đã sớm hủy diệt bên trong truyền thống pháp trận cũng không khả năng gìn giữ đến bây giờ hứa phong nghĩ tới đây trong lòng lại có một tia vui mừng tiến vào thiên điện ư đại học năm thứ nhất cái cung điện roi mắt nhìn lại trống rỗng một mảnh chỉ có trung ương một cái chín tầng tế đài tựa như kim tự tháp vậy thật cao đứng vững trên tế đài mỗi tầng một cũng mô tả trước huyền ảo phù văn thần bí mấu chốt tiết điểm nạm vô số thời không bảo châu nhìn chỗ hòn này chín tầng tế đài hứa phong khẽ nhữ mày cái này cái truyền tống trận nhìn như gìn giữ hoàn hảo nhưng là phía trên khảm nạm thời không bảo châu nhưng phần lớn đếm đều đã theo thời gian trôi qua năng lượng hao hết muốn sử dụng truyền tống t r ậ n phải thay đổi những thứ này thời không bảo châu thời không bảo châu hứa phong có nhưng là cái này cái truyền tống trận c h í ít cần khảm nạm trên trăm cái bảo châu hơn nữa sau lưng đám người kia đã đuổi theo đến cung điện sợ r ằ n g rất nhanh liền có thể tìm được thiền điện bên trong tới tâm niệm vừa động nhất thời mấy chục tên cho sói trắng anh linh xuất hiện ở hứa phong c ỡ đó ba tên thuộc thần cũng ở đây thời gian đầu tiên xuất hiện thần chủ ba tên thuộc thần hướng hứa phong thi lễ một cái nói ừ rất tốt hứa phong khẽ gật đầu nói thay đổi truyền tống trận thời không bảo châu tốc độ phải nhanh ừm thần chủ thần quốc anh linh trong sức chiến đấu cường hãn nhất phải kể tới hư không t r ù n g b i n h nhưng nếu như nói trí khôn cao nhất chính là bạch lang thần cho sói trắng anh linh Mấy chục tên cho sói trắng Anh tên trắng sói lúc này hứa phong mới phát hiện cái này truyền tống trận cũng chỉ là một cái một hạng truyền tống trận nhưng truyền tống mục tiêu nhưng là không biết ngay tại truyền tống trận kích phát trong nháy mắt cả tòa thiền điện đột nhiên hơi đung đưa nơi đó lục ly ở tòa cung điện kia ở trong cung điện siêu tầm đám người này nhận ra được khắc t h ư ờ n g rồi rít hướng thiền điện phong tới thậm chí trực tiếp cơ múa vũ khí từng đạo đao kình kiếm khi hướng thiền điện phong tới trong nháy mắt đem chỗ hòn này thiền điện đánh thành nghiền truyền tống trận trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người hắn phải chạy không đúng h ắ n hắn không phải lục ly tất cả dấu vết đều chỉ hướng nơi này hắn đi qua động phách dương hắn là lục ly đồng bọn một đám người đi qua sau khi ngẩn người ngắn ngủi rối rít giống to không có thấy được lục ly bọn họ đã rõ ràng lục ly hoặc là đã chạy hoặc là chính là bị người trước mắt này giết chết trong chốc lát tất cả mọi người đều bắt đầu hướng truyền tống trận phát khởi công kích hứa phong sắc mặt âm trầm khó khăn xem đây là một tòa duy nhất hắn có thể sử dụng truyền tống trận nếu như bị những người trước mắt này phá xấu xa như vậy hắn chỉ sợ cả đời tử đều không cách nào rời đi cái này mảnh đường cùng lôi đ ỉ n h d i ệ n tay trái chỉ một cái một tiếng k h ẽ quát màu tím lôi đỉnh lãnh vực lực trật hiện cả tòa thiên điện trong phạm vi cũng bao phủ ở một mảnh trong sấm sét vực chủ cấp cường giả có người kinh hô tất cả mọi người công kích tất cả đều mất đi ở trong sấm sét băng xương lãnh vực lực cỏ cây lãnh vực lực ba tên i dẫn đầu vực chủ cấp cường giả thời gian đầu tiên tướng lãnh vực lực mở ra bảo vệ người bên người nếu không những thứ này chỉ có hệ chủ cấp thực lực người theo đuổi sẽ ở thời gian đầu tiên bị lôi đ ỉ n h lực phá hủy hải cốt không còn không tốt tất cả mọi người mau lui lại một người bên người vây quanh màu xanh lá cây cỏ cây lãnh vực lực thủ lãnh sắc mặt đại biến hắn có thể cảm thấy trong cơ thể năng lượng như trút xuống lũ lượt vậy hướng ra ngoài trút xuống mình lãnh vực lực bị lôi đ ỉ n h lãnh vực lực gáp chế đến cực hạn không tốt à cứu mạng lĩnh trong n g a y mắt ba tên lanh chúa lãnh vực lực nhanh chóng co g ú p lại mấy tên bị cuốn vào lôi đình lãnh vực lực người Nhất thời ba ị màu tím điện tương quân quân u tương điện n h tên h thể thời â n gian t i đầu tiên biến thành bột. Đáng chết. Một người chết! thành Đáng Một lanh ã n h h c ú trực tiếp bắt b ê người, người người người một t e o ngoài lao、đi. Vèo vèo vèo! đuổi, điện đi. thiền hướng lãnh bên tên Ba chúa toàn bộ rời đi thiên điện đi tới lôi đỉnh lãnh vực lực phạm vi bên ngoài một nơi quảng trường đi theo phía sau mấy cái chưa tỉnh hồn người theo đuổi hứa phong thân thể từ từ trôi lơ lửng trên không trung rời đi truyền tống trận không đem những người này toàn bộ thủ tiêu một khi truyền tống trận khởi động nếu như bọn họ công kích truyền tống trận mà nói hứa phong có rất lớn tỷ lệ rơi vào thời không trường hà vĩnh viễn không tìm được đi ra ngoài đường lớn hơn có thể chính là bị thời không lực vận thành p h ấ n vụn người rốt cuộc là ai một người l ã n h chúa sắc mặt tâm trầm la lớn mình phương này ba tên vực chủ cấp cường giả lại bị đối phương một người áp chế cái này làm cho hắn l ử a giận trong lòng trong đốt trong lòng nhưng cũng có chút mơ hồ sợ hãi đối phương lãnh vực lực vượt qua chúng ta quá nhiều căn bản không phải hắn đối thủ đáng chết tại sao có thể có có thể lãnh vực lôi đỉnh lực người một người l ã n h chúa thấp giọng mắng hứa phong hừ lạnh một tiếng tay trái hai ngón tay chậm rãi đưa ra trên bầu trời phong vân tụ hội một quả to lớn màu xám cho khí đoàn từ từ tạo thành một cái đại ấn hướng mọi người đè ép xuống t r ư n g 1096, thiên hoa nữ hoàng hỗn độn ấn từ trên trời hạ xuống lạng yên không một tiếng động cho đến khoảng cách mọi người đỉnh đầu chỉ có ba m sức lực gió nổi lên bốn phía t r u n g quanh gió nổi mây vẩn ầm một tiếng hung hăng hướng đỉnh đầu của mọi người đè đi ba tên vực chủ cấp cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi lãnh vực lực ở thời gian đầu tiên mở ra bảo vệ toàn thân chỉ bất quá lần này ba tên vực chủ cấp cường giả chỉ có thể bảo vệ mình bên cạnh mấy tên người theo đuổi liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng trực tiếp bị hỗn độn ấn ép thành tầng một mong mỏng huyết ấn giáp giáp giáp tiếng vỡ vụ này thay nhau vang lên ba tên vực chủ cấp cường giả lãnh vực lại đang cùng trong chốc lát xuất hiện đạo đạo vết nứt tựa hô một khối yếu ớt thủy tinh một khác sau thì phải sụp đổ phá hủy trốn ba tên lanh chúa liếc mắt nhìn nhau bóng người chất động trong nháy mắt đã rời đi đếm ngoài ngàn thước hứa phong lạnh lùng nhìn ba tên lanh chúa một cái hư nhẹ một tiếng xoay người hướng truyền t ố n g trận bay đi nếu như không phải là cuống cuồng rời đi cái này ba tên vực chủ cấp cường giả một cái vậy chạy không thoát bọn họ l ĩ n h ngộ lanh vực lực và hứa phong lôi đỉnh lanh vực lực t r ê n lệch mấy cái giai tầng sấm vực một khi thi triển cái này ba người ở hứa phong trước mặt không còn sức đánh trả chút nào truyền tống trận lên ánh sáng trắng lóe mạnh hứa phong thanh âm biến mất không gặp chín tầng truyền tống trận tầng dưới chót nhất thời không bảo châu phát ra một hồi rắc rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn tầng thứ nhất sáu mươi phần trăm trở lên thời không bảo châu tiêu hao hết năng lượng vỡ vụn ra hoa mắt một cái đến khi hứa phong lần nữa trả lời ý thức đã xuất hiện ở một mảnh hoang cốc trong hứa phong bay lên thật cao cách đó không xa chính là một thành phố cẩn thận nhận rõ một chút lại chính là đại hạ đế quốc thành tử quỳnh thành tử quỳnh bên trong hoàng cung thật cao ngôi vị hoàng đế lên công chúa thiên hoa nhẹ nhàng vê động một chùm màu tím đen phật trâu lúc này công chúa thiên hoa người mặc màu xích kim hoàng b à o hoàng b à o hơn chín cái kim long q u ấ n quanh lấp lánh rực rỡ công chúa thiên hoa tinh xảo mặt mũi đều là uy nghiêm vô thượng nữ hoàng bệ hạ phương nam trần chủ yêu lâm khác thường thú chập trờn theo giò báo là một người yêu vương đột phá đến vực chủ c ấ p tập kích trần chủ yêu ngoài rừng một nơi thôn trấn ba mươi nghìn người dân bị tàn sát không còn một ngống một người ông cụ dâu bạc trắng khom người nói tuyên thần vệ doanh tiêu diệt vậy chỉ yêu vương công chúa thiên hoa không lúc này đã là thiên hoa nữ hoàng nhẹ giọng nói sắc mặt không thay đổi vô luận là yêu vương vẫn là ba mươi nghìn người dân bị tàn sát tựa hồ cũng không dẫn nổi nàng h ư ơ n g thú bậy hạ tử dương quận xuất hiện tháng một hạn hán chưa rõ có hạn bạc yêu vương tắc quái bậy hạ kim linh thảo nguyên nghe nói ban đêm k h ắ c thường quan g cách thả ra có bảo vật sắp xuất hiện đời nghe phía dưới tất cả đại thần không ngừng báo cáo thiên hoa nữ hoàng hơi nhăn n a mi trên mặt lộ ra một tia không lo thần sắc vung tay lên nhất thời trong đại điện yên lặng như tờ thiên hoa nữ hoàng h ừ nhẹ một tiếng nói những thứ này chuyện vụn vặt trực tiếp để cho nội các xử lý tức tốt các người h a i nói tới chỗ này thiên hoa nữ hoàng trong mắt đột nhiên toát ra một tia thành tựu xuất sắc trực tiếp từ trên ngai vàng đứng lên trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc làm sao làm sao có thể hắn làm sao có thể lúc này xuất hiện ba ba trăm năm tất cả mọi người nhận ra được thiên hoa nữ hoàng dị thường từng cái c hứa mắt mặt mất, một sắc, trên thần đột phát thiên trên từ từ thuấn tăng nhìn nhau, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, đang chuẩn bị hỏi, lại đột nhiên phát hiện, thiên hoa nữ hoàng bóng người, lại đang trên ngai vàng từ từ biến mất, hiện nhiên ảnh. hỏi, hoa chỉ h ra rời lộ lại lại là lại di đi, để đạo bị phong bước chậm hướng thành tử quỳnh bay đi ngay tại lúc này bên hai đột nhiên nghe được một cái thanh âm run run ngươi lại thật sự là ngươi ngươi còn sống hứa phong trong lòng cả kinh đã là vực chủ cấp hắn không nghĩ tới lại có người vẫn có thể che giấu hắn cảm giác ra bây giờ cách hắn gần như vậy địa phương chật vừa q u a n người bên trái tay run một cái hai ngón tay nhất thời phơi bảy ngọc trắng màu sắc bên người ẩn có lôi đình nhận hiện trời công chúa thiên hoa hứa phong thấy người trước mắt này vậy trương bạch tích gõ má đẹp đẽ nhất thời gợi lên hắn con tim nhớ lại ha ha hứa phong quả nhiên là ngươi ngươi lại thật từ đường cùng trong trở về thiên hoa nữ hoàng tâm trạng lúc này đã bình tĩnh lại khẽ mỉm cười trong mắt lóe lên một tia thành tựu xuất sắc thiên hoa hứa phong lúc này mới chú ý tới công chúa thiên hoa trên mình lại ăn mặc k i ể u long hoàng bảo như vậy quần áo trang s ứ c cũng không phải là một người công chúa có thể mặc người đây là hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị ha ha hai trăm năm trước ta cũng đã thừa kế ngôi vị hoàng đế thành là đại hạ đế quốc hoàng đế cũng là đại hạ đế quốc duy nhất một người nữ hoàng thiên hoa nữ hoàng lạnh nhạt nói khoe miệng hơi nhổng lên trên mình tản ra duyên dáng sang trọng khí chất ba trăm năm nhìn dáng dấp cái này ba trăm trong thời kỳ xảy ra rất nhiều chuyện hứa phong khe khẽ thở dài trong lòng thở dài nói không sai ban đầu một người hệ chủ cấp cường giả bây giờ vậy tiến cấp tới vực chủ cấp công chúa thiên hoa khẽ mỉm cười nói nếu ngươi có thể trở lại chắc hẳn ngươi nhiệm vụ vậy hoàn thành đi nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành như vậy toan tính lên liền sẽ không xuất hiện truyền tống trận vị trí hứa phong lúc này chắc còn ở đường cùng trong may mắn không làm được mệnh ngươi yêu cầu hẳn là nó đi hứa phong cười nói từ trong bọc đem bạch ngọc thiềm thử pho tượng lấy ra ngoài đưa cho thiên hoa nữ hoàng ha ha ban đầu ta mong muốn chẳng qua là cái này bạch ngọc thiềm thử thiềm độc không nghĩ tới ngươi lại đem nó cho toàn bộ lấy trở lại thiên hoa nữ hoàng nhận lấy bạch ngọc thiềm thử pho tượng tỉ mỉ lục lọi trong lòng tựa hồ có cảm khái vô hạn hứa phong chẳng qua là nhìn chằm chằm thiên hoa nữ hoàng cả người đắt tiền hoàng phục ngẩn người căn bản không có nghe được thiên hoa nữ hoàng đang nói cái gì nữ hoàng cũng thay đổi được trầm mặc xuống nhẹ nhàng vuốt ve bạch ngọc thiềm thử pho tượng hai người chỉ như vậy trên không trung tương đối yên lặng hồi lâu nữ hoàng than nhẹ một tiếng nói ban đầu các người những thứ này chiêu n ộ người là vì chiêu con rể bất quá lúc đó chiêu n ộ người đã toàn bộ chết ở nhiệm vụ trong ngươi là duy nhất một hoàn thành nhiệm vụ chỉ bất quá ta lúc này đã là đại hạ đế quốc nữ hoàng chiêu con rể nói một chút cũng không thể nào nói đến ngươi có yêu cầu gì không ta sẽ cho dư ngươi tương đối phù hợp khen thưởng hứa phong lúc này tựa như mới vừa phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu lên hai mắt có chút mờ mịt nhìn trời hoa nữ hoàng phần thưởng khen thưởng đúng vậy ngươi muốn thưởng gì vô luận là đan dược bảo vật trang bị vẫn là kỳ chân ngươi cần gì cũng có thể nói ra thiên hoa nữ hoàng hỏi ta muốn hứa phong nhẹ giọng tự nhủ ta muốn trở lại ba trăm năm trước ngươi nói gì thiên hoa nữ hoàng tựa hồ không có nghe rõ lại hỏi một lần hứa phong đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên hướng nữ hoàng chắp tay một cái lại trực tiếp phóng lên cao trực tiếp vọt vào trong hư không thiên hoa nữ hoàng khỏe mắt lóe lên một tia nước mắt nhìn trong lòng bàn tay bạch ngọc thiềm thử dùng t h a n h âm thấp không thể nghe tự nhủ ba trăm năm trước trưng một nghìn chín mươi bảy bán ma nhân ba trăm năm thời gian búng ngón tay một cái ở giữa hứa phong trong khoảng thời gian này phần lớn ý thức cũng lâm vào trong giấc ngủ say thân thể bản năng cầu sinh vận chuyển hôn nội luyện thể thuật rèn luyện trong cơ thể hàn băng lãnh vực lực dựa vào hôn nội lực Ở hứa ệ chủ phong tâm tình lúc này thấp ba trăm linh năm bỏ lỡ quá nhiều đồ cũng không biết trái đất bây giờ thế nào cũng không biết đáng kiếm tông bây giờ như thế nào cho gọi ra phi thuyền hứa phong hướng tinh vực đáng kiếm đi tới hứa phong đi tới tinh vực đáng kiếm một đường đi tới hứa phong phát hiện nguyên bản ở danh giới mấy viên sinh mạng tinh cầu lại một mảnh tinh mịch đúng viên tinh cầu đều bị cắt vàng bao trùm không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở càng đi đáng kiếm tông bay đi hứa phong sắc mặt vượt kém ba trăm năm đối với một người bình thường mà nói ba trăm năm rất lâu xa nhưng là đối với một cái thành lập mấy ngàn hơn mười ngàn năm vũ trụ cấp đại tông môn ba trăm năm thời gian vậy chẳng qua là mấy tên trưởng lão một lần bế quan tu luyện thời gian chẳng lẽ nói đáng kiếm tông có ngoại địch xâm lấn sao hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây hứa phong điều khiển phi thuyền trực tiếp tiến vào ám vũ trụ hướng đạm kiếm tông tông môn bay đi trong ám vũ trụ mấy phút nhảy phi hành sau đó phi thuyền xé hư không xuất hiện ở đạm kiếm tinh hệ trung ương viên kia hừng hực thiêu đốt trong hàng tinh nạo kiếm tinh hủy diệt hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái toàn bộ tin tức trên màn ảnh nguyên bản nạo kiếm tinh vị trí lại là c h ố n g g i ố n g chỉ có một ít tán bể vẫn thạch ở nguyên bản nạo kiếm tinh trên quỹ đạo chậm d à i phiêu động nạo kiếm tinh nhưng mà hứa phong sư phụ ngụy lao tinh cầu một vị trưởng lão căn bản đất hơn nữa Trọng n yếu hứa phong ạ o xem xem. sắc mặt tâm trầm điều khiển phi thuyền hướng viên kia hừng hực thiêu đốt hàng tinh bay đi đến gần hàng tinh hứa phong lập tức cảm giác được một cổ nhỏ nhẹ chập t h ầ n tạo biến liền đúng chiếc phi thuyền theo phi thuyền đến gần đang đối mặt hàng t i n h xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng hứa phong lập tức tăng tốc độ hướng cái đó lỗ hổng phong tới đi vào hàng tinh nội bộ roi mắt nhìn lại tất cả đều là tường đổ tàn viên cao lớn đỉnh núi bị san thành bình địa sông lớn bị cắt đứt thành phiến rừng rậm bị thiêu hủy hầu như không còn vốn là hồ bây giờ biến thành từng cái hố to trong hố tràn đầy đất khô càn đáng kiếm tông bị diệt tông hứa phong trận mắt hốt mồm thật là không dám tin tưởng trước mắt mình hết thảy đứng viên tinh cầu tựa hồ trải qua một trận đại chiến khắp nơi đều là đại chiến dấu vết lưu lại liền liền vốn là thần điện dãy nhà vậy đều được một mảnh phế tích không thấy được một cái sinh vật còn sống đã kiếm tông nhưng mà vũ trụ cấp đại tông môn làm sao biết dễ dàng như vậy bị d ị t ô n g hứa phong tâm tình kích động ngay tại lúc này một đạo kiếm khí bén nhọn hướng hứa phong phi thuyền quét qua nhất thời đem phi thuyền từ trung ương c ắ t đước ùng ùng phi thuyền phát sinh kịch liệt nổ trên không trung tan giã phá hủy hóa là cái hỏa cầu lớn Đãng kiếm trên ha ha, ô không tông không n tàn nhận nhiên cần canh giữ ở viên này mẫu tinh, đãng tàn dư tự động hắn, người cường nói chừng con g giữ giả, chết. tự tới cửa. Ha ha. Thủ tiêu hắn, một t là con cá lớn à. dư, dư đưa Ha ha, chỉ ha ha. chủ lấy lơn cấp cái có cửa, vực cá sai, kiếm quả mẫu sẽ ở mặt đất sáu tên cả người tản ra màu đen hơi thở bóng người từ từ lơ lửng không trùng những người này cả người khoác màu đen và màu xanh lân mảnh trên trán sinh trưởng đối với sơn dương v ậ y sừng tứ chi to lớn khuôn mặt dữ tợn một đôi màu đỏ thấm ánh mắt tản ra là máu lạnh nhạt ánh mắt đây là ma tộc hứa phong tay cầm phi kiếm trôi lơ lửng trên không t r u n g nhìn chằm chằm trước mắt mấy người này quan sát không đúng không phải ma tộc là ma tộc hôn huyết nửa ma tộc những người này chỉ có thể ở ma vực trung sinh tích chữ tại sao lại xuất hiện ở nơi này hứa phong trong lòng ngầm nói phải biết ma vực trong cũng không chỉ là ma tộc còn có rất nhiều những thứ khác t r ủ n g tộc thậm chí có rất nhiều người loại t r ủ n g tộc cũng ở đây ma vực trung sinh sống những thứ này chủng tộc ở ma vực trung sinh tích chữ khó khăn phần lớn cũng biết bị ma khi ăn mòn biến thành mất đi ý thức của chính mình trong đầu tất cả đều là thích giết chóc ý niệm ma v ự c nhưng vậy có rất nhiều ở ma khi ăn mòn trong kiên trì được xảy ra biến lĩnh dị những thứ này ở ma vực trong sinh tồn những thứ khác chủng tộc đều bị gọi chi là nửa ma tộc những thứ này nửa ma tộc và ma tộc như nhau cũng là những thứ khác chủng tộc tiêu diệt đối tượng chỉ bất quá nửa ma tộc rất ít sẽ xuất hiện ở ma vực tới bên ngoài địa phương chỉ có tiến vào ma tộc mới sẽ thấy những thứ này nửa ma tộc chẳng lẽ nói đáng kiếm tông chính là những thứ này nửa ma tộc tiêu diệt hứa phong mặt đầy kinh ngạc diễn cảm điều này sao có thể đáng kiếm tông nhưng mà vũ trụ cấp đại tông môn ít nhất có sáu tên vũ trụ cấp cứng giả nửa ma tộc làm sao có thể đem toàn bộ đáng kiếm tông tiêu diệt trước mắt cái này sáu tên nửa ma tộc tất cả đều là hệ chủ cấp cứng giả nếu như đặt ở ngày thường bọn họ sáu người đủ để tiêu diệt một cái có hai ba viên sinh mạng tinh cầu tam lưu tông môn những người này bay trên không t r ú n g trong mắt tràn đầy hài hước nhìn hứa phong các người là người nào hứa phong lạnh giọng hỏi ha ha người chết là không cần biết nhiều như vậy cầm đầu một người bán ma nhân khỏe miệng một rách lộ ra ác liệt rằng hướng hứa phong vào tới đ ã n g kiếm mười ba thức tên này cầm đầu bán ma nhân trong tay lại vậy nắm một thanh trường kiếm t h i t r u ể n ra lại cũng là đ ã n g kiếm mười ba thức chiêu thức bây giờ lại khá là thuần thục nhìn rằng rớp đã nắm giữ hồi lâu hứa phong ánh mắt h i ế p một cái đáng kiếm mười ba thức mặc dù là đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn nhưng uy lực vô cùng rất nhiều đệ tử ở không tiến vào vực chủ cấp trước một mực tập luyện chính là đáng kiếm mười ba thức đáng kiếm mười ba thức không nên bị các người những thứ này rác dưới nắm giữ hứa phong hừ lạnh một tiếng trực tiếp hủ ở kiếm hướng sáu người vào tới đáng kiếm mười ba thức gió cuốn mây tan nháy mắt tức thì trời đất âu ám vô số bao xuất hiện ở trong hư không kiếm khí kích động ở giữa tiếng sấm chấn động chấn động sấm đỉnh lãnh vực mở ra dung nhập vào kiếm phát trong uy lực nhất thời tăng lên gấp mấy lần h ừ ngươi lấy là chỉ có ngươi có lãnh vực sao là huyết ma vực mở một tiếng quát trói thai bán ma nhân chung quanh thân thể nhất thời kích động dậy chấn động chấn động màu đỏ đậm ma sương mù theo bán ma nhân trường kiếm cơ múa những thứ này màu đỏ đậm ma sương mù nhất thời dung nhập vào kiếm khí trong một cái to lớn màu đen tê giác xuất hiện ở bán ma nhân trước người ùng ùng hai bên kiếm khí hung hang đụng vào nhau kiếm khí chẳng ra. ừ bất quá như vậy bán ma nhân nước da miệng to lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý vung tay lên sau lưng năm tên bán ma nhân nhất thời hủ ở kiếm hướng hứa phong vào tới t r ư ớ c 1098, diễn thế ngay tại sáu tên bán ma nhân xông về hứa phong lúc này bọn họ lại không phát hiện đầu đội trời lên xuất hiện một cái to lớn hôn đột ấn hướng sáu người đè ép xuống cầm đầu bán ma nhân mặt liền biến sắc hủ ở kiếm hướng đỉnh đầu b ổ tới ẩm giống như sấm xét giữa trời quang trong hư không chuyển tới một hồi kịch liệt rung động tựa hồ hư không đều phải vỡ vụn vậy mấy tên bán ma nhân giống như con rượu đất dây bị bốn phía kình khí trực tiếp hất bay ra mấy trăm trượng từng cái sắc mặt đại biến như vậy kịch liệt chập trờn cơ hồ phải đem hư không cũng sẽ thành phân vụn nếu như trên bầu trời hỗn độn lớn rơi xuống cái này năm tên bán ma nhân căn bản không có lòng tin có thể ngăn cản bọn họ một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thủ lãnh bây giờ hỗn độn lớn áp lực nhưng mà tất cả đều là bị một người khác chịu đ ư ợ c lúc này bán ma nhân thủ lãnh trường kiếm trong tay đã tấp tấp vỡ vụn hai tay giơ lên trời hai cánh tay bắp thịt bạo khởi trên cánh tay lân mảnh từng viên rừng ra k h ẽ run bóng người không ngừng hướng xuống đất rơi đi vê anh bán ma nhân thủ lãnh giống như một cục đá to hung hăng sao vào mặt đất toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố to bán ma nhân thủ lãnh ngay tại trong hầm ương trên đỉnh đầu hỗn độ lớn vẫn tàn ra huy áp kinh khủng cái này đây là kỹ năng gì bán ma nhân thủ lánh từng chữ từng câu hô h ừ đi chết đi hứa phong ánh mắt h i ế p một cái tay trái hướng bán ma nhân chỉ một cái nhất thời trên bầu trời lại xuất hiện một quả to lớn hôn đột ấn hô nhanh gió vù vù thứ hai cái hôn đột ấn hướng bán ma nhân thủ lánh ép xuống ẩm thứ hai cái hôn đột ấn lại trực tiếp dung nhập vào quả thứ nhất hôn đột ấn trong bán ma nhân thủ lánh mặt liền biến sắc chợ phun ra một hớp tím máu tươi màu đen hai cánh tay xương cốt chuyển tới một hồi rắc rắc rắc rắc thanh âm bán ma nhân thủ l á n h trên đỉnh đầu hỗn độn ấn ở s ắ p nhập vào thứ hai cái sau đó lại đổi được rõ ràng vốn chỉ là một cái mơ hồ dáng vẻ bây giờ lại g ó c cạnh rõ ràng đổi được hơn nữa rõ ràng cái này cái đại ấn hạ chiều rộng lên hẹp phía dưới mặt ấn lên tựa hồ khắc ấn hai cái thần văn nhưng lại mơ hồ không rõ không biết là cái gì thần văn đại ấn phía trên là một cái kim long n ắ m thật chặt phía dưới đại ấn đúng cái hỗn độn lớn tản ra vô tận uy nghiêm chung quanh mấy trăm thước thời không đều bị hỗn độn lớn c h â n áp bán ma nhân thủ lánh hai cánh tay không ngừng cong mặt ngoài thân thể từng viên lân m ả n h hạ tím dịch máu màu đỏ không ngừng d ỉ ra gân xanh trên c h á n như con giun bơi vậy thủ lãnh sau lưng năm tên bán ma nhân kêu lên à bán ma nhân thủ lánh một tiếng giống giận thân thể lại bành trướng hai cánh tay lớn một vòng nguyên bản cong hai cánh tay và hai chân cũng từ từ dối thẳng tựa hồ một khắc sau thì phải đem trên đỉnh đầu hỗn độn ấn cho tung nhảy ra hứa phong nhận ra được hỗn độn ấn d u n g hợp vào một chỗ sau đó tựa hồ uy lực thành tăng lên gấp b ộ i đang lĩnh nộ t r ò n g thấy bán ma nhân thủ l ã n h đột nhiên bùng nổ hừ lạnh một tiếng b à n h tay trái chỉ một cái lại là một quả to lớn hỗn độn ấn từ trên trời hạ xuống hung hăng đ è ép xuống hỗn độn ấn nhất thời phát ra tia sáng trói mắt mặt ấn hai quả kia thần văn cũng thay đổi được rõ ràng hai chữ chính là hỗn độn trong chốc lát ánh sáng lung linh tuyệt đẹp đúng cái hỗn độn ấn giống như thực chất tản ra huy áp tựa hồ liền hư không đều không cách nào chịu đựng kịch liệt chấn động này thay nhau vang lên giết n a m tên i bán ma nhân từng cái trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận cầm trong tay thường gặp ném một cái cơ múa hai cái m ó n g nhọn hướng hứa phong nào h tới hứa phong c h á n hơi đổ mồ hôi lúc này c h ấ n áp bán ma nhân thủ lãnh hắn đã d ụ n g hết toàn lực bên trong đan điển hỗn độn khí t ứ c mất đi tốc độ v ậ y mau đến dọa người ba cái hỗn độn ấn trồng lên khiến cho hao thành như tiêu bội, nơi nếu tăng lên gấp bội. Nếu như ở nơi này dạng, dạng nữa, sợ rằng nữa, được có gấp ở sấm ợ được rằng trí không phong cũng kiên trí không nổi nữa. phải hứa bao lâu, đỉnh d i ệ t một tiếng k h é t quát nhất thời mấy trăm trượng khu vực sấm đỉnh kích động sấm xét màu tím tản ra từng cơn u y áp giống như kiếp lôi vậy để cho năm tên bán ma nhân trùn bước kiếp lôi đây là đây là kiếp lôi làm sao có thể sấm đỉnh lãnh vực lực cũng đã khó khăn được lại vẫn là kiếp lôi lực cái này căn bản không có thể là người bình thường có thể nắm giữ thủ lãnh chạy mau đáng chết tại sao có sấm đỉnh lanh vực lực chuyện của tôi nn s bán ma nhân dừng bước chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thủ lãnh từ từ chịu đựng hôn đ ộ n lớn u y áp ngay tại lúc này đầy chơi sấm đỉnh đột nhiên bị hôn đ ộ n lớn hấp dẫn lại hướng hôn đ ộ n lớn vào tới trong chốc lát đúng cái đại ấn cũng tản mát ra ánh sáng màu tím ồ đây là chuyện gì xảy ra hứa phong mặt đầy kinh ngạc t h ầ n sắc sấm vực trong nháy mắt lại thoát khỏi hắn nắm trong tay bị hỗn độn ấn toàn bộ hấp thu đến khi lôi đình lực bị hỗn độn ấn hấp thu sau đó hỗn độn ấn tựa hồ vậy mơ hồ bắt đầu thoát khỏi hứa phong nắm trong tay bên trong đan đ i ể n hỗn độn lực và lôi đình lực như thư sướng áp lũ lụt chen trúc da hứa phong sắc mặt mơ hồ trắng bệnh oanh oanh oanh hỗn độn ấn thật giống như một ngọn núi lớn càng ngày càng nặng lúc này ngọn núi lớn này một chút biến thành lôi sơn chẳng những uy áp khỏi bệnh nặng l ô i đ ì n h l ự c v ậ y bắt đầu h ư ớ n g b á n m a n h â n t h ủ l á n h l a n t r à n k h ô n g t h ể n à o bán ma nhân thủ l á n h hét lớn một tiếng bên trong thân thể phát ra từng trận nổ đ ù n g hai cánh tay chợt hướng lên trên một lần hành động hứa phong t r a o mày bên trong đan điền lôi đình lực và hỗn độn lực toàn bộ chuốt xuống không còn một ngống Vâng! vi vỡ tâm Đúng cái hôn độn ấn đột nhiên nổ tung, chu vi mười mấy trượng không gian đều bị vỡ ra tới, từng nức, không ngừng hướng bốn phương cái tám hướng lan tràn, nổ trung tâm bán mười chu hướng nhân đột tới, vết tràn, trung đều mấy ma ra lan bị đạo lánh. thủ ở thời gian đầu tiên thân thể bị xé thành mấy bộ phân vô lực hướng hư không trong khe hở té rớt mấy tên bán ma nhân từng cái sắc mặt đại biến rồi g i í t hướng khu vực nổ bên ngoài bay đi、Bá. một cái hư không khe hở giống như trường xà vậy vạch qua một người bán ma nhân thân thể nháy mắt tức thì tên này bán ma nhân thân thể chia làm hai hướng xuống đất té rớt còn lại mấy tên bán ma nhân căn bản không dám dừng lại trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung hứa phong sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm khu vực nổ ánh mắt lóe lên cái này đây là diệt thế hơi thở hứa phong nhẹ dọn g lầm bầm lầu bầu hôn độn thần kiếm thức thứ ba diệt thế hứa phong đã từng ở động phách dương thi triển qua nhưng thi triển ra sau đó liền người bị thương nặng sau đó lại cũng không có thi triển ra diệt thế không nghĩ tới ngày hôm nay lại lại xuất hiện diệt thế chỉ bất quá lần này diệt thế tựa hồ là trước hai chiêu dung hợp vào một chỗ xuất hiện cũng không phải chân tránh diệt thế chỉ là có một tia diệt thế hình thức ban đầu sáu tên bán ma nhân trừ thủ lánh bên ngoài còn chết ba người chỉ chạy đi hai cái nhìn xa xa điểm đ è n giống vậy bóng người hứa phong t r o mày lúc này bên trong đàn điền tiêu hao sạch sẽ lại cũng không có một tia hỗn độn lực và lôi đình lực cho dù đuổi theo vậy không có biện pháp đem vậy hai người bán ma nhân giết chết bây giờ vẫn là đạn g kiếm tông chủ điện xem xem phải chăng c ó thể tìm được đạn g kiếm tông bị diện tông nguyên nhân nhìn một cái vậy hai người đã hù dọa mất mật bán ma nhân hứa phong hít sâu một hơi hướng đạn g kiếm tông thần điện bay đi Tr ma vực lối đi đáng kiếm tông bên trong thần điện không có một bóng người chỉ có một xếp xếp thẳng đứng dưỡng sinh nhà kho nửa trong suốt dưỡng sinh nhà kho bên trong tràn đầy sâu chất lỏng màu xanh từng cái cao hơn một thước sinh vật hình người yên lặng đang nuôi sinh nhà kho bên trong đám chìm trong sâu chất lỏng màu xanh biết trong thỉnh thoảng liều lĩnh ra mấy cái bọc khí như vậy tràn đầy khoa huyễn sắc thái một màn để cho hứa phong có chút hơi không quá thích ứng cẩn thận nhìn chằm chằm những thứ này dưỡng sinh nhà kho nhìn một hồi sau đó hứa phong nhất thời nổi cơn giận dữ bán ma nhân hứa phong ánh mắt h í p một cái lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy những thứ này bán ma nhân lại đem đáng kiếm tông chủ thần điện coi là bọn chúng đào tạo căn cứ lại đang nhân công đào tạo bán ma nhân chiến sĩ đáng chết hứa phong trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc h ù ở kiếm hướng bốn phía chém tới không chỉ trong chốc lát tất cả dưỡng sinh nhà kho đều bị phá xấu xa còn chưa thành công đào tạo bán ma nhân chiến sĩ mất đi cấp dưỡng sau đó rất nhanh toàn đều biến thành một cái cổ thi thể nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn hình dáng hứa phong trong lòng ngầm hận đang kiếm tông thần điện tọa lạc tại một tòa trên linh mạch bán ma nhân chính là lợi dụng chỗ hòn này linh mạch tới ấp chứng bán ma nhân chiến sĩ cảm giác cùn đùn kéo đến mở ra hứa phong muốn đem khinh nhuần thần điện bán ma nhân chiến sĩ toàn bộ diệt trừ oanh oanh, oanh. bên trong thần điện thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng nổ mấy trăm tòa dưỡng sinh nhà kho chỉ như vậy hủy trong chốc lát theo i diệt ê u o kho. Phong trong, à này nhà nhàn n những đang trứng bán ma nhân chiến sĩ dưỡng sinh nhà kho. Hứa phong đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cảm ứng được bên trái thiền điện trong, có nhàn nhạt trờn, đang hắn. thứ Hứa chập hồ h gọi đột trái tựa đi, được ma ấp rời bị cảm có lại sĩ kêu cảm ứng hướng chỗ kia thiền điện đi tới hứa phong ở một cây cột đá trước ngừng lại cẩn thận tra tìm hạ cái này trên cột đá lại có một nơi có cửa một n g ầm Hứa Phong một tiếng r trên ư n g vô ở cột một t đá, ấm một tiếng, cả tòa thiền điện cũng khẽ run lên nhưng cái này cùng cột đá nhưng không nhúc nhích tí nào hứa phong sửng sốt một chút lấy hắn bây giờ v ư ợ t chủ cấp tu vi một trưởng này đi xuống đừng bảo là một cây cột đá coi như là một cây hợp kim c post cũng sẽ bị trực tiếp v ô thành phấn vụn ngay tại hứa phong cảm thấy khó giải quyết lúc này trong cột đá đột nhiên phát ra một tiếng rắc rắc nhẹ vang nguyên bản bóng loáng cột đá bề ngoài đột nhiên hơi hướng ra ngoài n ô ra một khối hứa phong đem cái này lớn chừng bàn tay hòn đá nhẹ nhàng lấy xuống lộ ra phía sau một cái động sâu một quả màu xám cho kim loại cầu yên lặng nằm ở trong động sâu cái này là một quả đưa tin khí hứa phong cầm ra sau đó trực tiếp bắt đầu chiếu nhất thời một đạo nửa hư ảnh trong suốt xuất hiện ở hứa phong trước mắt tinh vực đáng kiếm xuất hiện ma v ự c cửa một cái bị ma khí ăn mòn vũ trụ cấp tinh không cự thú xuất hiện hủy diệt mấy chục viên sinh mạng tinh cầu đáng kiếm tông sáu vị lao tổ vây g i ế t chết ba tên bị thương nặng tinh không cự thú hứa phong nhận ra cái này nửa hư ảnh trong suốt là đáng kiếm tông tông chủ ban đầu ngụy lao đem hứa phong mang tới đáng kiếm tông hứa phong đã từng gặp qua một lần lúc này đáng kiếm tông tông chủ bóng người lộ vẻ rất là yếu ớt sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần s á c tinh vực đáng kiếm mất vào tay giặc thử thử đáng kiếm mười không tích chữ một đệ tử đã lui đi như đi ra ngoài đệ tử có thể đi tinh vực hội hợp đâm đâm đ â á n g kiếm tông tông chủ hình ảnh bắt đầu đổi được mơ hồ thanh âm cũng thay đổi được lúc liền lúc đức hứa phong k h ẽ nhúm mày nhìn tông chủ há miệng một cái hợp lại nhưng lại không có một chút thanh âm truyền ra giáp giáp đưa tin khí nội bộ phát ra một tiếng thanh thúy g rắc i ắ c thanh trực tiếp vỡ vụn ma vực cửa tinh vực đáng kiếm làm sao sẽ xuất hiện ma vực cửa hứa phong l ầ m b ầ m lầu bầu tinh vực toái linh có ma vực cửa đây chính là cơ h ộ i tụ tập trung quanh mấy cái tinh vực lực lượng sáng lập ngự ma bảo đem ma vực cửa hoàn toàn khép kín hơn nữa nghe nói quá trình này nhưng mà kéo dài mấy trăm năm chết mấy chục triệu chiến sĩ ma vực cửa ở tinh vực đáng kiếm mở ra lấy đáng kiếm tông thực lực dù là không cách nào ngăn cản ít nhất an toàn rút lui vẫn là không có vấn đề nhưng một cái bị ma khí xâm nhiễm tinh không c ử thú xuất hiện lại để cho đáng kiếm tông có một loại cảm giác ứng phó không kịp đây chính là vũ trụ cấp tinh không c ử thú đáng kiếm tông tổng cộng có sáu vị lao tổ đều là vũ trụ cấp cái này sáu người vây công tinh không c ử thú nhưng bị giết ba người mới đưa tinh không c ử thú đánh cho bị thương lui về ma vực còn lại ba vị lao tổ sợ rằng từng cái cũng là trên mình mang thương không cách nào ngăn cản ma tộc xâm lược lúc này mới bị buộc rút lui rốt cuộc rút lui đến địa phương nào vậy không có nói rõ hứa phong nhìn trên đất tan vỡ đưa tin khí có chút im lặng nhìn rằng dấp ma vực cửa xuất hiện có thời gian rất lâu đưa tin khí năng lượng cho dù không cần cũng biết chậm chạp trôi qua ba trăm năm thời gian không nghĩ tới xảy ra nhiều như vậy sự việc ta tiến vào tinh vực đ ã kiếm lúc này cũng không có cảm nhận được ma vực cửa chẳng lẽ nói cái này ma vực cửa đã đóng cửa sao hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác được ở ngạo kiếm tinh vùng lân cận chuyển tới một hồi kịch liệt thời không chập trờn ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn điểm đen cái này điểm đen nhanh chóng mở rộng cuối cùng biến thành một vài nghìn mét chiều rộng hát động ma vực lối đi hứa phong trong lòng cả kinh làm sao biết lúc này xuất hiện ma vực lối đi không biết cái này ma vực lối đi và đáng kiếm tông ban đầu gặp phải phải trăng như nhau hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời từ đáng kiếm tông mẫu tinh biến mất xuất hiện ở trong hư không nhìn phía trước mấy ngàn tinh bên trong ngoài lối đi giống như h ắ t đ ộ n vậy hướng ra ngoài không ngừng tản ra ma khí nồng nặc hứa phong đợi đã lâu cũng không có gặp có ma tộc từ nơi này ma vực trong lối đi đi ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói cái này ma vực lối đi là đột nhiên xuất hiện ở ma tộc hoang v u đất hứa phong trong lòng thầm nghĩ bất quá loại này có thể cứ thấp là ma vực lối đi lúc xuất hiện chung quanh mấy ngàn cây số đều sẽ có mãnh liệt cảm ứng thậm chí có cường giả thậm chí có thể trước thời hạn cảm ứng được ma vực lối đi mở ra địa điểm và thời gian suy nghĩ một hồi hứa phong cắn răng một cái lại trực tiếp hướng ma vực lối đi bay đi tiến vào ma vực lối đi chen trúc tới ma khí đem hứa phong bao gồm nghiêm nghiêm thật thật trong cơ thể hỗn độn luyện thể thuật tự động vận hành hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện tầng một mong mỏng màu xám cho màn sáng không ngừng hấp thu ma khí đổi thành thành là hỗn độn khí theo kinh mạch tiến vào trong đan điển ma vực trong lối đi hỗn độn một mảnh chung quanh tất cả đều là màu đen ma khí lối đi mới vừa mở hứa phong bên người thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện từng cổ một thời không c h ả y loạn nếu như không phải là hứa phong đã là vực chủ cấp cường giả có cường đại cảm giác sợ r ằ n g rất dễ dàng cũng sẽ bị đây là không trung c h ả y loạn trò cuốn đi ở trong lối đi thời gian đã mất đi ý nghĩa tựa hồ chỉ qua một giây vừa tựa hồ đã qua mấy ngày hứa phong trước mắt đột nhiên t ố i s ầ m cảm giác cũng bị đẻ g ú p vào trình độ cao nhất cơ hồ không cảm giác được bất kỳ sự vật sau lưng giống như bị ai hung h á n lui một cái hứa phong hướng phía trước rất đi lảo đảo mấy bước sau đó đến khi hắn khôi phục cảm giác đã phát hiện tự mình tới đến một địa phương khác t r ư ớ c 1110, ma vực cái này đột nhiên xuất hiện ma vực lối đi nối thẳng ma vực ở giữa không có bất kỳ cách trở không có giống trước khi ma vực thật v ư ờ n g ngừng đầu nhìn lại hứa phong phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng màu đen mặt trời không ngừng tản ra quang và nóng nơi này chính là ma vực hứa phong hướng bốn phía nhìn lại ở màu đen mặt trời bên cạnh có một cái hát động thật lớn nơi đó chính là hứa phong tiến vào ma vực lối đi tiến vào ma vực sau đó hứa phong không cảm giác được bất kỳ những thứ khác năng lượng ba động chỉ có ma khí hứa phong bay lên trời chung quanh lại không thấy được bất cứ sinh vật nào hứa phong biết ma vực thực tế và hắn nơi chỗ sống như nhau chẳng những c ó loài người hơn nữa còn có cái này những sinh vật khác chỉ bất quá những sinh vật này thời khắc gặp ma khí ăn mòn phần lớn đã xảy ra biến dị trở thành nửa ma sinh vật dĩ nhiên ma vực trong tồn tại nhiều nhất chính là thuần tránh ma tộc những ma tộc này mới là cái này người thống trị thế giới nơi này ma khí đối với bọn họ liền tương tự bên ngoài linh khí đối với hứa phong như vậy tu sĩ như nhau hứa phong nhìn một cái ma vực lối đi tùy tiện chọn một phương hướng bay ra ngoài không chỉ trong chốc lát hứa phong phát hiện xa xa lại có một thành phố ở thành phố bên bờ có một đ u i to lớn hoàng kim cổ thụ đ u i cây này hoàng kim cổ thụ tạo ra cánh lá cơ hồ bao phủ nửa thành phố hứa phong có thể thấy cái này tòa thành nhỏ trong có không ít người đang ngẩng đầu ngắm nhìn nhìn phía xa cái đó to lớn ma v ư ợ t lối đi lúc này bởi vì là khoảng cách quá xa ma v ư ợ t lối đi nhìn như và màu đen mặt trời không xê xích bao nhiêu chật vừa thấy giống như trên bầu trời xuất hiện hai cái màu đen mặt trời những người này phát hiện ma vực lối đi lại không chen trúc ra hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc ban đầu ở ngự ma bảo hãn đại sư tỷ hạ hầu phượng đã từng giới thiệu qua những ma tộc này vô luận là bán ma nhân vẫn là thuần tránh ma tộc một khi phát hiện ma v ư ợ t lối đi phản ứng đầu tiên chính là vọt vào ma v ư ợ t lối đi san giết đối diện sinh vật nhưng ngày hôm nay trong cái thành nhỏ này ma tộc phản ứng lại lớn lớn vượt ra khỏi hứa phong dự liệu bất quá rất nhanh trong thành phố bay lên một đám người ngăn cản hứa phong con đường loài người người tại sao lại xuất hiện ở nơi này cầm đầu là một cái thuần tránh ma tộc mà hắn sau lưng chính là đi theo mấy tên bán ma nhân đối diện cái này ma tộc mặc dù khẩu âm cổ q á i nhưng hứa phong vẫn có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì cái này làm cho hắn lại là cả kinh ma tộc lúc nào lại có thể và loài người trao đổi thấy hứa phong không có động tính gì tên kia ma tộc trên mặt lộ ra thần s ắ c tức giận giống to nơi này là bị sừng dài ma vương che chở thành phố loài người ngươi mau rời đi nơi này nếu không sừng dài ma vương là sẽ không bỏ qua ngươi đối diện tên ma tộc này chẳng qua là hệ chủ cấp thực lực sau lưng hắn những cái kia bán ma nhân lại là chỉ có cấp hàng tinh thực lực nếu như hứa phong nguyện ý chỉ cần mấy tức thời gian là có thể đem bọn họ tất cả đều tiêu diện hơn nữa hứa phong vậy cảm giác được trong tòa thành này thực lực cao nhất cũng chỉ những người trước mắt này nếu như hắn nguyện ý tùy tiện là có thể đem tòa thành thị này cho tàn sát ngay tại hứa phong chuẩn bị động thủ lúc này đột nhiên từ nhỏ thành cạnh chuyển tới từng trận l u y áp hứa phong thân thể cứng đờ hướng thành phố cạnh đùi cây kia hoàng kim cổ thụ nhìn lại lại là một người vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp yêu mục hứa phong ánh mắt hít một cái Trong thụ một trực tiếp trước mắt phong hoàng lòng ngầm nói, hứa phong lạnh lùng nhìn hoàng kim cổ thụ một cái, trực tiếp vòng qua những người trước mắt này, hướng kim cái, hứa qua xa xa bay cổ đại i Thanh chủ đ nhân ma vực lối đây i lại mở ra. Đúng vậy, máu chi rời đi cái này mảnh đất thị phi. Đại lẽ, mở máu mắt, mảnh ra. trước tanh ngay ta Đúng đất chúng tháng gần hẳn này n vậy, thị h có n đ â chính là chúng ta sinh tồn mấy trăm năm địa phương hơn nữa có yêu một đại nhân còn có một sừng ma vương che chở chúng ta đây chính là ma vực lối đi hả? tên kia thuần tránh ma tộc thở dài nói xoay người hướng thành nhỏ bay đi ánh mắt của những người này một mực phong tỏa ở trên trời ma vực trong lối đi tựa hồ căn bản không có đem hứa phong để ở trong lòng hứa phong tiếp tục tràn đầy không mục đích bay hắn có thể cảm nhận được bây giờ ma vực cùng trước kia hắn trong trí nhớ nghe nói qua ma vực tựa hồ hoàn toàn không phải giống nhau hạ hầu phượng đã từng đối với hắn nói qua loài người cũng từng đánh tới qua ma vực ma vực ở giữa sinh vật vô luận là thuần tránh ma tộc vẫn là bán ma nhân chỉ cần gặp bọn họ đều là điên cuồng công kích bọn họ không có bị ma khí xâm nhiễm máu thịt là bọn họ khát vọng nhất thức ăn chỉ cần thấy được liền là không chết không thôi chiến đấu chính là bởi vì như vậy không chết không thôi chiến đấu cho dù loài người công nhập đến trong ma vực cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại thậm chí liền một cái tấn công pháo đài đều không cách nào xây cất bởi vì là không người nào nguyện ý một mực lưu lại ở trong ma vực cho dù có người nguyện ý chỉ cần ở ma vực muốn không được bao lâu hoặc là bị không cùng tần g suất ma vực sinh vật giết chết hoặc là chính là từ thân bị ma khí xâm nhiễm biến thành bán ma nhân một đường đi tới hứa phong lại phát hiện một thành phố chỉ bất quá xa xa thấy liền trực tiếp đi vòng trong tòa thành này vẫn tản ra một cổ kinh khủng hơi thở mặc dù không có mới vừa rồi b ù i cây kia hoàng kim cổ thụ thâm hậu nhưng lại hơn nữa ác liệt đi về trước nữa bay đi hứa phong liền không thấy được thành phố roi mắt nhìn lại là lớn tính liên miên chập trùng sơn xuyên lồng trào rộng lớn con sông rừng cây lao động dọc theo đường đi hứa phong gặp phải không thiếu yêu thú yêu thực những thư yêu thú này yêu thực trên mình tản ra ma khí nồng nặc hơi thở bạo ngược làm máu để cho người xa xa cảm nhận được liền một hồi lòng rung động ngay tại lúc này hứa phong thấy xa xa lại có một đám người đang v â y giết một cái hệ chủ cấp yêu thú ồ chỗ này vẫn còn có người ngoại giới loại tồn tại chẳng lẽ nói phụ cận đây cũng có ma vượt lối đi hứa phong khẽ nhứ mày hướng đám người kia bay đi đám người này tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả nhưng cấp bậc lại không có cái này con yêu t h ú cao bọn họ phân công hợp tác k i ể m chế lẫn nhau phối hợp ăn ý không ngừng đối với cái này con yêu thú tạo thành một ít t h ư ơ nhẹ g n lúc này yêu thú trên mình đã máu tươi đầm địa mặc dù vẫn hung mánh nhưng hơi thở vậy bắt đầu dần dần v ề v o i muốn không được bao lâu đám người này là có thể đem cái này con yêu thú giết chết thấy hứa phong hướng bên này bay tới đám người này nhất thời khẩn trương bất quá cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra hơi thở sau đó đám người này lại tất cả đều thanh tính lại một người vực chủ cấp cường giả cũng không phải là bọn họ có thể chống cự hơn nữa vực chủ cấp cừng giả cũng không biết vừa ý con mồi của bọn họ hứa phong rơi xuống tiện tay một trường trực tiếp đem vậy chỉ hệ chủ cấp yêu thú cho đánh chết hướng đám người kia ngoắc ngoắc tay nói các người là người nào tại sao lại xuất hiện ở nơi này hứa phong là bởi vì là tu luyện h ố n độn luyện thể thuật mới có thể ở ma vực trong không chịu ma khi ăn mòn nhưng những người này cũng sẽ không tu luyện h ố n độn luyện thể thuật đại nhân chúng ta là thiên quyền tông đệ tử đang ma vực lịch luyện yêu thú này là chúng ta lần lịch luyện này mục tiêu một người đàn ông đi lên trước hướng hứa phong thi lễ một cái cung k i n h đáp thiên quyền tông đệ tử hứa phong k h ẽ nhũ mày thiên quyền tông danh tự này tựa hồ trước nghe nói qua